c h ư ơ n một trăm mười hai đi nam hàn nhất mạch tư đ ổ trường không lúc này chỉ muốn đợi sẽ như thế nào phát tiết trong lòng mình đối với lâm hạo hận ý còn lại cánh tay kia lực lượng đang r ũ n g động thật tốt cảm thụ tử vong mang đến sợ hãi cùng với thống khổ đi từng bước từng bước chậm rãi đi tới lâm hạo phụ cận tư đ ổ trường không chợ hét lớn một tiếng cánh tay như kiếm một loại đột nhiên đâm về phía lâm hạo đan điền vị trí hắn trước phải phế lâm hạo lực lượng toàn thân rồi sau đó ở đem một chút xíu hành hạ đến chết nhưng ngay khi hắn xuất thủ một sát na này hắn chỉ cảm thấy thật giống như một tòa vô cùng nặng nề đại sơn rơi vào trên thân phanh một tiếng Tư đổ trường đổ không lâm i lai ề nghề n này như nặng đánh bị cổ lực đột t phá h kỳ áp n thăng bằng, ngã xuống thể ở l â hạo dưới c h â nhấc Ẩm. Lâm ạ o n h chân một bước hạ xuống dẫm đạp đang muốn bỏ dậy tư đồ trường không trên người đem cả người đều cho dẫm đạp xuống lòng đất sau một khắc lâm hạo trong tay thiên ngân kiếm vung lên một đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào trong lòng đất tư đồ trường không bên trong tim tư đồ trường không thân thể dãy rủa co quắp mấy cái rồi sau đó liền hoàn toàn không có động tĩnh cách đó không xa vô trần lão nhân mới vừa rồi còn k h định tần nhàn nhận thức là tất cả cũng ở bản thân điều khiển bên trong bất thình lình biến hóa để cho hắn ứng phó không kịp tinh thần lực hắn không ngừng đổ xuống mà ra muốn lần nữa k h ô n g chế được tòa trận pháp này tuy nhiên lại căn bản không làm được khổng lồ trọng lực ép ở trên người hắn mặc dù không cách nào để cho hắn không thể động đậy nhưng lại đánh v ỡ hắn vốn là thân thể thăng bằng sức chiến đấu có thể nói là giảm nhanh nằm trong loại trạng thái này hắn nơi nào còn dám ở lại chỗ này nữa lập tức xoay người bỏ chạy nhưng là ở nơi này trọng lực dưới áp chế tốc độ của hắn cũng biến thành rất là chậm、chạm. chạy trốn gian thân hình một trận lay động không yên lâm hạo lạnh rên một tiếng bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở vô trần bên người lao nhân ngay sau đó sáng kiến quang xuyên thủng vô trần lão nhân cổ họng ác liệt kiếm khi ở trong cơ thể tàn phá chẳng qua là trong nháy mắt l i ề n đoạt tính mạng hắn vô trần lão nhân bị thương nghiêm trọng thực lực đ ạ i giảm nhưng như c ũ còn có tương đương với nguyên đan cảnh đình phong thực lực dưới tình huống bình thường lâm hạo muốn chiến thắng cũng phải bỏ ra cực giá thật lớn nhưng là từ vừa mới bắt đầu vô trần lão nhân liền lo lắng sức sống của mình suy kiệt không dám ra tay toàn lực rồi sau đó lại muốn lợi dụng trận pháp lực chấn áp lâm h ạ lúc này mới cho lâm h ạ một cái dễ dàng đem cục diện nằm trong lòng bàn tay cơ hội giết hai người này tay lâm h ạ tiện tay đem trong tay hai người chữ v liền triệt hồi nơi đây trọng nguyên chất pháp tiếp tục mang theo phùng đông vũ hướng thiên hàn tổng chỗ phương hướng đ ớ t đi sau đó trong thời gian dọc theo đường đi bình tĩnh không lay động lâm hạo đem phùng đông vũ mang về bắc hàn nhất mạch trưởng lão lưu minh trước tiên liền lại tìm tới cửa lưu minh trong lòng oán nghiệm rất nặng từ lâm hạo đi tới bắc hàn nhất mạch sau khi hắn thật là thao thoái tâm mỗi lần tới tìm lâm hạo đều là vội vội vàng vàng thấy lâm hạo đệ nhất nhãn lưu minh liền nói lâm hạo ngươi đây là đi đâu ngươi có biết hay không những ngày qua thật là lo lắng t r ư ớ ta chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dù sao lâm hạo bây giờ là b nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n tổn thất kia thật sự là quá lớn vì thế lưu minh ở lâm hạo biến mất những ngày này không ít bị bắc hàn nhất mạch đường chủ lý ngàn tuyệt kêu nói lời nói lâm hạo cười một tiếng đạo đa tạ lưu trưởng lão quan tâm chẳng qua là ở tông môn tu hành có chút nhàm chán liền đi ra ngoài đi một chuyến lưu minh trong lòng thầm nhủ ngươi lâm hạo cũng sẽ ngại nhàm chán nếu là thật sợ nhàm chán như thế nào lại lựa chọn ở nơi này nhàm chán nhất bắc linh sơn tu hành đương nhiên những thứ này than phiền lời nói lưu minh cũng biết rõ mình thân là trưởng lão không thích hợp nói ra vì vậy nói được gần đây những thời giờ này không muốn lại chạy đoạn gần đây chúng ta thiên hàn tông đệ tử đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhiều lần gặp tập kích đã chết không ít người còn có mấy cái trọng thương một người trong đó liền là chúng ta bắc hàn nhất mạch ngươi biết đệ tử nòng cốt linh phong đến bây giờ cũng còn chưa có tỉnh lại cho dù là đường chủ cũng không có cách nào bắc hàn nhất mạch đệ tử gặp tập kích ninh phong trọng thương hôn mê chưa tỉnh lâm hạo n h ư ớ n g mày một cái rồi sau đó gật đầu một cái sau đó nói với lưu minh lưu trưởng lão lần này ta đi ra ngoài cho tông môn tìm tới một viên hạt giống tốt dứt lời ánh mắt liền nhìn về phía ở một bên vùng đồng n ũ lưu minh nghe xong cũng không chút nào để ý lâm hạo mặc dù thiên phú rất mạnh nhưng ánh mắt có thể thì chưa chắc vì vậy liếc về liếc mắt từ hắn đi vào đến bây giờ cũng dĩ nhiên không có nói một tiếng ra hỏa nhìn một cái lưu minh nhất thời vẻ mặt r u n g một cái phùng đông vũ tuổi trẻ diện mạo cùng với nguyên đan cảnh nhị trọng tu vi để cho lưu minh kích động hai mắt đều tải sáng lên thở dài nói không tệ không tệ sau đó l i ề n kéo phùng đông vũ một trận bánh hỏi cuối cùng không nói lời nào phải dẫn phùng đông vũ rời đi bắc linh sơn phùng đông vũ lắc đầu một cái đạo ta không đi theo ngươi lưu minh xứng sở đạo tại sao phùng đông vũ không nói gì mà là nhìn về phía lâm hạo một m à n này để cho lưu minh nội tâm rất là bị thương hóa ra tự mình nói không tính là hắn phải nghe lâm hạo lâm hạo hướng phùng đông vũ gật đầu một cái đạo đi đi trước hết để cho lưu trưởng lão mang ngươi xử lý một chút tông môn đệ tử thân phận loại sự t ì n h phùng đông vũ sau khi nghe xong vì vậy nhìn lưu minh đạo vậy đi thôi lưu minh nội tâm có một loại nhàn nhạt yêu thương trong sân cho bụi không ít h i ệ n nhiên lâm hạo không trong khoảng thời gian này t i ự u phong tử cũng, cũng chưa từng xuất hiện cũng không biết cựu phong tử tình h u ố n bây giờ như thế nào bất quá lâm hạo ngược lại không có bao nhiêu lo lắng dù sao cựu phong tử đừng xem không được mức độ nhưng trên thực tế nhưng là có thiên phú có đại nghị lượt người lâm hạo đã đem cơ duyên cho hắn còn lại chỉ có thể nhìn chính hắn thu thập một chút chính mình ở sân lâm hạo trong lòng luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng vì vậy liền tìm người hỏi một chút biết được trọng thương hôn mê chưa tỉnh linh phong an bại ở nam hàn nhất mạch đan phòng dưỡng thương dù sao nam hàn nhất mạch tài luyện đan ở thiên hàn tông bên trong mạnh nhất mặc dù nam hàn bắc hàn hai mạch tranh đấu lợi hại nhưng là loại chuyện như vậy vẫn sẽ không có cái gì khác nhau tranh chấp vì vậy lâm hạo liền rời đi bắc linh sơn đi nam hàn nhất mạch đi xem một chút đây rốt cuộc là chuyện gì đây i tới n là n n một cái h phạm khí hải cảnh cựu trọng nam hàn nhất mạch nội môn đệ tử mặc dù trong lòng không muốn trả lời tuy nhiên lại không dám nói gì dù sao lâm hạo thực lực bày ở nơi đó bây giờ lại vừa là đệ tử nòng cốt thân phận hắn có thể không đắc tội nổi chỉ có thể đàng hoàng nói ra đan phòng vị trí chương một trăm mười ba đan phòng mâu thuẫn nam hàn nhất mạch bên trong đan phòng có một nơi đặc biệt dùng cho bên trong tông môn có người sau khi bị thương điều dưỡng thân thể bất quá phần lớn dưới tình huống bị đưa tới nơi này người đều là thương thế nghiêm trọng đến còn lại mấy mạch không cách nào xử lý loại lâm hạo tìm tới ninh phong thật sự ở trong phòng đẩy cửa vào lạnh giá l ê n h trên giường nhỏ ninh phong mang trên mặt một tia lãnh đạo màu đen nhạt cho dù hôn mê bất tỉnh trong thần sắc cũng lộ ra một cổ thống khổ dáng h ắ n lúc này mở ra võ đạo chân nh Kiểm trước a nhanh, Ninh Phong thân thể này bên trong vấn đề. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, từng luồng lãnh đen nhạt thể phát khí cổ rất t màu đề, đạm hỏi n h p do n g một h huyết t chút c cách bên trong quanh. trong Thực tâm điệu được các. lâm, lâm hạo biết được ninh phong chúng độc đã có sáu ngày bán thời gian chưa tới nửa ngày sẽ gặp độc phát thân vong lúc này không thể tiếp tục trì hoãn lúc này ngồi ở trên giường nhỏ một tay đỡ dậy ninh phong một cái tay vô và o ở tại lưng tinh thần u kiếm nguyên tràn vào ninh phong trong thân thể ở lâm hạo tinh tế dưới sự k h ô n g chế kiếm nguyên hóa thành vô số thanh tiểu kiếm ở ninh phong gia thịt tiên huyết cốt cách bên trong toán loạn đem phụ ở thân thể của hắn mỗi một vị trí thực tâm c h i độc cho cắt ra làm như vậy cũng chỉ có lâm hạo có thể làm được hắn kiếm nguyên lộ ra ác liệt phong mang tinh thần lực cường đại có thể đem tự thân lực lượng hoàn mỹ khống chế đội thành bất cứ người nào làm như thế chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại trước thời hạn đem thực tâm địa độc các lực lượng kích thích bùng nổ. Từng từng t lần bộ trước liên t v ậ n hải xuyên còn có tiêu kỵ bị chu văn trạch lợi dụng đối phó lâm hạo cổ thiên kỳ trước thời hạn nhận ra được sự tình có cái gì không đúng tránh được một kiếp bất quá nhưng cũng bởi vì chuyện này đưa tới chu văn trạch đối với hắn bất mãn bị chu văn trạch từ bên người đá văng ra cuối cùng lại đến nam hàn nhất mạch bên trong đan phòng tu hành ngay mới vừa rồi hắn biết được bắc hàn nhất mạch lâm hạo đi tới đan phòng nhất thời cảm thấy cơ hội tới dù là lâm hạo bây giờ đã là đệ tử nòng cốt sức chiến đấu cực mạnh có thể đan phòng nhưng là h ắ n bản vì vậy trước tiên mang người đến tìm lâm hạo chỉ cần lần này có thể hung hăng để cho lâm hạo ném một bộ mặt nói không chừng liền có thể chiếm được chu văn trạch vui vẻ lần nữa bị trọng dụng lâm hạo lại dám tự tiện sông đan phòng ngươi thật là thật lớn mật cổ thiên kỳ hét lớn một tiếng nói lâm hạo đem như c ũ còn chưa tỉnh lại ninh phong đông xuống sau đó đứng dậy nhìn cổ thiên kỳ khe nhũ mày đạo ta tới xem chúng ta bắc hàn nhất mạch người có gì không thể xác thực thuyết pháp này cũng không có gì không thể nam hàn nhất mạch đan p h ò n g cũng không có không cho phép người khác tới thăm quý củ cổ thiên kỳ nhưng là lạnh dên một tiếng đạo n g ư ơ i muốn tới thăm người ta sẽ không ngăn cả ngươi nhưng là ngươi mới vừa rồi đang làm gì nếu như ta không có nhìn lầm lời nói ngươi đang ở đây tự tiện đối với cái này n i n h phong c h ữ a thương ngươi biết n g ư ơ i đang làm gì không ngươi đây là muốn để cho hắn càng chết nhanh cái này n i n h phong chết không quan trọng ai biết ngươi có phải hay không muốn đem người hạ chết sau đó đem nỗi h o nước này ụ p lên chúng ta nam hàn nhất mạch bên trong đan phỏng thậm chí ta hoài nghi cái này làm cho ninh phong c h ú n g độc sự tình chính là ngươi làm ngươi lo lắng người bị chúng ta cứu tỉnh vạch trần ngươi hành động lần này cổ thiên kỳ liền đem chừng mấy đỉnh chụp mũ ụp lên lâm hạo trên đầu lâm hạo trong thanh âm cũng mang vẻ tức giận đạo bớt ở chỗ này đem một ít không có chứng cơ sự tình nói bậy nói bạn ta đang làm gì ta trong lòng mình rõ ràng trận to ngươi mắt chó i nhìn một chút ta rốt cuộc là đang cứu người hay là muốn giết người diệt k h ẩ u cứu người、ngươi、quá đem mình làm chuyện gì xảy ra ngươi chẳng qua là một cái đệ tử nòng cốt mà thôi ninh phong trong cơ thể độc các n g ư ơ i bắc hàn nhất mạch lý đường chủ cũng giải quyết không chúng ta đ a n phòng trầm trưởng lão cũng bó tay toàn t ậ p ngươi có thể giải quyết đây quả thực là chuyện cười lớn nếu là ngươi lâm hạo có thể cứu người ta cổ thiên kỳ bây giờ lập tức không nói hai lời trực tiếp từ nơi này cút ra ngoài cổ thiên kỳ liên tiếp nói vài lời sau khi liên tục cười lạnh đạo lâm hạo bây giờ ta l ư ờ i với ngươi nói n h ả m nữa chuyện này ngươi không, không có thể chứng minh chính mình thuần khiết trước theo ta đi chấp pháp đường một chuyến đi ngươi có thể cút lâm hạo trong mắt hàn quang l o ạ lên mở miệng nói ngươi nói cái gì cổ thiên kỳ nhữ mày lại nghiêm nghị mắng đây là tự ngươi nói ta nếu là có thể cứu người ngươi liền từ nơi này cút ra ngoài lâm hạo đạo đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch ngươi nếu không phải đi vậy cũng cũng đừng trách ta đ ộ c thủ cổ thiên kỳ nói hắn vũ đạo tu đi thiên phú không yếu bây giờ cũng tăng lên tới nguyên đan cảnh n h ị trọng hơn nữa bên người còn có mấy cái nguyên đan cảnh n h ị trọng đan phòng sư minh đệ ở hắn ngược lại thật không lo lắng đối phó không lâm hạo l â m hạo l ư ờ i đáp lại một chữ quắt lên một tiếng lớn nguyên đan cảnh tam trọng lực lượng từ trong cơ thể quấn mà ra nhất thời trong cả phòng vén lên một trận báo tác cổ thiên kỳ trong nháy mắt bị cổ khí thế này c h ấ n n h i ế p đầu góc chống rỗng khi hắn kịp phản ứng người đã bị lâm hạo lực lượng vén bay ra ngoài rồi sau đó rơi trên mặt đất c ú t hơn mười m cổ thiên kỳ bỏ dậy nhìn lâm hạo trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ cùng hắn cùng tới mấy cái nam hàn nhất mạch đệ tử cũng là bị dọa đến vội vàng thối lui ra căn phòng này đỡ dậy cổ thiên kỳ lâm hạo ngươi có gan chờ đó cho ta tới chúng ta nam hàn nhất mạch trong đan phòng dương ai ai cũng cứu không ngươi bỏ lại một câu nói này sau cổ thiên kỳ cùng mấy người sư huynh đệ nhanh chóng rời đi hiển nhiên là phải đi tìm người giút lâm hạo trong thần sắc lạnh giá rút đi lần nữa trở lại giường nhỏ một bên nhìn còn chưa tỉnh lại trên mặt như cũ mang theo v ẻ thống khổ ninh phong theo lý mà nói mình đã đem trong cơ thể hắn thực tâm địa độc c á t cho hoàn toàn loại trừ hắn cho dù thân thể suy yếu tạm thời không cách nào thanh tỉnh nhưng là ít nhất trên mặt v ẻ thống khổ hẳn biến mất mới đúng suy nghĩ lâm hạo lại lần nữa mở ra võ đạo chân nhãn lại vẫn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở nơi nào lâm hạo tự nói một tiếng ngay sau đó triệt hồi võ đạo chân nhãn đơn thuần lấy khổn g u ồ n lực xâm nhập ninh phong tinh trong biện thần thức ngay sau đó hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề chỗ căn nguyên. ninh phong thần hồn thiếu s ó t một nửa đồng thời một đoàn nút ở ninh phong tinh trong b i ể n thần thức âm lanh thần hồn xuất hiện một trận nhọn sóng sức mạnh phát ra âm thanh ta rốt cuộc tìm được ngươi chương một trăm m ư ơ i bốn ngươi là làm sao làm được nhất thời đoàn kia âm lanh thần hồn năng lượng giống như một con rắn độc một dạng lập tức hướng lâm hạo thần hồn lực xung ố lại lâm hạo thần hồn biết bao khổng lồ trực tiếp cuốn một cái liền đem một dạng âm lanh thần hồn năng lượng cho chấn áp người giết đệ đệ của ta ta tìm ngươi cực kỳ lâu bây giờ rốt cuộc tìm được ngươi ta đã nhớ ngươi dáng vẻ dù là ngươi có thể tiếp tục che giấu khí tức ta cũng sẽ tìm được ngươi ngươi sống không bao lâu ta trả thù rất nhanh sẽ biết hàng lâm ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi một dạng âm lãnh thần hồn lực lại lần nữa phát ra một trận thanh âm m é n nhọn rồi sau đó trực tiếp nổ t u n g hoàn toàn biến mất lúc này lâm hạo đã biết cái này ở âm thầm ra tay đối phó thiên hàn tông đệ tử người rốt cuộc là ai đoạn thời gian trước ở vận yêu sơn mạch bên trong lâm hạo đã cứu ninh phong một lần đánh chết tại chỗ một cái tên là thiên độc tay ra hỏa mà cái thiên độc tay còn có một ở hóa long trên bảng có ngoại hiệu tiểu độc vương danh sưng là kaka hiển nhiên đây là cái đó gọi là tiểu độc vương giá hỏa tới tìm thủ lúc trước đánh chết thiên độc tay sau khi người ở tại tràng khí tức đều bị một loại đặc thù độc trùng nhớ lâm hạo mặc dù tiêu diệt độc k i a trùng hơn nữa nhưng vẫn là có một bộ phận không có để lại mà lâm hạo là ngăn cản trong cơ thể chiến khí tiết lộ vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt đem chính mình khí tức che giấu vì vậy quay lại báo thù tiểu độc vương căn bản không tìm được lâm hạo chỉ có thể tìm được ninh phong bọn họ tới chốt giận bất quá cũng như vậy có thể suy đoán ra tiểu độc vương tìm tới ninh phong sau khi ninh phong cũng không có đem lâm hạo nói ra nếu không tiểu độc vương không thông suốt qua loại thủ đoạn này tìm đến mình. ngay cả ninh phong vấn đề chính là hắn thần hồn đã bị kia tiểu độc vương rút đi một nửa cho nên thần hồn không lành lặn không cách nào tỉnh lại lâm hạo thu hồi chính mình thần hồn lực đang suy tư nên như thế nào đối phó cái này tiểu độc vương hóa long trên bảng c ư ờ n g giả người người cũng không đơn giản không thể lấy cảnh giới của hắn phán đoán sức chiến đấu tỷ như căn cứ trước ninh phong nói với lâm hạo hóa long bảng một tên sau cùng đều là nguyên đan cảnh bắt trọng tồn tại nhưng trên thực tế sức chiến đấu tuyệt đối là có thể rất cứng hợp lại nguyên vương cảnh nhất trọng nguy hiểm ra hỏa mà kia tiểu độc vương chính là xếp hạng hóa long bảng một trăm lẻ năm tồn tại không thể khinh địch xem ra vẫn phải là tìm cái thời gian thật tốt hiểu một chút hóa l o n g bảng nghĩ biện pháp đem điều này cất dấu uy hiếp cho bắt tới mới được lâm hạo cũng không thích bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm cảm giác bác hàn n h ấ t mạch thằng nhóc con lại dám tới lao phu đan phòng này hồ đồ còn không mau cút ra đây ngay tại lâm hạo suy tư giữa quắt to một tiếng từ cửa vị trí chuyển tới đan phòng này cửa vị trí vừa rời đi cổ thiên kỳ mấy người với ở một lao già sau lưng lao già họ trưởng về phần tên chính là không có ai biết có một con đầu tóc màu đỏ hồng tính khí bốc lửa đậu dẫn lên mặt cũng với họa như thế đỏ vì vậy rất nhiều người ở lúc không có ai cũng gọi hắn là họa lựa này lao đầu ở thiên hàn tông địa vị rất là đặc thù chính là trước một đời thiên hàn tông tông chủ đồ cùng bây giờ tông chủ là là chân chính sư huynh đệ quan hệ say mê với luyện đan c h i đạo không thích quản lý tông môn sự vụ nam hàn nhất mạch đường chủ cho phép lấy cam kết cấp cho hắn luyện đan cần thiết hết thẻ linh dược tài nguyên vì vậy hắn liền tới nam hàn nhất mạch có thể nói nam hàn nhất mạch đan phòng sở dĩ ở toàn bộ thiên hàn tông đều là mạnh nhất liền là vì vậy lao giả ngay mới vừa rồi cổ thiên kỳ bị lâm hạo lực lượng đánh bay sau khi hắn liền lập tức tìm tới cái này hỏa lao đầu thêm dầu thêm mỡ nói lâm hạo xem thường bọn họ đang phòng luyện đang cứu người phương pháp hơn nữa ra tay đánh nhau vân vân hỏa lão đầu cái đó bạo tình khí lúc này liền không khống chế được tự mình chạy tới nơi này phải đem cái đó không biết trời cao đất rộng khẩu suất cuồng n ô n lâm hạo cho hung hăng thu thập một hồi thấy bên trong nhà không có bất cứ động tĩnh gì một bên cổ thiên kỳ lập tức nói trầm trừ n g lão lâm hạo cuồng vọng ngại khả năng có chỗ không biết hắn tự cho là thiên phú căn bản không đem bất luận kẻ nào coi ra gì chỉ sợ hắn nói chuyện c ò n ấp á ấp úng có tin hay không lão phu một cái tắt đập chết ngươi có lời nói mau có dám mau thả hỏa lão đầu chừng liếp mắt cổ thi cổ thiên kỳ bị dọa đến cả người run run một cái cái này hỏa lão đầu một lời không hợp liền đánh người sự tình cũng không phải là đùa rất nhiều người đều ăn qua thua thiệt nghe nói ngay cả nam hàn nhất mạch đường chủ có lúc chọc giận hắn không vui hắn cũng trực tiếp vén tay h á o lên liền đ ộ n g thủ sợ rằng lâm hạo cũng căn bản không đem trầm trưởng lão ngài coi ra gì a cổ thiên kỳ vội vàng nói cái gì hỏa lão đầu bạo tính khí tăng thoáng cái liền hoàn toàn xông tới tức giận bay lên bên dưới trực tiếp một cái tắt đem cổ thiên kỳ cho trụp trên đất bóng người chặt lóe liền hướng vào trong nhà cổ thiên kỳ bị hỏa lão đầu một tắt này đánh cả người có gấp bất quá nhìn lâm hạo nhưng là tại âm thầm đại ý lấy hỏa lao đầu tinh khí lần này lâm hạo coi như bị đánh tản cũng không phải là không thể được nội giận đùng đùng hỏa lao đầu hướng vào phòng rồi sau đó thấy bên trong nhà mặt đầy bình tĩnh lâm hạo giận không chỗ phát tiết cả giận nói tiểu tử ngươi chính là lâm hạo đi lông cũng không có giải đủ ra hỏa cũng dám đến chỗ của ta dương oai còn dám nghi ngờ lao phu luyện đan cứu người bản lĩnh hôm nay lao phu trước thu thập ngươi lại đi tìm các ngươi bắc hàn nhất mạch lý ngàn tuyệt tính sổ đệ tử không một chút nào biết quy củ ta xem hắn người đường chủ này bậc đang、D. lâm hạo thần sắc cũng không có sợ h ã i chút nào đạo ta không có nghi ngờ qua ngươi luyện đàn cứu người bản lĩnh bất quá trên thực tế ngươi cũng xác thực không làm sao lời này nhất thời giống như đem thùng thuốc nổ cũng cho đốt như thế hỏa lão đầu không nói n h ằ n nữa buộc phát ra một cầu nguyên vương cảnh khí thế hướng lâm hạo tắt qua một cái nguyên vương cảnh cường giả khí thế cực kỳ khủng bố lâm hạo cắn răng một cái tiếng nguyên thúc r ụ c đem khí thế kia phá vỡ bóng người trợt lóe tránh đi đây cũng là bởi vì hỏa lão đầu mặc dù tức giận nhưng chỉ là ôm thu thập giáo huấn lâm hạo tâm lý nếu không lời nói lâm hạo nghĩ tưởng phải tránh một tắt này nơi nào có đơn giản như vậy một cái tát rơi vào khoảng không hỏa lao đầu vừa v ặ n vọt tới giường nhỏ bên cạnh đột nhiên thu hồi tất cả lực lượng nhìn trên giường nhỏ linh phong phát ra một tiếng ẩu ngạc nhiên hắn nhìn ra linh phong trong cơ thể v ẻ này để cho hắn đều bó tay toàn tập độc lúc này đã bị giải quyết lúc này kia muốn giáo huấn lâm hạo tâm tư nhất thời để qua ngoài chín tầng mây lập tức ngồi ở giường nhỏ ven kiểm tra lên linh phong tình huống hắn lực lượng tiến vào linh phong trong cơ thể sau khi phát hiện kia c u ố n chặt lấy linh phong thân thể mỗi một chỗ độc đã không còn sót lại chút gì hỏa lao trong đầu tâm cực kỳ khiếp sợ phải biết ở nửa tháng trước thiên hàn tông liền lục tục có người bên trong loại độ bây giờ còn có nhiều cái nằm ở nam hàn nhất mạch bên trong đan phòng hán hoa thời gian nửa tháng không ngủ không nghỉ nhưng lại không thu hoạch được gì đừng nói giải thích như thế nào độc ngay cả loại độc này tên gì cũng còn không biết rõ hỏa lão đầu đứng lên nhìn về phía lâm hạo thần sắc rung động căn bản không che giấu được nói ngươi là làm sao làm được chương một trăm mười lăm hỏa lão đầu khiếp sợ hỏa lão đầu hỏi ra những lời này sau cũng không đợi lâm hạo trả lời, Thật sự là quá muốn biết câu trả lời. không kịp chờ đợi lại sống tới lâm hạo trước người muốn hai tay nắm lấy lâm hạo bà vai lâm hạo bóng người chật lóe lại lần nữa tránh khẽ nhũ mày hỏa lão đầu đốn lúc ý thức được chính mình thất thố điều chỉnh một chút tâm tình mình đạo lâm hạo ta chính là nam hàn nhất mạch đan phòng người phụ trách tất cả mọi người gọi ta trầm trừng ư lão dĩ nhiên ngươi cũng có thể gọi ta là hỏa lão đầu mới vừa rồi là ta quá xung động ta ở chỗ này hướng ngươi biểu thị ấ y nấy còn xin nói cho ta là như thế nào làm được lâm hạo gật đầu một cái đạo đây là thực tâm địa hợp tác trực tiếp luyện chế thuốc giải độc là được liên quan tới chính mình dùng nguyên lực trực tiếp khu độc làm như vậy lâm hạo cũng không muốn để người ta biết dù sao cứ như vậy liền rất dễ dàng bại lộ hắn một thân kiếm nguyên bí mật hỏa lão đầu nghe xong vẻ mặt lại vừa là dung một cái đạo đây là thực tâm địa độc gác hắn nghiên cứu thời gian nửa tháng cũng không rõ đây rốt cuộc là độc gì bây giờ bị lâm hạo nói ra nhất thời có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác hắn say mê với luyện đan c h i đạo t ừ n g tại một quyển tàn phá trong cổ tịch gặp qua liên quan tới thực tâm địa độc gác miêu tả chẳng qua là loại độc này luyện chế phương thức đã thất truyền hỏa lão đầu lúc ấy cũng không thế nào lưu ý vì vậy vẫn luôn nghĩ tới phương diện này bây giờ lâm hạo không chỉ có nhận ra thất truyền thực tâm địa độc gác hơn nữa còn có thuốc giải độc hỏa lão đầu lúc sau đã bất chấp chính mình cái gọi là thân phận trưởng lão lập tức nói lâm hạo ng việc này không nên chậm trễ vội vàng theo lão phu đi cứu những người khác bây giờ nam hàn nhất mạch trong đan phòng nằm trúng động người cũng không chỉ có ninh phong một cái cũng không thiếu lâm hạo cũng không do dự gật đầu một cái chuẩn bị đi nhìn những người khác một chút tình huống có hay không cũng là cùng ninh như gió dù sao chuyện này cũng cùng hắn có không bỏ rơi được một ít quan hệ nhân quả ngoài nhà mới vừa rồi bị giận dữ hỏa trưởng lão một cái tắt đập bay trên đất gằm đ ầ y miệng bùn cổ thiên kỳ trong lòng đắc ý rất nghĩ đến mới vừa rồi hỏa lão đầu hướng vào trong nhà quát to một tiếng liền đem lâm hạo đánh gục bây giờ chính hung hăng thu thật đây không có động tinh phát ra có lẽ hỏa lão đầu là ngại lâm hạo kêu thảm thiết quá trói thai để cho không thể phát ra âm thanh một lát nữa cổ thiên kỳ thấy hỏa lão đầu đi ra lập tức tiến lên đón đạo trưởng lão lâm hạo không biết trời cao đất rộng tới chúng ta đan phòng dương oai hơn nữa ta hoài nghi hắn có vấn đề ta sẽ đi ngay bây giờ đưa hắn cho nói ra giao cho c h ấ p phát đường vừa mới nói xong câu này cổ thiên kỳ liền cảm giác có cái gì không đúng hỏa lão đầu nhìn chính mình ánh mắt rất muốn lại tới một cái tát ngay sau đó cổ thiên kỳ thấy lâm hạo cũng từ trong nhà đi ra cùng hắn tưởng tượng bên trong bị hung hăng thu thập một hồi thậm chí khả năng trực tiếp bị đánh tàn hình ảnh hoàn toàn khác nhau hoàn hảo không chút tổn hại một chút việc cũng không có trường lão lâm hạo hắn trong mắt không người ngay cả ngài cũng không coi vào đâu hơn nữa cổ thiên kỳ lúc này thanh â m nói chuyện đều có chút cả lam hỏa lão đầu nhìn cổ thiên kỳ liền tức lên hắn là rất xung động nhưng là không có nghĩa là không có suy nghĩ tỉnh táo lại đã đoán được cổ thiên kỳ tiểu tử này trước nói chuyện rất có thể đại đa số đều là chế loạt tạo là vì chọc giận chính mình mượn chính mình lực lượng đi đối phó lâm hạo lão phu phải làm sao không tới phiên ngươi tới cơ tay múa chân bắt đầu từ hôm nay ngươi không cần lại xuất hiện ở đan phòng hỏa lão đầu cả giận nói cổ thiên kỳ sắc mặt phạch một cái liền mạch hắn mới vừa bị chu văn trạch từ bên người đá văng ra thật vất vả mới ở đan phòng đứng vững góc chân nếu như lại bị đá ra đan phòng mất hết mặt mũi chỉ là chuyện nhỏ mấu chốt là toàn bộ nam hàn nhất mạch hắn lại cũng khó mà tìm tới đất đặt chân trường lão bất giận cổ thiên kỳ đối với đan phòng đối với t r ư ở n g l ã o trung thành cảnh thật sự là không biết đến cùng làm gì sai để cho trường lão ngài tức giận như vậy cổ thiên kỳ cuốn quýt hô không biết muốn ta nói cho ngươi biết sao hỏa lão đầu lạnh dên một tiếng xin trưởng lão công khai cổ thiên kỳ đạo hỏa lão đầu giận không chỗ phát tiết bây giờ còn cuốn cuồng kéo lâm hạo đi cứu người đ â u rồi vì vậy trực tiếp một cái bàn chân lớn đạp ra ngoài vay một tiếng liền đem cổ thiên kỳ đạp bay ra ngoài sau đó quay đầu lại đối với lâm hạo đạo lâm hạo những người này không hiểu chuyện ta đã giao hôm qua bây giờ chúng ta hay là trước đi cứu người đi lâm hạo gật đầu một cái đạo đi thôi t r u n g quanh cũng không thiếu đan phòng đệ tử nhìn cái này ở toàn bộ tông môn cũng nổi danh bạo tính khí hỏa lão đầu đối với lâm hạo khách khí như vậy k trong c lòng ư i của hắn tràn đầy không cam lỏng trong ánh mắt mang theo vẻ hắn độc nhìn cùng hỏa lao đầu đồng thời rời đi lâm hạo mà đúng lúc này mới vừa rồi còn cùng hắn đồng thời chuẩn bị đi đối phó lâm hạo lại cùng nhau đi trước tìm hỏa lao đầu tố cáo mấy cái đan phòng đệ tử đi tới cổ thiên kỳ trước người dọn lệnh giá Cổ t đi đi. Không không sùng sùng, hỏa i lão đầu đội lâm hạo kiểm tra còn lại người trúng độc tình huống tổng cộng còn có trong sáu người thực tâm địa đông gác lâm hạo lấy thần hồn lược tra nhìn một chút tình huống bọn họ thần hồn ngược lại hoàn hảo vô huyết chỉ cần giải độc liền hãy thanh tỉnh lại trong quá trình lâm hạo hỏi một ít đoạn thời gian trước chúng độc chưa kịp chữa trị người chết trong danh sách có mấy cái là bắc hàn nhất mạch lâm hạo đối với những thứ kia tên có chút ấn tượng đều là do ban đầu cùng ninh phong cùng ở v ẫ n yêu sơn mạch họp thành đội chấp hành nhiệm vụ thấy chính mình giết chết tiểu độc vương người xem ra tiểu độc vương là lo lắng cho mình thân phận bại lộ đối với cái này nhiều chút người không biết chuyện là không có đại phí chu t r ư ơ n g cấp đi một nửa thần hồn lâm hạo không muốn bại lộ chính mình kiếm nguyên bí mật cũng lời đi luật đan vì vậy trực tiếp đem một loại được đặt tên là thiên linh giải độc đan đan p ư ơ n g nói cho hỏa lão đầu, đầu ngay sau lại vừa là cả kinh giống vậy chính là hắn ở một phần trong cổ tịch thấy qua đan dược phương pháp l u y ệ n chế đã thất truyền không nghĩ tới lâm hạo lại nắm giữ phương pháp l u y ệ n chế còn khinh địch như vậy liền đem những thứ này nói cho hắn biết phải biết những thứ này thất truyền đan dược phương pháp l u y ệ n chế cực kỳ c h â n quý đổi thành những luyện đan s ư khác tuyệt đối sẽ sẽ bí mật bảo vệ không dễ dàng tiết lộ lâm hạo cách làm có thể nói ở hỏa lao đầu trong lòng thắng được cực cao tán thưởng cùng với kính nghệ hỏa lao đầu cũng không phải kiểu cách người gật đầu một cái đạo được ta lập tức đi ngay luyện chế đan dược chương một trăm mười sáu lại đến thí luyện h á p thiên linh giải độc đan loại đan dược này phương pháp luận chế thất truyền có rất nhiều nhân tố. Bất q vì, vì chuyện phải phương, giữ nắm đàn l này nam hàn nhất mạch đường chủ phương một hải trực tiếp chạy đến tông chủ tôn vô kỵ trước mặt tố cáo nói là bắc hàn nhất mạch đường chủ lý ngàn tuyệt khẳng định ở lúc không có ai dùng người không nhận ra thủ đoạn đem trầm trường lão lửa gật đi phương một hải cùng lý ngàn tuyệt đối chỉ lên xung đột kịch liệt cuối cùng không Trở lại bác hôm à Ngàn là hoài này n Nhất trong lòng sung sướng,、bác、Linh Sơn chính là lâm hạo chỗ cư trụ. hắn hoài nghi chuyện này với lâm hạo có liên quan, Minh phen, Mạch Hạo chỗ Hạo hỏi h Tuyệt, trụ, tìm tới Lưu Minh hỏi một Lâm Lâm bác cư có Lý Lưu vậy với vì k n nghĩ tới thật cùng hắn suy đoán như g thật thế. h tới suy ô nay sáng sớm lâm hạo đi nam hàn nhất mạch đan phòng một chuyến đem những thời giờ này để cho hỏa lão đầu bó tay toàn tập tông môn trong hàng đệ tử độc phiền thoái giải quyết hiện nhiên là bởi vì chuyện này còn có một chút người ngoài không biết t ậ n tình lửa này lao đầu liền rời đến bắc linh sơn đối với cái này sự kiện quá trình đến cùng như thế nào lý ngàn tuyệt cũng không muốn đi tra cứu mà là lập tức hạ lệnh chuyên mệnh lệnh của ta đem bắc linh sơn bên trong hoàng thịnh người phụ trách toàn bộ bỏ chạy sau này trầm trưởng lão luyện đan cần đồ vật nhất định phải tận lực thỏa mãn lưu minh cũng biết rõ chuyện này không thể lành nhạt phải biết nam hàn nhất mạch mấy năm nay sở dĩ c ư ờ n g đại rất lớn trình độ liền là có một cái tài luyện đan ở toàn bộ thiên hàn tông cao nhất hỏa lao đầu ở bây giờ hỏa lao đầu tới bắc hàn nhất mạch đối với bắc hàn nhất mạch mà nói ý nghĩa cực lớn đợi lưu minh đi thi hành mệnh lệnh đan lúc lý ngàn tuyệt một thân một mình ngồi ở trong đại điện mang trên mặt nụ cười lẩm bẩm lâm hạo a lâm hạo ngươi mang đến cho ta một lần, lại, một lần kinh sư thúc lão nhân ra ông ta tu vi cũng m o n muốn khôi phục bây giờ ngay cả hỏa lão đầu cũng chạy đến ngươi tới nơi này ta ngược lại thật ra thật rất chờ mong tiếp theo ngươi còn sẽ có cái gì khiến người ngoại ý biểu hiện hỏa lão đầu sở dĩ làm như thế hoàn toàn cũng là bởi vì trong lòng của hắn đã nhận định lâm hạo không đơn giản có lẽ nắm trong tay có cực kỳ quý báu luyện đan truyền thừa bất q u á chuyện này hắn đương nhiên sẽ không đối ngoại nhân nói tới cũng không có nghĩ qua lợi nhuận dùng thủ đoạn gì bức bách lâm hạo đem luyện đan truyền thừa lấy được ngược lại chỉ cần đi theo lâm hạo bên cạnh liền nhất định sẽ có càng nhiều thu hoạch đúng là một cái tâm tư rất thuần khiết bằng không thân là t r ư ớ c nhâm tông chủ quan môn đệ tử một trong hắn nếu là muốn quyền thế địa vị ở nơi này thiên hà tông sợ rằng trừ tông chủ tôn vô kỵ ra không người có thể so với được cho hắn hỏa lao dưới đầu chưa liền đem thiên linh giải độc đan luyện chế được những thứ kia chúng độc đệ tử toàn bộ đều đã thanh tỉnh chỉ có ninh phong hay là ở trạng thái hôn mê đối với cái này sự kiện hắn rất không hiểu bây giờ một mực quân lâm hạo muốn hỏi ra một như thế về sau vừa vặn lúc này lưu minh cũng tới đến bắc linh sơn chấp hành lý ngàn tuyệt giao thay mặt mệnh lệnh vì vậy lâm hạo đem chuyện này đồng thời báo cho biết hai người những thời giờ này thiên hàn tông đệ tử nhiều lần bị công kích n g u y ê n lai là hóa long trên bảng một trăm linh ba vị tiểu độc vương trả thù lưu minh biết do chuyện này hậu quả nghiêm trọng lập tức vội vội vàng vàng, vàng tìm tới lý ngàn t h u y ệ t đem việc này báo cáo từ khi biết lâm hạo sau khi lưu minh cái này đường đường bắc hàn nhất mạch ba tấm lao ở bắc linh sơn với bắc hàn định chạy tới chạy lui tần số đúng là cao ninh phong vấn đề cần phải tìm được tiểu độc vương c ấ p đi ninh phong tiêm một nửa thần hồn cho thu hồi lại nếu không lời nói nhiều hơn nữa linh đan bảo dược cũng vô dụng hơn nữa thần hồn bị chê liệt nếu là vượt qua bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày cho dù đoạt lại k i a một nửa thần hồn cũng không cách nào dung hợp n i n h phong chỉ có thể vĩnh viễn nơi ở trong hôn mê lâm hạo thấy lửa này lão đầu đối với luyện đan một đạo s á t thực cực kỳ cố chấp vì vậy đem trong trí nhớ một phần nhỏ tứ giai đan phương sửa sang lại hỏa lão đầu lấy được những thứ này đan phương sau khi hai mắt sáng lên hận không được trực tiếp ôm lấy lâm hạo bắt đ u ổ i kích động đi qua hỏa lão đầu trịnh trọng nói lâm hạo ngươi yên tâm đi mỗi người đều có chính mình bí mật ta sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu ngươi là như thế nào nắm giữ những thứ này đan phương cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài lâm hạo cười một tiếng nhưng là cũng không nói cái gì. xoay người trở lại nghỉ ngơi gian phòng tiểu độc vương sự tình cũng không bị công bố ra chỉ có thiên hàn tông cầm quyền người cùng với bộ phận kia chân truyền đệ tử biết được dù sao tiểu độc vương chính là hóa long bảng cừng giả nguyên đan cảnh cựu trọng tu vi lại dụng độc thủ đoạn cực cao hành tung quỷ bí xử lý cực kỳ phiền thoái nếu là công bố ra ngoài đem sẽ đưa tới tông môn đại đa số đệ tử khủng hoảng giải quyết tiểu độc vương họa chuyện này bị thiên hàn tông cao tầng giao phó cho trước mặt ở bên trong tông môn chân truyền đệ tử chấp hành tư đ ộ trường phong biết được tin tức sau khi cũng không đem tiểu độc vương coi ra gì hắn là như vậy hóa long trên bảng cừng gi hắn càng nhiều sự chú ý đều là đặt ở lâm hạo trên người hắn ái mộ truyền công đường đường chủ âu dương chính đức cháu gái âu dương phỉ nhi đã lâu đoạn thời gian trước âu dương phỉ nhi rõ ràng đối với lâm hạo lộ ra cửa ả i cực kỳ lớn chú thích nếu không phải âu dương phỉ nhi khoảng thời gian này lại bắt đầu bế quan sợ rằng hiện tại cũng đã chạy đến lâm hạo nơi nào đây vì vậy tư đồ trường phong đã đem lâm hạo trở thành một cái uy hiếp tiềm ẩn gần đây những ngày qua lâm hạo danh tiếng thật sự là quá lớn một ít cần phải thật tốt chen ép một chút hơn nữa bản thân hắn xuất từ nam hàn nhất mạch nam hàn nhất mạch mọi người cùng lâm hạo như nước với lửa tư tạm thời còn không biết cự khuyết trong thành chuyện phát sinh nếu như biết lời nói sợ rằng bây giờ đã tìm được lâm hạo trực tiếp đọc thủ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đêm ngay kế lâm hạo rời đi bắc linh sơn đi nhiệm vụ đường thiên hàn tông liền tên đệ tử chúng độc một chuyện ở nhiệm vụ đường bên trong bị liệt vào một cái vô cùng trọng yếu phân phát nhiệm vụ đi ra có hai n g h n điểm điểm tích lũy khen thưởng lâm hạo từ hỏa lão đầu nơi đó là một nhiệm vụ hoàn thành chứng minh vì vậy rất là dễ dàng lại có hai n g h n điểm tích lũy nhập t r ư n g được hai n g h n điểm tích lũy sau khi lâm hạo trực tiếp đi thí luyện tháp nơi ở trước mặt hắn đã nắm giữ tật phong kiều ý liệt hỏa kiều ý thí thí luyện tháp đệ tam tầng. còn có thể giúp hắn trong h hắn ể giúp t thời nhất nút trong bóng tối tiểu phó gian giữ đại kiếm đối ngắn bóng địa nắm đ là c h í n h mình sức chiến n sức lại đấu t ă g lên nữa m ộ thí mảng lớn mới lớn Trong trường được. t luyện tháp người đàn ông trung niên thấy lâm hạo đệ nhất nhãn sau chính là ngẩn người một chút đoạn thời gian trước lâm hạo tới thí luyện tháp dù là bước đầu nắm giữ tật phong kiếm ý nhưng là hắn thấy cái này cùng thiên hàn tông tu hành lực lượng không thất đơn thuần là lãng phí ba n g h n điểm điểm điểm tích lũy hơn nữa tốt nói khuyến dải hy vọng lâm h ạ không muốn làm tiếp loại này ngu xuẩn chuyện không nghĩ tới cũng không lâu lắm lâm h ạ lại vì vậy người này tức giận nói lâm h ạ ngươi còn tới nơi đây làm gì chẳng lẽ ngươi lại phải vào thí luyện tháp một n g à n điểm tích phân một lần quy củ cũng không có đổi nếu là điểm tích lũy không đủ lời nói liền đi nhanh lên đi đừng chậm trễ thời gian của ta hàn thấy thiên hàn tông đệ tử tranh thủ điểm tích lũy không dễ bình thường rất nhiều điểm tích lũy lại muốn tìm đang tu hành tài nguyên thượng lâm hạo trước điểm tích lũy nhưng là lãng phí không còn một ngống lúc này điểm tích lũy khẳng định không đủ lâm hạo nhưng là cười một tiếng đem lệnh bài thân phận đưa ra đạo xin mở ra thí luyện tháp đi chương một trăm mười bảy thí luyện tháp d i biến theo lâm hạo lệnh bài thân phận một n g à n điểm tích phân khấu trừ sau khi thí luyện tháp lại lần nữa mở ra lâm hạo bóng người trợ lóe liền bọc vào trong t r ư ờ n g nơi đây người đàn ông trung niên một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ tức giận nói tiểu tử này thật là đụng nam t ư ở n g cũng không quay đầu lại mấy ngày nay xem ra chấp hành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy cũng giữ lại lãng phí ở nơi này cũng được cũng được ta tại sao phải tức giận cũng không phải là đệ tử ta hừ tiến vào thí luyện tháp sau lâm hạo cũng không lại đệ nhất đệ nhị tầng dừng lại hắn mục đích rất rõ ràng trực tiếp chạy lên đệ tam tầng nơi này một đạo cực kỳ nặng nề khí tức tràn ngập thật giống như ti có cao chân một tắm tòa vút, thẳng núi lớn đứng sướng sướng, sừng sướng trời. vào ở tầng thứ nhất lâm hạo lĩnh ngộ tật phong kiếm ý chủ yếu lấy tốc độ cùng với phong mang làm chủ đệ nhị tầng lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm ý chính là lấy lực lượng tính dễ nổ làm chủ mà ở đệ tam tầng nếu là lĩnh ngộ ra đại đ ị a kiếm ý hán kiếm pháp tương hội tại phòng ngự thượng cũng có chất bay vượn nhắm hai mắt lại đi cảm ngộ nơi này thổ thuộc tính lực lượng biến hóa thiên ngân kiếm xuất vỏ chậm chạp sử dụng ra từng đạo kiếm triều cùng nơi đây lưu động thổ thuộc tính lực lượng không ngừng kết hợp với nhau những ý cảnh này nên như thế nào đi lĩnh ngộ nắm giữ hắn đều có người thường khó mà với tới ưu thế bây giờ chẳng qua là để cho thân thể đi thích ứng rất nhanh lâm hạo kia chậm rãi huy động t i ê n ngân trên thân kiếm liền bao trùm một tầng nặng nề cảm giác mỗi một cái động tác lợi kiếm bên trong đều giống như mang theo một ngọn núi cộng thêm bây giờ lâm hạo bản thân tu v i cảnh giới tăng lên thân thể đối với gió tắp còn có ngọn lửa hai loại kiếm ý hoàn toàn thích ứng vì vậy lần này ngược lại so với trước kia đều phải nhanh liền đem lại địa kiếm ý n ắ m giữ rồi sau đó lâm hạo kiếm chiêu trợt biến hóa cùng trước kia hắn sử dụng bất kỳ kiếm pháp nào cũng hoàn toàn bất đồng lúc này kiếm chiêu tốc độ bình thường. chiêu thức cũng không có tinh diệu cảm giác là là thuần túy đại địa trì nặng nề g h tuy nói đại địa kiếm ý chủ phong ngự nhưng là đây cũng là tương đối mà nói vẻ này nặng nề g h thế giống vậy mang theo cường đại công kích nhất kiếm ra nhất tọa s ơ n mạch n ô lên sơn loan theo kiếm mà động ánh kiếm màu vàng đất phun mà ra cũng không lâu lắm liền đem thí luyện tháp tam tầng không gian tràn ngập hô lâm hạo t h u kiếm phun ra một n g ụ m g trọc khí đừng xem toàn bộ quá trình thuận lợi nhưng trên thực tế một thiên thời gian cũng không còn nhiều lắm đi qua lập tức phải rời đi thí luyện tháp lúc này lâm hạo cảm giác một cổ đặc thù ba động từ nơi này thí luyện tháp mỗi một vị tr t h ầ n s á c hắn động một cái tật phong kiếm ý liên h ỏ a kiếm ý đại điệu kiếm ý ba loại hoàn toàn không đồng l ư ợ c đo đồng thời nhập vào cơ thể mà ra cùng thí luyện tháp chuyển ra ba động hô ứng lẫn nhau với nhau sinh ra một loại đặc thù ba động ngay sau đó toàn bộ thí luyện tháp đều bắt đầu chấn động thí luyện tháp bên ngoài kia canh chừng thí luyện tháp người đàn ông trung niên vốn là chính đang nhắm mắt ngồi tính tọa tu luyện đột nhiên bị thí luyện tháp động tính khiếp sợ lúc này không lành lặn chỉ có ba tầng bảo tháp lúc này ở bị chấn động không ngừng thu nhỏ lại đây là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống Thí luyện tháp đối với thiên hàn tông đệ tử mà nói chỗ dùng không lớn vì vậy cũng không có ai hoa tâm tư gì đi tốt nghiên cứu kỹ qua vật này bây giờ t r ậ n xuất hiện loại này có cái gì không đúng biến hóa trung nhiên nam tử này trước tiên liền muốn đến còn ở bên trong lâm hạo mặc dù trong lòng của hắn đối với lâm hạo không nghe chính mình khuyên rất là bất mãn nhưng là loại thời điểm này sao có thể đi so đo nhiều như vậy lại không nói cái này có phải hay không thiên hàn tông thiên hãn g kiêu đệ tử cho dù là một người bình thường ngoại môn đệ tử hắn cũng phải vận dụng toàn lực cứu người lúc này hắm lập tức đánh ra một đạo thủ ấn đem nơi đây kêu mở ra lý luyện tháp trận pháp thúc giục ý đồ khống chế được lý luy tuy nhiên lại căn bản không dùng tình huống k h ầ n cấp lúc này cũng không kịp đi tìm tông môn cường giả xuất thủ trung nhiên nam tử này cắn r ă n g một cái nhất thời lực lượng toàn bộ bùng nổ xông v ề t h í luyện tháp kia đã tắt cửa vào đại môn hách đúng vậy là một cái nguyên đan cảnh thập trọng cường giả tối đỉnh hắn đây là m u ố n cưỡng ép xông vào đem lâm hạo trò cứu ra nhưng mà hắn vừa mới vọt tới t h í luyện tháp đóng chặt trước đại môn đột nhiên một cổ cường đại lực lượng chấn động trực tiếp đem trấn bay rớt ra ngoài sau một khắc thi luyện tháp bên trong lại có một đạo lực lượng lao ra trên không trung quấn một cái sẽ bị đánh bay người đàn ông trung nhân âng vững vàng rơi xuống đất ông người đàn ông trung niên mắt lộ ra to lớn vẻ khiếp sợ nhìn về phía trước thí luyện tháp hoàn toàn hóa thành một vệt sáng rồi sau đó rơi vào hắn vốn làm u ố n xông vào đi cứu ra lâm hạo trong tay lâm hạo cũng có chút ngoài ý m u ố n tại chính mình nắm giữ không lành lặn thí luyện tháp bên trong ba loại ý cảnh lực lượng sau khi thí luyện tháp lại sẽ có biến hóa như thế lúc này thí luyện tháp chỉ lớn chừng bàn tay bị lâm hạo nâng ở trong lòng bàn tay mặc dù không lành lặn bất quá lại lộ ra một cổ chỉ có lâm hạo có thể nhận ra được khí tức cổ hơi thờ này rất xưa thâm thúy to lớn cho dù là lâm hạo kiếp trước thời kỳ tột cùng nắm giữ thần cấp thiên xem ra vật này ở chưa từng hư hại hư mất trước tất nhiên là vượt qua thần cấp phẩm giai t r ọ n g bảo lâm hạo hít sâu m ộ t hơi đem thí luyện tháp thu nhập trong nhận chữ vật lúc này kia trông chừng thí luyện tháp nam tử cao mày vẻ mặt nghiêm túc đi tới lâm hạo trước mặt đạo đây rốt cuộc là chuyện gì lâm hạo cũng không có hoàn toàn dầu dếm mặc dù vật này ở thiên hàn tông cũng không được coi trọng nhưng dầu gì cũng là thiên hàn tông đồ vật bị đã biết sao lấy đi thế nào cũng phải cho một giao phó vì vậy nói mới vừa không cẩn thận ở thí luyện tháp bên trong chạm được cấm chế nào đó cho nên thí luyện tháp tự ra hiện tại loại biến hóa này về phần vì sao ta cũng không biết liên quan tới chính mình hoàn toàn lĩnh n g ộ ba loại kiếm ý sự t ì n h lâm hạo cũng không nói ra trung nhiên nam tử này cao mày nhìn chằm chằm lâm hạo ánh mắt muốn nhìn ra vài thứ bất quá hắn nhất định là cái gì cũng phát hiện không vì vậy chỉ có thể thở dài một hơi đạo cũng được cũng được xem ra vật này cùng ngươi hữu duyên vật này liền tạm thời để t r ư ớ c ở trên thân thể ngươi bảo còn đi ta đi trước với tông chủ hồi báo một chút chuyện này do hắn định đoạt trở lại bắc linh sơn lâm hạo vào tu luyện mất tất h đem tiêu thu nhỏ lại bảo tháp lấy ra kiếm nguyên rúng động nhất thời bảo tháp trở nên lớn lâm hạo lập tức thu hồi kiếm nguyên nếu thật là hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu chính hắn một tu luyện mật thất sẽ phải chống đỡ nổ nghiên cứu một hồi hắn phát hiện bảo tháp ngoài ra tác dụng hắn lấy bàn tay mình cầm tật phong kiếm ý thúc dụng bảo tháp trong t ầ n g thứ nhất tẩn chứa phong thuộc tính lực lượng kích động hắn lấy liệt hỏa kiếm ý lực lượng thúc dụng bảo tháp đệ nhị tầng hỏa thuộc tính lực lượng phun trào lấy đại điệu kiếm ý thúc dụng dĩ nhiên là kia đệ tam tầng thổ thuộc tính lực lượng tràn ngập đang đối mặt một ít tình huống đặc biệt chiến đấu bên giới ngược lại là có thể lên rất mãnh liệt dùng chỉ bất quá muốn đem bảo tháp lực lượng thả ra đến lớn nhất chỉ dựa vào lâm h ạ bây giờ tu vì cảnh giới còn chưa đủ mặc dù hắn không sợ kiếm nguyên c ó t h ể nhanh chóng đ ư ợ c bổ s u n g một à dù sao chưa hắn hùng lượng, còn lực đủ h ể trăm o cho bảo n vòng gian ngắn cường n g thời phát tháp thả ra tối cường đại ra ra để n cần thiết năng lượng. Lần nữa g thiết đ e bảo trong tháp thu vật, nhập trong nhận chữ l â một Hảo đã q u y Tông mươi đem tám đối thoại lý thiên tuyển từ trong mật thất đi ra không lâu lắm bắc linh sơn khách quen bắc hàn nhất mạch trưởng lão lưu minh đi theo phía sau phùng đ n g vũ đi tới lâm hạo chỗ cư trụ lưu minh trên mặt mang rõ ràng buồn rầu vẽ hắn giúp phùng đông vũ xử lý xong trở thành thiên hàn tông bắc hàn nhất mạch đệ tử vấn đề thân phận hơn nữa hoa thời gian rất lâu muốn để cho phùng đông vũ nghe hắn an bài tu luyện nhưng là phùng đông vũ hở h ữ n g dự vững phải trở về bắc linh sơn đem lưu minh tâm thật là thường xuyên thấu qua lưu trưởng lao n ế u không phải yên tâm lời nói đại khái có thể nhìn chăm chú một chút hắn liền tới xem một chút liền vâng lâm hạo cười nói nghe nói như vậy lưu minh nghĩ đến trước hắn cho là lâm hạo ở bắc linh sơn là lãng phí thời gian trễ mãi thiên phú lý thiên tuyệt liền đã nói với hắn lời như vậy thân xác hắn lộ ra càng bu Đường chủ cho đi ngươi hắn xuống. chủ cho thấy qua lâm hạo g ậ theo đ lưu minh đi tới bắc hà đình đến đỉnh núi trước đại điện lưu minh liền dặn dò ta sẽ không đi vào đường chủ cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện chính ngươi chú ý một chút dứt lời lâm hạo chính mình một người tiến vào trong đại điện sau đó đệ nhất nhãn liền thấy ngồi ở đại điện ngay phía trên lý thiên tuyệt mặc dù bắc hàn nhất mạch đệ tử bối suy n h ư ợ c lâu n g à y nhưng là lý thiên tuyệt cái này bắc hàn nhất mạch đệ nhất nhân nhưng là ở thiên hàn tông bốn mạch đường chủ bên trong thực lực mạnh nhất một cái lâm hạo bằng vào võ đạo chân nhãn nhìn ra h ắ n tu vi h ắ n đã đạt tới nguyên vương cảnh lục trọng lâm hạo tham kiến đường chủ lâm hạo thi lễ một cái đạo lý thiên tuyệt đánh giá lâm hạo gật đầu một cái đạo miễn lễ đi hôm nay thì ngươi chính là có chuyện thông báo ngươi một chút liên quan tới thí luyện tháp sự tình tông môn quyết định không đáng thu hồi liền giao cho ngươi bảo quản lâm hạo vốn là còn tưởng rằng tông môn sẽ không như thế dễ dàng đem mấy thứ cho hắn chuẩn bị dùng những biện pháp khác tranh thủ được không nghĩ tới hắn lo lắng sự t ì n h liền khinh địch như vậy giải quyết mang trên mặt một nụ cười đạo đa tạ đường chủ đại người hỗ trợ chuyện này có thể khinh địch như vậy giải quyết rồi sau đó lý thiên tuyệt lại tự mình đến tự nói với mình h i ệ n nhiên là hắn ở trong này phát huy tác dụng trọng yếu điểm này lâm hạo tự nhiên đoán được lý thiên tuyệt cũng là cười một tiếng từ bên trên chỗ ngồi đi tới lâm hạo bên người đạo ngươi là chúng ta bắc hàn nhất mạch đệ tử bối hy vọng ta giút ngươi cũng là đứng g i ở phía sau lâm hạo cũng không nói chuyện hắn biết lý thiên tuyệt lần này tìm tới chính mình mục đích lập tức phải nói ra không cần công n ệ đứng đi qua đi lý thiên tuyệt quay đầu nhìn lâm hạo lâm hạo thần sắc bình tĩnh đi tới lý thiên tuyệt bên cạnh lâm hạo ta rất coi trọng ngươi bất quá bây giờ ngươi còn không có trải qua chân chính rèn luyện dù là thiên phú mạnh hơn nữa ngày sau tu vi cao hơn nữa nhưng là nhãn rơi nếu không phải đủ cũng không cách nào ở nơi này võ đạo c h i lộ thượng đặt chân ngươi có thể minh bạch đạo lý này lý thiên tuyệt đạo lâm hạo không có trả lời mang trên mặt cười bình tĩnh nhìn về phía trước chống trải lý thiên tuyệt nói tiếp bây giờ thiên hà tông không giống mọi người mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy trẻ tuổi trong hàng đệ tử cần một cái chân chính nhân vật thủ lĩnh ta hy vọng cho ngươi gia nhập một nhánh đặc thù đội ngũ đi tu luyện đi tăng lên chính mình nàng h i ớ i làm cho mình đứng ở một cái cao hơn góc độ nhìn tất cả mọi chuyện ngươi có bằng lòng hay không nghe lý thiên tuyệt lời nói lâm hạo tự nhiên phát giác trong đó một ít mấu chốt tin tức thiên hà tông có lẽ rất nhanh sẽ gặp n ê n đón một trận hỗn loạn bất quá đối với lý thiên tuyệt lời muốn nói chi tia đặc thù đội ngũ lâm hạo cũng không có hứng thú vì vậy nói đa tạ đường chủ hào ý chẳng qua là ta thói quen bản thân một người tu luyện lý thiên tuyệt t r o mày đạo tri đội ngũ này được đặt tên là thiên tuyệt trong đó thu nạp cũng là chúng ta thiên hàn tông thiên tài chân chính là thiên hàn tông Vị Lai. ngươi nếu là gia nhập trong đó không chỉ có thể cùng bọn họ đồng thời tiến bộ hơn nữa lấy tư c h ấ t ngươi rất nhanh thì có thể bộc lộ tài năng chỉ phải lấy được bọn họ công nhận trong đó ý nghĩa ngươi khó khăn nói không rõ lâm hạo như thế nào không hiểu h i ệ n nhiên lý thiên tuyệt là nghĩ dùng thiên hàn tông vị trí tông chủ mà nói phục chính mình bất kể hắn là thật tâm hay lại là ngôn ngữ cảm ứng lâm hạo cũng không thèm để ý vì vậy mở miệng nói ý ta đã quyết chỉ có thể cô phụ đường chủ ý tốt lý thiên tuyệt lúc này rốt cuộc cảm nhận được ban đầu lưu minh nhiều lần khuyên lâm hạo lại không có một chút hiệu quả loại tâm tình này xác thực rất để cho người ta b u ồ n mực có chút c ă m tước mình cũng đem lời nói nói đến chỗ này phân thượng cái này lâm h ả o lại vẫn là không muốn theo như chính mình an bài tới lâm h ả o chuyện này ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc không cần bây giờ liền làm ra quyết định chờ ngươi nghĩ xong trở lại nói cho ta biết không cần cân nhắc ta đã nghĩ xong lâm h ả o vẫn như cũ bộ kia bình tĩnh nụ cười mở miệng nói lý thiên tuyệt hít thở sâu cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình cánh tay đưa ra chỉ phía dưới đạo ngươi xem đây cũng là chúng ta thiên hà t ô n ngươi đứng ở chỗ này nhìn hết thệ các thứ này có gì cảm thụ có thể cứ việc yên tâm lớn mật nói ra lâm hạo cười một tiếng đạo tông môn địa thế hiểm trở dễ t h ủ khó công nguyên lực dư thừa lý thiên t u y ệ t n h ư ớ n g mày một cái h ắ n cũng không phải là đến tìm lâm hạo nhìn thiên hàn tông địa lý phong thủy hơn nữa hắn tin tưởng lâm hạo biết rõ mình ý tứ đây là đang giả bộ l g ớ ngẩn đâu rồi vì vậy mở miệng lần nữa nói lâm hạo từng cái tông môn cần muốn truyền thừa tiếp đều phải mới mẻ huyết dịch đừng xem bây giờ chúng ta thiên hàn tông đã có chín tên chân truyền đệ tử số lượng vượt qua mấy ngàn năm qua ghi chép nhưng là nhưng vẫn không có xuất hiện một cái có thể chân chính gánh nổi toàn bộ tông môn trách nhiệm nặng nề người xuất hiện lần này hy vọng ngươi tiến vào thiên t u y ệ n không chỉ là cá nhân t a ý tứ đồng thời cũng là tông chủ ý tứ ngươi chẳng lẽ liền thật không một chút nào nghĩ tưởng cần phải nắm chắc cơ hội này sao lúc này lâm hạo giống vậy đưa tay chỉ về đằng trước đạo đường chủ vậy ngươi xem nơi này lại có gì cảm thụ lý thiên tuyệt mở miệng nói đây là chúng ta t r u y ề n thừa ngàn năm tông môn là vô số người trở nên cố gắng bỏ ra tiên huyết cùng với sinh mạng mới có thể kéo dài đến nay t r u y ề n thừa ta nhìn thấy là đem tông môn thật tốt kéo dài tiếp trách nhiệm lâm hạo gật đầu một cái trên mặt lộ ra một nụ cười sau đó nói vậy bên ngoài đây lời này vừa nói ra lý thiên tuyệt biểu tình trong nháy mắt đông đặc chương một trăm mười chín thiên hàn kỳ sự vậy bên ngoài đây dĩ nhiên là chỉ thiên hàn tông ra bên ngoài có cái gì lý thiên tuyệt lâm vào c h ầ m tư c h ầ m tư đi qua mới một lần nữa nhìn chăm chú lâm hạo hắn phát hiện lâm hạo ánh mắt thật ra thì từ đầu trí cuối cũng vẫn nhìn phương hướng đều là bên ngoài kia rộng rãi vô ngân thiên địa qua hồi lâu lý thiên tuyệt thở dài một hơi cũng không nói gì nhưng là trong lòng của hắn đã minh bạch thiên hà tông mặc dù một phe này địa vực chính là quan trọng hàng đầu tông môn thế lực nhưng kỳ thật lực đặt ở toàn bộ chân vũ giới nhưng là không tầm thường chút nào cho dù là ở nơi này đông vực đông n g u y ê n biên giới c ũ n đã hiểu rõ một điểm này lý thiên tuyển vẫn như cụ đang còn muốn giữ vững một chút vì vậy nói lâm hạo ngươi bây giờ tạm thời bảo quản kia một tòa thí luyện tháp là ban đầu chuyển công đường đường chủ bên ngoài du lịch lấy được trong đó còn có một chút ghi lại đều đang đ ồ n công đường truyền công trong các một quyển thiên hàn k ỳ sự bên trong ngươi nếu là gia nhập thiên t u y ệ t cho dù không có trở thành chân truyền đệ tử cũng có thể tự do xuất nhập truyền công các lâm hạo cười một tiếng đạo đường chủ ta quyết định vẫn sẽ không thay đổi cũng được cũng được ngươi đã kiên định như vậy ta đây liền không hề làm nhiều cơ cầu lý thiên tuyệt thở dài một hơi theo sau đó xoay người có chút cô đơn hướng đại điện đi tới mà lâm hạo dĩ nhiên là không có tiếp tục cùng đến hắn một mình xuống bắc hà n đình xuống bắc hà đình lâm hạo cũng không có trực tiếp trở về bắc linh sơn hắn cũng rất tò mò trong nhẫn chữ vật kia một tòa không lành lặn bảo tháp lai lịch liền bay thẳng đến truyền công đường chỗ phương hướng đi tới truyền công đường chính là thiên hàn tông trọng yếu nhất địa phương dưới bình thường tình huống cũng chỉ có thiên hàn tông nhân vật cao tầng cùng với chân truyền đệ tử có thể ra vào lâm hạo bây giờ còn chỉ là một đệ tử nòng cốt bất quá hắn cảm thấy mình muốn đi vào h ắ n không có vấn đề đi tới truyền công đường chỗ đỉnh núi dưới chân nhất thời liền có lượng danh tu vi cảnh giới ở nguyên đan cảnh tam trọng người ngăn lại lâm hạo dưới bình thường tình huống nguyên đan cảnh tam trọng tu vi ở thiên hàn t Mặc cao, dù không về phần địa vị rất cao, nhưng về vị địa rất lâm à này, là hàn không thấp, có thể ở chuyển nhưng chỉ thể nhìn thiên công tông công đường nơi cũng chuyển đường trọng trình giữ có cửa, có ở đối độ. với coi l ra hạo từ trong nhẫn chữ vật lấy ra kia một khối ban đầu ở vẫn yêu sơn mạch cứu âu dương phỉ nhi sau lấy được lệnh bài lưỡng danh thủ sơn người thấy lệnh bài sau khi thần sắc biến đổi lập tức túi đầu vội vàng tránh ra một con đường cho lâm hạo xem ra tấm lệnh bài này có chút không đơn giản a lâm hạo thầm nghĩ đến rồi sau đó đi vào trong núi nếu như chẳng qua là một loại lệnh bài tức liền có thể tự do tiến vào chuyển công đường khu vực này có theo ể cũng sẽ không khiến cho trong chuyển công sắc công kích cũng có cảnh canh cực không khiến trong trường đường người thân sắc biến hóa như、thế. Trung quanh, khắp nơi bố trí không hề yếu trận pháp, công kích phòng ngự đoạn đường, hiện không người đang canh giữ đến, cực kỳ sông nghiêm. giới giữ sẽ khắp kiêm kỳ hóa thế. hề pháp, Hảo phát thấp h môi lại đi vi yếu trí một tu t bố bị, Lâm sơn đạo thẳng lên đi tới đỉnh núi sau khi lại phát hiện chuyền công đường vẫn còn ở phía sau núi một mảnh bằng phẳng trên đất trống mới vừa rồi chính mình thật sự đi qua đoạn đường này chẳng qua là tương đương với đại môn mà thôi lâm hạo từ núi mặt khác đi xuống kia nhà lầu các cực kỳ dễ thấy. Lầu các này lầu lầu cắp cực thấy, dáng r hẳn ế Khi h là truyền công trong sảnh ghi lại thiên hàn tông toàn bộ truyền thừa truyền công các là thiên hàn tông căn cơ vị trí lâm hạo hướng truyền công các phương hướng đi ra chỉ thấy truyền công các cửa vị trí có lượng danh tóc hoa dâm láo giả đang ở đánh cờ lâm hạo tiến lên cầm trong tay lệnh bài lấy ra một người trong đó liếc mắt nhìn sau đó gật đầu một cái đạo vào đi thôi theo lâm hạo đi vào truyền công các một gã khác láo giả đột nhiên dừng lại đạo chúc trưởng lão âu dương chính đức l ã o nhân kia rốt cuộc lại có lấy sau lưng chúng ta cho ra một khối truyền công làm chờ chút hoàn ván cờ này l ã o phu nhất định phải đi tìm hắn lý luận lý luận mở miệng để cho lâm hạo tiến vào truyền công các tên lão giả kia lắc đầu nói thả lòng trưởng lão ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt bây giờ mai trưởng lão còn có âu dương chính đức hai người đều bị t i ể u phong tử dạy vò phòng trường m u ố n khóc hai người chúng ta ở chỗ này vui vẻ thanh nhàn ngươi nếu là chạy tới đem t i ể u phong tử cho dẫn tới nhà chúng ta đấy có thể không chịu nổi hắn dạy vò thiên hàn tông tam đại trưởng lão lấy tam hàn chân quyết chân lý âu mai trúc thả l chính là ngay cả bây giờ nhất đại trưởng môn thấy cũng phải cung tính hành lễ tồn tại hai người này chính là t r ú c trưởng lão cùng với thả lòng trưởng lão truyền công bên trong các có từng hàng cái giá phía trên b à y đ ầ y công pháp vũ ký điện tịch bất quá lại đều có trận pháp cấm chế ngăn cách bên cạnh có một q u y ể n sách phía trên ghi lại truyền công bên trong các công pháp vũ ký chờ bày ra vị trí cùng với cần thiết đối ứng điểm tích lũy lâm hạo rất nhanh liền tìm tới quyển tiên lý thiên tuyệt lời muốn nói thiên hàng kỳ sự phía trên chú thích một lần nhìn yêu cầu một ngàn điểm tích phân lâm hạo trên đầu xác thực còn có một hơn ngàn điểm tích phân bất quá hắn l ệ bài thân phận chẳng qua là đệ tử nó cốt cho dù điểm tích lũy nhiều hơn nữa. c ũ n trong lòng à k h của hắn suy nghĩ có lẽ trong tay mình tấm lệnh bài này có thể không nhìn điểm tích lũy trực tiếp kiểm tra nơi này tất cả mọi thứ lâm hạo đem ngày này hàn kỷ sự cầm trong tay bắt đầu lật xem trong này ghi lại thiên hàn tông từ xây tông tới nay toàn bộ đại sự thật xấu cái gì cần có đ ề u có không trách vật này sẽ để ở chỗ này rất nhiều chuyện còn chưa thích hợp quá nhiều người biết lâm hạo đối với những thứ này chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng không hứng thú lật xem một hồi lâu rốt cuộc phát hiện liên quan tới tòa kia thí luyện tháp ghi lại n g u y ê n lai、like, không lành lặn bảo tháp chính là chuyển công đường đã từng một tên đường chủ đi ra ngoài luyện luyện ở một nơi một trăm năm mở ra một lần bí cảnh bên trong cùng người ra tay đánh nhau sau được đoạt lại bảo tháp sau khi mang về thiên hàn tông vật này mặc dù rất là đặc thù nhưng cùng thiên hàn tổng công pháp tu hành không thất vì vậy liền bị coi là thí luyện tháp để cho đáp lời cảm thấy hứng thú tông môn đệ tử tu hành ghi lại bên trong còn có tỏ rõ chỗ kia bí cảnh bên trong chỗ này bảo tháp nơi ở chính là một nơi sụp đổ cung điện bảo tháp bị lấy sau khi đi phía dưới toát ra rất nhiều ký hiệu t h ầ n bí bất quá bởi vì lúc ấy bí cảnh nhanh yếu q u a n bế vì vậy cũng chưa kịp tìm tòi nghiên cứu t r ô n cất hoàng quật lâm hạo đem địa điểm này nhớ đây là chỗ kia bí cảnh nơi ở trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý nếu là có cơ hội nhất định phải đi nhìn một chút bảo tháp kết quả có lai、like、lịch gì lấy được mình muốn tin tức lâm hạo đem thiên hàn k ỳ sự lần nữa thả lại trên cái giá tùy ý đi một vòng mặc dù trong tay hắn lệnh bài có thể tùy ý kiểm tra nơi này toàn bộ công pháp vũ kỹ nhưng thật sự là không có thứ gì có thể vào tới hắn mắt vì vậy liền đi ra truyền công cắt cửa trúc thả lòng hai tên trường lão như c ũ vẫn còn ở đánh cờ cũng không có quản lâm hạo lâm hạo hướng hai người thi lễ một cái cũng không có q cái dày bọn họ an tĩnh rời đi đợi lâm hạo sau khi rời khỏi hai người này liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc tên tiểu từ này có ý tứ nắm một khối truyền công làm cũng chỉ là, là liếc mắt nhìn thiên hàn kỷ sự thật là kỳ quái ta thậm chí cảm giác có dũng khí h ắ n thật giống như căn bản coi thường chúng ta tông môn truyền thừa công pháp vũ kỹ chương một trăm hai mươi cựu phong tử phá nhi hậu lợi lâm hạo đi ở trở lại trên đường đối diện một người đàn ông đi tới nhìn người nọ lâm hạo có một loại cảm giác quen thuộc người này với cự khuyết thành tư đồ trưởng không tướng mạo có năm phần tương tự lâm hạo thậm chí không cần tận lực đi thúc giục võ đạo chân nhãn cũng có thể nhìn ra người này một thân tu vi đã đạt tới nguyên đan cảnh thập trọng mức độ cộng thêm người này có thể ở truyền công đường chỗ khu vực tự do hành động người này thân phận đã miêu tả sinh động h ngay là thành cự khuyết thành tư đồ i tộc cái đó ở Thiên hàn Tông Thành t cái chân đó ở Hàn là r u ề n đệ tại ử tư đồ trưởng liệt tiên tài. đồ Đứng phong, danh liệt hóa long bảng danh hóa l Ngay tại hai người gặp thoáng qua đang lúc tư đồ trường phong đột nhiên k h ẽ quát một tiếng đứng ở lâm hạo trước mặt đạo tông môn chân truyền đệ tử bên trong ta có thể chưa từng thấy qua ngươi ngươi là ai lâm hạo t h ầ n s ắ c rất là bình tĩnh hắn căn bản không để ý tư đồ trường phong có hay không đã biết được tự mình ở cựu khuyết thành cùng bọn chúng tư đồ gia tộc cân đoán đạo bắc hàn nhất mạch lâm hạo tư đồ trường phong nhuốm mày một cái đạo ngươi、like, chính là lâm hạo hắn xác thực không biết cự k u y ế t thành sự tỉnh nhưng là bởi vì âu dương phỉ nhi duyên cớ hắn ở trong lòng đã đem lâm hạo hàng là đối thủ mình một trong đối với với lâm hạo có thể xuất hiện ở nơi này có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt điểm này tư đồ trường phong cũng không có tiếp tục hỏi dù sao không có được cho phép lời nói lâm hạo cũng đừng mơ tưởng đi vào hắn dùng khinh miệt ánh mắt đánh giá lâm hạo đạo ta còn tưởng rằng gần đây ở bên trong tông môn vén lên một nhóm nổn ngang chuyện lâm hạo sẽ mạnh bao nhiêu đ â u rồi nguyên lai、like、chẳng qua là một cái nguyên đan cảnh tam trọng phế vật mà thôi lời là nói như vậy nhưng trên thực tế tư đồ trường phong đối với với lâm hạo tu vi cũng là cảm thấy kinh ngạc dù sao lâm hạo tuổi tác bày ở nơi đó, hơn nữa tiến vào tông môn thời điểm còn khí hải cảnh bắt trọng bây giờ mới ngắn ngủi hai ba tháng cũng đã đạt tới nguyên đan cảnh tam trọng ý vị này lâm hạo thiên phú kinh khủng do a người n vì vậy tư đổ trường phong cảm thấy lâm hạo đối với chính mình theo đuổi hâu dương phỉ nhi uy hiếp lớn hơn nếu như ngươi cảm thấy ta là phế vật lời nói như vậy ngươi nhiều hơn ta tu hành bảy tám năm bây giờ cũng chỉ là nguyên đan cảnh thập trọng mà thôi vậy ngươi vậy là cái gì lâm hạo đáp lại tư đổ trường phong ngược lại không nghĩ tới mặt đối với chính mình dày lâm hạo lại còn dám như vậy m ạ n miệng trên mặt hắn thấy lạnh cả người tràn ngập ra máng miệng ngược lại thật với theo như đồn đãi như thế c ứ n g rắn chính là một cái đệ tử nòng cốt cũng với như thế nói chuyện với ta ta chính là chân truyền đệ tử tư đồ trường phong lâm hạo ngươi mạo phạm chân truyền đệ tử ngươi có tin ta hay không bây giờ cứ dựa theo tông quy x ử trí ngươi ta ngược lại thật ra không biết tông môn lúc nào có chân truyền đệ tử không lý do nhục mạ những người khác còn không chuẩn người cãi lại quy củ nếu như có xin ngươi hãy tìm ra lâm hạo chút nào không sợ nơi này chính là thiên hàn g tông trọng địa cho dù tư đồ trường phong là chân truyền đệ tử cũng tuyệt đối không dám dính vào nếu như hắn thật độc thủ lâm hạo cũng giống vậy không sợ ngươi, tư đồ trường phong g i ậ n đến chỉ lâm hạo suýt chút nữa thì bạo tẩu bất quá cũng may hay lại là lập tức khôi phục một ít lý trí ở truyền công đường nơi này đọc thủ cho dù hắn là chân truyền đệ tử bất kể có hay không để ý tới đến lúc đó đều ăn không ôm lấy đi lâm hạo cũng không để ý tới nữa tư đồ trường phong tiếp tục hướng phía trước đi tới giờ k h ắ c này tư đồ trường phong trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái không tự chủ được liền tránh ra một con đường đợi lâm hạo đi ra một khoảng cách tư đồ trường phong mới phản ứng được chính mình mới vừa rồi cử động nội tâm nhất thời cảm thấy một trận tức giận tự mình thân là chân truyền đệ tử lại chủ động cho lâm hạo nhường đường đây quả thực là một loại x ỉ n h ủ lâm hạo ngươi chờ ta đắc tội ta tư đồ trường phong ngươi sẽ không có quả ngon để ăn liên quan tới tư đồ trường phong sự t ì n h chỉ là một nhạc đệm lâm hạo cũng không để ở trong lòng đúng như hắn đối với tư đồ trường không em trai ruột tư đồ trường không xuất thủ lúc như vậy hắn căn bản không có lo lắng qua tư đồ gia tộc trả thù bắc linh sơn bên trong phùng đông vũ chính mình tìm một chỗ tu luyện mà hỏa lão đầu chính là đang chờ lâm hạo hắn trong quá trình luyện đan có một ít nghi ngờ suy nghĩ đan phương nếu là xuất từ lâm hạo tây có lẽ lâm hạo có thể giải quyết đương nhiên hỏa lão đầu cũng chỉ là ôm một chút hy vọng dù sao hắn còn không biết lâm hạo tài luyện đan như thế nào trong tay nắm giữ đan đạo truyền thừa với tự thân tài luyện đan chính là hai chuyện bất quá hỏa lão đầu đem chính mình gặp phải vấn đề nói ra sau khi lâm hạo ngay cả suy nghĩ cũng không có liền trực tiếp cho ra câu trả lời để cho hỏa lão đầu hiểu ra nhất thời hỏa lão đầu trong lòng suy đoán có lẽ cái tuổi này nhẹ nhàng lâm hạo đang luyện đan một đạo tượng h cũng có cực kỳ kinh người tài nghệ hỏa lão đầu lúc này liền nghĩ tưởng kéo lâm hạo đi xem hắn một chút quá trình luyện đan bất quá lâm hạo đối với lần này hoàn toàn không có hứng thú trừ phi chính hắn yêu cầu đang ă n dược nếu không lời nói hắn chẳng muốn đi làm luyện đan loại phiền t h á i này sự tỉnh dù sao hắn căn bản không yêu cầu cùng các người như thế thông qua không ngừng luyện đan để để t h ằ n g chính mình luyện đan thuật chủ yếu hơn hay là hắn tâm tư tất cả đều chút xuống với kiếm đạo trên lâm hạo cũng không vội vã đi tìm kia tiểu đ ộ c vương tung tích hắn tin tưởng tiểu đ ộ c vương khẳng định rất nhanh sẽ gặp không nhịn được chủ động tới tìm hắn sau đó thời gian có chút bình tĩnh không có chút nào gần sóng mỗi ngày bình tĩnh tu hành có cự khuyết thành thành chủ phùng tinh nguyên đ ư ơ nguyên n g thạch cộng thêm chưa từng trần lão người còn có tư đồ trường không trong nhẫn chữ vật lấy được nguyên thạch đủ để chống đỡ lâm hạo tu hành một đoạn thời gian rất dài cân nhắc ngày trôi qua lâm hạo tu luyện tiêu hao hơn một n g à n khối hạ phẩm nguyên thạch tu vi cũng chỉ chẳng qua là từ nguyên đan cảnh tam trọng sơ dai bước vào trung cấp trình độ càng về sau tu vi tăng lên cần nguyên lực đem sẽ trở nên càng phát ra kinh khủng kiếm nguyên kim đan cố nhiên cường đại nhưng là muốn tăng lên thật sự trả giá thật lớn cũng là tầm thường nguyên đan cảnh võ giả đến t ậ p đội ngày n à y lâm hạo chính ở trong viện kiếm pháp lúc này bắc linh sơn bên trong đã không có bao nhiêu người hắn cũng không có cái gì tốt che giấu tật phong kiếm ý liên h ỏ a kiếm ý còn có đại điệu kiếm ý tại hắn luyện kiếm trong quá trình tùy tâm chuyển đổi không có chút nào ngưng trệ không lưu loát đây là đem kiếm ý nắm giữ được cực kỳ hoàn mỹ trình độ mới có thể làm được như thế đang lúc này một đạo thân ảnh xông vào sân chính là có chút thời gian không nhìn thấy t i ể u phong tử t i ể u phong tử lúc này tu vi như c ũ còn chưa khôi phục bất quá nhìn qua khí sắc tốt mặt đỏ lừ lư lâm hạo lặng lẽ lấy võ đạo c h â n nhãn tra nhìn một chút t i ể u phong tử trong cơ thể âm dương hai loại sức mạnh đã thuộc về thăng bằng c ử ly tu vi khôi phục thời gian đã gần ở trí thước một khi thành công khôi phục tu vi phá nhi hậu lập t i ể u phong tử lực lượng tương hội trong vòng thời gian ngắn đạt tới một cái chất phi hành thấy vậy lâm hạo chuẩn bị lại giúp hắn một chút một đạo kiếm khí từ lâm hạo trong tay thiên ngân kiếm bên trong bắn tán loạn mà ra hướng t i ể u phong tử kích bắn đi bên trong tia kiếm khí này mang theo một cổ không biết sợ cần phải đem thiên đô cho đau chọc ra một cái l ỗ thủng g i n thế kiếm khí ở t h ư ợ phong tử trước mặt tiêu tan t h ư ợ phong tử trong mắt sáng lên một đạo tinh quang hắn bây giờ thiếu chính là này cổ không biết sợ khí thế bây giờ bị lâm hạo một đạo kiếm khí thắp sáng trong lòng toàn bộ sương mù hắn rốt cuộc thấy thuộc về hắn k i ê m một cái v õ đạo chi lộ ẩm cựu phong tử chung quanh xuất hiện một cái kịch liệt xoay tròn vòng xoáy âm dương giao thái tướng hòa vào nhau đem chọn cái bắc linh sơn khu vực nguyên lực điên cuồng hấp xả tiến vào trong thân thể của hắn t r ư cũng thật may bắc linh sơn bên trong những người không có nhiệm vụ đều đã bị lý thiên tuyệt mệnh lệnh mức độ đi nếu không lời nói tất nhiên sẽ đưa tới một trận ồn ào sòng gió chăm chỉ khổ tu phùng đông vũ chạy tới trầm mê ở luyện đan hòa lao đầu cùng lúc đó bắc hàn trên đỉnh núi lý thiên tuyệt cũng phát hiện bắc linh sơn nơi động tĩnh bóng người chật lóe liền tới đến bắc linh sơn phụ cận bí mật quan sát khi hắn phát hiện đưa tới động tĩnh này người chính là cựu phong tử sau khi thần sắc cũng toát ra vẻ kinh hãi lúc này lập tức xuất thủ đem bắc linh sơn khí tức ngăn cách ra không để cho tiết lộ ra ngoài qua hồi lâu t i ể u phong tử chung quanh thân thể ngưng tụ kia một đoàn vòng xoáy tiêu tan trên người hắn tản mát ra một loại cực kỳ mạnh mẽ khí thức hắn đã từng chính là được xương thiên hàn tông tiên những tiêu số một chỉ bất quá bởi vì chính mình đối với võ đạo c h i lộ hiểu cùng mọi người bất đồng muốn muốn đi ra một cái chính mình đường tuy nhiên lại xảy ra vấn đề một thân tu vi trôi theo dòng nước yên lặng đem gần trăm năm thời gian bây giờ rốt cuộc phá nhi hậu lập giục hỏa trọng sinh trăm năm chính là hắn lắm động đến đây sau khi hắn võ đạo tri lộ tương hội bằng thẳng một đường đột nhiên tăng mạnh cựu phong tử lợi dụng lâm hạo truyền hắn năm thần thổ nạp tri pháp điều trình phun ra một ngụm trọc khí mặc dù quần áo ăn mặc hay lại là cùng trước kia không khác nhưng bây giờ lại không có một chút lạp tháp cảm giác hắn trong l ò n g ngực bất cứ quét một cái sạch v ẽ mặt bên trong làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ p h o n g khoáng cảm giác t i ự u phong tử nhìn về phía lâm hạo mặt lộ vẻ cảm kích hắn mặc dù có thể thành công khôi phục đi ra bản thân điều này võ đạo c h i lộ nhờ có được lâm hạo trợ giúp từ mới bắt đầu vì hắn đẩy ra sương mù rồi sau đó truyền thụ năm thần thổ nạp c h i pháp đến mới vừa rồi nhất kiếm giúp đỡ đột phá cuối cùng bình cảnh vì vậy cựu phong tử đi tới lâm hạo phụ cận thần xác trinh trọng đang chuẩn bị thật tốt cảm tạ lâm lại bị một giọng nói cấp mở miệng trước người nói chuyện này chính là đang bị động tính này hấp dẫn tới hỏa lao đầu chấm hư bãi kiến sư thúc chúc mừng sư thúc tu vi toàn bộ khôi phục cái này quả thực chính là chúng ta thiên hàn tông một đại thịnh sự lâm hạo liếc mắt nhìn lửa này lao đầu nguyên lai、like、hắn tên là chấm hư ngược lại có chút ý tứ chấm hư tuổi tắc trên thực tế cũng không lớn chính là cùng bây giờ thiên hàn tông c h i chủ tôn vô kỵ cùng với bốn mạch đường chủ cùng bối phần người chỉ bất quá dáng dấp lộ vẻ già mới có hỏa lao đầu xưng hô này cựu phong tử liếc về liếc mắt hỏa lao đầu có chút không thích đạo vốn là ta còn muốn đến đi tìm một chút làm phiền ngươi những năm gần đây lại không có mắt đi theo nam hàn nhất mạch cái đó phương một hải dính vào xem ở ngươi bây giờ k h í ám đầu m ì n h phân thượng lao phu tạm tha ngươi một lần nhớ kỹ cho ta nếu là dám ở bắc linh sơn bên trong làm b ậ y ta lúc trước thế nào thu thập ngươi bây giờ như thường có thể nội danh bạo tính khí hỏa l ã o đầu nghe được i ể u phong tử lời nói nhớ lại cực kỳ khủng bố sự t ì n h không kìm lòng được lui về phía sau đưa tay ngăn ở trên ông lập tức cùng một ngoan ngoan bảo bảo như thế mở miệng hô sứt thúc ngươi yên tâm ta nhất định sẽ với đã từng như thế biết điều vốn là đang lâm thầm quan sát đến lý thiên tuyệt cũng chuẩn bị tiến lên chúc mừng người sư thúc này d ụ hỏa trọng sinh bất quá nghe được hắn cùng với hỏa lão đầu đối thoại cũng nghĩ đến một ít không tươi đẹp lắm nhớ lại sư thúc quả nhiên vẫn là người sư thúc kia lúc này liền thừa dịp còn không có bị người lưu ý đến rút lui trước chỉ bất quá hắn rút lui thời điểm phát hiện lâm hạo ánh mắt tựa như vô tình hay cố ý nhìn hắn chỗ phương hướng lên mắt thần s ắ c cả kinh hoài nghi lâm hạo phát hiện hắn xuất hiện nếu quả thật là lời như vậy cái này lâm h ạ cảm ứng cũng hơi bị quá mức với kinh khủng một ít lâm h ạ quay đầu lại mang trên mặt một tiệch đạo tự phong hỏa lao đầu đốn lúc cực kỳ nghiêm túc cả chính nói lâm hạo dựa theo bối phận ngươi nên kêu sư thúc tổ t i ể u phong tử lúc này trận mắt nhìn hỏa lao đầu cả giận nói còn có hiểu quy củ hay không ta cùng với lâm hạo tiểu huynh đệ nói chuyện không có ngươi chen miệng phần cho ta nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi hỏa lao đầu đốn lúc trận mắt hốc mồm không chỉ có riêng là bản thân một người mà là bây giờ thiên hàn tông một đám đại nhân vật cũng phải cung cung kính kính kêu sư thúc nhân vật lâm hạo chỉ là một đệ tử nóng cốt lại không ngừng kêu cựu phong tử tên mà bọn họ sư thúc lại không chỉ không có không chút nào duyện ngược lại cũng gọi lâm hạo là tiểu huy dây một hồi hỏa l ã o đầu t i ể u phong tử mới rốt cục có cơ hội đối với lâm hạo chính miệng nói cảm ơn đạo lâm hạo ta có thể có hôm nay toàn dựa vào ngươi hỗ trợ sau này ngươi sự t ì n h chính là ta t i ể u phong tử sự t ì n h nếu ai dám ở thiên hàn tông động tới ngươi một c ọ n tóc gáy ngươi yên tâm cho dù là tôn vô kỵ cái đó nghịch ngợm t i ể u tử ta cũng như thường treo ngược lên đánh một bên hỏa l ã o đầu nội tâm lo lắng bất an bất quá cũng tại âm thầm vui mừng chính mình chạy tới ôm lâm hạo bắt đùi đây tuyệt đối là tối lựa chọn chính xác có vị này khôi phục thực lực sư t h u c ở toàn bộ thiên hà tông lâm hạo núi dựa tuyệt đối là cường đại nhất bây giờ thiên hàn tông tông chủ bốn mạch đường chủ còn có một chút tông môn nhân vật trọng yếu cái nào không sợ tiểu phong tử dù sao bọn họ trong quá trình trưởng thành đều có tiểu phong tử bàn tay lưu lại không thể xóa n h ò a bóng tối cho dù là tông môn mấy cái chân chính lao đầu đối với tiểu phong tử cũng là một chút biện pháp cũng không có đã từng nghiên đại đó bọn họ vị sư t lúc này thiên tư hơn người nhưng cũng đem thiên hàn tông khóe náo loạn tiểu phong tử sự tình bởi vì lúc ấy có lý thiên tuyệt xuất hiện ngăn cách khí tức ba động vì vậy ngược lại không có mấy bế đến làm lý thiên tuyệt đem chuyện này hồi báo cho tông chủ tôn vô k � sau tôn vô k � trên mặt cũng là toát ra vẻ kích động. Đạo, s ồ tôn vô kỵ rõ ràng rất là kinh ngạc sau đó suy nghĩ một chút liền nói kia cũng không sao hiện tại hắn kia bắc linh sơn bên trong có sư thúc cùng với trầm sư đệ nhìn lâm hạo cho dù không gia nhập thiên tuyệt hắn muốn đang tu hành phương diện dính vào cũng có người quản lý thiên tuyệt nhìn tôn vô kỵ một bộ muốn nói lại thôi d á n g vẻ lý sư đệ n g ư ơ i nhưng là có gì nỗi niềm khó nói tôn vô kỵ hiếu k ỳ hỏi trường môn sư huynh có chỗ không biết sư thúc lao nhân ra ông ta có thể khôi phục tu vi thật giống như chính là bởi vì lâm hạo ở trong đó giúp đ ơ n tình lớn cho nên sư thúc đều cùng lâm hạo lấy bình bối luận giao mà trầm sư huynh hắn là hình như là bởi vì lâm hạo cho hắn một ít đặc thù đan phương cộng thêm bây giờ lại có sư thúc với lâm hạo quan hệ ở ở bắc linh sơn có thể nói là không có một chút địa vị gia nhập bục mạc bỏ phiếu để cử chương một trăm hai mươi hai tập thể lịch luyện tôn vô kỵ liếc mắt nhìn lý thiên tuyệt hai người cùng nhìn nhau đến qua chốc lát tôn vô kỵ ý vị thâm trường nói lý sư đệ các ngươi bắc hàn n h ấ t mạch tên đệ tử này không phải à trên người có rất nhiều bí mật lý thiên tuyệt gật đầu thâm dĩ vi n h n đạo ta cùng với hắn nói chuyện phát hiện hắn biểu hiện ra cử chỉ cùng với vẻ này khí độ tuyệt không phải một người bình thường thanh vân thành thế ra xuất thân người đơn giản như vậy hơn nữa ta có thể khẳng định hắn không là cố ý giả bộ đến bởi vì rất nhiều thứ là căn bản giả bộ không ra vậy ngươi thấy thế nào tôn vô kỵ đạo lý thiên tuyệt cười nói trưởng môn sư h u n h cái nhìn tự nhiên chính là quan điểm ta vì vậy q u a n với lâm hạo bí mật một lời đề hai người cũng không tiếp tục thảo luận tiếp nhưng là trong lòng bọn họ đều đã có chủ ý vũ đạo thế giới có rất nhiều huyền bí đồ vật thánh nhân c h u y ể n thế thánh địa đại giáo minh tranh ám đấu truyền nhân lưu lạc bên ngoài hoặc là ở đại khí vận gia chỉ bên dưới lấy được được vô thượng cơ duyên hai người bọn họ một là thiên hàn tông tông chủ một là bắc hàn nhất mạch được chủ đầu nào trí tuệ tự nhiên không thấp tự nhiên biết một chút những thứ này không là bọn hắn có thể đi tìm tòi ngược lại bây giờ lâm hạo đối với thiên hàn tông mà nói hữu ích vô hại nếu là cố ý phải đi đem một ít tẩn nút bí mật đạo nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại lại gieo xuống vô cùng mầm thai họa nam hàn nhất mạch chân truyền đệ tử tư đồ trường phong đem chu văn trạch đều tới trước mặt mình đạo chu sư đệ n g ư ờ i đem lâm hạo một ít chuyện cặn kẽ nói cho ta biết chu văn trạch chính là nam hàn nhất mạch lần này có hy vọng nhất tấn thăng chân truyền đệ tử thiên tài nhưng là ở tư đồ trường phong trước mặt lại kiêu ngạo không đứng lên tư đồ trường phong ở thiên hàn tông địa vị rất cao vượt qua rất nhiều trường lão coi như chu văn trạch tấn thăng chân truyền đệ tử cũng phải dựa vào tư đồ trường phong chiếu cố vì vậy chu văn trạch một mực cung kính đem lâm hạo cùng liên vân hải xuyên tiêu kỳ cổ thiên c ù ngay với i t vậy chu văn trạch lập tức sinh lòng vui vẻ chân truyền đệ tử tư đồ trường phong muốn ra tay với lâm hạo đây đối với lâm hạo mà nói tuyệt đối là thiên t a i hỏa lớn vì vậy lập tức nói tư đồ sư huynh lâm hạo sự tỉnh giao cho ta xử lý đi ta nhất định sẽ làm cho sư huynh hài lòng ngược lại chu văn trạch cũng chậm sớm còn phải đối phó lâm hạo bây giờ đem chuyện này cướp làm Chỉ mời ỗ i mình có thể thích hận, còn có thể định lấy lòng thể thiết thể hốt có có tư đồ lấy ư r n phong, đơn g g ả n n là h ấ tư cử l ỡ n tiện. g Tư Ừm. đồ t r ư ờ n g p huy o n g gật đ ầ một cái, đạo, ngươi nếu là hoàn thành cái, c ngươi đạo, hoàn nếu u là h ệ nghiên này, n ta sẽ k h ô bạc n n g ư ơ Mời tư sư đồ huynh y tâm ta đã có kế hoạch mấy ngày nữa chính là tông môn đệ tử nòng cốt tập thể lịch luyện này hơn nữa lần này dẫn đội là chúng ta nam hàn nhất mạch chu khiếu trường lão lâm hạo ở nhập tông lúc mà đắc tội qua chu trường lao ta đến lúc đó sẽ cùng chu trường lao tính toán cẩn thận tổng cộng nhất định phải để cho cái này lâm hạo n không ôm lấy đi thiên hàn tông đệ tử nòng cốt tập thể lịch luyện chính là trạng thái bình thường dù sao cũng là khu vực này khu vực duy nhất tô n g môn có thực lực cường đại thụ khu vực này tất cả mọi người kính ngưỡng đồng thời cũng phải đối với khu vực này phụ trách vì vậy thường cách một đoạn thời gian thiên hàn tông liền sẽ an bài đệ tử nòng cốt hành động đại quy mô luyện luyện dọn dẹp khu vực này một ít gieo h o ạ để cho người bình thường có thể qua dẹp t h i ê n thời gian ừ k i a chuyện này ta liền giao cho ngươi tới xử lý ta còn có một cái chuyện khẩn yếu cần xử lý không thể trì hoãn tiếp nữa chờ một hồi ta liền sẽ rời đi tô môn đây là ta trước chút thời gian tình cờ lấy được một món đồ chơi nhỏ ngươi cầm đi, đi. tư đổ trường phong t ừ trong nhẫn chữ vật tay lấy ra trường cung cùng với ba mũi tên chu văn trạch lập tức hai mắt sáng lên hai tay nhận lấy chính là tam giai đỉnh cấp b ả o bối nhất là kêu ba mũi tên trên rõ ràng cũng có tầm kịch độc mặc dù tư đổ trường phong không có nói rõ nhưng là chu văn trạch trong lòng minh bạch tư đổ trường phong là hy vọng hắn dùng b ả o bối này đi đối phó lâm hạo chu văn trạch rời đi sau khi tư đổ trường phong cũng không lâu lắm cũng rời đi thiên hà tông hắn là chân truyền đệ tử hơn nữa còn là hóa long bảng thứ chín mươi ba danh ở ít ngày trước tông môn liền đem âm thầm điều tra tiểu độc vương tung tích sự tình giao cho hắn mặc dù tư đồ trường phong trong lòng cũng không nguyện ý đi làm chuyện này tuy nhiên lại cũng không thể phản kháng hắn đã tại tông môn lưu lại một ít thời gian bây giờ không thể chậm trễ thời gian nữa ở tư đồ trường phong sau khi rời đi không bao lâu một tên đến từ cự khuyết thành tư đồ gia tộc võ giả liền đưa tới một phong thư trời xui đất khiến bên dưới tạm thời tư đồ trường phong là không thể nào biết cự khuyết thành chuyện phát sinh liên quan tới tư đồ n h o n g l ô n g t h nào biết cự k t h à n h chuyện một chuyện lưu minh tự mình đến thông báo lâm hạo thiên hàn tứ mạch đều phải phái ra hai mươi danh đệ tử nòng c mà một ít mới gia nhập chính là nhất định phải tham gia lâm hạo cũng không có để cho lưu minh có xử đáp ứng ngược lại hắn gần đây cũng chuẩn bị phải rời khỏi thiên hà tông dù sao một mực đợi ở thông môn tránh trong bóng tối tiểu độc vương là tuyệt đối sẽ không xuất hiện p h ù n g đông vũ bởi vì không có việc trải qua khảo hạch cho nên tạm thời còn chỉ là một nội môn đệ tử ngược lại không cần tham gia lần này lịch luyện kia tiểu độc vương ở hóa long trên bảng tin tức biểu hiện chính là nguyên đan cảnh cựu trọng tu vi lại một thân dụng độc bản lĩnh cực kỳ quỷ dị khiến người ta khó mà phong bị lâm hạo lúc này mặc dù nắm giữ ba loại kiếm ý nội tình thâm hậu nhưng cũng không thể khinh、thường. lên đường trước mấy ngày trồng lâm hạo đều tại trong mặt thất lợi dụng nguyên thạch ngày tiếp nối đêm tu hành mấy ngày tiêu hao đại lượng nguyên thạch tha cho là như thế hắn tu vi cảnh giới cũng chỉ là tử nguyên đan cảnh tam trọng trung cấp tăng lên tới cao cấp cách cách đột phá còn có một chút tự ly lên đường này thiên hàn tứ mạch tổng cộng tám mươi danh đệ tử nòng cốt tụ tập ở thiên hàn tông trên quảng trường tám mươi cái đệ tử nòng cốt tu vi phần lớn đều là nguyên đan cảnh nhị trọng đến nguyên đan cảnh tứ trọng giữa nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi có bốn cái đông hàn tây hàn lưỡng mạch mỗi người một cái nam hàn nhất mạch trừ lâm hạo nhận biết chu văn trạch ra còn có một cái v ề phần bác hàn nhất mạch chính là một cái cũng không có có thể thấy bác hàn nhất mạch trẻ tuổi đệ t ử biểu hiện ra thực lực đúng là yếu rất nhiều lâm hạo có thể không tin bác hàn nhất mạch liền thật như vậy yếu hắn tiếp xúc qua lý thiên tuyệt hơn nữa lý thiên tuyệt còn đề nghị để cho hắn gia nhập một cái cái gọi là thiên tuyệt hiển nhiên trong này có vấn đề rất lớn bác hàn nhất mạch lực lượng chân chính cũng không có bại lộ ra đương nhiên những ý nghĩ này cũng chỉ chẳng qua là ở lâm hạo trong đầu trợt lóe lên qua chỉ chốc lát sau phụ trách dẫn lần này thiên hàn tông đệ tử nòng cốt đi ra ngoài lịch luyện chu khiếu đi tới trước mặt mọi người quét nhìn toàn trường l ư ớ c mắt ánh mắt ở lâm hạo trên người hơi chút dừng lại chốc lát sau đó lớn tiếng mở miệng nói cũng nghe k ỹ cho ta lần này các ngươi mỗi một người đều là đại biểu chúng ta thiên hàn tông cho nên hết thể làm việc đều không được bị hư hỏng chúng ta tông môn ở trong mắt thế nhân hình tự vị n h ư n ế u không tuân theo q u ý củ ta đây tuyệt đối sẽ không k h á c h khí tương hội dựa theo nghiêm khắc nhất tông quy tiến hành trừng phạt chương một trăm hai mươi ba nhiệm vụ tính toán nói lời này thời điểm mặc dù chu k i ế u không có nhìn về phía lâm hạo nhưng là tại chỗ rất nhiều người đều biết vị này nam hàn nhất mạch trưởng lão là đang cảnh cáo lâm hạo dù sao lâm hạo gần đây khoảng thời gian này danh tiếng chính thịnh hơn nữa theo lâm hạo danh tiếng lớn liên quan tới hắn ở mới vừa vào tông môn lúc cùng chu khiếu sinh ra qua một ít mâu thuẫn sự tình cũng đã bị moi ra vì vậy trong sân có thật nhiều đạo ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía lâm hạo vị trí thầm nghĩ đến lần này đệ tử nòng cốt lịch luyện lâm hạo chỉ sợ sẽ con đ ế m mùi đau khổ mà trong đó nam hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân chu văn trạch trong lòng chỉ mong lâm hạo bây giờ cũng bởi vì không phục mà cùng chu trường lão sinh ra mâu thuẫn cứ như vậy lập tức có thể thấy lâm hạo bị thu thập giáo hơn hình ảnh nhưng là chu văn trạch rất nhanh thì thất vọng lâm hạo thần sắc rất là bình tĩnh căn bản không thụ chúng quanh bất kỳ ảnh hưởng gì ừ bây giờ ngươi có thể nhị được ta cũng không tin ngươi có thể một mực nhị được chu văn trạch thầm nghĩ trong lòng ngược lại lần này tập thể đi ra ngoài lịch luyện thời gian dài tới một tháng đối phó lâm hạo có là cơ hội sau đó tám mươi danh thiên hàn tông đệ tử nòng cốt theo chu khiếu rời đi thiên hà tông trên đường đường tắt vài tòa thành trấn chu k i ế u cũng phân biệt a bài một bộ phận đệ tử nòng cốt lưu lại xuất hiện ở đi trước cũng đã kế hoạch xong bọn họ cần phải làm gì Một t h á ngày sau, sự dựa an lại mạch mỗi đối với theo một tử thật đệ b i tiến giá, hội sự tình hoàn thành tình thành tương tông phát thường thượng, thành hoàn huống tiến hành đánh hoàn môn nếu hoàn như là được, có kém, ra v ậ thứ r ừ n g p ạ t tránh t dĩ nhiên là tránh cho không. Ngày cho h là tư thời gian lâm hạo còn có lượng danh b ắ t hàn nhất mạch đệ tử cũng rốt cuộc nhận được đến từ chu khiếu an bài nhiệm vụ ở sau đó trong thời gian bọn họ yêu cầu ở một mảnh thôn trải rộng trong rừng núi là các thôn dân giải quyết một đám phỉ đồ họa cùng lâm hạo đồng thời hai người được đặt tên là trương phong lạc hải đều là nguyên đan cảnh nhất trọng tu vi làm chu khiếu mang theo những người khác rời đi sau khi trương phong nhìn về phía lâm hạo lâm sư đệ nhiệm vụ lần này hết thể do ngươi làm chủ đi mặc dù bọn họ gọi lâm hạo vì sư đệ tuy nhiên lại trong lòng cũng minh bạch người sư đệ này tu vi mạnh hơn bọn họ rất nhiều vì vậy lần này ba người bọn họ nhiệm vụ tương hội lấy lâm hạo làm chủ người kêu kêu là làm lạc là hải mang trên mặt vẻ giận dữ đạo nam hàn nhất mạch người trưởng lão này thật sự là quá mức những người khác nhiệm vụ đều có cụ thể đầu mối đối với chúng ta lại đầu mối gì cũng không có khu vực này lớn như vậy địa hình lại phức tạp muốn tìm được đám kia lưu phỉ nói dễ vậy sao lâm sư đệ ngươi nói đi cần chúng ta làm gì chúng ta bảo đảm sẽ hết sức sẽ không kéo ngươi chân sau lâm hạo gật đầu một cái đạo trước tìm người hỏi rõ một chút tình huống cụ thể đi chu khiếu an bài lâm hạo nhiệm vụ bọn họ sau mang người tiếp tục dựa theo trước đường đi đi trước cũng không lâu lắm liền để cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi đơn độc đem chu văn trạch gọi tới bên người chu văn trạch đối với chu khiếu thi lễ một cái đạo chu trưởng lão lâm hạo nhiệm vụ hơi bị quá mức đơn giản một ít đi mặc dù không có cho hắn đầu mối gì nhưng là hắn bản lĩnh không nhỏ nghĩ tưởng để hoàn thành nhiệm vụ này hàn độ khó không lớn chu k i ế u mang trên mặt hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nụ cười đạo yên tâm đi lần này ta an bài cho hắn nhiệm vụ có thể không có dễ dàng như vậy hoàn thành ngươi cũng đã biết hắn phải đối mặt đối thủ là người nào không chu văn trạch lập tức nói chẳng lẽ đám tia cường đạo lưu đ ầ y có lai lịch lớn chu khiếu trên mặt lộ ra một bộ nụ cười đ ắ c ý đạo không sai vài ngày trước âm sơn đám quỷ đắc tội cuồng đao môn nhân cuồng đao môn trong cơn giận dữ trực tiếp bưng bọn họ h ạ hổ âm sơn đám quỷ mười hai người có bảy người tại chỗ bị giết còn có năm người nhưng là trốn ra được ta nhận được phong thanh có người phát hiện tia còn lại âm sơn ngũ quỷ ở chúng ta thiên hàn tông phụ cận khu vực xuất hiện qua cao h hạo chấp hành chố khu nhiệm vực, chính o nên, sơn ngũ quỷ qua lại phạm vì, trưởng lão kêu lâm là âm vực, quỷ u vụ q trưởng lão thủ đoạn quả nhiên cao chu văn trạch nói được bây giờ nên nói ngươi sự tình ta biết tư đồ trường phong ít ngày trước đi tìm ngươi muốn ngươi thu thập một chút lâm hạo cho nên cơ hội này ta bây giờ liền cho ngươi nơi này cách lâm hạo chấp hành nhiệm vụ địa phương cũng gần ngươi liền dẫn người đang khu vực này hành động đi tương đối dễ dàng nhìn chằm chằm lâm hạo cử động nếu là tình huống có biến ngươi cũng tới k i ị m xuất thủ bất quá có một chút ngươi được nhớ kỹ cho ta bất kể ngươi phải thế nào thu thập lâm hạo cũng cho ta đem sự tình xử lý không chút tạp chất một chút không phải cho ta môn nam hàn g nhất mạch rước lấy bất cứ phiền phức gì biết chưa chu khiêu dặn dò chu văn trạch chu văn trạch lập tức cười nói mời trưởng lào yên tâm đi ta biết nên xử lý như thế nào lâm hạo cùng t r ư phong lạc hải hai người ở trong rừng núi đi nửa giờ rốt cuộc thấy phía trước có một tòa thôn xuất hiện lúc này chính là giữa trưa thôn các nhà các nhà cũng chuẩn bị đến cơm trưa khói bếp lợn lờ ba người đi vào trong thôn một đám chính đang chơi đùa hài đồng thấy ba người đều có chút sợ hãi dừng lại tránh ở m ộ t bên sử dụng tốt kỳ ánh mắt đánh giá ba người bọn họ bất quá trong đó có một tên ánh mắt đen nhánh sáng lời ước chừng sáu bảy tuổi tuổi tác nữ đồng nhưng là lá gan tương đối lớn nhút nhát đi tới ba người trước mặt nói chuyện còn mang theo sữa thanh âm đạo ba vị đại c a c a các ngươi là đến tìm người sao lâm hạo trên mặt lộ ra vẻ mịt cười đạo không sai chúng ta nghĩ tưởng tìm một cái các ngươi nơi này trong thôn nữ đồng sau khi nghe được t h ầ n s ắ c nhất thời có chút đau thương lại có chút cảnh giác đạo các ngươi tìm trường thôn làm gì một bên trương phong một bước đi ra đạo tiểu mội m ộ i ngươi yên tâm đi chúng ta không là người xấu là tới giúp các ngươi thu thập người xấu cho nên phải tìm trường thôn biết một chút tình huống nữ đồng gật đầu một cái sau đó nói được ta tin tưởng các ngươi vậy các ngươi đi theo ta ở trong thôn lượn quanh một vòng nữ đồng đẩy ra một nơi cửa rào tre hô nương ta trở lại c lúc này một t lâm hạo n g nhà bọn họ ô n còn g buộc l mới h biết nguyên lai、like, cái này nữ đồng lại là trưởng thôn con gái lâm hạo mang trên mặt nụ cười nói xin đ ạ i tàu yên tâm chúng ta chính là thiên hàn tông đệ tử nghe gần đây thời gian phụ cận khu vực có giặc c ớ p hoành hành bởi thế là tới là thôn các ngươi giải quyết mầm thai họa nghe được cái này phụ người nhất thời trở nên có chút kích động lập tức đem ba người mời vào trong nhà Trước 124, thiên lý truy tức thuật.、Bên、trong nhà, một người đàn ông tuổi trung trên một tay, một tay, vết thương trong thể tiên huyết thấm ra. người giường, như cánh cánh mặc chứa có cũ có nhà, nhiên, hấp hối, Hơn Bên đàn ông nằm đoạn đoạn dùng vẫn nữa, lý lấy, bao vào mà ở dù cũng là chúng ta núi hoang thôn trường thôn mười ngày trước mang theo săn thú đội đi ra ngoài săn thú lại gặp phải một tên á c nhân ác nhân kia khu xử một con b i ế t phun lửa mãng xà không ngừng truy sát ta trượng phu còn có săn thú đội thành viên săn thú đội bảy người chỉ có chồng ta đoạn một cánh tay sống lại những người khác đều bị kia mãng xà trôn ướt những ngày gần đây chúng ta toàn bộ núi hoang thôn nghĩ hết biện pháp đều không có thể khống chế ở chồng ta thương thế có người nói tiếp tục như vậy nữa chồng ta dùng không mấy ngày sẽ nói đến đây phụ nhân hai mắt ngấn lệ liên tục khóc thút thít một bên nữ đồng rất là nhu thuận hiệu chuyện l xoa xoa dứt lời lâm hạo đi tới giường nhỏ cạnh ở ra trường thôn kia cụt tay vị trí quấn lấy vải chỉ thấy vết thương thật giống như bị nấu chín cục thịt một dạng lại đã bắt đầu thối giữa đoàn kia hơi thở nóng bỏng không ngừng ở đem vết thương này trở nên ác liệt văng vào hơi thở nóng bỏng lâm hạo đón được phụ nhân kia trong miệng lời muốn nói biết phun lửa mãng xà hẳn có ở yêu thu cấp ba bên trong cũng thuộc về đứng đầu thực lực ác nhân kia lái mãng xà đổi u rết núi hoang thôn săn thú đội thành viên rõ ràng chính là ở hài hước bọn họ nếu không lời nói người thôn trường này làm sao có thể sống lại người thôn trường này chẳng qua là một cái so sánh cường tráng người bình thường mà núi hoang thôn cũng chỉ chính là một cái bình thường thôn dĩ nhiên là không có cách nào xử lý như vậy thường thế lâm hạo tâm niệm vừa động một đạo kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra đem trưởng thôn cụt tay thượng tối giữa nhục cho cắt bỏ một màn này nhìn một bên phụ nhân cùng với nữ đồng cũng trận to hai mắt cắt bỏ những thứ này hư mất nhục chi sau lâm hạo ngón tay hướng người trưởng thôn này c ụ t tay vị trí điểm tới rất nhanh hắn khổng lồ kia kiếm nguyên liền đem nơi vết thương tràn ngập vẻ này hơi thở nóng bỏng cho loại trừ cuối cùng lâm hạo từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc linh dược lấy kiếm nguyên tướng nghiền nát vẩy vào vết thương vị trí rồi sau đó lại cho người trưởng thôn này phục thêm một viên tiếp theo tam gia i chữa thương đan dược hôn lại tự lấy kiếm nguyên trợ giúp người trưởng thôn này luyện hóa đan dược năng lượng mặc dù không cách nào trợ giúp tay cột mọc lại nhưng là người trưởng thôn này thương thế rất nhanh sẽ gặp tốt hơn đến hơn nữa h á n cường độ thân thể cũng sẽ có được một cái cực lớn tăng cường sau này như cũ còn có thể khơi mào cái nhà này cùng với thôn này trách nhiệm lâm hạo thủ đoạn ở phụ nhân còn có nữ đồng xem ra thật là kinh vi thiên nhân mà cùng hắn đồng thời trương phong lạc hải hai cái bắc hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt cũng là một bộ vẻ khiếp sợ bực này chưa thương thủ đoạn đơn giản trực tiếp nhưng là phá lệ hữu hiệu liền bọn họ tiếp xúc hơn người bên trong chưa từng thấy qua có người có thể làm được trình độ này núi hoang thôn trưởng thôn cũng không lâu lắm liền tỉnh lại sau đó phụ nhân còn có nữ đồng lập tức nào qua qua chốc lát phụ nhân đem lâm hạo bọn họ ý đồ nói một lần núi hoang thôn trưởng thôn lập tức dây rủa liền muốn bỏ dậy đậu một cái lại đem vết thương xé ra phát ra một tiếng ăn tiếng kêu đau bất quá lại vẫn kiên trì đến ngồi dậy người trưởng thôn này nhìn lâm hạo đạo đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu ta một cái mạng ba vị thiếu hiệp kia làm tổn thương ta người rất cường đại cái điều biết phun lửa mãng xà cũng cực kỳ hung tàn kinh khủng hơn nữa ta nghe người kia lúc ấy nói một câu lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn thiếu hiệp chúng ta núi hoang thôn căn bản không có bao nhiêu ruộng đất trồng trọt phần lớn thức ăn cũng đến từ săn thú nếu như không thể đi ra ngoài săn thú như vậy thôn sẽ bị đói thời gian căn bả không vượt qua nổi a bây giờ săn thú đội đã tổn thất một nhóm hào thủ còn lại người nếu là lại xảy ra ngoài ý mớn chúng ta toàn thôn coi như hoàn a xin ba vị thiếu hiệp xuất thủ đem ác nhân kia diệt trừ ta thay mặt toàn thôn ở chỗ này cho các ngươi nói cảm ơn dứt lời người trưởng thôn này liền phải quỳ xuống cho ba người dập đầu lâm hạo sử dụng ra một đạo kiếm nguyên hóa thành n u hòa lực lượng đem ngăn cản sau đó nói yên tâm đi chúng ta lần này tới là vì giải quyết chuyện này xin ngươi hãy đem lúc ấy gặp phải ác nhân kia xuất hiện địa chỉ cặn kẽ nói cho chúng ta biết lấy được đại khái vị trí tin tức sau khi lâm hạo liếc mắt nhìn lạc hải cùng với trương phong đạo ta lo lắng thôn sẽ phải chịu ác nhân kia công kích cho nên ta chuẩn bị chính mình một người đi trưởng thôn lời muốn nói địa phương nhìn một chút tình huống thôn này an toàn liền phiền thoái hai vị sư huynh trước theo nhìn một chút lạc hệ đồn lúc đạo lâm sư đệ như vậy quá mạo hiểm bây giờ đối với thủ tín hơi thở chúng ta hoàn toàn không biết ta không yên tâm ngươi đi một mình ta với ngươi đồng thời đi trương sư đệ ở chỗ này trông n ò n thôn cũng đủ trương phong tóc mày có chút không yên lòng bất quá suy nghĩ lâm hạo thực lực so với bọn hắn đều mạnh hơn nữa làm việc dự được vì vậy nói l Ta xem, cứ dựa theo lâm hạo lâm ra bọn hắn bây giờ đi tới nơi này thôn trên đường cánh tay vung lên t i ế n nguyên lan g chẳng ra nơi bọn họ đi qua ở nguyên lực dưới tác dụng xuất hiện một cái nhàn nhạt huỳnh quang vết tích lâm hạo lạnh rên một tiếng tâm niệm vừa động tật phong kiếm ý thúc dục nhất thời trên mặt đất những thứ kia nhàn nhạt huỳnh quang vết tích toàn bộ bị thổi tan xử lý xong chuyện này lâm hạo lúc này mới bắt đầu căn cứ núi hoang thôn trưởng thôn lợi muốn nói nơi chạy tới chui vào trong rừng núi lâm hạo lấy cực nhanh tốc độ đang di động sau nửa giờ rốt cuộc đi tới ban đầu núi hoang thôn săn thú đội gặp phải ác nhân cùng hỏa mãng địa phương trên mặt đất còn có nhiều chỗ bị đốt trọi vết tích cùng với một ít đã thối giữa thân thể con người thị t v ụ lâm hạo phát hiện kia hỏa mãng trên mặt đất lưu lại đốt trọi vết hướng phía nam đi vì vậy lập tức theo dấu vết này hành động chỉ bất quá đi không bao xa đầu mối liền biến mất lâm hạo chỉ có thể bằng vào chính mình trực giác ở phụ cận khu vực tìm kiếm hoa một ít thời gian lâm phát hiện xa xa mạo hiểm khói dày đặc lúc này lập tức thi triển thân pháp hướng cái hướng kia chạy tới làm lâm hạo chạy tới lửa cháy nơi ánh mắt hắn có chút nhau lại lộ ra sát ý h à ạ q u a n g ở trong mắt thiềm thước ở trước mặt hắn một một cái thôn h ỏ mấy có lẽ đã bị triệt để bất không chung quanh mặt đất khắp nơi đều là cụt tay cụt chân căn cứ tình huống hiện trường p h á n định thôn này thảm họa phát sinh ở một giờ trước hơn nữa hắn trên mặt đất phát hiện một khối lớn chừng b à n tay vẫy đem vẫy cầm ở trong tay có một loại hơi thở nóng bỏng ở vảy trung lưu truyền lâm hạo trong cơ thể kiếm nguyên r ú n động nhất thời một cổ kỳ dị ba động sinh ra. khối này cứng rắn vậy trong nháy m ắ t hóa thành bột trôi lơ lửng giữa trời lâm hạo hai tay kết tấn đây là một môn rất là đặc thù muốn sử dụng phải trả ra không nhỏ giá bí pháp thiên lý truy tức thuật chương một trăm hai mươi lăm phong hỏa kiếm ý g i ế t địch thiên lý truy tức thuật có thể căn cứ đối phương thân thể lưu lại một ít gì đó truy xét được tầm tích của hắn bất quá sử dụng pháp môn này có một tệ đoan chính là muốn thiêu đốt chính mình thần hồn làm giá muốn theo đuổi cha đối tượng thực lực càng mạnh khoảng cách càng xa t i ê u đốt thần hồn cũng sẽ càng nhiều cũng may trước mắt muốn theo đuổi tung trạng qua là một con yêu thú cấp ba hơn nữa rời đi nơi này nhiều nhất không cao hơn một giờ thời gian cần thiêu đốt thần hồn vẫn còn ở lâm hạo trong giới hạn chịu đựng cảm thụ tinh thần thức hải bên trong truyền tới một trận đau nhói cảm giác lâm hạo không có chút nào trì hoãn thời gian lập tức dựa theo từ nơi sâu xa khí tức chỉ dẫn đuổi theo qua một khắc đồng hồ sau lâm hạo đã cảm ứng được mình đã sắp đến gần đầu kia hỏa mãng lúc này lập tức đem thiên lý truy tức thuật dừng lại vận chuyển một môn ngưng thần công pháp làm cho mình tạm thời sẽ không thụ đến thiêu đốt thần hồn ảnh hưởng dù sao chờ một hồi phải đối mặt chiến đấu nhất định phải làm cho mình giữ tốt nhất trạng thái một nơi trong thung lũng một tên ở trần thân thể nhưng là gầy khô như que tủi nam tử đang ở khoanh chân ngồi tính tọa tu luyện cái k i a gầy n h m trên thân thể còn có một cái con rắn nhỏ quấn quanh con rắn nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào lưới rắn kèm theo h ỏ a diễm thoát ra mà h ỏ a diễm chính là bị người đàn ông này hút vào trong miệng m ũ i rõ ràng cho thấy một loại nhân thú đồng tu công pháp qua chốc lát con rắn nhỏ không hề phun h ỏ a diễm tia dáng đàn ông gầy n h m cũng dừng lại tu luyện thần sắc mang theo một tia thỏa mãn đạo lần này cho ngươi nuốt ăn đủ nhiều huyết thực rốt cuộc trợ giút ta đem thương thế toàn bộ tu bổ ngươi yên tâm đi Ta sẽ không bởi ạ c chút, ngày mai ta sẽ cho tìm một phong phú thực. Con cái đáy điểm đầu, đó ngày ngươi, nghỉ ngơi ngươi phong rắn nhỏ điểm một cái đầu, rồi sau đó quấn quanh mai hồi rồi phú huyết một tìm một một ta sau sẽ cánh tay k a đang thượng, đột chuẩn nhiên người này đứng lên, dừng rời đi, đột nhiên lại dừng lại. Bởi bị vì hắn phía trước xuất hiện một tên đàn ông trẻ tuổi chính là lâm hạo đàn ông gầy nhom nhìn chằm chằm lâm hạo trong ánh mắt lộ ra âm lãnh v ẻ hắn nhìn ra lâm hạo tuổi không lớn lắm có thể tu vi nhưng là đã đạt tới nguyên đan cảnh tam trọng vì vậy mở miệng nói không nghĩ tới loại này sơn giã địa phương cũng có thể gặp phải một cái thiên phú xuất sắc như vậy tiểu gia hỏa nếu như ta không đoán sai lời nói ngươi nên là thiên hàn tông đệ tử đi ta không muốn cùng các ngươi thiên hàn tông sinh ra mâu thuẫn thức thời một chút chính mình biến nếu không lời nói ta sẽ không khách khí với ngươi lâm hạo nhìn người này đối phương tu vi cảnh giới đã bị hắn nhìn ra nguyên đan cảnh ngũ trọng dù là nhân thu đồng tu thủ đoạn có chút kỳ dị nhưng là lâm hạo cũng có n ắ m chắc tất thắng đạo bất kể ngươi như thế nào ta cũng sẽ không khách khí với ngươi bất kể lâm hạo đã từng hay lại là bây giờ tu vi là cao hay là thấp trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cũng không có quên chính mình căn bản chính mình là một người hắn cũng không phải là cái loại này bi thiên mẫn nhân lấy diệt trừ thiên hạ thật sự có chuyện bất bình vi kỷ n h â n người nhưng là gặp phải một ít chuyện bất bình hắn thì nhất định sẽ xuất thủ đây là lâm hạo làm một người một cái kiếm đạo tu sĩ căn bản tiểu tử ta khuyên cáo ngươi một câu ngươi không phải là đối thủ của ta làm một nhiều chút không liên hệ nhau phế vật ngồi tánh mạng mình không đăng giá đàn ông gầy nhom nói bọn họ âm sơn đáng quỷ mới vừa bị cuồng đao môn bưng hạ hổ bất đắc dị dưới tình huống mới chạy trốn tới thiên hàn tông thật sự khu vực quản lý hành động ở tuyệt không tất yếu dưới tình huống cũng không nguyện ý cùng thiên hàn tông người giao thủ nếu không lời nói thật vất vả lấy được thở dốc cơ hội cũng sẽ được mà bị phá vỡ lâm hạo sẽ không tiếp tục cùng người này nói nhiều một câu nói nhảm bóng người c h ậ t lóe liền xông về đối thủ thiên n g â n kiếm đã sớm giữ lực mà chờ nhất kiếm đâm ra s a n g chói kiếm quang nhất thời đem phía trước một vùng không gian cũng cho chiếu sáng đường dáng đàn ông gầy nhom thần sắc nhất thời trở nên hung á t đấm ra một quyển ánh lửa hừng hực chính là một môn huyền giai cực phẩm vũ kỹ bạo hỏa quyền pháp lâm hạo sau một khắc liên hỏa kiếm ý thúc rủ toàn bộ hỏa d i ễ m toàn bộ bị hắn kiếm hấp thu hóa thành một đám lửa đại kiếm hướng đối thủ bổ xuống đàn ông gầy nhom thấy vậy phát ra một tiếng quá to lại vừa là một q u y ề n đánh ra quấn quanh ở trên cánh tay hắn cái điều con rắn nhỏ nhất thời dáng tăng gọn mang xà miệng đại trường trực tiếp đem kiêm một đạo hỏa d i ễ m cử kiếm cho nuốt vào trong bụng ta cho ngươi cơ hội ngươi nhưng không biết quý trọng ta đây liền giết ngươi dáng đàn ông gầy nhom lúc này trong lòng đã tức giận triều tiên rồi sau đó tâm niệm vừa động muốn khống chế cái điều hỏa mãng công kích lâm hạo nhưng là nuốt vào lâm hạo bổ ra kiêm ộ t đạo hỏa diễm cử kiếm sau khi hỏa mãng. nhưng là không có dựa theo hắn tâm ý hành động ngược lại phát ra một tiếng gào thét bi thương ngay sau đó phốc suy phốc suy chi tiếng vang lên hỏa mãng trong thân thể từng đạo kiếm khí lao ra đem thân thể đâm ra từng cái lỗ thủng đàn ông gầy nhom nhìn lâm hạo trong này đạo lại là một nắm giữ liệt hỏa kiếm ý ra hỏa phải biết hắn hỏa mãng vốn là dựa vào hỏa diễm tu hành nuốt hỏa diễm đáp lời mà nói chính là bình thường như cơm nữa hiện tại ở xuất hiện ở loại tình huống này hắn tự nhiên là t h o n g cái liền đoán được nguyên nhân lâm hạo lạnh rên một tiếng n h ư c ũ không làm bất kỳ đáp lại nào liệt hỏa kiếm ý bùng nổ đến mức tật cùng đối với đàn ông gầy nhom mở ra công kích m á h liệt hắn sử dụng kiếm pháp chính là cực kỳ phù hợp liệt hỏa kiếm ý huyết hỏa kiếm pháp một chiêu tinh hỏa liệu nguyên sử dụng ra một chút ánh lửa tiềm thức rồi sau đó ánh lửa nhanh chóng cuốn mở hóa thành một cái b i ể n lửa hướng đàn ông gầy nhom bao phủ đi đàn ông gầy nhom thấy vậy cũng không dám lại khinh thường chút nào chuyển ra một luồng thần n i ệ m tiến vào cái đều i bị thương hỏa mãng trên người đồng thời một quyền đánh về phía hỏa mãng hỏa mãng nhất thời phát ra rít lên một tiếng đánh về phía đàn ông gầy n o m quả đấm mang xà miệng há to mở trực tiếp đem cả cánh tay nuốt vào trong mi đàn ông gầy nhom lực lượng lấy được cực lớn tăng phúc một quyền đem lâm hạo khống chế biển lửa đánh tan rồi sau đó hai người mở ra kịch liệt tỉ thí một đoàn đoàn hỏa diễm theo hai người giao thủ tung tóe thung lũng chung quanh hòn đá đều ở đây kinh khủng dưới nhiệt độ bị đốt cháy thành cho bụi giao thủ chốc lát lâm hạo sử dụng da huyết hỏa kiếm pháp bên trong hỏa trung thủ lật một cổ kiên quyết khí tức bùng nổ bất quá đàn ông gầy nhom lại cũng không thèm để ý nhân thú hợp nhất mặc dù tạm thời không bắt được đối thủ nhưng đối phương cũng đừng mơ tưởng làm gì được chính mình ngay tại hai người lực lượng sắp đụng vào nhau một khắc kia lâm hạo trong tay thiên ngân kiếm trên trong nhá phong cùng hỏa đan vào một chỗ lâm hạo một kiếm này uy lực trong nháy mắt này tăng vọt đàn ông gầy nhom trong mắt lộ ra to lớn kinh hoàng cũng đã không kịp thu hồi thế công không cách nào né tránh p h ố c suy cuối cùng lâm hạo kiếm trực tiếp đâm vào đàn ông gầy nhom quả đâm bên trong đem cùng hỏa mãng hợp hai thành một cả cánh tay cũng đem c ắ t ra phong hỏa kiếm y bắn ra hóa thành dày đặc k i ế m khí trong khoảnh khắc đàn ông gầy nhom thân thể liền bị đâm thành một cái cái rỗ một dạng thiên sang bách khổng ở hoàn toàn chết đi trước trong nháy mắt đó hắn như cũ thuộc vệ bị lâm hạo có thể sử dụng ra hai loại kiếm y dùng hợp thủ đoạn mang đến trong rung động chương một trăm hai mươi sáu âm sơn đám quỷ đánh chết người này sau khi lâm hạo đem chữ vật giới chỉ lấy đi phát hiện trong đó có một viên to bằng năm đấm trẻ con viên trâu viên trâu bên trong có năm cái điểm nhỏ rồi sau đó một luồng thần hồn từ nơi này viên trâu bên trong lao ra lâm hạo lạnh rên một tiếng tinh thần lực hóa thành một thanh kiếm chém ra một luồng thần hồn trong nháy mắt tiêu diệt viên trâu bên trong năm cái điểm nhỏ nhất thời biến mất một cái lâm hạo từ quan sát kỹ vật này hẳn là một loại lẫn nhau truyền đạt tin tức bà bối hắn lấy cường đại tinh thần lực cộng thêm kinh nghiệm phong phú rất nhanh liền phá giải viên châu bên trong hạch tâm cấm chế một luồng thần hồn rót vào viên châu bên trong ngừng này cái viên châu bên trong lại lần nữa xuất hiện năm cái điểm nhỏ sau đó tinh thần lực hắn thông qua viên châu từ nơi sâu xa đã cùng còn lại bốn cái điểm nhỏ sinh ra liên lạc người giết lao thất bất kể người lai lịch ra sao ta đều sẽ vì lao thất báo thủ đưa ngươi nghiền xương thành cho chúng ta âm sơn đám quỷ cũng không phải là tốt như vậy chọc chờ chúng ta báo thù đi ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình không nên bị chúng ta tìm tới nếu không lời nói ngươi đem đối mặt là so với chết còn thống khổ hơn gấp trăm lần nghìn lần hành hạ viên châu bên trong tia bốn cái điểm nhỏ bên trong trong đó ba đám ánh sáng sáng lên mỗi người chuyển tới một đạo tin tức bị lâm hạo tiếp thu xem ra một nhóm tự xưng là âm sơn đám quỷ đạo tặc còn dư lại bốn cái có chút t i ế c nối u là loại này viên châu chỉ có truyền tin chi dụng cũng không cách nào phong tỏa mỗi người vị trí bất quá phong tỏa không đối phương vị trí bây giờ cũng không trọng yếu còn lại bốn người đã bị chọc giận muốn tìm chính mình báo thủ như vậy lâm hạo trực tiếp lấy tinh thần lực chuyển ra một đạo tin tức cho bốn người kia đem chỗ ở mình vị trí tình huống các k ẽ nói cho bọn hắn biết không tìm được bọn họ vậy thì để cho bọn họ tới tìm chính mình sau đó lâm hạo ngồi xếp bằng vận chuyển linh thần công pháp điều chỉnh trạng thái dù sao trước thiêu đốt một bộ phận thần hồn mới vừa rồi chiến đấu đều là tạm thời đem tác dụng phụ cưỡng ép đè xuống dùng không bao lâu lại sẽ có đối thủ của hắn xuất hiện lâm hạo sẽ gặp đối với một phen càng chiến đấu kịch liệt thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi dĩ nhiên là muốn làm cho mình trạng thái giữ đến tốt nhất h ắ n đánh chết một ít tương đối cường đại đối thủ cũng sẽ đem nhẫn chữ vật lấy đi vận chuyển ninh thần công pháp khôi phục hao tổn thần hồn tốc độ có chút chậm vì vậy ở trong nhẫn chữ vật lật tìm một cái phát hiện không ít đối với mình hữu dụng đang lưỡng ư ợ c vì vậy toàn bộ lấy ra dù n g luyện hóa lúc này một nơi bên trong sơn động lóe lên hai luồng màu xanh bóng ánh sáng nếu là có người ở chỗ này sợ rằng thấy hai luồng ánh sáng cũng sẽ cảm thấy kinh khủng trên thực tế hai luồng ánh sáng là làm ộ t gã đang tu luyện nam tử cặp mắt phát ra sơn động h tám không thấy do hắn t ư ớ n mạo trong miệng hắn phát ra giống như cốt cách tiếng va chạm thanh âm lẩm ta luyện hồn đại pháp còn thiếu một chút liền có thể viên mãn tạm thời không thích hợp độc thủ sau đó chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một quả cùng lâm h ả o mới vừa rồi lấy được cái viên này giống nhau như lúc viên châu hứng ư ngoài ra ba đồng bạn phát ra một đạo tin tức lao tam lão ngũ lão cửu ba người các ngươi maudi đem g i ế t lao thất người tìm tới đối phương rất có thể là thiên hàn tông người nhớ giết hắn sau khi ba người các ngươi lập tức tìm một chỗ ẩ n nút gần đây khoảng thời gian này không muốn sẽ hành động lại lại qua vài ngày ta luyện hồn đại pháp là được đại viên mãn đến lúc đó bất kể là thiên hàn tông hay lại là cuồng đao môn nhân chúng ta đều có thể không cần lo lắm nữa cái này tin tức chuyển ra ngoài sau khi lập tức được đáp lại kia trước trước thời hạn chúc mừng lão đại luyện hồn đại pháp đạt đến đến đại viên mãn lão đại đến lúc đó ta có thể phải s á t nhập cùng ba môn đem trước t r ư ớ n g thật tốt thanh toán không còn có cái này thiên hà tông nghe nói cái này tông môn cực kỳ giàu có có thể không thể bỏ qua rất nhanh ba minh tướng mạo cái dị gia hỏa liền tụ tập trung một chỗ một người trong đó nguyên đan cảnh lục trọng tu vi còn có hai người là đều là nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi cao nhất người kia hướng về phía hai người khắc đạo lão ngũ lao cửu chúng ta âm sơn đám quỷ bây giờ cũng chỉ còn lại có ba người chúng ta còn có lao đại hy vọng chờ một hồi lúc chiến đấu cũng không nên giống hơn nữa trước như thế đều muốn cất giữ lực lượng chiếm tiện nghi t i ê n tâm đi lao tam ta lão ngũ tính cách gì ngươi còn không rõ ràng làm sao không sai bây giờ lúc này chúng ta phải đoàn kết lại với nhau không thể lại lục đục với nhau âm sơn đám quỷ cho tới nay đều là tự mình chiến đấu giữa hai bên lục đục với nhau nếu không lời nói cũng sẽ không chỉ còn lại năm người trốn chết đến đây còn mỗi người hành động phân tán ba người tạm thời ngôn ngữ đặt thành hợp tác ước định lúc này mới đi tìm kia rét lao thất người lời muốn nói địa chỉ rất nhanh ba người đi tới thung lũng phụ cận đều rất cẩn thận phân tảng hắn ra kiểm tra chung quanh là có phải có mai phục qua chỉ chốc lát sau ba người lấy truyền tin viên châu mỗi người báo cáo phát hiện tình huống chung quanh cũng không có nguy hiểm lúc này mới bắt đầu hướng thung lũng đi nguyên đan cảnh lục trọng lao tam x a x a phát hiện trong thung lũng lâm hạo sau khi khoe miệng vạch qua một tia c ở i lạnh rồi sau đó hai tay kết ấn hắn nơi ngực đột nhiên chui ra đôi bàn tay đôi tay này trưởng đem bộ ngực hắn xé rồi sau đó lại là một cái cùng bản thể hắn giống nhau như lúc người từ trong cơ thể bỏ ra ngoài lao ngũ lao cự liền để cho phân thân ta cùng các ngươi đi đối phó tên tiệu từ này đi hắn cười lạnh tự nói này là phân thân chính là hắn bí mật dù là đều là âm sơn đám quỷ những tên khác cũng không có một người biết phân thân thực lực rất yếu bất quá khi tức lại cùng hắn giống nhau như lúc chỉ cần không đ ộ n g thủ không người có thể phát hiện trong này vấn đề một cái tuổi còn trẻ g i a hỏa giết bọn hắn lao thất còn dám một mình ở chỗ này chờ bọn họ xuất hiện âm sơn đám quỷ bên trong lão tam dù là kiểm tra chung quanh không có uy hiếp ầ n n ú t mai phục nhưng cũng từ đầu đến cuối không yên lòng cho nên mới c n g lấy sau lưng hai người khác có cái kế hoạch này về phần trước trên đầu môi ước định sự tình hắn căn bản không có để ở trong lòng có thể từ cuồng đao môn vây quét bên trong trốn ra được bọn họ cái nào không phải là bán đứng đồng bạn lấy đồng bạn chết làm giá mới sống sót lúc này lâm hạo đã cảm ứng được chung quanh có ba cổ lực lượng đến gần mà hắn hao tổn thần hồn cũng khôi phục không ít bây giờ không còn muốn cưỡng ép lấy ninh thần phương pháp áp chế cũng sẽ không còn có không chút nào xuất hiện hắn đứng lên thiên ngân kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ thanh âm hắn theo chậm rãi ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng thời phát ra nếu cũng đến cần gì phải giấu đầu đôi rụt rẽ、e、sợ đi ra chịu chết đi thành âm phát ra sau khi ba bóng người từ lâm hạo t r u n g quanh thoát ra kêu âm sơn đám quỷ lão tam phân thân cũng không có bị hai người khác hoài nghi hắn nhìn lâm hạo c ư ờ i lạnh nói ta còn tưởng rằng là liền nhân vật lợi hại đâu rồi nguyên lai chẳng qua là nguyên đan cảnh tam trọng tiểu t ử mà thôi những ngày qua xem ra lão thất lăn lộn thật sự là quá thảm một ít cũng lâu như vậy còn không có khôi phục thực lực lại bị một cái như vậy yếu tiểu ra hỏa giết chết có chút mất mà ta được đừng nói nhiều như vậy lão đại mới vừa rồi nhưng là nói mau sớm giết hắn hai người khác một người một câu mở miệng nói sau một khắc kêu âm sơn đám quỷ lão tam thứ nhất xông về lâm hạo một trưởng vô g a khí thế mười phần hai người khác thấy vậy trong lòng một điểm cuối cùng băn khoăn cũng biến mất đột nhiên hướng lâm hạo phong tới c h ư một trăm hai mươi bảy điên cùng chạy thoát thân kiên nhìn qua rõ ràng thực lực mạnh nhất một người công kích chẳng qua là biểu tượng mà thôi đồ hữu kỳ biểu hoa huệ mà không thực lâm hạo nhìn cũng không có liếc mắt nhìn thân hình c h ậ t lóe liền cũng xông về phía trước lực lượng cuốn mở kinh khí nổ hầm xông lên phía trước nhất tên những kia đối thủ thân thể liền bị cổ lực lượng này trực tiếp oanh tập mở hai người khác thấy vậy nhất thời trong lòng bực tức giận dữ biết bị đồng bạn mình hãm hại một cái nhưng là lúc này thu tay lại cũng đã không kịp Lâm h người người cũng lúc này lão cựu lão tam người này còn nghĩ chơi đùa một bộ này bây giờ phương pháp có chút cứng rắn chúng ta nếu là cũng còn nghĩ nương tay lời nói kia chỉ sợ cũng muốn bước vào lao tất hậu trần kia ở âm sơn đám quỷ bên trong xếp hạng thứ năm ra hỏa lúc này liếm liếm muốn nói trong bọn họ xếp hạng thứ chín người gật đầu một cái đạo ta cũng nghĩ như vậy trước giải quyết tiểu tử này lại đi tìm lao tam thật tốt tính một lần sổ nợ này hai người đạt thành nhất trí ý kiến sau khi trên người khí tức uy thế rốt cuộc lại cũng tăng lên gấp đôi hiển nhiên mới vừa xuất thủ thời điểm bọn họ đồng dạng cũng là ôm một ít chiếm tiện nghi ý tưởng không có ra tay toàn lực bất quá cho dù hai tên đối thủ này lực lượng toàn bộ bùng nổ lâm hạo lại cũng không sợ thần sắc không thấy bất kỳ biến hóa nào đạo có chiêu số gì xử hết ra đi giết quá yếu đối thủ cũng quả thực quá không thú vị một ít tiểu tử ta thành toàn cho ngươi để cho ngươi xem một chút lao tử thủ đoạn chân chính kia âm sơn đ á m quỷ xếp hạng người thứ năm thần sắc hung ác mở miệng nói h ắ n từ trong nhận chữ vật lấy ra một cái hình dáng cực kỳ vũ khí đặc biệt chính là một cái toàn thân năm g đen thiết trảo thiết trảo năm cái đầu ngón tay chế tạo cực kỳ sắc bén lại có thể giống như chân nhân ngón tay một dạng khớp xương tự do hoạt động thiết trảo bị cầm một đầu sau cùng nơi là là có phảng phất giống như đôi bò cạp như thế m ó c câu một người khác trên mặt cũng là hiện lên một vệ nụ cười âm t r ầ m bá một tiếng trong tay một cái quạt xếp trợt mở ra một trận đậm đà hoàn khí từ q u ạ xếp bên trong chuyền ra q u ạ xếp làm cho người ta thấy sau khi sẽ gặp sinh ra một loại tê cả da đầu cảm giác, bởi vì chế tạo nhân tài chính là lấy xương người cùng với da người chế tạo m à thành lần trước bị cuồng đao môn đám người kia đem ta khí linh đánh tan hôm nay ta liền đem ngươi thần hồn phong ấn ở ta đây bạch cốt d a người trong quạt trở thành mới khí linh tiếng nói rơi xuống tay này cầm quạt xếp ra hỏa liền dẫn đầu sông về lâm hạo bạch cốt d a người phiến vung lên gió lạnh d í c h đạo trong đó sen lẫn từng tiếng đ ề u thê lương t h ẳ n g thiết nhọn trói thai cổ lực lượng này ảnh hưởng nhân tinh thần để cho người lâm vào trong sự sợ hãi lâm hạo bị cổ lực lượng này bao phủ nhưng là hắn thần hồn cường đại ý chí kiên định căn bản không là bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng thúc giục li thi triển ra huyết hỏa kiếm pháp bên trong được đặt tên là huyết hỏa chủng thiên chiêu thức nóng bỏng kiếm khi sông lên trời không đem t i ê u từng tiếng kêu thê lương thảm thiết cho áp chế xuống k i ê u giống giận âm phong ở lâm hạo một kiếm này bên dưới trong nháy mắt tiêu tan hóa thành hư vô mà lúc này tay kia cầm thiết c h ả o nam tử chính là đã xuất hiện ở lâm hạo bầu trời thiết c h ả o hướng lâm hạo ngay đầu trụt xuống cần phải đem đầu cho trực tiếp bắt rách lâm hạo trong tay chiêu thức dốc chuyển liệt hỏa kiếm ý trong nháy mắt chuyển hóa tật phong kiếm ý thiên phong kiếm pháp thi triển ra nhất kiếm đâm về phía bầu trời、con. thiên ngân kiếm đâm phát ra tiếng vang d ò n dọn dã lâm hạo lạnh dê n một tiếng nhất thời tật phong kiếm ý trở nên cùng bạo kia nắm thiết c h ả o công kích lâm hạo ra hỏa nhướng mày một cái lập tức thu hồi vũ khí mình nhưng vẫn là chậm n ử a nhịp lâm hạo kiếm đã đem kia thiết c h ả o đâm thủng cường đại kiếm nguyên trực tiếp đem thiết c h ả o cũng cho nổ tung siêu siêu siêu thiết c h ả o toái phiến bắn nhanh kia cầm thiết c h ả o ra hỏa cũng bị cổ lực lượng này đánh sập bay ở bay ngược đăng lúc trong tay hắn còn lại kia một đoạn vũ khí ném ra đi kia giống như đôi bò cạp một đầu đâm vào đây giống như đôi bò cạp địa phương trong một sắt na đôi bò cạ thật giống như cánh hoa mở ra trong đó một luồng n ọ c độc bắn ra bực này biến hóa để cho người khó lòng phong bị thật sự là âm hiểm r ấ t bất quá lâm hạo nhưng là chẳng thèm nó g tới hắn sức phản ứng cực kỳ kinh người ở nọc độc bắn ra trong nháy mắt đó liền thi triển thất tinh k i ế m bộ tránh bắn nhanh tới nọc độc chỉ thấy lâm hạo dưới chân nở rộ điểm điểm tinh quang chẳng qua là trong một s á t na thất tinh liên châu kiếm thế cũng đã ngưng tụ vừa vặn lúc này tay kêu cầm bạch quất ra người phiến ra hỏa cũng đã vọt tới lâm hạo phụ cận đi chết đi trong miệng người này phát ra quắt to một tiếng bạch quất ra người phép lần này xuất hiện không còn là kia ảnh hưởng nhân tinh thần ý chí thanh âm mà là xuất hiện từng bức họa tất cả đều là bị người này tàn sát sau khi phong ấn ở bạch cốt ra người trong quạt linh hồn nhân loại những linh hồn này da trẻ phụ nữ và trẻ con đều có đã bị người này lực lượng luyện hóa ảnh hưởng từng cái vô cùng dữ tợn mang theo nồng nặc q u n khí hướng lâm hạo dương nanh múa vớt nào tới lâm hạo hai tròng mắt sâu bên trong nhất thời lưỡng đạo dựng thẳng văn sáng lên sau đó hai vệ kim quang từ trong mắt bán ra đánh về phía cái kia nhiều chút tràn đầy ván khí linh hồn ở kim quang này chiếu sáng bên l i ớ i t o á t ra một chuỗi khói trắng toàn bộ tiêu、tan. tay cầm bạch cốt ra người phiến ra hỏa trong mắt lóe lên một vệ hốt hoảng chính là hắn cường đại nhất thủ đoạn bây giờ bị dễ như t r ở bàn tay phá vỡ trong lòng n à y sinh thôi ý nhưng mà lúc này lâm hạo phá hỏng hắn công kích há lại sẽ cho hắn rút đi cơ hội hắn mới vừa rút lui không cao hơn ba mét lâm hạo cũng đã vượt qua hơn một mươi m m khoảng cách lóng lánh thất hỏa tinh lúc mang tiên ngân kiếm đâm tại hắn vị trí cổ họng Phốc họng thủng, cổ suy, xuyên lợi kiếm kiế đem xoay người vội vàng vận dụng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây ba cái hô hấp đi qua lâm hạo liền đổi u kịp người này sau lưng n h ấ t kiếm càn quét mà ra một cái đầu lâu bay vút lên trời xa xa một nơi trên sân khâu âm sơn đ a m quỷ lao tam nhìn một màn này cả người toát ra mồ hôi lạnh trong lòng ở vui mừng tốt tại chính mình lưu tưởng tượng không có chân thân đi trước nếu không lời nói cho dù hắn cùng với lão ngũ lao cựu liên thủ kết quả cũng chỉ có một đó chính là chết hắn nguyên vốn còn muốn trong bóng tối theo dõi người tuổi trẻ kia tìm cơ hội động thủ nữa nhưng là đột nhiên hắn phát hiện mới vừa giết hắn l ư ợ n g danh đồng bạn người tuổi trẻ nghiêng đầu nhìn mình chỗ phương hướng dù là cách rất xa hắn lại thi triển che giấu khí tức bí pháp bên người cũng có che giấu vật nhưng là trong lòng của hắn lại sinh ra một loại cảm giác chính mình bị phát hiện hắn lần nữa khiếp sợ một chút lang hội thần khi hắn phục hồi tinh thần lại lại cũng không nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia bóng người thật giống như hư không tiêu thất không được trong lòng người này sinh ra cực kỳ nguy hiểm cảm giác lập tức nguyên đan cảnh lục trọng tu vi toàn bộ bùng nổ tất cả lực lượng rót vào trong hai chân bên trong thi c h u ể n ra có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây đoạn thời gian trước c hắn o đao cao dù là bị cuồng đuổi môn giết, thủ h cảm nhận đ xa xa lúc này cắn g xa kém đầu lưới một cái kích thích trong cơ thể tinh huyết lực tốc độ lại lần nữa tăng vọt mười bập lâm hạo thấy vậy lạnh lên một tiếng khoảng cách này đối phương muốn thoát khỏi hắn chạy trốn nhất định chính là nói vớ vẩn、Bạch. chỉ thấy lâm hạo nhất kiếm đâm ra như là đã nhất định không thể chạy trốn như vậy hắn lập tức quyết định hợp lại đánh một trận tử chiến cương đại dục vọng cầu sinh để cho kỳ lực lượng hoàn toàn bùng nổ tu vi bình cảnh lại ra hắn ra từ nguyên đan cảnh lục trọng tăng lên tới nguyên đan cảnh thất trọng sự biến hóa này khiến cho thần sắc hắn vui mừng chạy trốn thân hình trợn dừng lại xoay người chính là một quyền đánh ra nguyên đan cảnh thất trọng cường giảm ộ t quyền oai vô cùng kinh khủng trong thiên địa vang lên từng tiếng nổ hầm chỗ đi qua sinh ra kịch liệt nổ mạnh không khí ánh sáng nguyên lực cũng vào giờ k h ắ c này sụp đổ nhân kiếm hợp nhất dưới trạng thái lâm hạo xông vào một dạng hỗn loạn trong sức mạnh hỗn loạn lại lực lượng công bạo không thể nghi ngờ rất là cường đại có thể đảo loạn võ giả nguyên lực trong cơ thể cùng với phá hủy võ giả thân thể nhưng là lâm hạo kiếm nguyên tinh thuần hùng hậu căn bản không có thể theo lẽ thường mà độ chi hoàn toàn không bị ảnh hưởng hơn n hắn thân thể tố chất cũng là cường hãng kinh người tùy ý từng đạo lực lượng vỗ và o ở trên người nhưng là không có bị chút nào thương thế trong trước mắt lâm hạo liền từ khu vực hỗn loạn bên trong lao ra tung bay ở giữa không trùng thiên ngân kiếm đã trở lại trong tay hắn nhìn âm sơn đám quỷ lao tam đạo đem bọn ngươi còn dư lại xuống người cuối cùng tin tức nói ra ta có thể cho ngươi một thống khoái chết kiểu này thông qua trong tay cái viên này viên châu hắn biết đám người này tổng cộng có năm cái mình bây giờ đã giết ba cái cộng thêm trước mắt cái này còn có một cái chưa từng xuất hiện tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta xác thực mới vừa dối ta không phải là đối thủ của ngươi bất quá bây giờ ta còn phải cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi mang đến cho ta áp lực chỉ sợ ta muốn đột phá còn phải một đoạn thời gian rất dài là cảm tạ ngươi ta sẽ nhượng cho ngươi sống khỏe mạnh trở thành ta khôi lỗi phân thân vĩnh viễn bị ta nô dịch lúc này đột phá tới nguyên đan cảnh thất trọng người này tràn đầy lòng tin đã không hề khủng hoảng ngươi đã không nói ta liền chính mình tìm lâm hạo quát lạnh một tiếng nhất kiếm bổ ra tật phong kiếm y cùng liền hỏa kiếm y dung hợp vào một chỗ hơn nữa đem thiên phong kiếm pháp cùng với huyết hỏa kiếm y dung hợp vừa độc thủ chính là công kích mạnh nhất âm sơn đam ủy lão tam thế vậy trong mắt l ó e lên vẻ khinh thường đôi quyền đánh ra nguyên lực hóa thành một con trông rất sống động d a o l o n g hình dáng đánh về phía lâm hạo chính là một môn đ ị a giai hạ phẩm vũ kỹ hóa d a o quyền vốn là nguyên đan cảnh lục trọng hắn căn bản là không có cách đem môn quyền pháp này uy lực bày ra sau khi được phá quyền thế bên trong nhất thời ẩn chứa d a o l o n g c h i lực đây cũng là niềm tin của hắn đột nhiên tăng vọt nguyên nhân bây giờ lâm hạo mặc dù chỉ là nguyên đan cảnh tam trọng thực lực nhưng hắn nguyên đan chính là kiếm nguyên kim đan so với tầm thường nguyên đan cường đại gấp mười 10 gấp trăm lần cộng thêm tật phong kiếm ý cùng với liệt hỏa kiếm ý tầm thường nguyên đ t âm, âm sơn đám quỷ bên trong lao tam nhất thời biết rõ mình mới vừa rồi ý tưởng lầm to nhưng là hối hận đã không có một chút tác dụng nào chung quanh thân thể hắn khắp nơi đều là kiếm khí hắn chỉ có thể cắn răng liều mạng gia quyền đem từng đạo kiếm khí đánh tan nhưng là hắn chống cự chẳng qua là trước khi chết vô lực dãy rủa mà thôi lâm hạo sử dụng da mấy chiêu đi qua hắn liền không thể kiên trì được nữa thân thể bị g i à y đặc kiếm khí cắt ra đâm thủng cả người máu chảy đầm địa vì dưới đất hai tay vô lực chống giữ thân thể không để cho mình sẽ ngã xuống hắn miễn cưỡng ngầm đầu lên nhìn trước người lâm hạo cắn răng đạo ta với ngươi không thủ không đoán ngươi vì sao phải như thế dồn ép không tha thống hạ sát thủ lâm hạo cười lạnh một tiếng không thủ không đoán như vậy chết ở tại bọn hắn đám người này trong tay những thứ kia phổ thông thôn dân nói thế nào chẳng lẽ những thứ kia chết oan thôn dân liền cùng bọn chúng có sinh từ thủ hơn nữa nếu như không phải mình thực lực đủ như vậy hiện tại té xuống đất liền l à mình lâm hạo kiếm chậm rãi đưa ra để ở chỗ này người chỗ mi tâm người này hít sâu một hơi đạo không phải là ta không nói vị trí lão đại mà là chúng ta cũng không ai biết lão đại đến cùng ở nơi nào lâm hạo vẫn không có nói chuyện một đạo tinh thần lực cùng hắn kiếm khí dung hợp chui vào trong biển ý thức của người nọ đem óc cắt thành từng mảnh từng mảnh rồi sau đó kiếm khí lại đang trong cơ thể tàn phá hủy hắn đan điện phá hủy hắn toàn bộ kinh mạch để cho trong thống khổ dần dần chết đi cũng coi là lâm hạo cho những thứ kia chưa từng gặp mặt uổng chết tại đây quần phỉ khấu trong tay phổ thông thôn dân một câu trả lời qua chốc lát người này trong thống khổ hoàn toàn chết đi nhưng vào lúc này lâm hạo trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm hắn đột nhiên một cái xoay người chỉ thấy một mũi tên hướng chính mình bắn nhanh mà tới không có chút nào thanh â m phát ra tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đã tới trước người hắn lâm hạo nhún mày một cái nhất thời quát lên một tiếng lớn tật phong kiếm ý thi t r i ể n đến mức tật cùng lấy cực nhanh tốc độ ngăn cản ở trước người mình rồi sau đó thiên ngân trên thân kiếm tật phong kiếm ý trong nháy mắt tiêu tan cướp lấy chính là một cổ vô cùng nặng nề ý chính là để phòng ngự làm chủ đại địa kiếm ý đinh kêu một nhánh kiếm thế bắn vào lâm hạo vắt ngang ở trước người trên thân kiếm phát ra một đạo tiếng vang d ò n d ò n dã và c h ạ m lực cực kỳ mạnh mẽ kinh khủng riêng là đem lâm hạo thân thể cho c h ấ n không ngừng chân nhắn lui trên mặt đất cày ra hai cái dài đến hơn mười em mở ranh sau mới đứng vững thân hình lan ra đây cho ta chỉ nghe lâm hạo phát ra một tiếng quá to tinh thần lực trong nháy mắt tràn ngập ra rất nhanh liền phát hiện cân nhắc ngoài trăm thực có một cổ hơi thở xuất hiện hắn thi triển thân pháp lập tức đuổi theo nhưng vào lúc này cái vị trí kia lại lần nữa bắn ra một mũi tên mũi tên phong tỏa lâm hạo khí t ứ c căn bản là không có cách né tránh lâm hạo chỉ có thể lại lần nữa lấy đại địa kiếm ý tiến hành ngăn cản khi hắn lần nữa chặn một mũi tên này sau khi lại phát hiện mới vừa rồi phát hiện khí tức đã tan biến không còn dấu tích hiện nhiên thừa dịp mới vừa rồi về điểm thời gian này đã rời đi chương một trăm hai mươi chín trở lại trong thôn khoảng cách thung lũng ngoài mười mấy dặm một đạo chạy như điên bóng người rốt cuộc dừng lại chính là thiên hàn tông nam hàn nhất mạch đệ tử nòng c ố t đệ nhất nhân chu văn trạch hắn bị chu khiếu an bài ở lâm hạo phụ cận chấp hành nhiệm vụ thuận lợi nhìn chằm chằm lâm hạo cử động vốn là muốn muốn đi theo chu k i ế u ở lâm hạo bên người cài nằm vùng lưu lại ký hiệu t r ư ớ n g h ĩ biện pháp cùng nhãn tuyến lưu đổ một phen nhưng là nhãn tuy chu văn trạch liền ở nơi này trong rừng núi chẳng có mục đích loại chuyển nghe được bên trong cốc chuyển để chiến đấu âm thanh liền chạy tới lúc đó hắn trong lòng trở nên kích động cảm thấy hết thẻ đắc lai toàn bất phí công phu lâm hạo đang cùng âm sơn đám quỷ giao thủ hắn đang âm thầm quan sát một trận kinh ngạc phát hiện lâm hạo sức chiến đấu kinh khủng kinh người âm sơn đám quỷ lại không làm gì được hắn vì vậy lấy ra tư đổ trưởng phong đưa cho hắn cung tên muốn bắn chết lâm hạo mũi tên ra không tiếng động nhưng là nhưng vẫn là bị lâm hạo cảnh giác phát hiện lại chính mình nhận thân vị trí cũng bại lộ nếu không phải mới vừa rồi kịp thời bắn ra mũi tên thứ hai sau chu văn trạch lại vội vàng đem trước chút thời gian cố ý chuẩn bị p h ù lục sử dụng sợ rằng đã bị lâm hạo lưu lại lúc này chu văn trạch hai chân vị trí thoáng qua lưỡng đạo yếu ớt sóng sức mạnh rồi sau đó liền có hai luồng cho đ u ổ i phiêu sái đây là p h ù lục lực lượng dùng hết lá bùa hủy diện p h ù lục trên thực tế chính là trận văn lực lượng vận dụng dị t r ù n g thể hiện cùng trận pháp nhất đạo có cùng nguồn gốc hiệu quả xa kém xa trận pháp nhưng là thắng đang sử dụng thuận lợi chu văn trạch nhìn dưới chân bay xuống cho bụi có chút thương t i ế p là lấy hai tấm bùa chú hắn chính là hoa rất nhiều điểm tích lũy lâm hạo tiếp theo ta sẽ không lại tùy tiện chu văn trạch tự nói k h ẽ quát một tiếng mà nối nghiệp tiếp theo rời đi nơi này trong thung lũng lâm hạo đem mới vừa rồi chém chết người nhẫn chữ vật toàn bộ gỡ xuống rồi sau đó lại đem trên mặt đất kia nổ nát vụn còn lại hai cái đầu mũi tên cầm ở trong tay hắn nắm đầu mũi tên trong tay phủ đầy kiếm nguyên mũi tên này trong đầu ẩn chứa kịch độc cho dù là lâm hạo kiếm nguyên cũng nhận được từng trận ăn m ọ n lâm hạo kiểm tra một hồi không có ở mũi tên này trong đầu phát hiện tin tức hữu dụng kiếm nguyên dũng động tiến vào đầu mũi tên bên trong đem cắt thành t h i p h i ê sau hắn rời đi thung lũng hướng núi hoang thôn trở lại trên đường hắn đang suy tư mới, vừa mới hẳn không phải là cái đó ở hóa long trên bảng muốn tìm chính mình báo t h ù tiểu đội vương cái tên kia rốt cuộc là ai lâm hạo mặc dù không có nắm giữ cụ thể đầu mối bất quá trong lòng đã có đại khái suy đoán kia tên ngầm cực đại khả năng là xuất từ nam hàn nhất mạch trở lại núi hoang thôn trương phong đang ở cửa thôn cuốn cuồng đi tới đi lui thấy lâm hạo trở về trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất đạo lâm sư đ ệ ngươi không việc gì liền có thể sự tình như thế nào đây lâm hạo gật đầu một cái đạo một nhóm g i ặ cướp tổng cộng năm người ta đã giết bốn cái đúng là sư h u y n đây trương phong nghe xong thần xác vui mừng lập tức nói đây cũng chính là ta ở nơi này chờ ngươi trở lại nguyên nhân ở ngươi rời đi thôn sau khi đột nhiên thôn bị người tập kích bị ta cùng lạc sư huynh ngăn lại lạc sư huynh để cho ta ở chỗ này bảo vệ thôn tự thân hắn ta đuổi theo đã qua một hồi lâu ta lo lắng hắn xảy ra chuyện chúng ta bây giờ lập tức đi tìm lạc sư huynh đi nói không chừng kia người cuối cùng giặc cướp chính là mới vừa rồi tập kích thôn gia hỏa chỉ cần tìm được lạc sư huynh còn có thể thuận tiện đem người cuối cùng mầm thai hỏa cũng giải quyết lâm hạo không nói gì trong mắt lộ ra vẻ suy tư mới vừa rồi tập kích thôn người tạm thời không biết là ai bất quá lâm hạo nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải âm sơn đ á m quỷ kia còn dư lại xuống người cuối cùng dù sao âm sơn đ á m quỷ còn dư lại xuống người cuối cùng nhưng là bọn họ đầu mục thực lực tất nhiên vượt qua còn lại âm sơn đ á m quỷ nếu là hắn thật xuất hiện trương phong cùng với lạc hải nơi nào có thể ngăn được lâm hạo liếc mắt nhìn trương phong đạo về trước thôn đi sau khi nói xong liền hướng đến thôn phương hướng giữa các hàng trương phong có chút bất minh sở dĩ bất quá cũng hay lại là đi theo lâm hạo phía sau lần nữa trở lại nhà thôn trưởng bên trong lâm hạo đem sự tình báo cho biết trưởng thôn nghe nói lâm hạo giết bốn tên p h đồ cao hứng kích động một cái rồi sau đó nghĩ đến vô cùng trọng yếu sự tình thần sắc trở hơn. nên nặng sắc lâm t hạo i Hiệp ế u cũng không nóng nảy đi tìm lạc hải theo thời gian chậm rãi quá khứ trương phong càng phát ra khẩn trương gấp lạc hải an n uy đạo lâm sư lệ ngươi lo lắng thôn bị tập kích vậy không bằng như vậy ngươi t r ô n g coi thôn ta đi tìm lạc sư huynh yên tâm đi lạc sư huynh rất nhanh sẽ trở lại lâm hạo đạo trương phong thấy lâm hạo giọng khẳng định thập phân nghi ngờ vì vậy nói ta đợi thêm một khắc đồng hồ đi nếu như lạc sư huynh vẫn chưa trở lại ta nhất định phải đi ra ngoài tìm hắn lâm hạo gật đầu một cái không nói thêm nữa ở người trưởng thôn này trong nhà ăn một bữa đơn giản nhà người thường cơm tối trưởng thôn con gái được đặt tên là hình nhi nhu thuận hiệu chuyện chủ động nói chuyện với lâm hạo muốn tu hành bất quá lâm hạo kiểm tra một chút thể chất nàng phát hiện căn bản không thích hợp đi lên con đường này ngược lại nhàn rỗi vô sự liền truyền một bộ phương pháp hô hấp thổ nạp cho h i n h nhi h i n h nhi sức lĩnh ngộ ngược lại không tệ đem phương pháp hô hấp thổ nạp rất nhanh nắm giữ cho dù không cách nào chân chính đi lên tu hành một đạo kiên t r ì tiếp nhưng cũng có thể tăng cường thể chất trương phong đã đi ra tìm lạc hải lâm hạo cũng không ngăn cản bất quá không cách bao lâu trương phong cùng với lạc hải liền cùng trở lại nguyên lai trương phong mới vừa đi ra thôn không bao lâu liền gặp phải hướng thôn trở lại lạc hải hai người cùng tìm tới lâm hạo lạc hải nhìn lâm hạo đạo lâm sư đệ Ta buổi chiều đuổi theo kia tập kích thôn người đuổi theo trăm thật kia kia bổi đuổi đuổi chiều người Người kích con đường. dặm sự lâm à rào quá hoạt. cuối đau. hoạt, cùng cơn vẫn là l hạo cười một tiếng đạo lạc sư huynh khổ cực lạc hải vội vàng k h o á t tay nói lâm sư đệ ngươi nói là nơi nào lời nói lần hành động này vốn chính là chúng ta ba người chung nhau nhiệm vụ ta chỉ là làm hẳn làm sự tình ngược lại lâm sư đệ chém chết bốn cái ra cướp mới là thật khổ cực lâm sư đệ ta hoài nghi hôm nay tập kích thôn người nhất định là kia người cuối cùng ra cướp chỉ cần chúng ta đưa hắn giết nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành viên mãn mặc dù hôm nay ta theo mất mặt nhưng vẫn là ở một nơi giả mạ nạ cả phát hiện một ít đầu mối ngày mai sáng sớm chúng ta liền rời đi thôn này đi cụ thể kiểm tra đi lâm hạo gật đầu một cái đạo ngày mai rồi hay nói ba người bọn họ ngay đêm đó ngay tại núi hoang thôn nghỉ ngơi lâm hạo tại chính mình trong nhà ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện kiếm nguyên ở trong người vận chuyển ba cái đại chu thiên sau hắn tu vi cảnh giới rốt cuộc tăng lên tới nguyên đan cảnh đỉnh cao tầng ba dừng lại tu luyện lâm hạo cặp mắt mở ra tinh lòng lánh nhẹ giọng lẩm bẩm lạc hải a lạc hải ngày mai ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng nghĩ tưởng phải làm những gì cái này lạc hải từ vừa mới bắt đầu cùng lâm hạo bọn họ đội một lúc lâm hạo liền phát hiện hắn vấn đề chính là bị người sai s ử nhìn mình chằm chằm nhãn tuyến chỉ bất quá vẫn không có vạch trần a hắn xế chiều đi truy lùng tập kích thôn người tất nhiên là cùng chị xử hắn người âm thầm liên lạc đi nếu hắn gấp gáp như vậy nói lên ngày mai sáng sớm hành động hiển nhiên sai s ử lạc hại người cũng đã không kịp chờ đợi lâm hạo cũng muốn biết sai s ử lạc hại người có hay không cũng là hôm nay ở trong thung lũng đối với chính mình bắn tên trộm r a hỏa chương một trăm ba mươi lấy độc công độc sáng sớm hôm sau lâm hạo mấy người Cùng trưởng thôn, thôn, thôn, thôn. Ca ca, nhi. Nhi, thôn vội vàng hô lâm hạo cười xoa xoa hình nhi đầu võ đạo tu hành trí độ rất nhiều người gặp một lần liền sẽ không còn có gặp nhau ngày điểm này lâm hạo thấu hiểu rất rõ vì vậy cũng không cho hình nhi làm ra bất kỳ cam kết gì hình nhi ngước đầu đạo coi như đại ca ca ngơi ư không tìm đến ta hình nhi lớn lên cũng sẽ đi hoa đại ca ca lâm hạo gật đầu một cái đạo được vậy bọn ta hình nhi lớn lên tới tìm ta chẳng qua là lâm hạo tùy ý nói một câu nhưng là nhưng là một cái khác truyền kỳ bắt đầu một số năm sau vốn là cái này không có chút nào tư chất tu hành nữ hoa lại trở thành toàn bộ chân vũ giới bên trong tiếng tắm lửng lấy đại nhân vật trong lòng nàng duy nhất cố chấp theo đuổi chính là phải tìm được nàng lúc còn tấm bé k i a người đại ca ca vì thế đem chân vũ g i i náo một lòng trời lỡ đất đương nhiên đây là nói sau tạm lại không nói lâm hạo ba người rời đi núi hoang thôn sau khi dựa theo lạc hải hôm qua truy lùng tập kích thôn người đường đi một đường đi trước cuối cùng đi tới lạc hải phát hiện đầu mối trong một ngọn núi đỉnh núi vị trí có một cái đen nhánh cửa hang lạc hải đạo lâm sư đệ trương sư đệ ta hoài nghi hôm qua người kia chính là tiến vào bên trong hang núi này ta ngày hôm qua cũng thử tiến vào sơn động này chẳng qua là bên trong có nhiều hơn ngã ba ta lại sợ ngươi môn quá mức lo lắng vì vậy chỉ có thể bung tha hôm nay lấy chúng ta ba người lực đem trong sơn động này mỗi một cái ngã ba cũng cho lục soát một lần nhất định sẽ có thu hoạch lạc sư huynh địch trong tối ta ngoài sáng nếu như chúng ta ba người cứ như vậy vào sơn động bên trong nếu là chúng mai phục trương phong cao mày nói lạc hải lắc đầu một cái trương sư đệ lo lắng sự tỉnh ta cũng cân nhắc qua lâm sư đệ đã mức độ t r a rõ tên này ra cướp chỉ có năm người bây giờ có bốn cái đều chết ở lâm sư đệ trong tay chỉ còn lại người cuối cùng hắn còn có thể thế nào mai phục ta vẫn cảm thấy có chút không ổn trương phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy làm như vậy thức sự quá với liều lĩnh lạc hải vội và nói trương sư đệ việc này không nên chậm trễ nếu là lại do dự như vậy đi xuống nói không chừng coi như người thật tránh ở bên trong chờ chúng ta nghĩ đến cái gọi là biện pháp tốt hắn cũng sớm nghĩ đến biện pháp chạy trốn nói đến đây lạc hải nhìn về phía lâm hạo đạo lâm sư đệ theo ý kiến của ngươi phải như thế nào lâm hạo cười một tiếng đạo vậy liền vào xem một chút sau khi nói xong lâm hạo trực tiếp bóng người c h ậ t lóe liền hướng vào trong sân động trương phong thấy vậy cũng là mặt đầy bất đắc dĩ bọn họ cái này lâm sư đệ thiên phú siêu tuyệt cảnh giới vượt qua bọn họ những thứ này làm sư huynh nhưng vẫn là quá trẻ hơn một chút ta trương sư đệ ngươi nếu là lo lắng sợ hãi ở nơi này cửa sơn động cho chúng ta che đi lạc hải lưu lại câu này sau khi v ó n g người cũng là trận lõe hướng vào sơn động lúc này trương phong mặc dù cảm thấy có cái gì không đúng có thể lâm hạo còn có lạc hải cũng vào sơn động bên trong hắn tự nhiên cũng không khả năng thật ở sơn động này miệng che vì vậy chỉ có thể đi theo tiến vào bên trong ba người trong sơn động đi chốc lát rất nhanh liền gặp phải ngà bà lạc hải đề nghị chia nhau hành động gặp phải đối thủ lập tức lấy cường đại nhất công kích chế tạo đ ộ c tĩnh những người khác là được nhanh chóng tiếp viện trương phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy làm như vậy rất không thích hợp có thể lâm hạo lại thật giống như căn vốn không có hoài nghi qua lạc hải như thế hoàn toàn dựa theo lạc hải lời muốn nói đi làm qua chốc lát lâm hạo tại chính mình lựa chọn ngã ba bên trong đi tới cuối chẳng phát hiện bất cứ thứ gì nhưng vào lúc này trong sơn động một người khác vị trí đột nhiên chuyển tới một đạo kịch liệt nổ hầm lâm hạo khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh xem ra lạc hải bọn họ kế hoạch rốt cuộc mở ra vì vậy lâm hạo vận chuyển bí pháp đem tự thân khí tức che giấu thân thể hóa thành một trận thanh như gió ở trong sơn động này hướng động tinh chuyển tới vị trí di chuyển nhanh chóng sơn động này đen nhánh khắp nơi đều là đột n ộ t nhọn hòn đá cách chờ tiểu đạo lại hoàn toàn ảnh hưởng không lâm hạo tầm mắt cùng với tốc độ di động rất nhanh hắn liền xuất hiện ở động tinh tr lạc hải trong miệng tiên huyết tràn ra là bị thương khí tức suy yếu đứng ở sơn động cuối cùng một cái chống trải vị trí chưng phong hẳn là tương đối gần lạc hải vị trí chỗ ở lúc sau đã xuất hiện ở lạc hải bên người toàn bộ tinh thần phong bị bảo vệ lạc hải an toàn mà ở sơn động này cuối cùng chung quanh còn có mấy đạo cất giấu lực lượng khí tức lâm hạo cười lạnh hiển nhiên đây là đang đợi mình mắc câu đây lâm hạo bóng người trợn lóe không người có thể phát hiện hắn đã xuất hiện lặng yên không một tiếng động gian liền xuất hiện ở một tên mai phục nhân thân một bên một chỉ đ i m ra một đạo kiếm khi đâm vào vị trí trái tim bất kể những người này là ai lúc này lâm hạo cũng sẽ không khách khí với bọn họ xuất thủ chính là đầm o mệnh qua chỉ chốc lát sau lâm hạo đem mai phục ở này ba người toàn bộ đánh chết sau đó lâm hạo cởi ra đối với tự thân khí tức che giấu xuất hiện ở lạc hải cùng với t r ư ơ n g phong trong tầm mắt thấy lâm hạo xuất hiện trương phong vội vàng hô to một tiếng lâm sư đệ cẩn thận lâm hạo nhưng là mang trên mặt vẻ m ỉ m cười bình tĩnh đi tới trước mặt hai người lạc hải lập tức nói lâm sư đệ ta mới vừa tìm tới nơi này liền bị một người đánh lén bây giờ ta đã trúng kịch độc các ngươi không cần lo ta mau rời đi nơi này bây giờ có lâm hạo ở một bên phòng bị trương phong lúc này vội vàng chuyển người qua kiểm tra lạc hải thương thế trong cơ thể rồi sau đó thần sắc có chút bối rối hướng lâm hạ hô lâm sư đệ lạc sư huynh trong cơ thể độc đang nhanh chóng lan tràn chậm trễ thời gian nữa kịch độc công tâm đến lúc đó vừa nói chuyện đồng thời trương phong vọt tới lâm hạ phụ cận rất là cuống cùng đạo lâm sư đệ giải độc cứu người ngươi tương đối lành nghề ngươi tới giúp lạc sư huynh khống chế trong cơ thể độc tính ta tới phòng bị lâm hạ gật đầu một cái đi tới lạc hải bên cạnh ngồi sổm người xuống lúc này lạc hải còn vẫn ở chỗ cũ làm bộ làm tịch đạo lâm sư đệ trương sư đệ các ngươi không cần lo ta mau rời đi nơi、này. lạc sư m i n h mọi người đều là bắc hàn nhất mạch đệ tử chúng ta lại làm sao có thể thấy chết mà không cứu ngươi nói là sao lâm hạo mở miệng nói sau một khắc liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thuốc đạo lạc sư m i n h bên trong cơ thể ngươi độc tính thật sự là quá bá đạo tầm thường biện pháp căn bản cứu không ngươi cho nên ta chỉ có thể b í quá hóa l i ề u lấy độc công độc dùng càng kịch liệt độc tới cho người khu độc vừa nói lâm hạo trong tay kia nắm một viên thuốc liền hướng đến lạc hải trong miệng đưa đi giờ khắc này lạc hải trong lòng hoàn toàn hoảng loạn lên thân thể của hắn căn vốn không có bất cứ vấn đề gì chúng độc dám vẻ cũng chẳng qua là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi lâm hạo cái này lấy độc công độc cách nói đem lạc hải dọa sợ không nhẹ lúc này lập tức nói lâm sư đệ không mớn nhưng là lâm hạo động tác lại không có dừng lại lúc này lạc hải rốt cuộc không giả bộ được thừa dịp lúc này lâm hạo chưa chuẩn bị đột nhiên một trường vô hướng lâm hạo nơi ngực c h ư n một trăm ba mươi mốt toàn bộ giao phó theo lạc hải một trường này đánh ra đồng thời còn có một đạo độc khí bắn nhanh hướng lâm hạo lâm hạo kia nắm được đan rượu đúng ngón tay một cái kia một viên thuốc nhất thời bị kiếm nguyên bao trùm thổi phu một tiếng liền đem lạc hải đánh ra một trường này cho trực tiếp xuyên một cái lỗ、máu. rồi sau đó lại không vào lạc hải bụng dưới đan điền vị trí vô cùng tinh chuẩn đập ở trong cơ thể hắn nguyên đan trên lạc hải nguyên đan nơi nào tiếp nhận được lâm hạo kiếm này nguyên công kích trong khoảnh khắc liền phủ đầy vết n ư ớ có c muốn phá thoái triệu chứng a a a nguyên đan nứt ra thống khổ đưa đến lạc hải phát ra như rết heo hét thảm trương phong vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng hô lớn lâm sư đệ ngươi đây là phải làm gì lúc này không cần lâm hạo trả lời lạc hải trong miệng phát ra tiếng kêu thảm lập tức liền để cho trương phong lấy được câu trả lời lâm hạo ngươi. ngươi chết không được tử tế ngươi đã chúng ta độc ngươi phế ta nguyên đ à n n g ư ơ i kết quả cũng sẽ không so với ta tốt hơn chỗ nào mấy người các ngươi còn ẩn núp làm gì đi ra đi ra à lâm hạo c h ú n g độc bây giờ vội vàng đem hắn bắt lại giúp ta báo thủ lâm hạo khỏe miệng vạch qua một k i a cười lạnh đạo không cần tê mai phục ở nơi này ba người kia đã chết nghe nói như vậy lạc hải căn bản không nguyện ý tin tưởng nhưng là lại không thể không tin tưởng đến bây giờ mai phục ở người trong bóng tối còn chưa ra lộ vẻ nhưng đã là xảy ra vấn đề đi ra ngoài trước rồi nói lâm hạo mở miệng sau đó một tay đem lạc hải nói ở trong tay lao ra sơn động sau khi phanh một tiếng liền cầm trong tay sách lạc hải cho vứt trên đất đi theo rời núi động trư ơ n g p h o n g tau mày nhìn lạc hải cả giận nói lạc sư m i n h đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi tại sao phải thiết kế đối với lâm sư đệ độc thủ lạc hải lúc này bởi vì nguyên đan vỡ vụn cả người co quắp một trận hắn trên đất lăn lộn mấy vòng cứng rắn cắn răng ngẩng đầu nhìn liếc mắt trư ơ n g p h o n g sau đó ánh mắt rơi vào lâm hạo trên người đạo lâm hạo ngươi nếu là dám giết ta ngươi cũng chỉ có một con đường chết hắn mặc dù đã gặp lâm hạo giải độc cao siêu thủ đoạn nhưng là Hắn lâm ầ thần lần n này dụng chính nhiều chung thành, nếu như không cách nào ở một khắc đồng hồ bên trong giải độc, như vậy, độc tính sẽ gặp hoàn toàn bùng nổ, tiên ngươi nữa vọng. là mà vậy, sử sẽ sao? sợ sẽ giải gặp độc, độc độc, độc một một chỗ cách cứu. Chỉ hòa khắp hồ khó Thật loại l kỳ thất ở hạo lạnh r ê n một tiếng trong cơ thể khí huyết d ũ n g động xâm nhập trong thân thể của hắn độc tố nhất thời bị xếp hàng ra ngoài thân thể rồi sau đó với lâm hạo đầu ngón tay hóa thành một l u ồ n g phơi bậy nhiều loại màu sắc độc vụn h ì n thấy một màn này lạc hải thần tình trên mặt thật là phảng phất gặp quỷ nói rốt cuộc là ai sai sử ngươi làm như vậy lâm hạo có lệnh lạc hải cắn răng đạo ta cho dù chết cũng s trương nói. Ra đây phong n h t cho n ở một bên nhìn một màn này không nói một lời lạc hải đây hoàn toàn chính là trường phạt đúng tội muốn dùng loại này thủ đoạn tàn nhẫn đối phó lâm hạo nếu như không phải là lâm hạo bản lanh cường đại bây giờ một màn này liền xuất hiện ở lâm hạo trên người tự thực đau khổ lạc hải trên đất có gắp miệng sùi bấm mép qua chốc lát lâm hạo điểm ra một đạo kiềm khí tạm thời phong tỏa độc tính ở lạc hải trong cơ thể bùng nổ đạo nói mới vừa mới cảm nhận được đau đến không muốn sống hành hạ lạc hải lúc này chỉ muốn thống khoái chết đi vì vậy liền tuân tự đem tất cả mọi chuyện cũng cho nói rõ ràng từ vừa mới bắt đầu hắn chính là bị nam hàn nhất mạch chu khiếu trưởng lao thu mua nằm vùng ở bắc hàn nhất mạch nhãn tuyến lần hành động này chính là thụ chu khiếu sai sử nhìn chằm chằm lâm hạo nhất cử nhất động hôm qua lâm hạo rời đi sau khi hắn lấy ở thôn c h u n g quanh giò xét mở cớ liên lạc với chu khiếu an bài ở p h ụ cận khu vực nam hàn nhất mạch đệ tử liêu tiêu cho nên đồng mưu quyết định hôm nay cái kế hoạch này liêu tiêu chính là lần này chấp hành thiên hàn tông nội môn đệ tử tập thể lịch luyện chung nam hàn nhất mạch hai cái nguyên đan cảnh ngũ trọng một trong đệ tử lạc hải sau khi thông báo xong lâm hạo lại vừa là điểm ra một đạo kiếm khí trực tiếp kết tính mạng hắn lâm sư đệ không nghĩ tới nam hàn nhất mạch người ngâm cùng như vậy chúng ta bây giờ ngay lập tức sẽ trở về tô môn đem việc này bờ báo để cho ly đường chủ làm chủ cho chúng ta trương phong đề nghị lâm hạo lắc đầu một cái bây giờ còn chưa phải là trở về thời điểm âm sơn đang quỷ đầu mục còn chưa tìm được hơn nữa tiểu độc vương cũng còn không có dẫn ra hơn nữa chỉ dựa vào bây giờ những thứ này trên đầu môi chứng cứ muốn vặn ngã cái này chu khiếu đều là vấn đề trương sư minh bọn họ mục tiêu là ta ngươi tiếp tục ở chung với ta sẽ có nguy hiểm rất lớn bọn họ nếu dám làm như vậy trở lại tông môn trên đường nhất định cũng sắp đặt mai phủ cho nên tiếp đó ta đề nghị ngươi trước tiên tìm một nơi ở nút cũng không cần trước thời hạn trở về tông môn lâm hạ nói trương phong lập tức nói đây tuyệt đối không được lâm sư đệ cho dù bây giờ không thể trở về tô n môn nhưng là ta cũng sẽ không giấu ngươi tình cảnh rất nguy hiểm ta tự biết mình không giúp được ngươi quá nhiều nhưng ta tuyệt đối không cách nào làm được ngồi nhìn bất kể lâm hạo cười một tiếng đạo trương sư h i n h bây giờ không phải là xung động thời điểm ngươi yên tâm đi ta làm việc sẽ có r ư ờ n g mực bọn họ muốn đối phó ta không dễ dàng như vậy hai người còn nói một hồi cuối cùng trương phong bị lâm hạo thuyết phục dù sao trong lòng của hắn vẫn luôn minh bạch trên thực tế chính mình cùng với lâm hạo ngược lại sẽ liên lụy hắn lâm sư đệ ta đây ngay tại núi hoang thôn phụ cận khu vực đợi thứ nhất cũng có thể âm thầm điều tra kia một tên sau cùng giặc cướp hành tung thứ hai ngươi nếu là có cần ta làm việc cũng thuận lợi tìm tới ta trương phong nói lâm hạo đã từ lạc hải trong miệng biết được liêu tiêu đoàn người hành t u n g cùng trương phong sau khi tách ra hắn liền bắt đầu hướng liêu tiêu bọn họ chỗ phương hướng đi trở lại tông môn đem sự tình báo cáo muốn vặn ngã những người này chỉ dựa vào một ít chót miệng nói như vậy căn bản không được tác dụng quá lớn nếu những người này nghĩ như vậy d i ệ t trừ chính mình lâm hạo lựa chọn cũng là đơn giản nhất phương thức xử lý đưa bọn họ giết là được đi ước chừng nửa giờ lâm hạo đi tới lạc hải giao phó cùng liêu tiêu đám người ước định chạm mặt địa điểm dựa theo bọn họ ước định vào lúc giữa trưa liền sẽ có người tới này cùng lạc hải liên lạc lâm hạo ở phụ cận tìm một nơi âm lương vị trí tu hành lặng lẽ đợi vào lúc giữa trưa đến nhưng là đến vào lúc giữa trưa lâm hạo lại không có phát hiện chung quanh chút nào độc tính không khỏi nướng h mày một cái xem ra chính mình giết lạc hải đám người sự tình bị liêu tiêu bọn họ phát hiện đầu mối vì vậy hủy bỏ vốn là kế hoạch đối với lần này lâm hạo cũng không nắm này ngược lại lần này đệ tử nòng cốt tập thể l ị c luyện thời gian còn rất dài những thứ kia nghĩ tưởng phải đối phó người một nhà Căn bản là không có cách bản không n là ắ m giữ chính mình hành t u n g t i ế thế p theo bất t như thế nào, lâm Hảo đều đã đem quyền chủ đem nào, kể quyền động, nắm Lâm đều đã ở r o n g t a y m ì ư ơ c h 3 2 âm sơn lá quỷ một nơi đỉnh núi thần sáp mang theo buồn dầu v ẻ chu văn trạch cùng đồng bạn mình l i ê u tiêu hội họp thấy chu văn trạch sau l i ê u tiêu lập tức nói chu sư h i n h ngày hôm qua ngươi đơn độc rời đi đi tìm lâm hạo tung tích sau ta cùng với nhãn tuyến bắt được liên lạc sau đó bố trí một phen kế hoạch nhưng đến bây giờ ta lại không có thu đến bất kỳ trả lời ta hoài nghi ta sắp xếp người cùng với chúng ta nhãn t u y n đã bại lộ rất có thể đều đã bị lâm hạo cho xử lý xong chu văn trạch cao mày hắn ngày hôm qua trong bóng tối đổi u hai cái tên ngầm không chỉ không có không biết sao lâm hạo ngược lại cuối cùng còn nghĩ hai tờ c h â n quý p h ụ lục tiêu hao hết mới thoát khỏi lâm hạo truy kích bây giờ nghe đến liêu tiêu lời nói trong lòng rất là phiền muộn gấp gáp chúng ta cũng đánh giá thấp lâm hạo thực lực âm sơn đá quỷ đã có bốn cái chết ở trong tay hắn thực lực của hắn mạnh như vậy bây giờ cũng đã cảnh giác tiếp theo muốn tìm được hắn tương hội tương đối phiền thoái chu văn trạch đạo kia y theo chu sư h u n h tao kiến chúng ta bây giờ nên làm như thế nào chu văn trạch không nói gì t ô n mày ánh mắt lưu chuyển hiện nhiên đang suy tư đối sách qua h Thật tới ta trước trường ta trở trước, thiếu không nghĩ tới biện pháp, chú nhìn hắn pháp chưa không hành nghĩ. vậy sự suy là liên lạc lão, lần lại ngàn biện nói, biện ngươi vạn nên động gì, đi các vì về có có ở ừ hết thể nghe chu sư huynh phân phó liêu tiêu nói quần sơn sâu bên trong một đạo thân ảnh từ một cái đen nhánh cửa sơn động đi ra người này mặc trên người một món màu đen rộng lớn trường bảo trên mặt từ đầu đến cuối tràn ngập một tầng màu đen khí tức không thấy rõ k ỳ cụ thể tướng mạo kiệt, kiệt huynh đệ chúng ta năm người trốn tới đây không nghĩ tới như thế này mà nhanh cũng chỉ còn lại có ta một cái ta đây luyện hồn đại pháp sắp đặt đến đ ạ i viên mãn tri cảnh bây giờ còn thiếu một đạo chủ hồn xem ra chính là ngươi người này chính là âm sơn đ á m quỷ bên trong lão đại có một cái âm sơn lão quỷ ngoại hiệu hắn thật sự tu luyện công pháp được đặt tên là luyện hồn đại pháp đây là một môn đặc biệt nhằm vào thần hồn t u y ệ t học thần bí quỷ chắc mặc dù hắn bây giờ chẳng qua là nguyên đan cảnh bắt trọng tu vi nhưng là chống lại tầm thường nguyên đan cảnh thập trọng võ giả cũng cơ hồ đứng ở thế bất bại nếu như một khi luyện hồn đại pháp hoàn toàn viên mãn đối mặt nguyên vương cảnh cao thủ cũng có sức đánh một trận sau đó liên tục hai ngày lâm hạo đều tại một nơi ở nút trong núi tu luyện lúc này đã vào thu đêm khuya trong rừng núi mang theo mấy phần vắng l ạ g ý lâm hạo khoanh chân ngồi tính toạ kiếm nguyên từ nguyên trong nội đan xông ra với trong kinh mạch lưu chuyển trong quá trình này lực lượng một tia một tia trở nên càng hứng tụ t r u n g quanh thân thể hắn mấy trăm khối hạ phẩm nguyên thạch lấy đặc thù quy luật xếp hàng ẩn chứa trong đó nguyên lực quần quân tuân hướng lâm hạo thân thể bị hắn nhanh chóng thu nạp ở thể nội luyện hóa biến chuyển trở thành kiếm nguyên chu nhi phục thủy ngày đó tế hiện lên một màn màu tráng bạc đ á n lúc lâm hạo thể nội lực lượng rốt cuộc hoàn toàn đạt tới trước mặt cảnh giới điểm giới hạn kiếm nguyên trong tim đan lực lượng bùng nổ cường đ trong thiên địa vang lên một đạo trong s u ố t kiếm minh tiếng lâm hạo trong cơ thể k i ê m một quả kiếm nguyên trong kim đan rốt cuộc hiện lên đ i ề u thứ tư đường vân tượng trưng cho hắn tu vi cảnh giới đặt tới nguyên đan cảnh tứ trọng hắn cắp mắt chật mở ra đặt vào với trên hai đầu gối thiên ngân kiếm cảm nhận được lâm hạo tâm ý trong nháy mắt ra khỏi vỏ ở không trung bay lượn quanh quần một vòng cối u cùng trôi nổi tại lâm hạo trước người lâm hạo nhảy lên một cái r ồ i tay nắm chặt thiên ngân kiếm nhất thời phương thiên địa này liền bị trong tay hắn kiếm tản mát ra kiếm quang chiều sáng thật phong kiếm ý thiên phong kiếm pháp liên hòa kiếm ý huyết hỏa kiếm、pháp. đại địa kiếm ý không nhạc kiếm pháp theo tu vi cảnh giới tăng lên đối với cái này ba loại kiếm ý l ĩ n h nộ g cũng biến thành cường rất nhiều mấy bộ kiếm chiêu thi triển đi xuống lâm hạo thần sắc bình tĩnh lợi kiếm trở vào bao xoạt xoạt xoạt xoạt ẩm ẩm ẩm ẩm t r u n g quanh hắn khu vực này có cây sơn thạch rối rít pha thoái h ừ n g h ự c ánh lửa bốc cháy mặt đất nước ra từng cái ránh đây cũng là kiếm ý uy lực lâm hạo tạo thành động tĩnh cực lớn cái này tự nhiên là hắn cố ý mà thôi khoảng cách lâm hạo có một khoảng cách vị trí liêu tiêu mang theo năm tên nam hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt vốn là còn đang nghỉ ngơi lại bị động liêu tiêu nhìn động tinh c h u y ể n tới phương hướng qua chốc lát lập tức hạ lệnh đạo đi đi xem một chút liêu sư h i n h chu sư h i n h không phải đã nói hắn chưa có trở về trước không nên khinh cử vọng động sao một người nói liêu tiêu thần sắc lạnh lẽo đạo bây giờ chu sư h i n h không có ở đây hết thể n g h e ta hơn nữa ta chỉ là dự định đi qua nhìn một chút tình huống không đúng liền rút lui chẳng lẽ ta ngay cả cái này chủ đều làm không được sao liêu sư h i n h bất giận ta không phải là cái ý này bị liêu tiêu quát mắng một trận giá hỏa thần sắc hoảng loạn nói đi liêu tiêu lạnh dên một tiếng lập tức mang theo năm tên nam hàn nhất mạch đệ tử nóng cốt hướng động t i n h chuyển tới phương hướng chạy tới trừ liêu tiêu một đám người ra trong rừng núi còn có một một dạng màu đen khí tức ở di chuyển nhanh chóng màu đen khí tức tự nhiên chính là kia đã xuất quan âm sơn l á o quỷ hắn muốn tìm được kia giết chết tự cầm bốn gã đồng b ạ n người đem thần hồn luyện hóa thành vì chính mình công pháp chủ hồn nhưng là hai ngày này lại một chút đầu mối cũng không có tìm được lúc này cảm ứ n g được này cổ động tĩnh mặc dù không biết đến cùng phải hay không chính mình muốn tìm người nhưng là có thể tạo thành loại t ầ n thứ này động tĩnh người cũng đã có tư cách trở thành hắn luyện hồn đại pháp chủ hồn âm sơn căn bản không có bất kỳ hình thể tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm liền tới đến động tinh chuyển tới nơi làm thân hình hắn từ hát vụ trạng thái chậm rãi ngưng tụ là thực thể nhìn một màn trước mắt cũng không khỏi thở d à i nói thật là tinh thuần k i ế m khí mặc dù khoảng cách lâm hạo luyện kiếm đã qua chốc lát nhưng là nơi đây lưu lại k i ế m khí như cũng lộ ra vô cùng tinh thuần khiến cho lòng người sinh khiếp sợ hắn chuyên tu luyện hồn đại pháp thân hồn cường đại đã đạt tới nguyên vương cảnh cường giả trình độ khổng lộ tinh thần lực nhất thời tràn ngập ra rất nhanh hắn liền phát hiện một đạo như có như không khí t ư c ở vây quanh trùng quanh hắn di chuyển nhanh chó cũng căn bản phong tỏa không cái này di động khí tức bởi vì này tốc độ di động thật sự là quá nhanh nếu cố ý thả ra khí tức dẫn ta tới này vì sao không dám quang minh chính đại đi ra đánh với ta một trận âm sơn lão quỷ phát ra khàn khàn quát khẽ ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống đăng lúc đột nhiên hắn bốn phương tám hướng mỗi người xuất hiện một đạo thân ảnh mỗi một đạo thân ảnh cũng giống như chân thực lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn đâm ra nhất kiếm xuất kiếm người chính là lâm hạo hắn lấy tật phong kiếm ý thi triển ra thân pháp tốc độ nhanh khó mà tính toán cũng trong lúc đó biến hóa ra mấy đạo tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh bên trong cũng mang theo chân thực sức mạnh công kích âm sơn lão quỷ cười lạnh một tiếng nhất thời t r u n g quanh thân thể nguyên lực hóa thành sương mù màu đen kịch liệt lăn lộn từng đường lâm hạo tàn ảnh tay cầm lợi kiếm đâm vào trong hát vụ gia nhập bục mạc bỏ phiếu để cử chương một trăm ba mươi ba độ linh ấn kiếm quang ở trong hát vụ b ộ c phát ra bất quá âm sơn lão quỷ thực lực cũng không thể khinh thường r ũ n g động lăn lộn hát vụ qua chốc lát liền đem toàn bộ kiếm khí ngăn cản xuống sau đó hát vụ tiêu tan lần nữa lộ ra cái tiêm ộ t thân rộng lớn hát bảo trên mặt là vẫn là bị hát sương mù nắn tre không thấy rõ mặt mũi lâm hạo mới vừa rồi một cách kia cũng chỉ là do mà thôi. lúc này cũng dừng lại di chuyển nhanh chóng này dừng nhanh thôi, h là lại mà do di xét t âm n hình, đứng ở nơi này ở â sơn lão quỷ đối i d ệ nhìn Nguyên đàn n c ả tứ trọng.、Âm、sơn n Âm láo quỷ h chằm chằm lâm hạo dùng kinh ngạc nghi ngờ giọng mở miệng nói lâm hạo nhìn chằm chằm người này đạo ngươi chính là mấy tên kia trong miệng lao đại đi không sai xem ra ta mấy cái huynh đệ chính là chết trong tay ngươi vốn là ta còn tưởng rằng không tìm được ngươi không nghĩ tới chính ngươi chủ động nô ra chặt chặt thật là khiến người ngoài ý à giết ta mấy cái huynh đệ người như thế này mà tuổi trẻ âm sơn lão quỷ chết người âm lanh ý theo hắn mở miệng tràn ngập ra cho ngươi ngoài ý muốn sự tình dứt lời âm sơn lão quỷ đầu ngón chân niệm đất mặt thân thể lại lần nữa hóa thành h á c vụ hướng lâm hạo vào tới lâm hạo huy kiếm liền hỏa kiếm ý thi triển ra hắn thật sự thi triển kiếm khí bên trong ẩn chứa nóng bỏng khí tức rõ ràng đối với hát vụ có tác dụng khắt chế nhất kiếm liền đem bọn tới trước người mình hát vụ bổ ra hai nửa nhưng là cách ra hai nửa hát vụ lâm ạ lại i nhiêu cái, cũng chuyển không ảnh hưởng, trên không trung bị bao một cái, lại từ l hạo hai bên trái phải phương hướng, hắn ra trái tiếp tục đối với bên công tục mở khét í c Liệt Lâm diễm quần cuộn. hạo h k quát một tiếng sử dụng r a huyết hỏa kiếm pháp bên trong không khác biệt công kích một chiếu giống như hỏa diễm một loại kế i m quang nhất thời hóa thành biển lửa một dạng lâm hạo đứng ở trong biển lửa còn như hỏa diễm quân vương t r ư ờ n g k h ô n g toàn bộ h ỏ a diễm mỗi một đ o ạ tia lửa trừ vốn là nóng bỏng ra cũng còn hàm chứa ác liệt vô song phong mang âm sơn lão quỷ biến thành hắc vụ phân hóa thành vô số sợi nhưng là tùy ý thế nào công kích đều không cách nào đột phá lâm hạo một chiêu này ngăn trở ẩm cuối cùng toàn bộ hắc vụ đột phá nặng nề g trở ngại lần nữa hội tụ vào một chỗ đột nhiên nổ tung lúc này mới đem lâm hạo một chiêu này liệt diễm quần quận cho phá vỡ mà âm sơn lão quỷ cũng lần nữa khôi phục thân hình có thể thấy rõ cái kia ngăn c h e gương mặt vị trí hắc vụ mỏng manh một ít thật là mạnh mẽ kiếm pháp không nghĩ tới hay lại là một cái nắm giữ kiếm ý thiên tài không tệ rất không tồi có thể nắm giữ kiếm ý chứng minh ngươi tinh thần lực cũng so với tầm thường nguyên đan cảnh võ giả phải cường đại hơn dùng để làm ta đây luyện hồn đại pháp chủ hồn không gì thích hợp hơn âm sơn lão quỷ mặc dù đang phương diện chiêu thức cùng lâm hạo tỷ thí ăn một chút thua thiệt bất quá hắn hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng dù sao hắn chiêu thức công kích cũng không phải là cường hạng thật tốt hưởng thụ tiếp theo quá trình đi ha ha ha âm sơn lão quỷ tiếng cười âm âm uu có chút sấm nhân hai tay của hắn mười ngón tay câu động từng l u ồ n g đặc thù lực lượng ở tại đầu ngón tay này ông nhất thời lâm hạo cảm nhận được t r u n g quanh thân thể chuyển tới từng trận khổng lộ tinh thần lực hắn phát hiện trước mắt tên đối thủ này tinh thần lực mạnh lại nhưng đã đối với đạt tới tương đương với phổ thông nguyên vương cảnh nhất trọng cường giá mức độ tinh thần lực tỷ mặc dù không có chiêu thức công kích nhìn qua xuất sắc thậm chí người ở bên ngoài xem ra sẽ khá là khô khan buồn chán nhưng trên thực tế loại tầng thứ này đụng nhau trình độ hữu hiểm vượt xa chiêu thức tỉ thí vô số lần âm sơn lão quỷ tinh thần lực giống như từng cái r ắ n độc một dạng đi tới lâm hạo trước người lâm hạo lạnh rên một tiếng tinh thần lực hắn cũng giống vậy lan tràn ra hóa thành một cái lại một thanh kiếm hướng đối thủ tinh thần lực chém tới thấy âm sơn lão quỷ trong lòng đắc ý rất hắn thấy trước mắt người trẻ tuổi ra hỏa lại trực tiếp lựa chọn lấy tinh thần lực chống cự công kích mình điều này thật sự là vô cùng hành vi ngu xuẩn âm sơn lão quỷ k h ô n g chế tinh thần lực phân chia một luồng lại một sợi mỗi một sợi cũng cực kỳ linh hoạt tránh trái tránh phải tránh lâm hạo kia hóa thành kiếm một loại tinh thần lực công kích rất nhanh liền có mấy đạo tinh thần lực xông phá lâm hạo phòng ngự chui vào hắn giữa chân mày lâm hạo n h ư ớ n g mày một cái đối phương đối với tinh thần lực trường khống thật có chút bản lĩnh kia chui vào trong biện ý thức của chính mình tinh thần lực bắt đầu ở hắn ó c trên thế giới tùy ý l a t lộn nghĩ tưởng phải phá hư hắn ó c bất quá lâm hạo nhưng cũng không lộ ra hốt hoảng、Hán、thần hồn mặc dù tạm thời không bằng đối thủ khổng lộ nhưng là thần hồn tinh k i âm t sơn lão quỷ lúc này trong lòng càng k h i n h sợ người thần hồn tinh thuần thật là thế gian hiếm thấy xem ra đây là thượng tiên đưa cho ta tốt nhất một phần lễ vật đưa người thần hồn luyện hóa ta ngay cả hồn đại pháp không chỉ có thể đại viên mãn thậm chí còn có thể đột phá công pháp này vốn là những i à n g buộc tiến t hơn một bước không muốn dạy rủa nữa chống cự hết thảy đều là phi công âm sơn lão quỷ phát ra khàn khàn hét lớn sau đó trong b i ể n ý thức của hắn thần hồn toàn bộ bùng nổ lao ra hóa thành vô cùng kinh khủng tinh thần lực phải đem lâm hạo đồng p h ụ lâm hạo lúc này dứt khoát không hề lấy tinh thần lực ở bên ngoài cùng âm sơn lão quỷ đối kháng âm sơn lão quỷ khổng lồ kia tinh thần lực lại cũng không có gặp phải chút nào trở ngại toàn bộ xông vào lâm hạ o góc trong thế giới trong nháy mắt liền chiếm cứ lâm hạ o góc thế giới bảy thành phạm vi âm sơn lão quỷ lúc này cho là thắng lợi trong tầm mắt ngâm cồn cười lớn đạo Ta đây lâm u y hạ ồ n đ Pháp, góc trên thế giới phát sinh va chạm kịch liệt tinh thần lực hắn hóa thành gió táp cự kiếm ngọn lửa cự kiếm đại địa cự kiếm mỗi người chiếm cư hóc thế giới một thành không gian cùng kia đã chiếm cư hắn hóc thế giới bảy thành không gian tinh thần lực đối kháng trừ lần đó ra còn có một cái màu xám chất sáng ở trong b i ể n ý thức của hắn sống một mình một vùng ven tản ra yếu ớt hôi sắc qua n mang bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào xâm nhập đây là lâm hạo hoàn toàn luyện hóa d ọ t kia thần bí huyết dịch sau được lâm hạo tạm thời không biết do bí mật trong đó mật cho dù nơi với hiện tại ở loại tình huống này cũng không cách nào đưa tới một đoàn thần bí màu xám chớp sang có bất kỳ biến hóa nào sinh ra t h ử chốc lát lâm hạo phát hiện chỉ dựa vào tinh thần lực diễn hóa ba loại k i ế m ý, căn bản là không có cách đem trong óc khổng lồ tinh thần lực chấn áp xuống vì vậy trong biện ý thức của hắn kia ba đạo kiếm ý diễn hóa cự kiếm ẩm ẩn đi âm sơn lão quỷ lúc này trong lòng vui mừng cho là mình đã đem lâm hạo tinh thần lực toàn bộ tiêu hao lúc này có thể bắt đầu luyện hóa lâm hạo thần hồn nhưng là ngay một khắc này lâm hạo thế giới tinh thần bên trong đột nhiên ngưng kết ra một đạo ấ n ký dấu ấn mang theo một cổ kinh khủng uy năng vừa mới xuất hiện âm sơn lão quỷ khống chế tinh thần lực nhất thời liền giống như gặp phải khắc tinh một dạng không dám cử động nữa đạo ấ n ký có cực kỳ đặc thù lai lịch nó tên gọi là độ linh ấn chương một trăm ba mươi bốn g ư ờ i lùn nam tử độ linh ấn chính là một môn đặc biệt nhằm vào thần hồn địa cấp vũ kỹ cấp cao xuất từ tây vực phật tông đời trước lâm hạo giấu chân đạp biến toàn bộ chân vũ giới cùng phật tông tu sĩ cũng có không nói được c ân đoán độ linh ấn chính là hắn từng tại nguyên vương cảnh thời điểm cùng phật tông một tên phật tử sinh ra đồng thời xuất hiện sau t ậ p vốn là phật tông bí truyền tuyệt học chỉ có phật tử có thể tu luyện ban đầu lâm hạo nắm giữ môn bí pháp này sau khi kia cùng lâm hạo quen nhau phật tử nhiều lần dặn dò không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện sử dụng dù sao thế gian muôn phái nhất là những thánh địa này đại phái đối với bí truyền tuyệt học cũng cực kỳ coi trọng sẽ không cho phép lưu truyền ra đi hiện tại đang sử dụng ra độ linh ấn khiến cho lâm hạo nhớ tới đã từng sự t ì n h cũng không biết ban đầu cái đó có chút thật thà phật tử bây giờ là hay không đã phi thăng thần giới nếu như không có còn sống hay không không thành thần người tuổi thọ không cách nào vượt qua một v ạ n năm đây là vũ đạo tu luyện giới định luật bất quá phật tông từ trước đến giờ cực kỳ thần bí có lẽ có biện pháp đánh vỡ cái này những ràng buộc những ý nghĩ này ở lâm hạo trong đầu trợt lõe rồi biến mất ngược lại lần nữa đem sự chú ý đuổi tại đối phó hóc trên thế giới đến từ â m sơn lão quỷ tinh thần công kích phật tông công pháp nhìn qua chú trọng độ mình độ nhân trên thực tế nhưng là tương đối bá đạo độ linh ấn vừa ra l âm Hảo Hóc thế trên giới kêu Âm sơn lão quỷ trước i thời n thần nhất h chế đầu lực, co bị áp ú t thành một đoạn, thậm thế cổ chí đoạn, bên ở vì d i muốn từ Lâm từ Hảo h trên thế giới rút lui ra khỏi đều làm không được đến. Phật Tông, người là Phật Tông ra không đến. người người. khỏi giới lui làm là đều được Âm sơn lão quỷ trước suy ơ n Lão q ỷ trước s u đoán lâm hạo là tới từ thiên hà n tông bây giờ phát hiện lâm hạo công pháp sau khi kinh hoàng giống to phật tông xuất từ tây vực nhưng cũng có chuyển nhân ở toàn bộ chân vũ giới đi ở trong mắt thế nhân phật tông công pháp thần bí nhất đối với không biết hết thảy mọi người trong lòng cũng tồn tại sợ hãi bạo cho ta âm sơn lão quỷ hét lớn một tiếng tiến vào lâm hạ góc trên thế giới khổng lồ tinh thần lực nhất thời trở nên của bạo cần phải nổ tung tự thân tinh thần lực lại đem lâm hạo thần hồn cũng cho hủy diệt đây là một loại hại người hại mình có thể nói là đồng quy vô tận thủ đoạn cảm nhận được đối phương tinh thần lực tràn đầy lực lượng quần bạo sau khi lâm hạo khống chế trong óc kia một quả độ linh ấn đột nhiên nghiền ép đi âm sơn lão quỷ tinh thần lực bị cực lớn áp chế khi tức quần bạo bình phục lại đi rồi sau đó ở nơi này mai độ linh ấn lực lượng bên dưới tinh thần lực hắn giống như dưới ánh nắng trói tràn băng tuyết nhanh chóng tăng giã cùng lúc đó âm sơn lão tinh thần lực gặp tổn thất to lớn loại đau khổ này vô cùng mãnh liệt hắn hai đầu gối quỷ dưới đất một cái tay miễn cường chống đất cái tay còn lại che đầu vị trí chỉ chốc lát sau lâm hạo rốt cuộc đem âm sơn lão quỷ xâm nhập hắn óc tinh thần lực hoàn toàn độ hóa hắn nhìn lên trước mặt hấp hối âm sơn lão quỷ v õ đạo chân nhãn đã sớm mở ra người này đầu vị trí mới là mấu chốt không giống đối thủ của hắn như thế đâm xuyên trái tim hoặc là cổ học là được giải quyết vì vậy thiên vân kiếm mánh nhưng đâm về phía âm sơn lão quỷ vậy theo cũng còn có lãnh đạo sương mủ màu đen nhạt đầu vị trí đến từ âm sơn lão quỷ luyện hóa mấy trăm đạo thần hồn thanh âm có thể ảnh hưởng nhân tinh thần ý chí bất quá suy yếu âm sơn lão quỷ đã không cách nào khống chế cổ lực lượng này điểm này ảnh hưởng đối với với lâm hạo mà nói giống như với vô suy suy kiếm băng đâm vào trong h á c vụ trong h á c vụ phát ra còn như g i ọ t nước mưa rơi xuống ở nung đỏ trên khối thép thanh âm toát ra từng trận s ư ơ n g trắng rồi sau đó hoàn toàn tiêu tan lại thấy âm sơn lão quỷ, quỷ mặt nạ dữ tợn lộ ra hai quả nhọn lão nha điều này hiển nhiên cũng là một kiện không tệ bà bối bất quá ở ngũ giai thiên ngân kiếm bên dưới mặt nạ quỷ phòng ngự nhưng là hình đồng hư thiết mặt nạ quỷ ở lâm hạo một kiếm này phong mang bên dưới nước ra hai nửa hướng hai bên nổ tung rồi sau đó lợi kiếm thuận lợi không có vào âm sơn lão quỷ chỗ mi tâm đánh chết âm sơn lão quỷ sau khi lâm hạo đem nhẫn chữ vật lấy đi đến đây làm hại khu vực này thôn mối họa giải quyết triệt đề lâm hạo mục đích cũng coi như hoàn thành một phần ba sau đó liền có thể bắt đầu đối phó nam hàn nhất mạch những thứ k i a muốn ra tay với chính mình ra họa cùng với chờ đợi cái đó tiểu độc vương xuất hiện lúc này nam hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt liêu tiêu mang theo năm người đang chạy về mới vừa rồi chuyển tới động tinh nơi nhưng là liền ở nửa đường bọn họ đột nhiên dừng lại một người vóc dáng nhỏ thấp người lùn ngăn trở bọn họ đường đi liêu tiêu nhướng mày một cái phẫn nộ quát cũng a y kia người lùn nhưng là cười lạnh một tiếng đạo để cho ta cút các ngươi còn không có tư cách này liêu sư huynh ta tới xử lý liêu tiêu bên người một cái nguyên đan cảnh tam trọng nam hàn nhất mạch đệ tử n ó n g cốt đứng ra mở miệng nói thấy liêu tiêu gật đầu một cái người này lạnh rên một tiếng liền hướng đến kia người lùn tiến lên người lùn trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường cũng không thấy hắn chút nào động tác nam hàn nhất mạch tên này nguyên đan cảnh tam trọng đệ tử nòng cốt đột nhiên hết thảm một tiếng liền kẽ ở người lồn dưới chân đang lúc mọi người nhìn soi mói người này hai chân bắt đầu hóa thành một bãi nước đặc rồi sau đó chính là eo bụng cánh tay cuối cùng mới là đầu toàn bộ quá trình cái này nam hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt cũng cất giữ thanh tỉnh không ngừng gào thét bi thương nhìn một màn này liêu tiêu đám người khắp cả người phát rét dám giết chúng ta thiên hàn tông nam hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt ngươi phải chết liêu tiêu hét lớn một tiếng nhất thời nhìn bên người bốn người l i ế p mắt đạo cũng theo ta cùng tiến lên giết hắn mặc dù mới vừa rồi một màn để cho trong lòng bọn họ cũng sinh ra sợ hãi nhưng là bây giờ l i u tiêu dẫn đầu xuất thủ nhất thời bốn người khác cũng có dũng khí xông về tên kia người lùn người lùn nam tử trong mắt lộ ra vẻ khinh thường nấm hơn quắt lạnh một tiếng cánh tay vung lên nhất thời mặt đất chui ra từng con từng con hạt tử những bò c ạ p này toàn thân xanh sẫm chui ra mặt đất sau khi phần lưng lại mở ra hai cánh bay lên hướng liêu tiêu đám người bay đi ao ngao ngong n g con bò c ạ p huy động cánh thanh âm nối thành một mảnh chẳng qua là chốc lát cùng liêu tiêu cùng xuất thủ người đều đã bên trong độc này b ò c ạ p độc kẹ xuống đất thân thể kịch liệt co rút co gắp cực kỳ thống khổ chết đi con bỏ cạp vây quanh liếu tiêu bay lượn quanh quẩn lúc này liếu tiêu đã sợ mất mật cái này người lùn thật sự là thật đáng sợ người người rốt cuộc là ai l i ế u tiêu t h a n h âm đều run r ậ y người lùn nam tử cười lạnh nói ta là ai ngươi chưa cần thiết phải biết nhưng là ta biết các ngươi nghĩ tưởng phải đối phó lâm hạo mà ta cũng phải lâm hạo chết cho nên tiếp đó chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm ta bảo đảm sẽ cho ngươi một con đường sống nếu không lời nói ngươi sẽ chết so với bọn hắn bất cứ người nào còn thống khổ hơn gấp trăm lần nghìn lần người lùn nam tử tiếng nói rơi xuống Liêu tiêu dưới c h â người điệu đầu mặt, một cái n ó n lớn bằng trùng nhiên nhào tán trong thân thể của hắn. tay đột trực tiếp tới tiêu trí, thể lao ra, ra, của liêu bể độc cổ chui r vào vị nhất kiếm trong kiếm mắt ư muốn ta làm gì liêu tiêu thần sắc cung kính đứng ở người lùn nam tử trước mặt túi lầu nói hắn bây giờ tánh mạng cũng n ắ m ở người lùn trong tay nam tử hơn nữa mới vừa mới mấy người đồng bạn chết thảm giá vẻ để cho trong lòng của hắn sợ hãi đến mức tận cùng người lùn nam tử cười lạnh một tiếng đạo tìm tới lâm hạo trực tiếp động thủ nhưng là lâm hạo thực lực ta một người không phải là đối thủ của hắn liêu tiêu đã biết lâm hạo sức chiến đấu là kinh khủng dường nào hiện tại hắn chỉ còn lại bản thân một người như vậy đi tìm lâm hạo độc thủ chỉ có một con đường chết ta cho ngươi làm ngươi phải đi làm ta có biện pháp giải quyết hắn nếu như ngươi không muốn lời nói ta bây giờ sẽ để cho ngươi lập tức đi chết người lùn nam tử phẫn n ộ quát liêu tiêu không dám lại để cho người lùn nam tử không vui lập tức gật đầu nói phải người lùn nam tử thấy vậy tiếp tục nói ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút đừng nghĩ cho ta đùa bỡn hoa chiêu gì bên trong cơ thể ngươi độc trùng trừ phi ta tới lấy ra nếu không bất kỳ lực lượng nào đến gần Hắn cũng có trực tiếp hóa thành kịch độc cho trong nháy mắt tối mạng. Hơn nữa, cho dù khoảng cách ta ngoài giảm, ta cũng có thể không chế mắt cũng ngươi trong mạng. nữa ngươi ngoài cũng này. Chúng đem ngũ tạng có trực độc có độc tiếp tối ta trăm ta đem dạm, dù liêu ụ c phủ n g ư ơ từng từng ăn. gặp điểm điểm i l tiêu bị dọa sợ đến cả người đều bị mồ hôi lạnh làm ớt vội vàng nói xin hãy yên tâm ta nhất định sẽ không có cái gì tâm tư khác đi đi đừng chậm trễ thời gian phía trước chỗ kia địa phương chuyển tới đậu tĩnh chính là lâm hạo tạo thành người lùn nam tử nói liêu tiêu gật đầu vội vàng chạy tới đợi liêu tiêu sau khi rời khỏi người lùn nam tử thần sắc trở nên vô cùng ấm lãnh lẩm bẩm lâm hạo a lâm hạo người giết đệ đệ của ta ta nếu là cứ như vậy cho ngươi chết thật sự là quá tiện nghi ngươi ta không chỉ có muốn cho thân thể ngươi còn có linh hồn chịu hết hành hạ ta còn muốn cho ngươi nội tâm cũng chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ đánh chết âm sơn lão quỷ sau lâm hạo cũng không rời đi mới vừa rồi chiến đấu địa phương bên này động tĩnh lớn như vậy tin tưởng ở khu vực này phụ cận hành động nhân bất kể là nam hàn nhất mạch những tên kia hoặc là cái đó có lẽ cũng đã tìm đến tiểu đ ậ p vương cũng sẽ xuất hiện hắn trực tiếp tại chỗ ngồi tính toạ tu luyện qua chốc lát lâm hạo k h ỏ miệng hiện lên một tia cười lạnh trận một đạo kiếm chỉ điểm ra k bên bên lâm hàn i nhất a phía n h ê mạch người lần này cũng như vậy có loại lâm hạo trong giọng nói lộ ra một vẻ dễ cận cho tới nay nam hàn nhất mạch người nghĩ tưởng phải đối phó hắn đều thích giấu đầu lòi đôi thiết kế mai phục lấy nhiều khi ít lần này liêu tiêu một người xuất hiện có chút để cho lâm hạo ngoài ý mớn liêu tiêu hít sâu một hơi đối mặt lâm hạo trong lòng của hắn rất là thấp t h ỏ g trên thực tế nếu như có lựa chọn lời nói liêu tiêu tuyệt đối sẽ không như vậy đến tìm lâm hạo bây giờ liêu tiêu trong lòng ôm ý tưởng chính là cái đó người lùn nam tử cũng âm thầm đi theo tự mình tiến tới đến khu vực này nói không chừng đợi sẽ tự mình đậu thủ hấp dẫn lâm hạo sự chú ý người lùn nam tử liền sẽ xuất kỳ bất ý đậu thủ đem lâm hạo giải quyết lâm hạo chúng ta đều là xuất từ thiên hà tông nhưng là người hành động thật sự là quá làm cho ta đau lòng ta đã có đủ chứng cơ tỏ rõ Ở nơi này thứ liêu ị c h trình, luyện quá trong đ ố với ngươi lời nói. i đồng môn hạ sát thủ, ngươi có thể có lời gì muốn gì hạ thủ, thể sát có có l tiêu l mắng ô n ngữ dẫn tới hấp dẫn lâm hạo đã đã lắc đầu một cái đạo không cần ta cho ngươi cơ hội ngươi lại chấp mê bất ngộ lâm hạo ngươi không khỏi cùng quá cùng vọng liêu tiêu không tách ra miệng trong lòng đang mong đợi tránh trong bóng tối người lùn nam tử mau sớm xuất thủ chết chưa hết tội người giết l i ê n giết ta lâm hạo cần gì trở về sinh tội người nào chết chưa hết tội không phải là người nói coi là ta kiếm nói coi là lâm hạo nói đến đây bảo kiếm trong tay đã từ trong vỏ kiếm rút ra phong mang h i ể n lộ liêu tiêu thấy một màn này t h ầ n s ắ c cứng lại lâm hạo kiếm pháp sự cao siêu hắn mặc dù không có tự mình thể nghiệm qua cũng không muốn thể nghiệm nhưng là lúc này hiển nhiên lâm hạo đã chuẩn bị động thủ liều tiêu chỉ có thể cắn răng một cái đem tự thân nguyên đan cảnh ngũ trọng lực lượng cũng thúc giục đến mức tận cùng tùy thời làm xong động thủ chuẩn bị hơn nữa lớn tiếng mắng lâm hạo chẳng lẽ ngươi còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa cũng phải động thủ với ta sao lâm hạo cười một tiếng đạo không sai trong mắt của ta ngươi cũng là chết chưa hết tội ngươi đang chết liêu tiêu đơn độc xuất hiện ở này lâm hạo cũng hoài nghi trong đó có bẫy mới vừa rồi đang cùng liêu tiêu đối thoại trong quá trình thúc giục võ đạo chân nhãn kiểm tra hoàn cảnh chung quanh lại không có phát hiện bất kỳ khí tức gì ba động xuất hiện chẳng qua là phát hiện liêu tiêu trong cơ thể có một đạo cực kỳ ác độc khí tức tồn tại cho nên lúc này lâm hạo không chuẩn bị tiếp tục cùng hắn dài dòng đi xuống lâm hạo n g ư ơ i kiếm pháp mặc dù rất mạnh nhưng là cũng đừng mơ tưởng tùy tiện có thể giết chết ta ta cảnh cáo ngươi chu khiếu trưởng lão bọn họ đã biết được ngươi tội bây giờ chính đổi tới nơi đây ngươi nếu là cố ý muốn động thủ hậu quả ngươi không gánh nổi liêu tiêu lúc này nói chuyện cũng bởi vì khẩn trương có vẻ hơi cả l â m thật sao bọn họ nếu là đến ta cũng giống vậy xuất kiếm lâm hạo tiếng nói rơi xuống nhất thời bóng người trợt từ biến mất tại chỗ liêu tiêu trong lòng căng thẳng cũng không để ý lâm hạo đến cùng ở đâu cả người nguyên lực buộc phát ra lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau nhưng là cho dù hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra h ư n g đ ố i nhưng cũng không nhanh bằng lâm hạo kiếm lâm hạo kiếm nguyên kim đan vốn là chính là nguyên trong nội đan đỉnh phong tồn tại lại đã đạt tới nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi muốn giết nguyên đan cảnh ngũ trọng liêu tiêu dễ như t r ở bàn tay trong phút chốc hắn bóng người liền một lần nữa xuất hiện ở liêu tiêu trước mắt sắc bén mùi kiếm đâm về phía liêu tiêu ngực liêu tiêu lúc này vãi cả linh hồn biết rõ mình nếu tiếp tục lui về phía sau tránh né chỉ có một con đường chết vì vậy hai tay đột nhiên vỗ về phía trước người lương đạo hùng hậu trưởng ấn ngưng tụ cần phải ngăn trở lâm hạo một kiếm này vì chính mình rút lui tạo cơ hội. Nhưng mà, hắn ý tưởng nhất định chỉ có thể rơi vào khoảng không hắn ngăn cản cũng hoặc là tiếp tục lui về phía sau né tránh kết cục đều không cách nào thay đổi lâm hạo kiếm c h u y ể n âm là phách ác liệt kim ế khí trong nháy mắt đem liếu tiêu ngưng tụ trưởng ấn cho bồ ra rồi sau đó rơi vào liêu tiêu đầu vị trí Bệnh, kim ế khí đem liếu tiêu thân thể lực chém thành hai khúc đến chết một khắc kia liếu tiêu cũng không thể nào tiếp thu được kết cục này dù là trong lòng của hắn biết rõ mình không phải là lâm hạo đối thủ có thể lại vẫn cho rằng bằng vào chính mình nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi có thể ở lâm hạo trong tay g i vững hồi lâu thực tế là tăng khốc hắn ngay cả lâm hạo một chiều cũng không tiếp nổi hắn cho là trong bóng tối đi theo hắn chuẩn bị xuất thủ đối phó lâm hạo cái đó người lùn nam tử cũng căn bản không có xuất hiện chương một trăm ba mươi sáu tiểu độc vương thủ đoạn liêu tiêu kia bị lâm hạo nhất kiếm chém thành hai khúc trong thi thể đột nhiên một cái cỡ ngón tay độc trùng lao ra lâm hạo sớm đã có đề phòng điểm ngón tay một cái một đạo kiếm khí bổ vào độc này trùng trên để cho lâm hạo có chút khiếp sợ là độc này trùng ở nơi này kiếm khí bên dưới không có bị chặt đứt chẳng qua là ngã xuống đất hiển nhiên điều này độc trùng đừng xem mềm hoạt trên thực tế lại có cực mạnh lực phòng ngự đ ộ c trùng rơi trên mặt đất sau khi trong nháy mắt chui xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa đi ra cho ta lâm hạo khét quát một tiếng trước người lại vừa là ngưng tụ một đạo kiếm khí kiếm này k h í trực tiếp đâm vào dưới chân hắn mặt đất phớt một tiếng đ ộ c trùng bị lâm hạo kiếm khí từ lòng đất b ứ ớ c ra lâm hạo giơ tay lên vung lên hùng hậu kiếm nguyên trực tiếp đem độc này trùng chấn áp không thể động đậy nhìn trước mắt bị chấn áp độc trùng lâm hạo có thể cảm giác được gần chứa trong đó độc tính chi kịch liệt c ộ n thêm cường hãn lực phòng ngự hắn đã có suy đoán loại thủ đoạn này có thể không tầm thường người có thể nắm giữ nghĩ đến hẳng là kia xếp tìm tới cửa hắn chờ rất nhiều ngày rốt cuộc chờ đến người này xuất hiện đ ộ c chung một trận giấy r u ộ lại tránh thoát không lâm hạo trói b u ộ c sau đó điều này đ ộ c chung thân thể lại ầm ầm nổ tung đ ộ c chung trong cơ thể phụ có một luồng tiểu độc vương thần nghiệm thần nghiệm phát ra một giọng nói lâm hạo ta rốt cuộc tìm được n g ư ơ i n g ư ơ i giết ta duy nhất đệ đệ ta không thể nhanh như vậy liền giết n g ư ơ i ta bảo đảm n g ư ơ i biết hưởng thụ đến thế gian này thống khổ nhất hành hạ ta muốn cho người muốn sống không được muốn chết không xong chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong nội tâm của ta hận ý muốn tìm được ta sẽ tới núi hoang thô đi ta chờ ở nơi đó、người. một luồng thần nghiệm phát ra đạo thanh âm này sau khi liền hoàn toàn tán loạn lâm hạo ánh mắt có chút m e o lại hàn g quang bắn tán loạn rất rõ ràng núi hoang thôn bây giờ gặp nạn lâm hạo không trần c h ờ chút nào lập tức hướng núi hoang thôn chạy tới bất kể tiểu độc vương rốt cuộc muốn làm gì hắn đều không thể thấy chết mà không cứu húng chi tiểu độc vương là vì hắn mới xuất hiện cũng có thể nói là lâm hạo đem tiểu độc vương dẫn ra nếu như núi hoang thôn xảy ra chuyện như vậy nội tâm của hắn cũng sẽ bật ăn hay náy thậm chí rất có thể sẽ đối với hắn võ đạo tâm tạo thành cực lớn trở ngại ảnh hưởng ngày khắc l ư n g cảnh núi hoang thôn lúc này dân chính là giữa trưa thời gian trương phong ở núi hoang thôn phụ cận một mảnh trong rừng núi tu luyện đột nhiên tiểu độc vương xuất hiện ở trương phong trước mặt trương phong nhất thời cảnh giác cảm giác lai giả bất thiện tránh lên trước mắt người lùn nam tử đạo người là ai tiểu độc vương cười một tiếng đạo chặt chặt không nghĩ tới nơi này còn có người trông coi cũng được ngược lại ngươi cùng lâm hạo cũng coi là có chút đồng thời xuất hiện đưa ngươi trước cho xử lý cũng có thể để cho lâm hạo nội tâm ấ y n ấ y thống khổ tiểu đ ộ c vương muốn trả thù lâm hạo hắn lựa chọn cách làm không chỉ là muốn hành hạ lâm hạo thân thể còn muốn cho lâm hạo tinh thần nội tâm gặp hành hạ Hiện nhiên, Hảo thời hiện cho hành hạ một lần, để cho、lâm、Hảo thấy, như vậy tuyệt đối có thể Hảo thành đánh Phong loại người đối đối với lâm Hảo nội tuyệt cùng đồng cũng lần, lớn Trưng đem để Lâm một Lâm Lâm tâm các có có cực tạo bảo. xuất vậy đối với tiểu đ ộ c vương mà nói thật sự là quá yếu chỉ thấy hắn một t r ư ờ n g vô r a mạnh mẽ phong bạo liền đem trương phong cho đánh bay trương phong te xuống đất trong miệng phun ra tiên huyết sau đó thân thể lại bị tiểu đ ộ c vương lực lượng không chế nói ở giữa không trung sau đó tiểu đ ộ c vương trong tay v ô vào ra một đạo độc khí xâm nhập trương phong trong cơ thể độc khí nhất thời để cho trương phong cảm giác trong thân thể giống như có vạn trùng tan xé vô cùng thống khổ nhưng hắn vẫn cường cắn chặt hẳn rằng không có hử ra một tiếng thấy vậy tiểu đ ộ c vương nhất thời hứng thú lẩm bẩm ta ngược lại thật ra rất mới biết người rốt cuộc có bao nhiều có thể nhịn ngay sau đó tiểu độc vương trong miệng phát ra một đạo âm thanh kỳ quái t r u n g quanh mặt đất nhất thời xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị độc trùng rồi sau đó tiểu độc vương tay vung lên bị kỳ lực lượng k h ô n g chế ở giữa không trùng trương phong liền rơi xuống đất toàn bộ độc trùng cũng hướng trương phong nào qua rất nhanh trương phong thân thể liền bị độc trùng bao phủ lại chỉ chốc lát sau tiểu độc vương trong miệng lại lần nữa phát ra một trận kỳ dị thanh âm toàn bộ độc trùng tàn đi trương phong trên người phủ đầy bị độc trùng cắn ra vết thương mấy chục trên trăm loại độc tố ở trong cơ thể hắn toàn loạn hắn còn sống hai mắt mở ra miệng há mở nhưng là cũng đã thật giống như một người chết đây là tiểu độc vương cố tình làm hắn muốn giữ lại trường phong c á n h mạng đến lúc đó đem phần lễ vật này đưa cho lâm hạo lâm hạo chạy tới núi hoang thôn cửa thôn nhất thời phát hiện tình huống không đúng toàn thôn an tính đáng sợ không hề có một chút tấm thanh lâm hạo xông vào trong thôn mà đi sau hiện tại trong thôn mỗi một người đều đã trúng độc đã hôn mê lấy những người bình thường này thể chất tối đa chỉ có thể giữ vững một này g sẽ gặp hoàn toàn độc phát thân vong lâm hạo lập tức kiểm tra những thôn dân này bị trúng độc mặc dù chỉ là một loại phổ thông cấp một độc dược nhưng là người hạ độc dụng độc thủ pháp cực kỳ cao minh xử lý rất là phiến t o á i trước mặt biện pháp duy nhất chính là lập tức luyện chế thuốc giải độc nhưng là lâm hạo về tiền bạc bây giờ căn bản không có nhiều như vậy linh dược tới l u y ệ n đan hắn c a o mày tiểu độc vương làm như vậy tất nhiên là muốn uy hiếp chính mình hắn nhất định sẽ lưu lại còn lại đầu mối ở trong thôn vì vậy lâm hạo tinh thần lực thả ra đến lớn nhất trong thôn bắt đầu lục loại rất nhanh hắn liền ở nhà thôn trưởng bên trong phát hiện trên bàn có khắp mấy chữ muốn cứu người ta ở thôn mặt đông đỉnh núi chờ ngươi lâm hạo nhuống mày một cái hắn phát hiện nhà thôn trưởng bên trong trừ trưởng thôn vợ chồng bên ngoài cái đó nhu thuận hiệu chuyện nữ hoa hình nhi không thấy đối mặt loại tình huống này lâm hạo hít sâu một hơi làm cho mình giữ được t i n h táo đem trong nhẫn chữ vật toàn bộ nguyên thạch lấy ra bố trí một tòa tam giai hóa sinh trợ pháp đem toàn thôn bao phủ hóa sinh trợ pháp có thể lấy ra có cây t r u n g quanh sinh cơ bổ sung tiến vào người trong thân thể cứ như vậy có thể để cho các thôn dân tại loại này chúng độc dưới tình huống d ự ữ vững không sai biệt lắm ba ngày là lâm hạo tranh thủ không thiếu thời gian làm xong chuyện này lâm hạo đã không còn chút nào chần chờ lập tức hướng thôn mặt đông đỉnh núi chạy tới bất kể đối phương có thủ đoạn gì hắn đều phải phải đi thiên la địa võng đạo sơn hòa hải cũng không thể ngăn trở kiếm trong tay của hắn kia cổ s á t ý chương một trăm ba mươi bảy bản mệnh đ ộ n vật làm lâm hạo chạy tới thôn mặt đông đỉnh núi lúc không có phát hiện tiểu độc vương tung tích lại thấy cả người đều là tiên huyết không chấp mắt nhìn mình nói không nói gì ngay cả con ngươi đều không cách nào chuyển động trương phong lâm hạo l ử a giận trong lòng ngốc trời hắn sống lại đến bây giờ s á t ý chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay trọng trương phong thể nội độc tố đạt tới đến gần trăm loại mỗi một chủng cũng cực kỳ kịch liệt nhưng là đủ loại độc tố lại tạm thời giữ một loại thăng bằng không có bùng nổ ở một chút xíu tàm thực trương phong sinh mạch lực cho dù đổi thành những thứ kia sáu bảy giai luyện đan sư lúc này đối mặt trường phong vấn đề cũng tuyệt đối là bó tay toàn tập vô toàn hạ thủ vô luận dùng biện pháp gì giải độc cũng sẽ đánh vỡ trương phong trong cơ thể vậy tạm thời giữ thăng bằng độc tính trước thời hạn đem đây giống như thùng thuốc súng một loại độc tính nổ nhưng là cái gì cũng không làm lời nói trương phong đem duy trì thần trí thanh tỉnh chịu đựng thống khổ này từ từ chết đi ngay cả lấy kêu thảm thiết để phát tiết đều làm không được đến đây là so với tử vong càng kinh khủng hơn vô số lần hành hạ hết hệ các thứ này đều là tiểu độc vương là cho lâm hạo nội tâm tạo thành đánh vào để cho hắn thống khổ thủ đoạn xác thực hắn thành công kích thích lâm hạo tức giận nhưng là về phần thống khổ tạm thời còn không có bởi vì kết cục bây giờ còn có máy sẽ cải biến hắn nhìn trương phong đạo trương sư m i n h ta hiện tại ở giải độc cho ngươi ngươi cần phải phối hợp ta là nhất định phải chống nổi bất kể như thế nào đều không thể mất hết ý chí ta tin tưởng ngươi có thể nghe được như vậy ta bây giờ bắt đầu dứt lời lâm hạo thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc nghiêm túc một cái tay đột nhiên vỗ và o ở trương phong bụng vị trí hắn kiếm nguyên trực tiếp xâm nhập trương phong trong đan điển cương đại sắc bén lực lượng trong một s á t na liền đem trương phong t r o n g đan điển kia một quả nguyên đan cho nát bấy ở nguyên đan nát bấy trong nháy mắt đó này cái nguyên đan bên trong lực lượng b ộ c phát ra lâm hạo quát lên một tiếng lớn lực lượng tăng lên tới trạng thái mạnh nhất dẫn dắt trương phong t r o n g cơ thể kia nguyên đan nổ tung lực b ộ c phát đo trực tiếp tản vào thân thể của hắn mỗi một chỗ vị trí lâm hạo cử động lần này nát bấy trương phong nguyên đan lợi dụng nguyên đan vỡ vụn lúc sinh ra lực lượng trong nháy mắt đem thật sự có độc từ trương phong trọng cơ thể b ư c ra đây là duy nhất có thể cứu trương phong một mạng biện pháp giá nhưng là trương phong tu vi toàn bộ trôi theo dòng nước hoàn thành chuyện này lâm hạo lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả tam d i a i đan dược cho trương phong ă n v à o lại lợi dụng chính mình lực lượng trợ giúp luyện hóa đan dược năng lượng cứ như vậy trương phong đánh mạng cũng coi là g i ữ đ ư ợ c giờ k h ắ c này trương phong cũng rốt cuộc lâm vào trong hôn mê không cần lại tiếp nhận trong cơ thể đau đớn mang đến hành hạ yên tâm đi chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta sẽ cho một mình ngươi càng vô hạn vị lai、like. lâm hạo nói đây không phải là đối với trương phong cam kết mà là lâm hạo đối với chuyện mình phụ trách một cái thái độ ngay sau đó hắn lại xuất thủ là hôn mê t r ư ơ n g phong bố trí một tòa phòng ngự trận pháp đem bảo vệ như vậy hôn mê ngủ say t r ư ơ n g phong thì sẽ không bị một ít trong rừng núi đi qua giã thú huy hết được xử lý trương phong vấn đề lâm hạo lúc này mới có tâm tư kiểm tra tình huống chung quanh rất nhanh hắn liền ở bên cạnh một cây đại thụ trên thân cây lại phát hiện một hàng chữ nếu như ngươi không nghĩ nhiều người hơn bởi vì ngươi mà chết đi vậy liền ở trước khi mặt trời lặn đến chỗ này chính nam phương chăm dặm chỗ tìm ta nhìn xong hàng chữ này sau lâm hạo trong tay thiên ngân kiếm nhất thời rời tay bay ra thân hình hắn nhảy một cái liền g i ố đạp ở trên kiếm nhân kiếm hợp nhất lấy tốc độ nhanh nhất hướng chính nam không tới nửa khắp đồng hồ thời gian lâm hạo liền tới đến mục đích đây là một nơi bằng p h ẳ n g thảo nguyên bốn phía trống trải trên thảo nguyên một tên người lùn nam tử tùy ý ngồi trên mặt đất trước người một nhóm tuổi thiêu đốt h ỏ a diễm mà h ỏ a diễm trên chính là có một đạo có vẻ hơi hư hào thần hồn bị ngọn lửa ở thiêu nướng lâm hạo lập tức từ kia bị thiêu đốt thần hồn bên trong cảm nhận được một l u ồ n quen thuộc ba động đây là bọn hắn bắc hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt đ ì n h phong thần hồn xem ra cái này người lùn nam tử chính là lâm hạo muốn tìm cái đó danh liệt hóa long bảng một trăm lẻ năm danh tiểu đạo vương thiên、Ngân、kiếm đã ra kh kiếm quang lóe lên mang theo sát ý hàng quang hắn đi tới tiểu độc vương trước mặt tiểu độc vương hướng lên trước mặt đống l ử a thêm nhất căn tuổi rồi sau đó vô vô tay thượng dính cho b ụ i đứng lên không tới lâm hạ phần e o thân cao đầu lộ vẻ rất lớn bất quá kỳ lực lượng nhưng là thứ t h i ệ t nguyên đàn cảnh cựu trọng cộng thêm hắn một ngón kia rụng độc bản lĩnh một loại nguyên vương c ả n h một hai trọng cừng giả cũng sẽ không nguyện ý đối địch với hắn nhưng là người này lại đã trở thành lâm hạ hôm nay phải giết mục tiêu người can đảm ngược lại thật cố gắm đại ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây tiểu độc vương nhìn lâm hạ nói lâm hạo g i ngang từ bản thân ki đạo mạng ngươi ở chỗ này chờ ta tới lấy ta tự nhiên muốn tới tiểu độc vương đối với với lâm hạo lời nói nhưng là lơ đễm đạo ta thích nhất đối phó chính là ngươi loại này tự xưng là chính nghĩa người bởi vì các ngươi nhược điểm thật sự là rất nhiều thế nào nhìn nhiều người như vậy bởi vì ngươi phải chịu liên lụy nội tâm có hay không cực độ khó chịu lâm hạo a lâm hạo ở ngươi giết ta duy nhất đệ đệ sau khi ngươi hôm nay kết cục liền sớm đã định trước bất quá ngươi cứ việc yên tâm ta sẽ không giết người ta sẽ đem thân thể ngươi luyện thành ta độc trùng xào huyện ta có biện pháp để cho ngươi một mực còn sống mỗi ngày nhìn vô số độc trùng ở ngươi da t h ị huyết n ụ c bốn loại động phủ vật rơi vào lâm hạo trước người tiểu độc vương tiếp tục mở miệng đạo người nếu là dám có phản kháng ta ngay lập tức sẽ đem ninh phong thần hồn cho hủy diệt sau đó bốn loại đ ộ c vật phân biệt nào tới lâm hạo mắt cá chân cùng với cổ tay vị trí rồi sau đó cái miệng cắn bốn cái vị trí theo thứ tự là thân thể con người bốn cái đại động mạch chỗ nếu là chúng độc độc tính sẽ lấy tốc độ nhanh nhất l ư u t r u y ề n toàn thân nhìn lâm hạo s á t thực không có phản kháng tiểu độc vương thần sắc dữ tợn phách lối n g ư m cuồng thu hồi bốn loại đ ộ c vật rồi sau đó hướng lâm hạo đi tới hơn nữa âm cười lạnh nói bên trong ta đây bốn loại bản m ệ n h độc vật kịch độc bây giờ ngươi chỉ có thể mặc cho ta xẻ thịt lâm hạo không nói một lời bất động thanh sắc lúc này hắn đã âm thầm vận chuyển khổng lồ khí huyết lực phối hợp nịch tiên kiếm điện vận chuyển kiếm nguyên đem trong cơ thể bốn loại kịch độc ép ra ngoài thân thể mà kia tiểu độc vương căn bản không có nghĩ tới nguyên đan cảnh võ giả có thể chống cự ở hẳn bốn loại bản m ệ n h đ ộ n vật lúc sau đã đi về phía lâm hạo đạo tiếp đó ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn ta l à như thế nào đem thân thể ngươi luyện hóa thành độc cổ đi Trước 138, độc đại trận, tiểu tới trước một tay nhất tay trong trị vật, thủy tiểu ra, ra. vương độc độc cánh có vạn đại hạo dạp hạo người, miệng, chẳng giống như cổ màu đen như thủy sung ra. Mà đúng lúc này, lâm hạo nhìn đi đưa độc màu chiếu lâm lúc lâm dầm Mà hời, áo vô số kiếm khí bắn ra nhất thời liền đem nhóm người này độc trùng toàn bộ chém vỡ trên đất phủ kín một tầng độc trùng thi thể tiểu độc vương con người co rụt lại chỉ thấy lâm hạo đã hướng hắn nhất kiếm đâm ra hắn đưa tay ra cánh tay lập tức lùi về đồng thời ngoài ra một cánh tay đột nhiên một t r ư ờ n g vô r a ẩm có thể bước lên hóa long bảng một trăm lẻ năm danh tiểu độc vương chư dụng độc thủ đoạn cao siêu ra chiến đấu này lực tự nhiên cũng không thể khinh thường một t r ư ờ n g này đánh ra hùng hậu lực tự nhiên cũng không thể khinh thường một trưởng này lực tự nhiên cũng không thể khinh thường một tiểu độc vương nhưng là không v ộ i tiếp tục tiến công xoay người liền lui hướng sau lưng đống l ử a vị trí h i ệ n nhiên hắn trước phải đem đặt vào với trên đống l ử a thiêu đốt kiên linh phong một nửa thần hồn trước cho xử lý xong để cho lâm hạo áy náy nội tâm chịu đựng dày vò cảm giác hành hạ lâm hạo đã sớm kịp chuẩn bị bay ngược thân hình trên không trung ổn định mùi chân ở không trung một chút liền lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên đồng thời nhất kiếm hướng tiểu độc vương phương hướng phía sau đâm tới thiên phong kiếm pháp trăm dặm truy phong một đạo hàm chứa tật phong kiếm ý lẫm liệt kim khí đột nhiên đâm ra trong chớp mắt liền tới đến tiểu độc vương phía sau. tiểu đ ộ c vương mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng cũng không dám không nhìn lâm hạo một kiếm này công kích trở tay lại vừa là một trưởng vô gia đem đâm về phía mình một đạo kiếm khí bắn cho t á n thừa dịp chút thời gian lâm hạo rốt cuộc đuổi theo tới tiểu đ ộ c vương phụ cận cánh tay vung lên nhất thời trong tay hắn bay ra một tòa ba tầng bảo tháp bảo tháp đón gió căng p h ồ n g lên hướng ninh phong kiên một nửa thần hồn vị trí chỗ ở rơi đi tiểu đ ộ c vương thấy vậy muốn ngăn cản bảo tháp hạ xuống lâm hạo cắn ra một cái do tháp cùng liệt hỏa kiếm ý đồng thời thúc giục phong hỏa kiếm ý ra chỉ bên dưới đem tiểu đốc vương thành công kéo ẩ đem linh phong thần hồn thủ hộ ở trong đó cứ như vậy lâm hạo cũng không nổi lo về sau có thể tận tình thi triển chính mình cường đại nhất công kích Bạch! bạo, lại đạo chạm chém hực, càng cùng、bạo. cuối cùng con độc độc chân cổ lực Nhất hỏa hương phong thế hóa thành hướng nhiên phong tới. Tiểu độc vương hét đánh không hai đang nên dòng vương vương lớn một tiếng, song trường liên tiếp đánh ra. Vô số đạo trường ấn tràn ngập vùng chân trời này. Tiếng nổ vang không ngừng, hai cổ lực lượng tật trì, trở một tiểu đột tới. Tiểu một tiếp trời kiếm kiếm k diễm rồi gia ra, ra, sau lửa lửa, va số đó y vô có thể tạo thành như thế động tĩnh rất là bình thường có thể nếu là có người ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc hợp bất long truy lâm hạo lấy nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi liền có thể thả ra ác liệt như vậy lực lượng q u á không tưởng tượng nổi một chiêu này đi qua tiểu độc vương cùng lâm hạo đều tự bị đẩy lui hơn mười m tiểu độc vương thần s ắ c trở nên n g ư n g trọng không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ hai loại kiếm ý thật là làm cho người kinh ngạc giỏi một cái do tắp cùng liệt hỏa kiếm ý dung hợp bất quá ngươi tu vi cảnh giới hay lại là quá thấp hôm nay ngươi đừng mơ tưởng từ trong tay của ta chạy trốn lâm hạo cười lạnh một tiếng hắn hôm nay tới đây chưa bao giờ nghĩ tới chạy trốn hai chữ hắn là ôm đánh chết tiểu độc vương giải quyết hết cái này hai họa ngầm con mắt đến vì vậy mở miệng nói hóa long bảng một trăm lẻ năm ta xem cũng không gì hơn cái này tiểu độc vương hử lạnh đạo nếu như vậy ta sẽ để cho ngươi xem một chút ta tiểu độc vương chân chính lợi hại sau một khắc chỉ thấy tiểu độc vương trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện vô số d ầ m dạp chẳng chịt nhỏ bé độc trùng những độc chất này trùng trực tiếp ở thân thể của hắn nút ních rất nhanh liền lại cũng không nhìn thấy tiểu độc vương thân thể hóa thành một cái hoàn toàn do vô số độc trùng tổ hợp thành người độc trùng đang ngoạn vậy vì vậy khiến cho một màn này nhìn qua khiến cho người tê cả ra đầu tâm sinh sợ hãi tiểu độc vương lúc này lại lần nữa xông về lâm hạo đánh ra một trường lâm hạo lấy kiếm chào đón hai cổ lực lượng bùng nổ sau khi lại thấy tiểu độc vương bên ngoài thân thể bộ những độc trùng kia ông một tiếng tản ra rất nhiều r ầ m rạp chẳng c h ị độc trùng hướng lâm hạo bay lượn quanh quẩn tiểu độc vương lại lần nữa mở ra công kích mỗi một lần công kích cũng kèm theo vô số độc trùng bị đánh tan bay ra đem lâm hạo đoàn vây quanh những độc chất này trùng có phun nọc độc có trực tiếp muốn nào tới cắn xé hơn nữa bên cạnh kia tiểu độc vương còn đang không ngừng công kích qua chỉ chốc lát sau tiểu độc vương bóng người đột nhiên trận lui lại thấy hai tay của hắn k ế t tấn nhất thời vây quanh ở lâm hạo t r ù n g quanh bay lượn độc trùng rất có linh tính tảng ra rồi sau đó trên không trùng toàn bộ nổ tung bao gồm trên mặt đất kia phủ kín đầy đất độc trùng thi thể cũng vào giờ khắc này toàn bộ nổ tung độc trùng trong cơ thể độc tính trong nháy mắt đem mảnh không gian này cũng cho tràn ngập khiến cho t r u n g quanh nhìn qua đủ mọi màu sắc mỗi một c h ù n g màu sắc cũng đại biểu cường đại độc tính v ạ n độc đại trận lên tiểu độc vương quát lên một tiếng lớn nhất thời mảnh này bị độc tố thật sự tràn ngập khu vực trong một tòa trận pháp thành hình đem lâm hạo cho che phủ ở trong đó mới vừa rồi tiểu độc vương toàn bộ cử động đều là bố trí tòa này cái gọi là vạn độc đại trận một bên công kích lâm hạo để cho lâm hạo không thể quản hết được nhưng trên thực tế thủ hán trưởng không độc trùng rất lớn một bộ phận cũng sớm đã đang không ngừng tổ hợp trận pháp bây giờ trận pháp thành công tiểu độc vương phát ra ngông cồn g c ư ờ i to đứng ở trong trận pháp nhìn về phía trước lâm hạo đạo lâm hạo a lâm hạo đối phó ngươi sử dụng vạn độc đại trận đúng là g i ế t gà dùng mổ châu đao bất quá hết thể các thứ này đều là đằng giá vạn độc đại trận tương hội cho ngươi chịu đựng thống khổ so với ta còn lại bất kỳ thủ đoạn nào đều mạnh hơn liệt gấp mười 10 gấp trăm lần thế nào lâm hạo thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng tiểu độc vương vạn độc đại trận với tầm thường trận pháp hoàn toàn khác nhau là lấy thuần túy độc vật thân thể nổ tung lúc trong cơ thể băng tán lực lượng tạo thành trong trận pháp tràn đầy rất nhiều loại độc tính mỗi một chủng độc đan chéo hỗn hợp sinh ra vô số biến hóa lâm hạo lúc này toàn lực vận chuyển khí huyết ngưng thở đem tiếng nguyên thuốc dục bao trùm mặt ngoài thân thể nếu không phải làm như vậy lời nói vạn độc trong đại trận đủ loại hỗn hợp độc tính vào cơ thể một khi nhiều lâm hạo cũng không cách nào đem c h â n áp xuống ngươi cao h ứ n g không khỏi quá sớm lâm hạo liếc mắt nhìn đứng ở phía trước tiểu độc vương khẽ quát một tiếng ừ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lời nói xử hết ra đi ngược lại chẳng qua chỉ là ngã xuống bị ta luyện chế thành độc hổ trước d â y rùa mà thôi ta t ắ t thành ngươi tiểu độc vương r ộ n g ngông cùng khinh miệt âm độc không tàn ta cũng được toàn bộ ngươi lâm hạo hét lớn một tiếng hai tay cầm kiếm đột nhiên đem kiếm đâm vào dưới chân nhất thời lâm hạo kiếm thật giống như một tòa cao ngàn trượng đỉnh một dạng tắm vào trong mặt đất k h ô n nhạc kiếm pháp địa động nội dung chương một trăm ba mươi chín chân truyền đệ tử xuất thủ mặt đất hùng hùng chấn động xoa xoa một tiếng một cái khe từ lâm hạo vị trí nhanh chóng lan tràn tới bốn phương tám hướng trong cái khe vô số kiếm khí lao ra trận pháp dựa vào chính là mỗi một vị trí năng lượng những năng lượng này dựa theo phương thức đặc thù xếp hàng câu thông thiên địa sinh ra mạc đại uy năng lâm hạo lúc này thi triển đại đ ị a kiếm ý thay đổi nơi đây địa thế giống như là đem vạn độc trận pháp tạo thành năng lượng vị trí hiện thời nhiều chỗ thay đổi vạn độc đại trận uy năng nhất thời hạ xuống m ư ờ bậc đại đại kiếm ý ngươi lại còn nắm giữ loại thứ ba kiếm、ý. tiểu độc vương trên mặt ngông cùng vẻ biến mất không thấy gì nữa cấp lấy không ai sánh bằng vẻ khiếp sợ kiếm hám sơn nhạc lâm hạo cũng mặc kệ tiểu độc vương phản ứng gì lại lần nữa thi t r i ể n ra khôn nhạc kiếm pháp bên trong cường đại một chiều một kiếm này mang theo dung chuyển sơn nhạc thế lực lượng hùng hậu của quận vô số kiếm khí từ mặt đất trong khe lao ra đánh vào tòa này vạn độc đại trận lúc này tiểu độc vương l i ề u mạng không chế trận pháp lực lượng nhưng là hắn đã mất đi tiên cơ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thấy vậy lâm hạo quát lạnh một tiếng lợi kiếm bên trong kiếm ý dốc chuyển tật phong kiếm ý cùng liệt hỏa kiếm với nhau tăng phúc nhất kiếm bổ về phía đỉnh đầu thương k h u n g xoa x o ạ n vạn độc đại trận hoàn toàn bị lâm hạo một kiếm này phá vỡ lâm hạo bóng người t r ậ t lóe liền xông ra trận p h á p ra lâm hạo ngươi cho rằng là như vậy thì chấm dứt sao n g ư ơ i quá ngây thơ vạn độc đại trận phá toái sau khi tiểu độc vương giận dữ trong nháy mắt vọt tới lâm hạo trước người t h i t r i ể n ra vô cùng cuồng bạo quyền chân công kích hắn từng chiêu từng thức bên trong giống vậy hàm chứa mánh liệt độc tính cùng hắn giao thủ không chỉ có phải phòng bị lực công kích của hắn còn phải đề phòng những thứ kia không chỗ nào không có mặt k ị độc hết sức p h i t o á i lâm hạo lấy tinh diệu kiếm pháp chặt tiểu độc vương một vòng lại một vòng công kích tinh thuần kiếm nguyên từ đầu đến cuối tràn ngập toàn thân cái gì độc khí không thể xâm nhập trong cơ thể mấy chiêu đi qua lâm hạo bóng người chật l õ e rút người ra vội vàng thối lui hóa long trên bảng một trăm lẻ năm danh tiểu độc vương s ắ c thực bất phản cho dù lâm hạo đem lợi hại nhất dụng độc thủ đoạn k h ắ t chế nhưng là tiểu độc vương một thân nguyên đan cảnh cựu trọng tu vi ước chừng cao hơn lâm hạo ra năm cái cảnh giới dù là lâm hạo đem tật phong kiếm ý liên hòa kiếm ý cùng với đại địa kiếm ý thúc giục đến mức tận cùng cũng rất khó thủ thắng muốn đi không có cửa tiểu độc vương cho là lâm hạo lúc này muốn chạy trốn căn bản không cho hắn cơ hội lại lần nữa xông về lâm hạo lâm hạo quát lạnh một tiếng mũi kiếm hướng tòa kêu ba tầng bảo tháp phương hướng nhất trì nhất thời bảo tháp cùng cùng hướng lâm hạo bay tới ở giữa không trung thu nhỏ lại cuối cùng rơi vào lâm hạo trong tay lâm hạo tâm niệm vừa động liền đem bảo trong tháp đó thuộc về ninh phong một nửa thần hồn cho lấy ra từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc bài đánh ra một đạo thủ ấn đem thần hồn thu nhập trong ngọc bài lại đem ngọc bài lần nữa bỏ vào bên trong nhẫn chữ vật hành động này làm liền một mạch tốc độ cực nhanh hiển nhiên lâm hạo cũng sớm đã đem chuyện này lúc này tiểu độc vương đã lại lần nữa xông về lâm hạo lâm hạo trong cơ thể kiếm nguyên điên cuồng tràn vào bảo trong tháp bảo tháp hóa thành một vệt sáng bay về phía tiểu độc vương tiểu độc vương thấy vậy lập tức muốn tranh né lại bị lâm hạo lấy phong hỏa kiếm ý thúc giục một đạo kiếm khí ngăn lại Không. tiểu độc vương phát ra một đạo la hét sau một khắc oanh một tiếng bảo tháp ép xuống trực tiếp đem tiểu độc vương cho chấn áp tại trong tháp không gian đoàn đoàn đoàn lâm hạo có thể nghe được bảo tháp bên trong chuyển tới từng trận to đại chấn động hiển nhiên tiểu độc vương đang ra sức công kích bảo tháp nghĩ tưởng muốn xông ra tới bảo tháp thần bí hiển nhiên không phải là tiểu độc vương có thể đánh xuyên bất quá lúc này lâm hạo cũng không cách nào lần nữa đem bảo tháp thu nhỏ lại thu hồi vì vậy hắn lấy ba loại kiếm ý đánh vào bảo trong tháp khống chế bảo tháp bên trong ba loại thuộc tính năng lượng đối phó kia tiểu độc vương nhất thời bảo trong tháp ba loại thuộc tính lực lượng dâng trào kích động cho dù bên ngoài lâm hạo cũng có thể nghe rõ cuồng phong h ô khiếu biển l ử a thiêu đốt đại địa tiếng nổ thanh em phát ra tiểu độc vương kêu thảm thiết cũng là không ngừng vang lên qua chốc lát tiểu độc vương động tĩnh liền biến mất lâm hạo lại cũng không có khinh thường hắn có thể không tin tiểu độc vương nhanh như vậy cũng đã bị giết hết tiếp tục lấy ba loại kiếm ý khống chế bảo tháp bên trong lực lượng công kích đúng như dự đoán qua chỉ c h ố c lát sau tiểu độc vương rốt cuộc không nhịn được tiếng gào lại lần nữa phát ra lâm hạo có bản lãnh liền quan g minh chính đại đánh với ta một trận a a a ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi tiểu độc vương thanh â m không ngừng từ bảo tháp bên trong truyền đ ế n ra lâm hạo thần sắc không thay đổi tiếp tục khống chế bảo tháp phải đem tiểu độc vương cho tiêu diệt theo tiểu độc vương tiếng gạo càng ngày càng suy yếu tiêu diệt tiểu độc vương sự tỉnh đã chuẩn bị kết thúc nhưng vào lúc này lâm hạo trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác tê cả r a đầu hắn n h ư ớ n g mày một cái cả người kiếm nguyên ầm ầm bùng nổ bao trùm ở thân thể mỗi một chỗ vị trí ẩm sau một khắc một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng đánh vào lâm hạo sau lưng thân thể của hắn theo cổ lực lượng này hướng phía trước bay đi làm lâm hạo ổn định thân hình xoay người lại ánh mắt có chút m h e o lại cắn răng thanh âm lộ ra thấu xương sắc ý đạo tư đ ổ trường phong xuất thủ đánh lén lâm hạo người chính là nam hàn nhất mạch chân truyền đệ tử tư đồ trường phong tư đồ trường phong lúc này nhìn lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo lâm hạo ta đã truy xét tiểu độc vương tung tích có đoạn thời gian cho nên người này là ta bây giờ chỗ này không có việc của ngươi tỉnh ngươi có thể cút tư đồ trường phong phụng mệnh truy xét tiểu độc vương tung tích nhưng là mỗi lần phát hiện đầu mối nhưng mỗi lần cũng vưởng công vô ích mới vừa rồi đuổi theo tới đây liền phát hiện lâm hạo sắp đem tiểu độc vương đánh chết vì vậy hắn trực tiếp ra tay với lâm hạo dù sao giết tiểu độc vương sau khi tông môn hội cấp cho hắn đại lượng khen thưởng hơn nữa hắn ngược lại nhìn lâm hạo không vừa mắt ngươi lâm hạo lúc này cầm kiếm thủ vác gân xanh nô ra giọng nói bình tĩnh nhưng là ở bình tĩnh này bên dưới nhưng là hàm chứa căm dẫn ngốc trời tiểu độc vương thực lực c ư ờ n g đại n g ư ơ i căn bản không phải đối thủ của hắn cho nên ta đây cũng là cứu ngươi một cái mặc chó ngươi đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bây giờ cho ta cút ngay lập tức tòa bảo tháp này nếu như ta không nhìn lầm lời nói chính là tông môn tòa kia thí luyện tháp đi ta bây giờ cũng rõ ràng nói cho ngươi biết ta lấy chân truyền đệ từ thân phận đại biểu tông môn đem tòa bảo tháp này thu hồi rất hiển nhiên tư đồ trường phong thấy tòa này trước ở tông môn căn bản không bị người coi trọng thí luyện tháp có bực này diệu dụng lên lòng mơ ước lâm hạo giơ tay lên kiếm phong nhắm thẳng vào phẫn nộ quát lâm hạo ngươi thật lớn m ậ t chính là một cái đệ tử nòng cốt lại dám hướng ta dơ kiếm tiểu độc vương chính là tông môn nhất định phải diệt trừ gieo h o a ngươi đây là đang ảnh hưởng ta giải quyết cái thai họa này xem ra ngươi và tiểu độc vương cũng có không nói được quan hệ ta đây cũng chỉ có thể trước phế ngươi tu vi đưa ngươi bắt trở về tông môn cho tông chủ định đoạt cái gì gọi là một bên nói bậy nói bạn tín k h ẩ u hồ s i ê u ở nơi này tư đồ trường phong trên người lấy được hoàn mỹ giải thích c h ư một trăm bốn mươi sợ quá chạy mất tư đồ trường phong ta khuyên ngươi tốt nhất không nên độc thủ nếu không lời nói ngươi sẽ hối hận dứt lời tư đồ trường phong cũng không nhìn nữa lâm hạo lên mắt một tay hướng tòa kêu ba tầng bảo tháp tìm kiếm như muốn chiếm ứng dụng to lớn thủ trảo bắt tòa này ba tầng bảo tháp nhưng là vô luận tư đồ trường phong dùng sức thế nào bảo tháp nhưng là vẫn không n ú c đ í c h tư đồ trường phong trong mắt tinh quang trận lóe lạnh r ê n một tiếng thủ ấn biến hóa một t r ư ờ n g bố Bảo ra. ra Cong! chấn động, phát ra tiếng tháp phát v a n gia g giã, u một bột một trong tháp, bột phát khắc, lực cường bảo ra lượng đạo đại, tư đ ổ trường phong khẽ q u á trong một tiếng, lại vừa làm một tay lộ tiếng, tay lại vừa a hóa thành một t cái l ớ thủ trào mò về v tiểu độc ư ơ n Tiểu độc vương lòng ú có ép、e、rẻ tạm thời không dám cùng tiểu độc vương tiếp xúc ngược lại bóng người chật lóe xông về kia bị đánh bay bảo tháp vị phía trước lúc bảo tháp đột nhiên hướng hắn đụng tới tư đổ trường phong thần sắc cứng lại mặt ngoài thân thể ngưng tụ một tầng hàn băng khôi giáp trong tay xuất hiện một cán băng xương ngưng tụ trường thương hướng bảo tháp đâm tới x o t x o ạ t lần đụng chạm này trực tiếp đưa đến tư đổ trường phong trong tay băng xương trường thương vỡ vụn thành bụi phấn mà trên người hắn hàn băng khôi giáp cũng xuất hiện vô số vết nứt nhưng vào lúc này lâm hạo cầm kiếm xuất hiện ở tư đổ trường phong sau lưng do tắp cùng liệt hỏa kiếm ý thúc giục hóa thành một cái phong hỏa cự kiếm vô xuống tư đổ trường phong quát lên một tiếng lớn đột nhiên xoay người hai tay lợi ra trước người ngưng tụ một mặt hàn băng thất bài chắn l dám ra tay với ta người làm u ố n chết tư đồ trường phong thần sắc h u n g ác sau một khắc hàn băng thuẫn bài cùng với trên người hắn hàn băng khôi giáp rối rít phá thoái vỡ vụn khối băng giống như dày đặc hạt mưa một dạng hướng lâm hạo kích bắn đi lâm hạo huy kiếm sử dụng ra k h ô n nhạc kiếm pháp bên trong được đặt tên là quy định phạm vi hoạt động chiêu thức vốn là khốn địch chi chiêu bất quá lấy lâm hạo đối với kiếm pháp hiệu lại biến thành phòng ngự cực mạnh một chiêu anh kiếm màu vàng đất ở chung quanh thân thể hắn giống như ngồi nhà tù một dạng bắn nhanh băng mạnh vụn toàn bộ đều không cách nào đột phá ánh kiếm màu vàng đất một trận đinh đinh đương, đương tiếng vang lên sau, lâm Liên gọn tư ớ i rơi lần nữa rơi trên m ặ đồ trường báo á t h phong lúc này trực tiếp đem tiểu độc vương chạy trốn xử phạt tụt lên lâm hạo trên đầu đối với tư đồ trường phong tín khẩu hồ sưu bản lĩnh lâm hạo coi như là lãnh giáo hắn lạnh dên một tiếng đang muốn lấy ba tầng bảo tháp phối hợp chính mình ba loại kế bí tiếp tục độc thủ đột nhiên lương đạo phá không hô khiếu chi thanh từ đ ằ n g xa truyền tới chẳng qua là chốc lát liền có hai bóng người rơi ở hai người bọn họ trung gian một nam một nữ hách nhưng đều là nguyên đan cảnh thập trọng võ giả thấy hai người này sau khi xuất hiện tư đ ổ trường phong ánh mắt hiếp lại đạo hà sư tỷ liêu sư h i n h các ngươi không phải là đi ra ngoài lịch luyện đi không làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lâm hạo mặc dù không biết hai người này bất quá từ tư đ ổ trường phong trong lời nói đã tỏ rõ hai người này thân phận đều là thiên hàn tông truyền đệ tử kia bị tư đồ trường phong xưng là liêu sư huynh nam tử nhìn tư đồ trường phong đạo tư đồ sư đệ hai người chúng ta phụng tông chủ chi mệnh cũng tư là, là đồ là, là người, người trường phong nói lúc này cô gái kia mở miệng nói tư đồ sư đệ lâm hạo sư đệ chính là bắc hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt ở chứng cơ chưa đủ trước chúng ta chân truyền đệ tử cũng không có sự trí đệ tử nòng cốt quyền lực cho nên bây giờ liền đem lâm hạo giao cho chúng ta hai người mang về tô n g môn đợi sự t ì n h mức độ t r a rõ làm tiếp kết luận đi các người muốn đảm bảo cái này cùng tiểu độc vương cấu kết lâm hạo tư đồ trường phong q u á t l ệ n h tư đồ sư đệ người cái này coi như hiểu lầm ta theo hà sư muội chúng ta chỉ là muốn đem sự t ì n h mức độ t r a rõ mà thôi nếu như tư đồ sư đệ không tin ta theo hà sư muội lời nói ta đây bây giờ liền có thể cho tư đồ sư đệ một câu trả lời l i u họ nam tử cười nói sau đó trong tay hắn đột nhiên lấy ra một quả thủy tinh đạo đây là vài ngày trước ta hoàn thành một cái nhiệm vụ t ừ ba vị thái thượng trưởng lão nơi lấy được hồi tưởng tinh thạch tin tưởng tư đồ sư đệ ứng phải biết vật này đi chỉ bất quá yêu cầu thúc giục vật này yêu cầu ba cái nguyên đan cảnh thập trọng c õ giả ta theo hà sư muội hơn nữa tư đồ sư đệ đồng thời chính dễ dàng đem lúc này tố tinh thạch thúc giục đem một khắc trước chúng phát sinh ở nơi đ â y hình ảnh tái hiện như vậy ai đúng ai sai tự nhiên rõ ràng ngươi xem coi thế nào tư đồ trường phong trong lòng cả kinh nếu là đem hình ảnh tái hiện như vậy hắn xử phạt khót vì vậy lập tức nói liệu sư minh mặc dù ta cũng rất muốn để cho chân tướng rõ ràng nhưng là mới vừa mới đánh với tiểu độc vương lúc ta cũng thụ không nhẹ thương thế chúng k ị c h độc bây giờ không thể chậm trễ thời gian nữa phải mau sớm chữa thương ta liền tin tưởng các ngươi một lần lâm hạo tạm thời giao cho các ngươi dứt lời tư đ ổ trường phong xoay người lập tức rời đi đa tạ liêu sư hình hà sư tỷ giải b â y lâm hạo đối mặt hai cái này chân truyền đệ tử thi lễ một cái khách khí nói nếu như mới vừa rồi hai người này không xuất hiện lâm hạo nghĩ tưởng phải đối phó nguyên đan cảnh thập trọng tư đồ trường phong tương hội cực kỳ phiền t o á i tuyệt đối là đả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm dù sao tư đồ trường phong cũng là hóa long trên bảng thiên tiêu hơn nữa hạng vượt qua tiểu độc vương rất nhiều ở hóa long trên bảng xếp hàng thứ chín mươi ba lâm sư đệ k h á c h khí ta cùng với hà sư m ộ i sở dĩ xuất hiện ở đây là là bởi vì lý đường chủ giao phó nói ngươi có phiền thoái để cho chúng ta trông năm một hai liêu họ nam tử nói nghe nói như vậy lâm hạo nhất thời trong lòng có suy đoán bắc hàn nhất mạch hiện nay một cái chân truyền đệ tử cũng không có đường chủ lý thiên tuyệt lại có thể sai s ử hai cái này chân truyền đệ tử đến giúp đỡ có lẽ hai người này đều là thuộc về lý thiên tuyệt đã từng đối với chính mình nói qua một cái tên là thiên tuyệt trong đội ngũ người Mà Lý chương một sở b trăm n h h có bốn t mươi thì c một đan dượng m h nghịch t m luyện ngay sau đó lâm hạo đem sự tình nói ra hai người biết được sau cùng lâm hạo cùng nhau đi tới trên đường lâm hạo cũng biết hai người tên nam Tiêu liêu p h ạ m nữ t i ê u hà lâm mới vừa rồi kia cái gọi là hồi tưởng tinh thạch cũng chẳng qua là liêu p h ạ m nghi binh kế sách trên thực tế chỉ là một hàng giả bởi vì bọn họ hai người mặc dù cũng cùng tư đồ dài như gió, là nguyên đan cảnh thập trọng tu vi nhưng là tư đồ trưởng phong sức chiến đấu muốn vượt qua bọn họ rất nhiều cho nên liêu p h ạ m mới dùng kế đem sợ quá chạy mất tìm tới trương phong lúc này trương phong còn chưa tỉnh hồn lại nhưng là liêu phảm còn có hà lâm mới vừa rồi tại lộ thượng nghe lâm hạo nói một chút trước tình huống thấy còn sống trương phong sau trong mắt cũng đều toát ra vẻ kinh ngạc đối với, với lâm hạo cứu người thủ đoạn bội sau đó liêu p h ạ m thông qua bí pháp gọi một con nhị giai xích vụ ứng đem trương phong chức đưa trở về t ô n g môn hai người lại theo lâm hạo đi tới núi hoang thôn mặc dù lâm hạo không có nói bọn họ lại cảm nhận được toàn bộ núi hoang thôn đều bị một tòa trận pháp bao trùm trận pháp này có thể hấp thu cỏ cây chung quanh sinh cơ bổ sung tiến vào những thứ này phổ thông thôn dân trong cơ thể chỉ hoán bọn họ sinh cơ hai người đối với lâm hạo thủ đoạn càng là thán phục không dứt lâm sư đ ệ ta bây giờ coi như là minh bạch vì sao ly đường chủ coi trọng như vậy ngươi liêu phàm mở miệng nói trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khiếp sợ mà hà lâm cũng là gật đầu một cái t lâm hạo không nghĩ trong vấn đề này liền phí miệng lưỡi nhìn hai người đạo liêu sư h i n h hà sư tỷ ta muốn luyện chế đan l dược cứu những thôn dân này hiện tại ở trong tay thiếu rất nhiều linh dược cho nên muốn với sư h i n h sư tỷ mượn một ít liêu phạm lập tức nói lâm sư đệ nói là nơi nào lời nói ta linh dược đều ở chỗ này ngươi muốn cái gì cứ việc chọn là được dứt lời liêu phạm trực tiếp đem trong nhẫn chữ vật linh đan linh dược toàn bộ móc ra hà lâm cũng không do dự đem chính mình có linh đan linh dược toàn bộ lấy ra tùy ý lâm hạo chọn lâm hạo lựa ra mấy chục loại chính mình yêu cầu linh dược như cũng còn thiếu thiếu một bộ phận thật sự lấy cuối cùng chỉ có thể từ đống kia đan dược bên trong tìm kiếm mình yêu cầu dược tính chọn xong sau khi lâm hạo lúc này cũng không có cái gì tốt che giấu cứu người quan trọng hơn trong nhẫn chữ vật vừa v ẫ n có một lò lựa đan lấy ra sau khi lại đang luyện đan lò chung quanh bố trí tăng cường hỏa diễm t r ậ n pháp thủ pháp thành h ạ o tốc độ cực nhanh nhìn liêu phàm còn có hà lâm trong lòng khiếp sợ trình độ không ngừng càng sâu qua chỉ chốc lát sau hết thể chuẩn bị ổ thỏa lâm hạo trực tiếp đem chọn lựa da đan dược ném vào trong lò lựa đan một màn này nh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đã luyện thành đan dược lại ném vào trong lò luyện đan bọn họ thật sự là không đoán ra lâm hạo r ố t cuộc muốn làm gì liêu p h ạ m liếc mắt nhìn hà lâm đạo hà sư m ù ộ i ngươi so với ta quen thuộc hơn luyện đan lâm sư đệ hành động này là ý gì hà lâm ánh mắt chăm chú nhìn lâm hạo nhất cử nhất động sau đó hít sâu một hơi đạo nếu như ta không đoán sai lời nói lâm sư đệ là nghĩ lấy ra những đan dược này bên trong hắn yêu cầu dược tính thành phần cái gì liêu phàm kinh hô thành tiếng luyện chế thành hình đan dược đủ loại dược tính t u n g hợp vào một chỗ tuy hai mà một muốn lấy ra trong đó một ít đơn độc dược tính thành phần đi ra đây quả thực là chuyện không có khả năng thiên vương g i đảm sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa an tính nhìn lâm hạo mỗi một cái động tác nhất là hà lâm nàng bản thân cũng là một cái luyện đan sư vì vậy rất sợ bỏ qua lâm hạo lấy ra dược tính thành phần bất kỳ một cái nào chi tiết nếu như lâm hạo thật có thể thành công hà lâm biết điều này có ý vị gì lâm hạo tương hội chỉ dựa vào phần này thủ đoạn là được ở toàn bộ chân vũ giới luyện đan giới cũng có thể được gọi là đại sư hán cử động đem lật đổ đại đa số luyện đan sư đối với luyện đan một đạo hiểu lúc này lò â m luyện đan phía dưới hỏa diễm hưng hực bên trong lò luyện đan toàn bộ đan dược đều tại lâm hạo cường đại kiếm nguyên bên dưới bị nghiền nát hôn tạp dược tính bắt đầu phát sinh xung đột kịch liệt lâm hạo bằng vào tự thân đối với lực lượng tinh diệu không chế cố gắng để cho những thứ này hôn tạp dược tính năng lượng duy trì ở một cái điểm thăng bằng thượng sau đó bắt đầu cẩn thận thăm dò đem chính mình yêu cầu dược tính cho lấy ra quá trình này cực kỳ hao phí tinh lực chẳng qua là chốc lát lâm hạo cũng đã mồ hôi đầm địa tinh thần chuyển tới một trận mệt m ỏ i cảm giác nhưng là hắn từ đầu đến cuối không b u ô n g lòng chút nào nếu như một cái tọa độ xuất sai lầm như vậy công giá chẳng muốn tìm lại được đủ nhiều linh dược đến giúp đỡ núi hoang thôn thôn dân tương hội lãng phí quá nhiều thời gian hậu quả khó mà lường được tước chừng hai giờ đi qua bên trong lò luyện đan kia một nhóm hôn tạp dược tính năng lượng t r u n g quanh đã bị lâm hạo lấy ra ra một lùn một luồng tinh t h ầ n dược tính năng lượng rốt cuộc đại công táo thành lâm hạo khét quát một tiếng không cần hôn tạp năng lượng toàn bộ từ trong lò luyện đan lao ra ở một bên nổ tung hà lâm thấy rõ, lò luyện đan phía trên có từng luồng đặc thù thoang thoảng bay ra nàng biết lâm hạo thành công nội tâm của nàng phiên giang đ ả o hải vén lên kinh đảo hải lãng hà lâm thấy lâm hạo thành công đem đan dược này bên trong cần thiết dược tính năng lượng lấy ra sau khi thành công lại lập tức khẩn la mật c ổ bắt đầu chuẩn bị đem các linh dược khác luyện hóa tiến lên phía trước nói lâm sư đệ người muốn không nghỉ ngơi một chút nàng xem ra lâm hạo mới vừa rồi tâm thần sử dụng cường độ thật sự là quá lớn nếu là lập tức ngựa không ngừng vó câu luyện đan rất dễ dàng xảy ra vấn đề lâm hạo lắc đầu một cái đạo không việc gì dù sao dù là cuối cùng giải độc thành công Có thể độc cơ càng thể tố thôn trong thể những đối ở lại lâu, dân này vậy ớ lớn. i lại nói, bọn họ ảnh hưởng cũng càng cũng Hà lâm lại nói, lâm sư Lâm Lâm đệ, ta v m ộ thì cái tam giai luyện đàn sư, ta đến giúp người tam ta Lâm luyện đàn đến đi. sư, ạ o vào gật vung người. Vậy một tay nhất thời trước t đầu Lâm cái, cây dược linh rơi ba lên, Hà h phiền thoái hà sư tỷ đem t r ă m hương thảo luyện thành bụi phấn lại dùng nhiệt độ hỏa thiêu đốt nửa khắp đồng hồ hà thủ ô lấy cốt loi nhất loi m ộ bộ t p h ậ n lấy m n h liệt nhất hỏa diễm lấy ra ra rực dịch còn có lấy ra bảy mục đích hoa hoa bột lâm hạo giao phó hà lâm đồng thời lại đã bắt đầu đem còn lại toàn bộ linh dược toàn bộ k h ô n g chế trôi lơ lửng ở trước người dẫn dắt một luồng hỏa diễm đem những linh dược này bọc một luồng hỏa diễm bọc lại mỗi một c h ù n g linh dược cũng phơi bảy màu sắc bất đồng thuộc về bất đồng nhiệt độ đối với với lâm hạo bực này cường đại k h ô n g hỏa thủ đoạn hà lâm sau khi thấy trong lòng lại vừa là một phen cực kỳ chấn động mạnh động hít sâu một hơi hà lâm lập tức động thủ dựa theo lâm hạo giao phó xử lý trước người kia bà cây linh dược làm hà lâm xử lý xong bảy mục đích hoa cùng với hà thủ ô chỉ còn lại cuối cùng một gốc đã hóa thành một trăm hương thảo vẫn còn ở dùng nhiệt độ hỏa thiêu lúc, lúc. lâm hạo bên kia toàn bộ linh dược đã toàn bộ rèn luyện thành công. hà lâm liếc mắt nhìn bên cạnh lâm hạo nhất tâm đa dụng tốc độ lại so với chính mình còn nhanh hơn hơn nữa chưa từng xuất hiện một tia không may cực kỳ hoàn mỹ hà lâm đột nhiên phân thần chốc lát mà đang ở nàng phân thần trong nháy mắt thiêu nướng tia trăm hương thảo bột hỏa diễm đột nhiên mất đi sự khống chế Trước 142, sóng gió tạm ngừng. Hà lâm phục hồi tinh thần lại, lúc này biểu hiện trên mặt kinh hoàng thất thố. Lâm Hảo là tiết kiệm thời gian, tâm thần tiêu rất lớn, từ đan dược bên trong lấy ra dược phục lúc sóng gió ngừng. này hiện kinh hoàng gian, lớn, đan bên hồi lại, biểu kiệm Lâm Lâm Hà Hảo hao là lấy nhưng là tìm cũng khá là phiền thoái đây nếu là trễ mãi lâm hạo giải độc cứu người nghĩ tới đây hà lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh lâm hạo lúc này trước tiên kịp phản ứng trong nháy mắt đánh ra một đạo nguyên lực đem bia trăm hương thảo bột gói ở mang ra ngoài theo sau kế tục lấy nhiệt độ hỏa thiêu đốt hà lâm nhìn thấy một màn này tràn đầy áy náy cũng may lâm hạo kịp thời kịp phản ứng nếu không lời nói hà lâm có chút không dám nhìn lâm hạo ánh mắt túi đầu nói lâm sư đệ đối với thật xin lỗi lâm hạo trên mặt lộ ra vẻ mịt cười đạo không việc gì đa tạ hà sư tỷ hỗ trợ để cho ta tiết phát hiện lâm hạo xác thực không có tự trách mình ý tứ lúc này đứng ở một bên liêu phản đối với hà lâm mở miệng nói hà sư muội nếu lâm sư đệ đã bổ cứu lại ngươi cứ an tâm đi sau đó lâm hạo đem toàn bộ linh dược cũng chuẩn bị ổn thỏa mà sau sẽ mỗi một chủng trong linh dược lấy ra tinh hoa đầu nhập bên trong lò luyện đan quá trình này ngược lại không có bao nhiêu độ khó chỉ bất quá có luyện đan sư thân phận hà lâm thấy lâm hạo thủ pháp luyện đan cũng cùng nàng tiếp xúc qua bất luận một loại nào rất bất đồng không khỏi lòng hiếu kỳ tăng nhiều lại qua một giờ đan dược rốt cuộc luyện chế thành công ba miếng màu xanh nhạt đan dược từ trong lò luyện đan bay ra rơi vào lâm hạo trong tay ba viên thuốc chứ có thể giải trừ núi hoang thôn thôn dân chúng đ ộ c ra còn hàm chưa sinh cơ bừng bừng hà lâm thấy vậy kinh ngạc nói lâm sư đệ đây chính là ngũ giai hoàn sinh đan lâm hạo gật đầu một cái sau đó nói xin sư huynh sư tỷ giúp ta đem đan dược này dùng vào trong nước chia ra cho các thôn dân ăn vào một chén nước thuốc vừa nói chuyện đồng thời lâm hạo cho liêu phàm cùng với hà lâm mỗi người chuyển một viên thuốc liêu phàm nghe nói đây là ngũ giai đan dược kinh ngạc không thôi thiếu k ỷ quan sát liếp mắt sau đó lập tức dựa theo lâm hạo lời muốn nói đi làm mà hà lâm trong đầu tâm tình chập trần kịch liệt lâm hạo trẻ tuổi như vậy cũng đã lâm hạo cũng đang tiến hành là thôn dân giải độc một chuyện cũng không lâu lắm toàn bộ thôn dân chúng độc liền đều đã giải trừ lâm hạo đơn độc dừng lại ở nhà thôn trưởng bên trong trưởng thôn vợ chồng sau khi tỉnh lại lập tức đối với lâm hạo cảm tạ ất nước lâm hạo tỏ ý bọn họ không cần như thế sau đó hỏi tới nhà thôn trưởng cái đó nữ hoa hình nhi tung tích hắn trong thôn cũng không phát hiện hình nhi vốn cho là hình nhi cũng bị tiểu độc vương bắt đi dùng để uy hiếp chính mình nhưng là đối mặt tiểu độc vương cũng không có phát hiện hình nhi tung tích trưởng thôn nghe được lâm hạ hỏi sau gật đầu một cái đạo lâm công tử ở ngươi rời đi thôn chúng ta sau khi có một cái ăn mặc đạo cô nữ nhân đi qua nơi này đạo cô kia nói hình nhi cùng nàng hữu duyên hình nhi cũng đúng tu luyện hướng tới mà chúng ta mặc dù không chịu nhưng là lại cũng hy vọng một ngày nào đó hình nhi có thể với lâm công tử như thế nắm giữ cường đại bản lãnh trừ bạo giút kẻ yếu cho nên liền cũng đáp ứng đ người người. dứt lời lâm hạo rời đi nhà thôn trường dài sau đó cùng liêu phạm hà lâm hội họp rời đi núi hoang thôn trên đường lâm hạo trong đầu vẫn muốn thủy người tam ba trước kia khả năng thế gian đại đa số tu hành nhân sĩ cũng không biết nước có không này Tháng biết Am có gì. lâm a i lực l gì. hạo nhưng l à biết đây là một cái cực kỳ thế lực thần bí thực lực ở toàn bộ chân vũ giới bên trong đều là thuộc về đứng đầu k i ế p trước lâm hạo đã từng còn tới qua thủy nguyện tam làm khách không nghĩ tới thuộc về vùng biển vô tận bên trong một tòa thần bí trên đảo thủy nguyện tam lại sẽ có người xuất hiện ở đây khu vực còn mang đi h i n h nhi liên quan tới h i n h nhi thể chất cũng không thích hợp tu hành lâm hạo cũng sớm đã chắc chắn bất quá h i n h nhi nếu là muốn tu hành lại không phải không có cách nào lâm hạo ít nhất có thể không hề d ư i với mười loại công pháp có thể để cho không có tư chất hình nhi bước lên tu hành tri lộ vốn là hắn chỉ là không muốn đánh vỡ hình nhi phổ thông sinh hoạt dù sao một khi bước lên tu hành c h i lộ rất nhiều chuyện liền thân bất do kỳ nhưng là bây giờ hết thể làm việc xem duyên phận thủy người ta mang đi hình nhi xem ra đây là hình nhi mệnh t r ù n g chú định muốn bước vào vũ đạo tu đi giới lâm sư đệ ngươi nhưng là có tâm sự hà lâm thấy lâm hạo có chút xuất thần với là tò mò hỏi lâm h sư đệ chuyện cũ nghĩ đến nhất định rất là xuất sắc vừa vặn bây giờ trong lúc rảnh rỗi không phiền nói một chút thỏa mãn thỏa mãn ta lòng yêu kỳ hà lâm đạo xuất sắc sao chuyện cũ tự nhiên rất là xuất sắc một kiếm phá thương cung kiếm thần oai nổi danh chân vũ giới bất quá những chuyện kia thuộc với lâm hạo bí mật không có thể khiến người khác biết lâm hạo cười một tiếng đạo đi qua sự tỉnh không nói cũng được lại như thế nào xuất sắc cũng không bằng vị lai、like. hà lâm s ư n g sở một bên liêu phàm lúc này vội vàng chen vào nói đạo hà sư muội ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi hiếu kỳ tâm nặng như vậy a ha hà lâm chừng liếc mắt liêu phàm liêu phàm vội vàng nhìn về phía lâm hạo đạo lâm sư đệ tiếp theo ta đề nghị hay là trước trở về tông môn đi đệ tử nòng cốt lịch luyện nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành nam hàn nhất mạch cái đó chu khiếu cũng không thể làm gì ngươi lâm hạo suy nghĩ một chút mặc dù lần này chu khiếu âm thầm để cho người đối phó chính mình có lẽ liêu tiêu đám người hành động cũng cùng chu khiếu có liên quan nhưng là bây giờ chứng cơ chưa đủ cũng tạm thời không động đậy cái đó chu khiếu còn có kia trước âm thầm đối với chính mình bắn tên trộm r a hỏa còn không tìm được nhưng là lâm hạo cũng suy đoán người kia với nam hàn nhất mạch người có liên quan chuyện bây giờ đều đã như vậy đối phương tất nhiên sẽ không sẽ xuất thủ về phần kia tiểu l ộ c vương thương thế rất nặng sợ rằng không có một một năm nửa năm cũng không khôi phục lại được trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại ló đầu s ắ c thực ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì vì vậy lâm hạo gật gật đầu nói vậy liền trở về tông môn đi lạc hoa thành nam hàn nhất mạch trưởng lão chu khiếu mang theo tông môn đệ tử nòng cốt lịch luyện đem nhiệm vụ phân phối đi xuống sau khi hắn liền cư ơ ngụ n g ở nơi này tư đổ trường phong đi tới lạc hoa thành tìm tới chu khiếu phát hiện chu văn trạch cũng ở đây sau đó ba người cùng tiến vào trong một gian mật thất chương một trăm bốn mươi ba âu dương phỉ nhi xuất quan làm tư đồ trường phong đem chính mình gặp phải lâm hạo sự tình nói ra sau một bên chu khiếu thở dài một hơi đạo trường phong ngươi bị kia liêu phàm lừa gạt tam đại thái thượng trưởng l ã o chỉ có một quả hồi tưởng tinh thạch cũng cũng sớm đã dùng hết nghe được chu khiếu vừa nói như thế tư đồ trường phong nhất thời nắm chặt quả đấm đạo chu trưởng lão bây giờ có lẽ còn kịp ta lần này trở về đưa bọn họ cũng cho tư đồ trường phong làm một cái cắt cổ động tác chu khiếu lắc đầu một cái đạo một bọn họ khẳng định đã cảnh giác lúc này trở về tô môn chẳng lẽ cứ như vậy để mặc cho cái này lâm hạo bất kể sao chu văn trạch lúc này cau mày mở miệng nói chu khiếu liếc mắt nhìn hai người sau đó dùng ý vị thâm trường giọng nói yên tâm đi lâm hạo nhảy nhót không bao lâu đoạn thời gian gần nhất các ngươi làm việc tận lực khiêm tốn một chút chúng ta nam hàn nhất mạch phương đường chủ hùng tài vĩ lược đã đem hết t h ể nắm trong tay đến lúc đó đừng nói một cái chẳng qua là đệ tử nòng cốt lâm hạo toàn bộ thiên hà tông chỉ muốn cùng chúng ta đối nghịch người cũng sẽ không có kết quả tốt lâm hạo đ o à người trở lại thiên hà tông liêu phàm cùng với hà lâm còn có một chút an bài nhiệm vụ lúc này được tự mình đi hướng tông chủ báo cáo lâm hạo chính là một thân một mình trở lại bắc linh sơn thân là bắc hàn đỉnh lý thiên tuyệt cùng bắc linh sơn lâm hạo chuyển lời thân phận lưu minh thay lý thiên tuyệt chuyển lời lâm hạo đạo lâm hạo lý đường chủ nói gần đây khoảng thời gian này tông môn có thể sẽ không rất thái bình cho ngươi cẩn thận một chút tận lực không nên tùy ý lại đi động chuyển lời xong sau lưu minh vội vã lại rời đi h i ệ n nhiên hắn gần đây cần xử lý sự tình cũng không ít lâm hạo đối với thiên hàn tông sẽ phải phát sinh cái gì có một loại dự cảm bất quá lại cũng không đi n g h ĩ quá nhiều ninh phong bị hỏa lão đầu nhận được bắc linh sơn bên trong lâm hạo đi tới ninh phong tu dưỡng địa phương đem bên trong nhẫn chữ vật phong ấn đó đến ninh phong một nửa kia thần hồ giải trừ phong ấ n thuộc về ninh phong một nửa thần hồn trong nháy mắt không có vào ninh phong trong thân thể qua chốc lát ninh phong tỉnh lại hắn mặc dù không biết khoảng thời gian này việc trải qua cái gì nhưng là lại có thể đoán được đây là lâm hạo cứu mình lâm sư đệ đa tạng ninh phong thanh âm lộ ra suy yếu hắn một nửa thần hồn gặp tiểu độc vương một đoạn thời gian rất dài hành hạ cho dù khôi phục sau khi cũng sẽ kèm theo rất nhiều vấn đề xuất hiện lâm hạo nhìn ninh phong đạo chữ sư m i n h ngươi bây giờ thần hồn bị thương nghiêm trọng cần phải thật tốt điều chỉnh t a đây có một môn dưỡng thần quyết người dựa theo công pháp này bồi bổ thần hồn tin tưởng rất nhanh thì có thể khôi phục lại dưỡng thần quyết chính là một môn địa giai thượng phẩm công pháp cũng coi là lâm hạo cho ninh phong một phen tạo hóa thương thế hắn sau khi khôi phục thông qua dưỡng thần quyết bồi bổ lớn mạnh thần hồn đến lúc đó đối với nguyên lực tu luyện cũng có tăng lên cực lớn hiệu quả xử lý xong ninh phong sự tình sau khi lâm hạo tìm tới đang khổ tu phùng đông vũ để cho đi đem trương phong nhận được bắc linh sơn cũng không lâu lắm phùng đông vũ liền dẫn trương phong đi tới lâm hạo trước mặt rồi sau đó phùng đông vũ rất là thưởng thức làm rời đi mất hết tu vi trương phong thần s lâm hạo thấy vậy đạo trương sư minh lần này tiểu độc vương chủ yếu là nhằm vào ta cho nên hại ngươi thụ dinh liễu trương phong cười khổ lắc đầu một cái đạo lâm sư đệ không trách ngươi chỉ có thể nói là ta thực lực của chính mình không tốt ta cái mạng này đều vẫn là ngươi cứu có thể tiếp tục còn sống ta đã biết đủ ngày mai ta liền dự định rời đi tô n g môn về quê quán làm người bình thường bình tĩnh qua hết cả đời này mặc dù lời nói như vậy nhưng đ ổ i thành bất cứ người nào trước cố gắng toàn bộ trôi theo dòng nước trong lòng đều khó khăn miễn bất t ứ khó dằn lâm hạo đạo trương sư minh tiếp đó ngươi liền ở ta nơi này bắc linh sơn tu hành đi Tu hành. trương u hành. t phong lắc đầu một cái than thở đạo lâm sư đệ ta đã không thể nào lại đi thượng võ đạo tu hành c h i lộ chỉ cần ngươi chịu giữ vững ta bảo đảm ngươi nhất định có thể hơn nữa dùng không bao lâu liền so với trước kia càng cường đại hơn lâm hạo trịnh trọng nói chuyện này trương phong thần sắc rõ ràng không quá tin tưởng hắn vấn đề chính hắn rõ ràng nhất nguyên đan phá thoái một sát na kia liền đem hắn đan đ i ể n còn có kinh mạch cũng cho đánh vào rách nước tin tưởng ta cũng tin tưởng ngươi chính mình lâm hạo đạo trương phong cắn cắn n ô i sau đó gật đầu ngày đó trương phong liền trực tiếp ở bắc linh sân ở lâm hạo lấy nghịch thiên kiếm đ i ệ n vì đó trọng tố đan đ i ệ n kinh mạch một đêm thời gian trôi qua trương phong kích động không thôi hắn đan đ i ệ n cùng với kinh mạch hoàn hảo như lúc ban đầu không đúng vô luận là đan đ i ệ n ngưng tụ trình độ hoặc là kinh mạch rộng rãi trình độ cũng so với trước kia cường gấp đôi lâm sư đệ lần này ân tái tạo ta trương phong vô cùng cảm kích trương phong hướng lâm hạo trịnh trọng thi lễ một cái sau đó lâm hạo tìm tới cựu phong tử cựu phong tử tu vi khôi phục giống như là việc trải qua một phen dục hòa trọng sinh mấy ngày ngắn ngủi không thấy trên người kia cổ khí tức tượng đại so với trước kia cường đại lâm hạo tự nhiên đoán được t i ự u phong tử cảnh giới khoảng cách nguyên hoàn g cảnh đã không xa t i ự u phong tử ở thiên hàn tông bên trong đối phận cực cao lại bây giờ cũng nên tính là thiên hàn tông đệ nhất c ự n giả g bất quá ở lâm hạo trước mặt nhưng là không có chút nào cái giá lâm hạo ủy thác t i ự u phong tử hỗ trợ chỉ điểm một chút ở bắc linh sơn bên trong tu hành phùng đông vũ ninh phong cùng với trương phong t i ự u phong tử trực tiếp đáp ứng một hồn sinh đôi phùng đông vũ lấy được dưỡng thần quyết ninh phong lâm hạo lấy n ị c h thiên kiếm điện vì đó trọng tố đan điền kinh mạch trương phong bây giờ có t i ể u phong tử cái này sắp bước vào nguyên hoàng cảnh cường giả chỉ điểm hơn nữa si mê với luyện đan hỏa lão đầu liên tục không ngừng đan dược chống đỡ tin tưởng dùng không bao lâu thiên hàn tông bắc h à n nhất mạch bắc linh sơn thực lực sẽ để cho tất cả mọi người thất kinh chuyến công đường Đường chủ âu dương chính đức mỗi ngày làm xong sự tình sau khi liền canh giữ ở một gian tu luyện mật thất ngoài cửa h á n cháu gái âu dương phỉ nhi trong thân thể phiền thoái giải quyết tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh tiến cảnh cực nhanh lần trước xuất quan đạt tới nguyên đan cảnh để cho âu dương chính đức mừng rỡ không thôi rồi sau đó một đoạn thời gian, âu dương phỉ nhi mỗi ngày không thấy tu luyện có thể tu vi lại vẫn như cũ lấy để cho â u dương chính đức khiếp sợ không thôi tốc độ tăng lên nhất trọng lần này bế quan đã qua thời gian nửa tháng âu dương chính đức rất là mong đợi lần này âu dương phỉ nhi xuất quan lại sẽ mang đến cho mình như thế nào kinh hỉ theo lý mà nói phỉ nhi lần này bế quan hẳn muốn chấm dứt tại sao vẫn chưa ra đây âu dương chính đức lẩm bẩm ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống sau một khắc một đạo kinh thiên hà n khí từ trong mật thất lao ra cổ hàn khí kia trình độ c ư ờ n g đại khiếp sợ toàn bộ thiên hà tông toàn bộ tu hành tam hàn chân quyết thành công cương giả vào giờ khác này thể nội lực lượng đều tại run lệ bảy chương t g n một trăm bốn mươi bốn âu dương phỉ nhi quyết định phỉ nhi ngươi đây là âu dương chính đức giọng có chút cả lăm chính hắn một cháu gái ngoan trên người tản mát ra khí thức để cho trong cơ thể hắn tam hàn chân quyết lực lượng cũng không bị khống chế khiến cho bản thân hắn đều có một loại muốn hướng âu dương phỉ nhi quỳ bái xung động âu dương phỉ nhi hoạt bát lẽ lưới đạo không cẩn thận đột phá quá mức cho nên có chút không khống chế được âu dương chính đức nội tâm không còn gì để nói đột phá quá mức đây là cái gì c á c h nói cũng may qua chỉ chốc lát sau âu dương phỉ nhi rốt cuộc đem trên người phát ra cổ hơi thở này thu hồi âu dương chính đức cảm nhận được vẻ này khó chịu mới biến mất nếu không hắn cũng không dám ở chính hắn một cháu gái trước mặt đợi quá lâu áp lực thật sự là quá lớn phỉ nhi kết quả này là chuyện gì xảy ra ngươi lần trước rời đi tông môn nhất định là lấy được không phải tạo hóa ra ra cũng là vì ngươi khỏe ngươi nói m g ò đi ra đi âu dương chính đức nói âu dương phỉ nhi từ đầu đến cuối nhớ lâm hạo nhắc nhở vì vậy nói ô kìa ra ra ngươi đều nói sẽ không hỏi lại ngươi tại sao lại hỏi ngươi hỏi lại lời nói ta liền ta liền lại đi bế quan âu dương chính đức dợ khóc dợ cười sau đó nói h ả o h ả o h ả o ra ra không hỏi âu dương phỉ nhi tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn không một chút thời gian thiên hàn tông âu mai thả lòng chúc tam đại thái thượng trưởng lão còn có tông chủ tôn vô kỵ cũng trình diện đương nhiên Bọn họ lúc này âu dương chính đức hoàn toàn thể hiện bao che cho con tinh thần hoàn toàn quên trước hắn cũng một mực thật tò mò không ngừng hỏi âu dương phỉ nhi sự tình âu dương chính đức n g ư ơ i lão già chết tiệt này có như vậy cái tôn nữ bà bối xem ra ngươi là đời trước dẫm nhằm cất chó bất quá ta cảm thấy cho ngươi cái này cháu gái ngoan tiếp tục cho ngươi tới dậy sợ rằng sẽ chễ mãi nàng không bằng liền giao cho chúng ta đi tin tưởng ở chúng ta hết lòng dưới sự chỉ đạo dùng không bao lâu phỉ nhi nói không chừng liền có thể đột phá tới nguyên hoàn cảnh mai trưởng lão lúc này mở miệng nói ta giống vậy mai lão đầu cái nhìn chúc trưởng lão gật đầu một cái ta cũng cho là như vậy thả l ò n g trưởng lão cũng mở miệng âu dương chính đức nhất thời không làm thì mũi trận mắt đạo ba người các ngươi lão ra hỏa nơi nào mát mẹ nơi nào ở đừng n g h ĩ đánh ta cháu gái ngoan chủ ý còn chỉ điểm ta cháu gái ngoan đột phá tới nguyên hoàn cảnh các ngươi có xấu hổ hay không cả đời mình cũng không đạt tới cảnh giới này cũng không cảm thấy ngại nói như vậy vừa nói tình cảnh nhất thời rất là lung túng một bên tông chủ tôn vô kỵ ho khan một cái cái này ở tràng bốn vị cho dù hắn là t ô n g chủ ở trước mặt bọn họ cũng phải cung cung k í n h kính suy nghĩ một chút tôn vô kỵ mở miệng nói âu dương đồng chủ ta xem không bằng như vậy phỉ nhi thiên phú văn hoa đ ặ t ở môn hạ ta có lẽ tôn vô kỵ lời còn chưa nói hết âu dương chính đức lập tức nói không có cửa nhất thời tôn vô kỵ cũng lung túng âu dương chính đức mặc dù phỉ nhi là tôn nữ của ngươi nhưng là ngươi không thể thay thay nàng quyết định tất cả mọi chuyện mai trưởng lão lại nói không sai ta tin tưởng phỉ nhi có tự lựa chọn t r ú c trưởng lão cũng là phụ hòa nói thả lòng trưởng lão cười h i ế p mắt nhìn âu dương phỉ nhi đạo phỉ nhi à ngươi khi còn bé luôn bị da da của ngươi mang khóc khi đó mỗi lần ngươi đều thích đến tìm thả lòng da da kể cho ngươi cố sự đâu rồi ngươi còn nhớ sao tôn vô kỵ dứt khoát không nói thêm gì nữa liền đứng ở một bên nhìn bốn cái lao đầu rằng co âu dương chính đức g i ậ n đến m ũ i cũng lệnh chỉ thả lòng trưởng lão đạo thả lòng lao đầu ngươi cái này không biết xấu hổ còn gợi lên cảm tình bài tới ta cháu gái của mình ta tự biết ta đương nhiên tôn trọng nàng quyết định cho nên nàng quyết định chính là phụng bồi ta cái lao da h ò này cho nên nơi này không sai ba người tình, chúng ta lão gia hỏa cho n tranh tới nay đều đau ngươi một điểm này ngươi cũng biết phỉ nhi a ba người chúng ta lão gia hỏa cũng không có đời sau chúng ta là thật đem ngươi trở thành thành thân tôn nữ nhìn a âu dương chính đức nhìn vô liêm sỉ ba cái thái thượng trưởng lão giận quá đạo phỉ nhi ra ra lão hy vọng ngươi có thể hiểu được người lão liền là hy vọng có người có thể một mực đi cùng tôn vô kỵ lúc này xem một chút bốn cái thiên hàn tông địa vị cực kỳ tôn quý lao đầu tự khiến cho ra tất cả v ừ liếng cảm tình bài bán đáng thương cái gì cũng đến thật sự là giờ khóc giờ cười âu dương phỉ nhi lúc này đạo được rồi được rồi ta đã quyết định ta muốn đi bắc hàn nhất mạnh bắc linh sơn lời này vừa nói ra toàn bộ người sừng sờ tam đại thái thượng trưởng lão còn có âu dương chính đức cái này chuyển công đường đường chủ cũng không biết bắc hàn nhất mạch bắc linh sơn là cái gì quỷ vì vậy bốn người hôm nay hiếm thấy chăm miệng một lời đạo không được âu dương phỉ nhi có chút bị khuất sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tông chủ tôn v ũ kỵ đạo tông chủ ngươi giúp ta làm chủ bọn họ mới vừa rồi đều nói để cho ta tự lựa chọn bọn hắn bây giờ cũng ăn vạn bốn cái lạo ra hỏa bị âu dương phỉ nhi nói ăn vạn không khỏi mặt già đỏ lên bất quá bọn họ vẫn có tự mình nói pháp phỉ nhi bắc hàn nhất mạch lý thiên tuyệt tiểu tự kia ở trước mặt chúng ta thì cũng không dám đuổi một cái ngươi theo chúng ta t u luyện sau này đi bọn họ bắc hàn nhất mạch muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đúng vậy phỉ nhi chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi phỉ nhi nói thiệt cho ngươi biết g i a g i a ta lúc còn trẻ từng chịu qua trọng thương sợ ngươi lo lắng vẫn không có dám nói cho ngươi biết bây giờ ngươi đã lớn lên ta cũng yên lòng g i a g i a bây giờ bệnh cũng bùng nổ sinh mạng không nhiều ta chỉ muốn ta duy nhất cháu gái có thể đi cùng ta đi qua cuối cùng này một đoạn thời gian chờ g i a g i a vào kia hoàng thổ đến lúc đó ngươi muốn thế nào cũng không có người sẽ ngăn cả ngươi nhìn nhóm người này lao đầu từ âu dương phỉ nhi cũng muốn khóc nhất là ra ra mình rõ ràng tráng so với đại thủy ngư còn phải m á n h lại nói cánh mạng mình không nhiều một bên tôn vô kỵ lúc này là là tò mò nhìn âu dương phỉ nhi hắn chính là biết bắc hàn nhất mạch bắc linh sơn vì vậy mở miệng nói phỉ nhi ngươi nhất định phải đi bắc linh sơn âu dương phỉ nhi trọng trọng gật đầu tông chủ ta là một cái như vậy cháu gái ngươi nếu là dám để cho nàng đi bắc linh sơn lao đầu tự ta không để yên cho ngươi vô kỵ à ngươi quên giờ sau ngươi thường xuyên bị ngậm bị ba người chúng ta lão ra hỏa thu thập sự tính sao xem ra ngươi bây giờ lớn lên đã lâu bản lị à bất quá ngươi đừng tưởng rằng như vậy chúng ta cũng không dám thu thập ngươi được tôn vô kỵ lúc này ngoan ngoãn ít miệng có ý kiến gì cũng không dám biểu hiện ra mà đúng lúc này sau khi một đạo cởi mở tiếng cười lớn đột nhiên chuyển tới ha ha ha tiểu nữ hoa ta nhìn thích đi chúng ta bắc linh sơn có gì không thể ai dám không đáp ứng trước theo ta nói một chút mọi người theo tiếng nhìn lại phát hiện người nói chuyện đã ra bọn hắn bây giờ trước mặt thấy rõ người tới bộ dáng toàn bộ người cũng trở nên đau đầu chính là kia thích nhất càn quáy tiểu phong tử Trước 145, thâm tiểu nữ, tam đại thái thượng mặc dù những năm gần đây t i ể u phong tử thực lực mất hết có thể là bởi vì đã từng những người này đều nhận được hắn ân huệ vì vậy không có bị hắn bớt hành hạ t i ể u phong tử người tu vi âu dương chính đức lúc này rốt cuộc kịp phản ứng vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ tam đại thái thượng trưởng lão bị âu dương chính đức vừa nói như thế cũng vừa nghĩ đến t i ể u phong tử mới vừa rồi tốc độ kia chứng minh hắn tu vi đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa nâng cao một bước nghiễm nhưng đã đạt tới nửa bước nguyên hoàn cảnh tại chỗ chỉ có tông chủ tôn vô kỵ là biết người sớm thu vào lý thiên t u y ệ t chuyển tới tin tức biết được vị sư thúc này đã khôi phục thực lực nhưng là bây giờ nhìn một cái nhưng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc dù sao căn cứ lý thiên t u y ệ t trước từng nói t i ự u phong tử khôi phục tu vi sau thực lực duy trì ở nguyên vương cảnh đình phong bây giờ ngắn ngủi thời gian cũng đã một cái chân bước vào ngoài ra một mảnh thiên địa i ự u phong tử gật đầu một cái nhìn về phía âu dương chính đức cùng với ba người kia thái thượng trưởng lão đạo ta ngay tại bắc linh sơn tu hành thế nào các ngươi không yên tâm cô gái này mà đi ta kia nhất thời mấy người cũng mặt đầy một ép bọn họ thật đúng là không quan tâm qua cựu phong tử ở tông môn cái góc nào đợi không nghĩ tới âu dương phỉ nhi nói phải đi bắc linh sơn chính là tiểu phong tử vị trí phương nếu là đ ổ i thành chức cũng còn khá tiểu phong tử không có tu vi t r o người n g nhưng là bây giờ đã nửa chân đạp đến vào nguyên hoàng cảnh tiểu phong tử bọn họ ai cũng không đắc tội nổi ha các ngươi đã cũng không nói lời nào kia cô gái này nhi ta liền mang đi tiểu phong tử đạo âu dương phỉ nhi vui mừng lập tức chạy đến tiểu phong tử bên cạnh đạo đa tạ diệu ra ra tiểu phong tử đánh giá âu dương phỉ nhi cười nói ngươi cô gái này nhi nhu thuận h i ể u chuyện ta nhìn thích đi diệu ra ra bây giờ liền dẫn ngươi đi bắc linh sơn vừa vặn chúng ta bắc linh sơn có một gọi là lâm hạo tiểu huynh đệ với ngươi xứng đôi d ấ t nói không chừng sang n ă m ta liền có thể ôm bố bê sau khi nói xong t i ể u phong tử tay vung lên liền trực tiếp mang theo âu dương phỉ nhi rời đi chuyển công đường còn lại một đám người c h ố mắt nhìn nhau âu dương chính đức nghĩ đến mới vừa rồi t i ể u phong tử kia câu nói sau cùng nhất thời trận mắt nhìn tổng chủ tôn vô kỵ đạo t ổ n g chủ chuyện này lao phu chỉ có thể xin ngươi giúp một tay chăm sóc nếu là sang nam ta làm thái ra ra ta không để yên cho ngươi tôn vô kỵ lúng túng gật đầu một cái nhưng trong lòng thì suy nghĩ âu dương phỉ nhi được một ít kỳ ngộ tiềm lực vô cùng nếu là thật cùng bắc linh sơn tiểu tử kia lâm hạo chung một chỗ đối với thiên hàn tông mà nói cũng là một kiện thiên đại h i sự dĩ nhiên lời như vậy hắn là không dám nói ra tam đại thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể than thở g i a n g co không nghĩ tới cuối cùng bị tiểu phong tử p h á rối mang trên mặt buồn dầu vẻ rối rít rời đi bắc linh sơn lâm hạo với trong sân l ư ợ i kiếm đột nhiên nghe được tiểu phong tử kia quen thuộc tiếng tê ơ lâm hạo lão đệ nhìn ta mang cho ngươi trở về tới một n u thuận hiệu chuyện nữ hoa nhi tiếng nói rơi xuống trong sân vén lên một trận cùng phong t i ự u phong tử cũng đã mang theo âu dương phỉ nhi xuất hiện ở trong sân âu dương phỉ nhi thấy lâm hạo mặt đẹp v n g đỏ có chút khẩn trương cục xúc t i ự u phong tử chính là cười hắc hắc nhìn lâm hạo đạo người ta liền cho ngươi đổi nơi này ngươi tự xem làm lao phu đi trước ca dứt lời t i ự u phong tử tới lui như gió trực tiếp biến mất mới vừa rồi thiên hàn tông truyền tới kia cổ cường đại hà khí chất lượng tinh thuần lâm hạo cũng đã đoán được là âu dương phỉ nhi trong cơ thể t à n g ra chỉ là có chút ngoại ý muốn là cựu phong tử lại trực tiếp đi qua đem người cho mang tới lâm hạo nhìn khẩn trương cục xúc âu dương phỉ nhi gật đầu một cái người vấn đề cơ bản đã giải quyết tiến triển so với ta dự đoán còn phải nhanh một chút không tệ lúc trước lâm hạo cứu âu dương phỉ nhi tánh mạng sau đó phát hiện trong cơ thể phong ấn một khẩu nguyên hoàng cảnh cường giả năng lượng khổng lồ nếu như không cách nào giải quyết cổ năng lượng kia âu dương phỉ nhi thân thể sớm muộn sẽ không chịu nổi cho nên liền chuyển cho nàng một môn t i ê n giai thượng phẩm công pháp băng tâm thánh quyết lấy được lâm hạo khẳng định âu dương phỉ nhi trong lòng cảm giác không tên vui vẻ suy nghĩ một chút dĩ nhiên khẩn trương không biết nên nói cái gì gương mặt n h ẹ n bỏ bừng ngược lại khả hãi rất không cần khẩn trương dễ dàng một chút bây giờ chúng ta cũng coi là đồng môn theo lý mà nói. ta còn phải gọi ngươi một thanh sư tỷ đây lâm hạo cười nói âu dương phỉ nhi đầu lập tức với cá bắt lang cổ như thế lắp đến đạo không không không ngươi gọi ta là sư m ộ i liền có thể ta kêu sư Vinh ngươi lâm hạo cũng không cùng nàng quấn quýt cái vấn đề này gật đầu một cái âu dương phỉ nhi lúc này cũng rốt cuộc lấy dũng khí đạo lâm sư minh từ ta biết ngươi tới thiên hàn tông sau khi đã từng tới tìm ngươi thật nhiều lần nhưng là mỗi lần tới tìm ngươi ngươi đều đi ra ngoài hả đúng lâm sư huy ngươi yên tâm đi ngươi để cho ta bảo thủ bí mật ta ai cũng không có nói cái đó lâm sư minh ta sau này có thể ở nơi này bắc linh sơn tu hành sinh hoá sao lâm hạo nghe xong nhìn lâu âu dương phỉ nhi liếc mắt đây chính là thiên hàn t ô n g truyền công đường đường chủ tôn nữ bà bối lại cũng muốn lưu ở đã biết bắc linh sơn thấy lâm hạo không nói gì âu dương phỉ nhi lại chặt nói tiếp lâm sư huynh ngươi nếu là không yêu thích ta ở lại chỗ này lời nói cứ việc nói liền có thể không việc gì ta bảo đảm sẽ không tới q u ấ y dậy ngươi sau khi nói xong âu dương phỉ nhi tú quyền cũng nắm chặt vào t á o nhìn lâm hạo ánh mắt khẩn trương lại mong đợi lâm hạo trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp đạo ngươi nếu là ưa thích liền lưu lại đi Nghe được l âu m mình Hảo chính đáp ứng l ư lại, Âu dương phỉ nhi vui vẻ t đường đường được lâm hạo đồng ý sau khi lựa chọn một nơi tối đến gần lâm hạo chỗ ở chạm vạng âu dương phỉ nhi là lâm hạo đưa tới một phần cơm tối thiểu nha đầu danh thiếp trên mặt cũng còn có nấu cơm thời điểm không cẩn thận lấy được than đen nhìn qua giống như con mèo mướp nhỏ như thế ngược lại thật đáng yêu âu dương phỉ nhi vội vã cuống cùng nhìn lâm hạo chuẩn bị ăn chính mình đưa tới cơm tối chẳng qua là lâm hạo miệng vừa hạ xuống sắc mặt trở nên có chút cổ quái âu dương phỉ nhi thấy vậy hù dọa được sắc mặt trong nhuận đạo lâm sư m i n h là ăn không ngon sao đây là ta lần đầu tiên nấu cơm không thể ăn lời nói cũng không cần ăn ta lại đi làm quà dứt lời không nói lời nói ngược lại bây giờ cũng không gấp tu luyện vì vậy tự mình xuống biết âu dương phỉ nhi ở một bên nhìn lâm hạo mỗi một cái động tác trên mặt tràn đầy sùng bái biểu tình bữa này cơm tối âu dương phỉ nhi ăn phá l ệ ăn no đồ vật ăn thật ngon nhưng là nàng lại quên cụ thể mùi vị không có biện pháp chỉ vì ở trong toàn bộ quá trình nàng toàn bộ chú ý lực cũng đang lặng lẽ đánh giá lâm hạo chương một trăm bốn mươi sáu không giải thích được phiền thoái mấy ngày kế tiếp âu dương phỉ nhi thăm dò rõ ràng lâm hạo tu hành luyện kiếm thời gian quy luật một khi lâm hạo không rảnh rỗi nàng sẽ gặp đúng lúc xuất hiện cẩn thận giúp lâm hạo sửa sang lại sân hơn nữa mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian nàng tài nấu ăn cũng tiến bộ không nhỏ cuối cùng có thể ăn phùng đông vũ ninh phong cùng với trương phong ba người đều do tự phong tử chỉ điểm hơn nữa có say mê với luyện đan hỏa l ã o đầu ba người không cần lo lắng đan dược vấn đề tu vi tiến bộ cũng cực kỳ rõ ràng một hồn sinh đôi phùng đông vũ đã thành công đột phá tới nguyên đan cảnh tam trọng tu luyện dưỡng thần quyết bồi bổ lớn mạnh thần hồn minh phong tu luyện hiệu quả cũng đã bắt đầu hiện ra bị lâm hạo lấy nghịch tiên h kiếm điện trọng tố đan điền mở rộng kinh mạch bắt đầu lại từ đầu tu hành trương phong ngắn ngủi cân nhắc này g tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh đã đạt tới khai mạch cảnh đình phong theo như theo tốc độ này khoảng cách hoàn toàn khôi phục tu vi thời gian cũng đã không xa những chuyện này cũng không cần lâm hạo đi bận tâm có thể nói khoảng thời gian này lâm hạo qua ngược lại tương đối thư giãn tích h ý hãn tự thân tu vi cũng từ nguyên đan cảnh tứ trọng sơ giai đạt tới trung cấp một ngày này có hai người tới lâm hạo bắc linh sơn làm khách một người trong đó chính là trước kia lâm hạo có tiếp xúc qua chân truyền đệ tử liêu p h ạ m lâm sư đệ mạng mội tới chơi không nên phiền lòng a l i ê u p h ạ m cười chào hỏi lâm hạo cũng là cười một tiếng đạo liêu sư huynh nếu không phải chê sau này có thể thường tới liêu p h ạ m lúc này vỗ đầu một cái đạo thiếu chút nữa quên cho các ngươi giới thiệu lâm sư đệ bên cạnh ta vị này cũng là chúng ta thiên hàn tổng chân truyền đệ tử đông hàn nhất mạch khâu kiệt khâu sư đệ cũng muốn cùng ngươi quen biết một chút ta đây liền dẫn hà tới lâm hạo gật đầu một cái đang chuẩn bị nói chuyện lại không nghĩ rằng khâu kiệt trực tiếp lạnh dê n một tiếng đạo lâm hạo ta đã sớm nghe nói qua tiếng ngươi hôm nay được vừa thấy quả nhiên bất phàm bất quá cho dù ngươi thiên phú khá hơn nữa bây giờ cũng vẫn chỉ là nguyên đan cảnh tứ trọng cho nên ta hy vọng ngươi sau này làm việc khiêm tốn một ít để tránh d ư ỡ n họa vào thân giọng điệu này rõ ràng mang theo một tia cảnh cáo ý liệu phàm cũng không nghĩ tới khâu kiệt làm cho mình mang theo tới gặp lâm hạo lại câu nói đầu tiên sẽ là như vậy sắc mặt cũng trầm xuống đạo khâu sư đệ lời này của ngươi là ý gì lâm hạo nhìn khâu kiệt cũng không bởi vì hắn mới vừa rồi một câu nói k i ê mà m đưa tới thần sắc có bất kỳ biến hóa nào đạo ta từ trước đến giờ không thích chủ động gây chuyện bất quá nếu là có người muốn tìm ta phiền thoái ta nhưng cho tới bây giờ không biết k i ê m tốn hai chữ là cái gì khâu kiệt lạnh rên một tiếng đạo s ắ c thực đủ công vọng đã như vậy ta minh nhân bất thuyết t h á g thoại sau này ngươi tốt nhất cách hà sư tỷ xa một chút nếu không lời nói đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí lúc này l i u phàm rốt cuộc hiểu rõ đây là chuyện gì lần trước hắn cùng với hà lâm với lâm hạo phân biệt sau mỗi lần vừa nhắc tới lâm hà lâm thần sắc sẽ gặp có rõ ràng biến hóa mà mọi người đều biết khâu kiệt thích hà lâm đã rất lâu không trách hôm nay khâu kiệt thừa dịp hà lâm rời đi tông môn đi trước chấp hành nhiệm vụ liền tìm tới chính mình làm cho mình mang theo hắn tới nhận thức một chút lâm hạo người là liêu phàm mang đến h ắ n tự nhiên không thể ngồi coi bất kể vì vậy trong giọng nói cũng mang theo vẻ tức giận trận mắt nhìn khâu kiệt đạo khâu sư đệ ngươi nếu là lại tiếp tục hồ đồ liền đừng trách ta cũng đúng ngươi không k h á c h khí khâu kiệt nhìn liêu phàm đạo l i u sư minh ta vô tình mạo phà ngươi chẳng qua là bây giờ đây là ta với lâm hạo sự tình ngươi ngăn cản không ta khâu kiệt ngươi đừng ép ta động thủ l i ê u phạm v ẫ n nổ quát liêu sư h i n h thiên tuyệt quy củ n g ư ơ i đừng quên n g ư ơ i liêu phạm lúc này bị tức hận không được trực tiếp một cái tắt đem khâu kiệt cho đợt bay nhưng là vừa nghĩ tới thiên tuyệt kia cấm chế lẫn nhau động thủ quy củ liêu phạm chỉ có thể cưỡng ép đem điều này xung động để ở nếu không lời nói hắn cần phải đối mặt cực kỳ nghiêm c ẩ n trừng phạt đương nhiên nếu như khâu kiệt cố ý muốn đ nào đi xuống hắn cho dù phải bị trừng phạt cũng không thể khiến chính mình mang đến người đối với lâm hạo tạo thành uy hiếp gì lúc này một bên lâm hạo rốt cuộc lên tiếng lần nữa đạo liêu sư m i n h nếu hắn nói đây là ta cùng hắn giữa sự tình vậy hãy để cho ta tới xử lý đi liêu p h ả m thấy lâm hạo vẻ mặt đốc định vì vậy gật đầu một cái khâu kiệt cười lạnh đạo ngươi tới xử lý ở trước mặt ta ngươi không có tư cách xử lý chuyện này ngươi chỉ có thể dựa theo ta nói đi làm cách xa hà sư tỷ ngươi nếu không phải đáp ứng hậu quả ngươi không gánh nổi bất thình lình còn có nhiều chút không giải thích được phiền thoái đánh v ơ đã biết ít ngày cuộc sống yên tĩnh lâm hạo mặc dù thần sắc không thấy biến hóa nhưng trong lòng cũng là có một luồng khí nóng đạo ta lâm hạo phải làm gì chuyện phải xuất hiện ở nơi nào bất luận kẻ nào đều không có tư cách q u á n nhiễu ta bây giờ không hoan g n ê n n g ư ơ i đến n g ư ơ i tốt nhất lập tức từ trước mặt của ta biến mất nếu không lời nói cũng không nên trách ta không k h á c h khí được rất tốt chính là một cái nguyên đan cảnh tứ trọng đệ từ n o n g cốt giọng thật không ngờ cùng vọng ta cũng rất muốn biết ngươi có thể đối với ta thế nào cái không k h á c h khí pháp khâu kiệt tiếng nói rơi xuống b á một tiếng cũng đã rút ra phối kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào lâm hạo đạo ngươi nếu là có thể trong tay ta chống nổi bà chiêu ta hiện thiên liền tha cho ngươi một cái mạng nếu như không được ngươi liền dựa theo ta nói làm ta nếu là thắng từ nay về sau ngươi tốt nhất không nên xuất hiện ở trước mặt ta lâm hạo lãnh miệt cười một tiếng liêu phạm mới vừa rồi còn cho là lâm hạo sẽ không xung động bây giờ lâm hạo lời nói hắn thấy rõ ràng chính là tức giận s ô n g lên đầu chính muốn ngăn cản hai cái này xung động ra hỏa có thể còn chưa mở lời liền nghe được lâm hạo nói với hắn liêu sư minh làm phiền ngươi làm chứng k h â u kiệt cũng nhìn liêu phạm đạo liêu sư minh hy vọng ngươi không nên đ ú n g tay liêu phạm lúc này cũng không biết nên nói cái gì trong lòng suy nghĩ đợi sẽ mình nhất định rất tốt nhìn chằm chằm nếu là phát hiện có cái gì không đúng tuyệt đối không thể để cho lâm hạo ở k h â u kiệt dưới tay thua thiệt lần này ta sẽ nhuộm cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục tránh cho ngươi nói ta ỉ vào tù vì khi dễ ngươi khâu kiệt lạnh rên một tiếng nhất thời trong cơ thể h ắ n lực lượng liền từ vốn là nguyên đan cảnh bắt trọng áp chế đến nguyên đan cảnh tứ trọng xuất kiếm đi áp chế tu vi sau khâu kiệt nhìn chằm chằm lâm hạo đạo lâm hạo giơ ngang bảo kiếm trong tay cũng không có đem lợi nhuận kiếm xuất vỏ dự định bây giờ không xuất kiếm chờ một hồi ngươi muốn bắt kiếm cũng không có cơ hội khâu kiệt quát lạnh một tiếng đối phó ngươi kiếm không cần ra khỏi vỏ lâm hạo từ tổ nói không biết điều ngươi lập tức liền sẽ vì ngươi cuồn vọng trả giá thật lớn khâu kiệt bị lâm hạo lời nói hoàn toàn trọc giận trong n h y mắt nhất kiếm đâm về phía lâm hạo khâu kiệt thật sự khiến cho chiêu thức chính là lấy tam hàn chân quyết lực lượng làm trụ cột ngạo hàn kiếm pháp một kiếm này đâm ra nhất thời thật giống như một đoá hầm ồ ai với băng thiên tuyết điệu bên trong nợ rộ vô cùng trói mắt lại mang theo vô cùng khí tức băng hàn lâm hạo cầm chua kiếm rất là đơn giản tùy ý hướng phía trước đâm tới không ra khỏi vỏ kiếm ở lâm hạo đơn giản đâm một cái bên dưới lại ở trong trước mắt đem khâu kiệt trong kiếm chiêu tản mát ra băng hàn cho phá vỡ Trước 147, nhất kiếm b lâm hạo kia không ra khỏi vỏ kiếm cách hắn càng ngày càng gần hắn nhưng căn bản nghĩ tưởng không ra bất kỳ ứng đối phương pháp ẩm sau một khắc cái t i a áp chế tu vi toàn bộ bộ u c phát ra hoàn toàn quên chính mình lời vừa mới nói lời nói nguyên đan cảnh bắt trọng tu vi phối hợp ngạo hàn kiếm pháp trong nháy mắt hắn liền tìm về tự tin kiếm chiêu dốc chuyển biến hóa ra một mảnh kiếm quang ngăn cản ở trước người khâu kiệt một kiếm này bên trong không chỉ có tự thân hùng hậu cảnh giới tu là lực lượng đồng thời còn ẩn chứa hàn băng kế bí hắn có thể trở thành chân truyền đệ tử bằng vào là tu vi cảnh giới mà gia nhập tiên tiện đội ngũ chính là dựa vào hàn băng kế b trước người hắn kế i quang lúc này giống như một mảnh mênh mông bắt ngát b ă nguyên n g giá rét lại sắp bén nhưng là lâm h ả o kiếm lại vẫn như cũ không có ra khỏi vỏ quyết chí tiến lên trong vỏ kiếm giống như có một cái động gió vô số phong từ trong đó x u n g ra phong trong nháy mắt biến hóa côn g bạo đem băng nguyên suy nứt ra vỡ nát băng phiến tung tõe làm hết thể chìm xuống trong sân một màn nhưng là để cho liêu phàm ánh mắt chừng lão đại cục xương ở cổ h ọ g lăn không nói ra lời từ mới vừa rồi khâu kiệt trợt sử dụng xuất toàn lực trong nháy mắt liêu phàm liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản nhưng là hắn đều còn không tới kịp động thủ chiến đấu này cũng đã dừng lại lúc này lâm hạo kia từ đầu trí cuối cũng không ra khỏi vỏ kiếm đã để ở khâu kiệt vị trí cổ họng khâu kiệt trong mắt tràn đầy nồng nặc khiếp sợ cùng với vẻ sợ hãi hắn mới vừa rồi rõ ràng đã buộc phát ra toàn lực còn vận dụng hàn băng kiếm ý tuy nhiên lại bị lâm hạo dễ dàng như thế phá giải nếu như là sinh tử chém giết chỉ sợ hắn tính mạng đều đã ném lâm hạo thu hồi kia để ở khâu kiệt vị trí cổ họ n g kiếm khâu kiệt thân sắc cô đơn lẩm bẩm không, không thể nào ta làm sao có thể sẽ thua bởi ngươi đổi thành tình huống khác lâm hạo dù là có cường đại kiếm nguyên kim đan nghĩ tưởng đánh bại vượt qua chính mình tứ trọng tu vì cảnh giới người cũng phải h ò a tốn nhiều sức lực dù sao đến nguyên đăng cảnh cũng không giống như trước h a i mạch cảnh khí h ả i cảnh thời điểm như thế từng cái cảnh giới nhỏ đều có khác biệt trời vực nhưng là khâu kiệt lại là một gã kiếm đạo võ giả toàn bộ chân vũ giới nếu là nói đến dùng kiếm vẫn chưa có người nào có thể vượt qua lâm hạo húng chi khâu kiệt hay lại là sử dụng kiếm ý lâm hạo đối với kiếm ý t r ư ờ n g khống so với hắn không biết mạnh bao nhiêu lần vì vậy lúc này mới như thế dễ dàng đem đánh bại nhớ ta trước nói chuyện ta sau này không nghĩ lại nhìn thấy ngươi liếp mắt lâm hạo mở miệng nói sau một khắc một cổ sức mạnh cường h ã n từ lâm hạo trong cơ thể lao ra trực tiếp đem thuộc về trạng thái thất thần khâu kiệt đánh bay ra ngoài từ nơi này bắc linh sơn bên trong té xuống lâm sư đệ lần này là ta không đúng ta ở chỗ này xin lỗi ngươi liêu p h ạ m tạm thời đem trong lòng khiếp sợ đẻ xuống lập tức hướng lâm hạo nói xin lỗi dù là lâm hạo không có thua thiệt nhưng là sự t ì n h cũng là bởi vì hắn mà ra lâm hạo nhìn liêu p h ạ m đạo liêu sư minh ta mới vừa rồi xuất kiếm thời điểm có lĩnh mộ cho nên bây giờ yêu cầu bế con xuống liêu phàm cho là lâm hạo ở giận mình bất quá loại tình huống này đổi thành ai cũng biết giận vì vậy tràn đầy xin lỗi nói được ta đây liền không lại quấy r à y liêu phạm rời đi sau khi lâm hạo lập tức trở về chính mình trong tu luyện mật thất mặc dù lần này không giải thích được phiền t h á i để cho trong lòng của hắn thật có hỏa bất quá lại cũng chưa đem hỏa khí rắt luyện đến liêu phạm trên người hắn tâm có điều nộ ra yêu cầu bế quan đúng là nói thật hiện nay hắn đã nắm giữ tật phong kiếm ý liên hỏa kiếm ý đại điệu kiếm ý phân biệt đại biểu địa hỏa phong ba loại thuộc tính lực lượng mà thông qua mới vừa rồi cùng khâu kiệt lúc giao thủ tiếp xúc hàn băng kiếm ý lâm hạo từ trong đó phát hiện tích thủy kiếm ý bóng dáng. băng thuộc thủy hàn băng kiếm ý chính là tích thủy kiếm ý một loại diễn hóa mà tích thủy kiếm ý cũng cùng lâm hạo lúc này nắm giữ ngoài ra ba loại kiếm ý có một cái khác danh hiệu tứ đại cơ sở kiếm ý tứ đại cơ sở kiếm ý nghĩ tưởng phải nắm giữ trong đó bất luận một loại nào đối với một ít t i ê n tài mà nói đều không phải là việc k h ó cũng không thiếu người có thể nắm giữ trong đó ba loại nhưng là muốn nắm giữ bốn loại lại không khác nào nói với vận chân vũ giới từ xưa tới nay cũng chỉ có một người thành công đem tứ đại cơ sở kiếm ý nắm giữ có người suy đoán đây là bởi vì bốn loại kiếm ý đại biểu thuộc tính lực lượng liên quan đến trong thiên đ i ệ năng lượng tạo thành vì vậy từ nơi sâu xa trong thiên địa một cổ lực lượng ở ảnh hưởng để cho không phải xuất hiện bất quá lâm hạo lần này liền muốn mượn hàn băng kiếm ý lĩnh ngộ tích thủy kiếm ý đem tứ đại cơ sở kiếm ý cho toàn bộ nắm giữ người khác không làm được sự tình không có nghĩa là hắn cũng làm không được bởi vì c h â n vũ giới từ xưa tới nay kia duy nhất thành công nắm giữ tứ đại cơ sở kiếm ý người chính là vạn năm trước đệ nhất kiếm thần hắn đời trước chỉ muốn thành công nắm giữ tứ đại cơ sở kiếm ý là được mượn tứ đại kiếm ý dung hợp diễn hóa rất nhiều kiếm ý đến lúc đó lâm hạo sức chiến đấu tương hội lại một lần nữa xuất hiện một cái chất phi hành lâm hạo ngồi xếp bằng thần thái ôn hòa trong đầu hắn dần dần hiện ra một mảnh mênh mông vông â n hàn b ă n g tuyết vực đ ô n g tuyết bay bay tuyết trắng minh mang cho dù là lòng đất kia nóng bỏng lăn nham tương cũng không cách nào đem hóa giải hay hoặc là trên bầu trời vĩnh không tắt trói trang thái dương cũng không cách nào để cho tan giã dần dần lâm hạo trên người hàn khí bay lên hắn lông m y sợi tóc da thị mặt ngoài đều bắt đầu ngưng kết một tầng hàn băng lấy lâm hạo kinh nghiệm thủ đoạn nghĩ tưởng muốn lĩnh mộ nào đó kiểu ý chỉ cần tìm được một bước n g o ặ coi như đột phá khẩu liền căn bản không có bao nhiều độ khó Yêu giống tầng với trước hắn mượn trước tòa kêu 3 tầng thí kêu lần u thuộc thuận y đẩy ệ n như thế, mượn trong tính lượng, nơi nhanh chóng tháp thế, tìm tới chỗ, được kiếm lợi ra. đó lực cửa là lại l này khâu kiệt hàn băng kiếm ý chính là một cái như vậy cơ hội cũng không lâu lắm cả căn mật thất đều rất giống biến thành một cái hầm băng lâm hạo thân thể cũng thay đổi thành một pho tượng đá thân thể của hắn không có bị giá rét ảnh hưởng chút nào trong đầu hắn như cũ vẫn còn ở quan tưởng đến kia mảnh nhỏ băng tuyết thế giới hắn ở băng tuyết trên thế giới không ngừng đi đối với vùng thế giới băng tuyết này càng phát ra quen thuộc dần dần hoa làm m ộ thể đi đi lâm hạo trong tay thiên ngân kiếm chậm rãi hiện lên hắn bắt đầu ở quan nghĩ ra được băng tuyết trên thế giới huy kiếm nhất thời chung quanh băng tuyết theo hắn kiếm mà bay múa theo hắn kiếm chiêu càng lúc càng nhanh mảnh này mênh mông vông â n băng tuyết thế giới cũng dung nhập vào hắn trong kiếm hắn kiếm đã trở thành mảnh này băng tuyết tạo thành thế giới khi hắn dừng lại huy động bảo kiếm tật phong kiếm ý đại điệu kiếm ý liệt hỏa kiếm ý bắt đầu từ trong cơ thể hắn lao ra cần phải đem vùng thế giới băng tuyết này đem tắt ra nắp ấy hòa tan dần dần vùng thế giới băng tuyết này dựa theo lâm hạo ý chí chia năm x hội tụ thành suối rồi sau đó dòng suối hội tụ thành hạ con sông hội tụ thành giang giang lưu hội tụ thành hải nhưng mà ngay một khắc này một cổ từ nơi sâu xa lực lượng hàn g lâm kia mênh mông bắt ngát đại dương trong nháy mắt tiêu tan lâm hạo chậm rãi mở mắt ra hắn mặt ngoài thân thể ngưng kết hàn băng vỡ vụt thản đi mới vừa mới thành công nắm giữ hàn băng kiếm ý sau khi muốn mượn cơ hội này nhất cử đem tích thủy kiếm ý nắm giữ lại không nghĩ rằng vẫn là thất bại bất quá lâm hạo cũng không như đưa đám dù sao đây là thật vo giới trừ hắn ra lại không người thành công qua sự tình v ạ năm n trước hắn nắm giữ tứ đại cơ sở kiếm ý cũng là trải qua lận đận bây giờ không thể một lần thành công rất bình thường xem ra vẫn là phải sử dụng lịch thiên kiếm điện bên trong biện pháp mới được lâm hạo nhẹ dọc lẩm bẩm chương một trăm bốn mươi tám hóa đan hóa đ trước, Lâm hóa đan hóa đan hóa đan hóa đan hóa đan hóa đan hóa đan hóa đan h t a đan hóa đan h t a đan hóa đan hóa đạn tướng tứ đại cơ sở trong kiếm ý liệt hỏa kiếm ý nắm giữ hắn gom đại lượng hỏa thuộc tính nhân tài rồi sau đó với một nơi phun trào nham tương điệm mặt chỗ trải qua hơn nửa năm luyện chế ra một quả hỏa ý đan cuối cùng mới thành công n chính là t r ư ớ c nắm giữ liệt hỏa kiếm ý tật phong kiếm ý đại điệu kiếm ý còn kém tích thủy kiếm ý l ị c h thiên kiếm đ i ể n bên trong trừ có công pháp r a cũng còn có một phần nhỏ liên quan tới phụ trợ môn công pháp này tu luyện ghi lại là đánh phá thiên địa hạn chế nắm giữ bốn loại cơ sở kiếm ý trong đó liền có một môn được đặt tên là bốn ý đơn thuần thuốc phương pháp l u y ệ n chế bốn ý đan là đất ý đan hỏa ý đan thủy ý đan phong ý đan sau đó lâm hạo yêu cầu luyện chế thủy ý đan là được đương nhiên đan dược chẳng qua là phụ trợ quan trọng hơn là lâm hạo tự thân tích lũy hắn hiện tại đang nắm giữ hàn băng kiế đó là thuộc về tích lũy một cái quá trình lâm hạo lần này bế quan nhìn như thời gian rất ngắn nhưng là trên thực tế đã qua hai ngày tu hành vô tuyến nguyệt ở trong quá trình tu luyện thường xuyên là không phát hiện được thời gian trôi qua càng đến hậu kỳ bế quan thời gian tương hội càng dài rất nhiều cao cấp tu sĩ võ đạo nhất bế quan ngắn thì một năm nửa năm lâu thì mười năm tám năm thậm chí còn có một vài người đang bế quan trong quá trình bất chi bất giác sinh mệnh lực cũng đã hoàn toàn trôi qua mà không biết loại chuyện này cũng không hiếm thấy ra mật thất lâm hạo phát hiện âu dương phỉ nhi lại trong sân chờ đợ mình con bé này trên mặt rõ ràng treo cực kỳ rõ ràng vẻ lo âu lâm hạo có chút hiếu kỳ đạo sư muội ngươi là thế nào âu dương phỉ nhi nhìn lâm hạo đạo lâm sư huynh ta đã nghe nói đông hàn nhất mạch chân truyền đệ t ử khâu kiệt với ngươi đã giao thủ ngươi có phải hay không bị thương nếu không lời nói tại sao giao thủ đi qua liền lập tức bế quan hừ lâm sư huynh ngươi yên tâm ta đây phải đi tìm cái đó khâu kiệt tính sổ lâm hạo cười một tiếng đạo nói đi đến cùng thế nào là người của hai thế giới hắn như thế nào lại không nhìn ra âu dương phỉ nhi mới vừa rồi những lời này rõ ràng miệng không đúng t h ô âu dương phỉ nhi bế môi đạo lâm sư minh kia phỉ nhi nói ngươi cũng không nên tức giận lâm hạo gật đầu một cái âu dương phỉ nhi thanh âm trở nên nhỏ rất nhiều đạo lâm sư minh cái đó khâu kiệt l à bởi vì ngươi với cần gì phải lâm sư tỷ sự tình mới với ngươi giao thủ ngươi với cần gì phải lâm sư tỷ lâm hạo sắc mặt có chút cổ quái nhìn càng nói thanh âm càng nhỏ âu dương phỉ nhi hóa ra nha đầu này danh tiếp là đang lo lắng chuyện này không khỏi có chút vừa bực mình vừa bực người đạo ta theo hà sư tỷ cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần cũng không tiếp xúc quá nhiều、Thật. âu dương phỉ nhi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên lâm hạo rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái đạo sư muội ngươi nhưng là âu dương đường chủ cháu gái tới đây bắc linh sơn nếu không phải thật tốt tu luyện tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên rơi xuống đến lúc đó âu dương đường chủ tìm ta tính sổ ta có thể không kham nổi trách nhiệm này nha đầu này danh thiếp phải thật tốt nhắc nhở một chút nếu không cả ngày nghĩ tưởng một ít ngổn ngang không thể được âu dương phỉ nhi vui vẻ ra mặt đạo được lâm sư minh ngươi yên tâm phỉ nhi nhất định sẽ thật tốt tu luyện sau khi nói xong âu dương phỉ nhi hoạt bát vui sướng rời đi lâm hạo cười khổ một hồi hắn há lại sẽ không biết âu dương phỉ nhi đối với chính mình tâm tư chỉ bất quá tâm tư khác vẫn phải là đổi ở trên tu hành dù sao lâm hạo đời này làm lại gánh vác đời t r ư ớ c cựu hận cùng với không tâm lòng phải đối mặt được nhân cũng là trên chín tầng trời kia thần giới bảy đại thần vương không cho phép hắn phân tâm những chuyện khác tiểu t ử ngươi là thực sự không biết hay là giả không hiểu một đạo ưu ưu tiếng thở dài chuyển vào lâm hạo trong hai lâm hạo cũng sớm đã phát hiện t i ể u phong tử đi tới chính mình trong sân vì vậy cũng không có chút nào kinh ngạc cũng không trả lời cái vấn đề này đạo t i ể u tiền bối có chuyện ta yêu cầu ngươi rút một chuyện theo tiểu phong tử tu vi khôi phục lại nâng cao một bước lâm hạo cũng không tiện tiếp tục đ e u tiểu phong tử ba trước kia cũng không có dựa theo bối phận tới tiểu sư tốc h tổ vì vậy thuận tiện lấy tiểu tiền bối tương xứng tiểu phong tử mặc dù có thể đột phá những ràng n g u ộ c thừa lâm hạo rất lớn một phần nhân tình bây giờ lâm hạo tìm hắn hỗ trợ dĩ nhiên là không chút do dự nào đạo lâm l ã o đệ không muốn khách khí với ta có chuyện gì cứ việc nói chính là chỉ cần ta tiểu phong tử có thể làm được tuyệt đối không nói hai lời phải đi làm coi như là không làm được ta cũng sẽ liều cái mạng già đi làm lâm hạo đạo ta cần số lớn ẩn chứa thủy thuộc tính vật phẩm tương nhọn một chút t i ể u phong tử đạo chỉ cần là ẩn chứa thủy thuật tính bất kể là linh dược hay lại là k h o á n g thạch cũng hoặc là yêu hoạch ta đều cần lâm hạo đạo muốn bao nhiêu càng nhiều càng tốt đ ấ u ta đây phải đi chuẩn bị cho ngươi ta biết kêu mấy lao g i ả trong tay đầu cũng giấu có không ít thứ tốt t i ể u phong tử nói một tiếng ngược lại là một lôi lệ phong hành tính tỉnh ngay lập tức sẽ đi làm chuyện này lúc này thiên hàn tông truyền công đường đang ngủ ở trên ghế nằm phơi nắng hưu thai du thai tam đại thái thượng trưởng lão cùng với truyền công đường đường chủ hô dương chính đức đột nhiên một cái hát hơi mỹ mắt chực n h trong lòng bọn họ sinh ra một vệ dự cảm bất、tượng. nam hàn nhất mạch dẫn một đám đệ tử nòng cốt bên ngoài lịch luyện chu khiếu còn chưa trở về chân truyền đệ tử tư đồ trường phong chính là đã trở lại rồi sau đó hắn trước tiên liền lấy được một tên đệ tử nòng cốt chuyển giao cho hắn một phong thư sách này tin đến từ cự khuyết thành hắn sợ tại gia tộc tư đồ trường phong mở ra phong thư nhìn trong thơ nội dung sắc mặt hắn dần dần trở nên v ậ t mẹo dữ tợn thập phân đáng sợ kinh khủng khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể khuyết tảng hắn ra vì hắn truyền tin tên kia đệ tử nòng cốt đứng ở tư đồ trường phong bên n g nhất thời bị dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hai chân như tư đồ sư h i n h thế nào tư đồ trường phong không nói gì trong tay lá thư nảy cái nhưng là hóa thành b ộ t hắn không nói một lời đi ra phòng mình leo lên nam hàn đình tiến vào trong đại điện hướng phía trên cung điện nam hàn nhất mạch đường chủ phương một hải q u ỳ xuống đạo đường chủ ta đã chuẩn bị xong tiến vào hóa đan trì phương một hải nhìn tư đồ trường phong liếc mắt gật đầu một cái đạo được gần đây chính là lục dùng người hy vọng ngươi có thể mau sớm hóa đan thành công đến lúc đó ta nhất định làm ủy ngươi trách nhiệm nặng n ề hóa đan sau khi chính là nguyên vương võ giả nguyên đan cảnh võ giả một thân lực lượng ngưng ở nguyên trong nội đan mà nghĩ tưởng đột phá đ ỉ n h phong bước vào nguyên vương cảnh giới liền cần đem nguyên đan tác lan ra để cho kỳ lực lượng hoàn toàn hòa tan vào thân thể mỗi một dòng máu dịch mỗi một khối gia thịt mỗi một tấp cốt cách bên trong mới có thể thành vương bây giờ tư đồ t r ư ở n g phong đối với lâm hạo hận ý ngút trời gia tộc hắn bởi vì lâm hạo đã suy bại đi xuống đệ đệ của hắn tư đồ t r ư ở n g không cũng cực có thể là chết với lâm hạo tay chính mình cứu hận cộng thêm g i a t ộ cân c đoán để cho tư đồ t r ư ở n g không, không kịp chờ đợi muốn giết chết lâm hạo nhưng là tư đồ trường phong cũng minh bạch bây giờ muốn giết lâm hạo rõ ràng không có cơ hội vì vậy liền có như vậy một phen cử động đột phá tới nguyên vương cảnh sau khi đến lúc đó một có cơ hội thuận tiện lấy để cho bất luận kẻ nào cũng không kịp ngăn cản tốc độ đem lâm hạo cho chấn áp chém chết Trước Thủy Trạch trên tràng. Lâm hạo mau sớm thu thập được đủ thủy thuộc tính vật, tìm một thiên tông trên tìm lát, ra được người phương. Sư ngươi Dương được sớm chung cha chốc chắc chắn chính Hảo phần hàn quanh Hảo mình sau đó phải Minh, Phỉ Nhi Hảo đủ vậy lại muốn vùng bản bản liền muốn ngoài đoán là Lâm Lâm Lâm Lâm Âu mau sao? sau địa đồ. đồ đó đi đi đ vì Ở ý lâm hạo cự tuyệt âu dương phỉ nhi đi theo cựu phong tử đi giúp h ắ n gom thủy thuộc tính vật liệu lâm hạo vì vậy tìm tới hỏa lão đầu dặn dò một tiếng sau khi liền trực tiếp rời đi bắc linh sơn lần này lâm hạo lựa chọn ba chỗ địa điểm trong đó hai nơi đất ngập nước phân biệt cũng ở vào vẫn yêu sơn m ạ c h bên trong đều là khí ẩm rất nặng địa phương còn có một nơi được đặt tên là thủy trạch chiến tràng tương truyền thủy trạch chiến tràng chính là đã t ừ n g lưỡng danh cường đại vũ giả giao thủ thi triển thủy hệ công pháp tỷ thí cuối cùng hai người đồng quy vũ t ậ n kêu một khu vực t ụ hai người lực lượng ảnh hưởng biến thành a o đầm nghĩ tưởng muốn đi trước thủy trạch chi đường tắt vẫn yêu s ơ n mạch vì vậy lâm hạo liền lúc trước hướng ở vẫn yêu s ơ n mạch bên trong quyết định k i a hai cái địa điểm đi qua mấy ngày buôn ba rốt cuộc đi tới chọn chỗ thứ nhất khu vực mảnh này đất ngập nước ngay cả không khí cũng rõ ràng mang theo đ ứ t át cảm giác võ giả tầm thường ở đất này hành động sẽ phải chịu khí ẩm ảnh hưởng toàn thân không thoải mái bất quá lâm hạo đi giữa thúc giục một luồng liệt hòa kế i bí từ đầu tới cuối duy trì đến tự thân cô giáo ngược lại là không có chịu ảnh hưởng đi qua một ngày tìm kiếm lâm hạo đánh chết sáu con tam giai thủy hệ yêu thú đem yêu hạch o thu nhập trong nhận chữ vật cùng với gom một ít tam giai thủy hệ linh dược sau khi liền lập tức chạy tới vận yêu sơn mạch bên trong thứ nhìn nơi đất ngập nước chỉ bất quá ở thứ nhìn nơi ướt trong đất thu hoạch cũng với trước một nơi không sai b ệ n lắm mặc dù tìm kiếm qua hai nơi đất ngập nước cũng không thiếu thủy hệ yêu thú cùng với linh dược bất quá lâm hạo lại không có tiếp tục ở đây hai nơi địa phương chế m ạ i thời gian thủy hệ vật phẩm mặc dù trọng yếu nhưng là tương đối mà nói tìm một nâng tụ đại lượng thủy thuộc tính năng lượng địa phương càng trọng yếu hơn dù sao nghĩ tưởng phải nắm giữ tích thủy kiều ý trừ luyện chế thủy ý đang ra còn hắn lần này rời đi thiên hàn tông chính là ôm cái này mục đích mà tới nếu như lần này tìm không được như vậy cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác đến xa hơn địa phương đi tìm lại vừa làm ấ y ngày hết tốc lực đi đường nửa đường không làm bất kỳ nghỉ ngơi loại này đi đường phương thức cũng chỉ có nguyên lực tùy thời đều có thể nhanh chóng bổ sung không sợ tiêu hao lâm hạo có thể làm được căn cứ tin đồn thủy trạch chiến tràng là bị hai cái tu luyện thủy thuộc tính sức mạnh to lớn võ giả sinh tử tỉ thí lực lượng ảnh hưởng xuất hiện ở những người khác xem ra cái này cũng không vấn đề nhưng là lâm hạo so với đại đa số người cũng phải rõ ràng trừ phi kia hai cái tỉ thí võ giả đạt tới nguyên thánh c h i cảnh có thể thay đổi núi đồi địa thế nếu không đừng mơ tưởng ảnh hưởng một khu vực lâu đến trăm năm căn cứ trong tin đồn miêu tả lâm hạo hiển nhiên không cho là hai tên kia nắm giữ nguyên t h á n h thực lực đến thủy trạch chiến tràng sau khi lâm hạo nhất thời có loại trực giác nơi này có lẽ có thể xuất hiện hắn muốn tìm được vài thứ hắn đem võ đạo chân nhãn thi triển đến mức tận cùng phát hiện nơi đây hơi nước đến từ sâu trong lòng đất chỉ bất quá muốn chắc chắn vị trí cụ thể lại không có đơn giản như vậy dù sao trong thiên địa tự nhiên tạo thành những thứ này động thiên phúc địa đều có một tầng phòng vệ cơm chế phòng ngừa bị phát hiện nếu không phải lâm hạo có thập đại nhãn thuật một trong võ đạo chân nhãn sợ rằng ngay cả một điểm này đầu mối cũng phát hiện không bất quá lâm hạo cũng không phải là vô kế khả thi hắn còn có cái môn này kỹ thuật chính là kiếp trước đặc biệt là tìm địa mạch nắm giữ liệt hỏa kiếm y đặc biệt đi học bí pháp môn bí pháp này được đặt tên là vọng kỹ thuật chính là một ít đặc biệt là tìm thiên tài địa bào đặc thù võ giả điều nghiên gia thuật pháp chỉ bất quá loại bí pháp này rất khó tu luyện lại trong thực chiến cũng vô bao nhiêu tác dụng vì vậy rất ít người nguyện ý đi hoa mất thì giờ tu luyện tại loại này loại hình tu sĩ võ đạo xem ra thế gian văn vật đều có khí một trong n ó i người có nhân khí yêu có yêu khí cỏ cây sân h ạ c h đều có thuộc về bọn họ khí mà thiên đ ị a này tự nhiên tạo thành động thiên phúc đ ị a tự nhiên cũng có khí thi triển vọng khí thuật sau khi lâm hạo hách nhưng phát hiện nhất bí pháp so với hắn kiếp trước thi triển ra nhìn càng chân thiết t r u n g quanh hết thảy cũng hóa thành hư vô trở thành một một dạng khí phải biết kiếp trước hắn chính là nguyên vương cảnh giới thời điểm thi triển vọng khí thuật cũng chỉ, chỉ là có thể đại khái nhìn ra một ít mơ hồ khí hắn suy đoán có lẽ cùng mình võ đạo chân nhãn có liên quan vọng khí thuật bị võ đạo chân nhãn lực lượng gia trì trực tiếp khiến cho hắn đem loại bí pháp này v y năng tăng lên tới tột cùng nhất lâm hạo thông qua đạt đến tới đỉnh phong hiệu quả vọng khí thuật mơ hồ phát hiện chung quanh đủ loại sự vật tản mát r a khí bên trong trong lúc mơ hồ có một luồng ý màu xanh khí tồn tại một luồng khí rất là rất nhỏ so với sợi tóc còn nhỏ hơn tới rất nhiều nhưng là lại dị thường tinh t h u ầ n lâm hạo lập tức hướng kia một luồng xanh t h ẳ m rất nhỏ khí chỗ phương hướng chạy tới cũng không lâu lắm lâm hạo đột nhiên phát hiện một đoạn khổng lồ khí xông về phía mình lúc này hắn lập tức triệt hồi vọng khí thuật chỉ thấy một con dài sáu bảy mét cả người dài lớp v ẩ y màu bạc cự ngạc n h à o về phía mình t a m gia i đỉnh cấp y ê u thú thiết giáp cự ngạc thiết giáp cự ngạc lực phòng ngự cực kỳ kinh người hơn nữa công kích cũng thập phân h u n g mãnh nhất là k i a n g ạ c miệng có cực kỳ khủng bố cắn hợp lực cho dù là tứ dai bảo bối nếu là bị cắn cũng sẽ phá toái lúc này thiết giáp cự ngạc đã nhào tới lâm hạ o phụ cận ngạc miệng há mở lộ ra hai hàng đại hình răng cơ một loại răng một mùi tanh hôi vị truyền ra lâm hạo lạnh rên một tiếng thậm chí cũng không cần sử dụng kiếm ý vai liền nhất kiếm bổ ra thiết giáp c ử tích k i u cứng rắn thân thể ẩm phân vì làm hai nửa thiết giáp c ử tích thân thể rơi trên mặt đất lâm hạo lợi kiếm trong tay thều một cái một quả quả đấm lớn nhỏ yêu hạch liền rơi vào trong tay hắn được thu vào bên trong nhận chữ vợt sau đó lâm hạo lại lần nữa thi triển vọng k h í thuật tìm kiếm nơi đây thủy thuộc tính lực lượng hội tụ mà t hành động thiên phúc địa vị trí chỗ thủy trạch chiến tràng phạm vi không nhỏ mà kia một luồng rất nhỏ xanh thảm khí lúc cần lúc hiện lâm hạo lục loại độ tiến triển cũng rất là chậm chạp, bất quá hắn lại không có bất kỳ nóng này có thể nhanh như vậy tìm được một nơi động thiên phúc địa l ầ u mối đây đã là thiên đại vận khí tốt đ ằ n mắt lâm hạo liền ở nơi này thủy c h ạ c h chiến tràng bên trong tìm kiếm hai ngày hai đêm thời gian trong đó việc trải qua không ít chiến đấu thu hoạch không ít thủy thuộc tính yêu hạch cùng với linh dược ngày thứ ba sáng sớm lâm hạo tìm kiếm nửa khắc đồng hồ sau rốt cuộc phát hiện kia một luồng màu xanh thảm khí lớn mạnh không ít lâm hạo trong lòng vui mừng cách mình tìm được mục tiêu xem ra đã sắp gia nhập bục mạc bỏ phiếu để cử chương một trăm năm mươi hóa g a o yêu mãng theo tráng rất nhiều xanh thảm khí tìm kiếm ước chừng qua nửa giờ lâm hạo đi tới nơi này thủy trạch chiến tràng bên bờ giải đất tới đây xanh thảm khí lại đột nhiên hoàn toàn biến mất không thấy một tiêu một l u ồ n g cũng không xuất hiện nữa lâm hạo biết đây cũng không phải là hắn tìm sai chỗ mà là hắn đã tới chỗ này cất giấu động tiên phúc địa cửa vào thiên địa từ nơi sâu xa vẻ này đặc thù lực lượng đối với động tiên phúc địa che giấu càng rõ ràng cho nên mới xuất hiện loại tình huống này cửa vào đang ở phụ cận có thể là ở dưới chân địa đáy có thể là chung quanh một ít cỏ cây cũng có thể trên không trung một ít đặc thù tọa độ sau đó liền cần lâm hạo đối với khu vực này tiến hành thám thức lục soát theo lâm hạo tâm niệm vừa động nhất thời trong thân thể vô số kiếm khí bắn tán loạn mà ra hướng bốn vương tám hướng đi hắn khổng lồ tinh thần lực tràn ngập khu vực này tiếp thu bắn ra kiếm khí chuyển về phản hồi quá trình này yêu cầu rất là cẩn thận không cho phép chút nào khinh thường một ít cực kỳ nhỏ ba động rất có thể chính là chỗ này nơi động thiên phúc địa chân chính cửa vào nếu là hơi chút phân t hận sẽ gặp bỏ qua chính là chỗ này lâm hạo cảm ứng được kiếm khí đâm vào không chung một nơi hư vô chỗ lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa lại không có chuyển về bất kỳ phản hồi trong lòng của hắn vui mừng ánh mắt rơi vào bên trái đằng trước hơn ba mươi m sau một khắc lâm hạo bước ra một bước đi lên sòng gió lập ở không t r u n g hắn hít sâu một hơi trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ sau một khắc thiên ngân kiếm manh nhưng chặt chém mà ra một kiếm này bên trong ẩn chứa gió táp ngọn lửa đại điệu ba loại kiếm ý b ạ c h mang theo vô song phong mang kiếm khí phép ở trước người không có vật gì vị trí u n g u n g nhất thời vốn là chẳng có cái gì cả giữa không t r u n g chuyến tới từng trận nổ ẩm chỉ thấy một màn hình như ẩn như hiện thật giống như hải thị thật lâu lâm hạo bóng người c h ậ n lóe liền xông vào trong đó đừng xem khoảng cách rất gần có thể lâm hạo dĩ nhiên hoa không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian mới rốt cục xuyên qua toàn bộ hư hảo cuối cùng tiến vào chỗ này động tiên h phúc địa bên trong hai chân dâm ở phủ kín cỏ xanh trên mặt nơi đ â y không khí trong lành khiến cho người thần t h à n h khí sảng nguyên lực dư thừa mỗi một tia nguyên lực bên trong đều mang nồng nặc hơi nước chắc hẳn cái đó trong tin đồn hai đại tu luyện thủy hệ công pháp cường giả hẳn là phát hiện chỗ này động tiên h phúc đ ị a lúc này mới ra tay đánh nhau đáng tiếc cuối cùng hai người cũng đang chiến đấu ngã xuống ai cũng không thể được chỗ tốt này hơn nữa bởi vì bọ chiến đấu nguyên nhân đưa đến động tiên h phúc địa một tia lực lượng tiết ra ngoài mới có thủy trạch chiến tràng xuất hiện động tiên h phúc địa đối với tu sĩ võ đạo chính là khá quan trọng địa phương bất quá đại đa số động tiên h phúc địa không gian quá tiểu cũng không thích hợp tông môn cắm d ễ đặt chân cho nên cơ h ộ i đều là bị một ít cường giả c h i ế m cứ đem hạch tâm luyện hóa mang theo người mỗi một nơi động tiên h phúc địa cũng có một cái hạch tâm chỉ cần đem hạch tâm tìm tới luyện hóa động tiên phúc địa là được tương tự với chữ vật giới chỉ một dạng không gian giới tử biên hóa bị võ giả mang đi chế tạo thành vì chính mình tu hành đ ộ phủ chẳng qua là chốc lát lâm hạo liền tìm tới một nơi chiếm cứ này động tiên h phúc địa không sai biệt lắm hai phần ba khu vực hồ nước hồ trong suốt xanh thảm p h ả n phất liếc mắt có thể g ặ p đáy lâm hạo hít sâu m ộ t hơi không khí hóa thành hai cái bạch sắc khí lãng xông vào hắn lỗ mũi rất nhanh thân thể của hắn liền chứa đựng đủ không khí liền không chỉ hoan nữa chút nào thời gian phốc thông một tiếng chui vào giữa hồ không ngừng lặn xuống hồ so với lâm hạo tưởng tượng còn phải thâm rất nhiều càng đi xuống thân thể cần muốn thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn cũng may lâm hạo cường độ thân thể kinh người nếu không lời nói cho dù là những thứ kia vừa mới tấn thăng nguyên vương cảnh võ giả Cũng đừng mơ tưởng chân chính đừng tưởng mơ lâm ẹ n phần nhất. vào hồ phần đấy、nhất. Làm là là hạo nhất thời nhận ra hạt trâu này lai lịch là làm ộ t loại cực kỳ thưa thất lục giai b ả o bối có thể ngưng cụ trong thiên địa tràn ngập hơi nước diễn hóa ra giang hà hồ chỉ cần tương kỳ luyện hóa liền có thể khống chế ở một phe này động t h i ê n phúc điện lâm hạo hướng ngưng thủy ngọc trai nhanh chóng đến gần mắt thấy đưa tay là được chạm được ngưng thủy ngọc trai đang lúc bên cạnh đáy hồ phụ sa lăn nhất thời t r u n g quanh hết thảy trở nên đục không chịu nổi mà ở đục ngầu bên trong xuất hiện hai luồng u l a m ánh sáng đục ngầu nước hồ không ngăn được lâm hạo tầm mắt lâm hạo nhìn chất thiết ngưng thủy ngọc trai bên cạnh lại có một cái thân thể đường k i n h cũng có không sai biệt lắm hai em mở mãng xà tồn tại mãng xà này đầu rắn vị trí đưa đã sinh ra một đoạn đầu ngón tay sừng dài hiển nhiên con mãng xà này chính là đầu này yêu mãng xà kia đèn lồng một loại mắt to phát ra đây là một con tứ da yêu mãng xà hơn nữa sắp hóa dao bây giờ lại ở vào đáy hồ nếu là chiến đấu đối với lâm hạo rất bất lợi lúc này lâm hạo lập tức lựa chọn trước tiên lui đi giống yêu mãng xà phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận một đoàn nguyên lực đạn đại, đại b á c từ trong miệng p h ơ n ra chỗ đi qua trực tiếp đem nước hồ gặt ra đánh phía lâm hạo lâm hạo lập tức rút ra thiên ngân kiếm bất quá ở cái này gần như ngàn mét hồ sâu đáy khu vực hắn lực lượng cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn thiên ngân kiếm khó khăn lắm ở nguyên lực kia đạn đại bắc đánh ở trước người mình lúc, sau một khắc lực lượng kinh khủng đánh vào hắn trên tân h kiếm lâm hạo mượn cổ lực lượng này nhanh chóng hướng phía trên p h o n g tới cái điều yêu mãng xà nhìn lâm hạo lên mắt lại cũng không tiếp tục truy kích trong mắt lộ ra cảnh giải ý mãng xà thân thể một dây dừa đem kiêng ngưng thủy ngọc trai cho chết tử thủ ở quay quanh mãng xà thân thể vị trí trung tâm Rào. Lâm Hảo từ trong mặt hồ lao ra, rơi ở một bên trên rụ, Hảo lao Lâm liệt Vây vây mặt một kiếm đem hồ hỏa thúc hơi hơi khô. hơi từ trên t bên người nước ở bờ, ý buốc t hơn nữa chuyện này lâm hạo cũng không nguyện ý để cho nhiều người hơi biết dù sao một nơi động tiên phúc điệu tin tức truyền đi tuyệt đối sẽ đưa tới rất lớn một nhóm người mơ ước xem ra muốn có được ngưng thủy ngọc trai chỉ có thể dùng trí ngay tại lâm hạo trong lúc suy tư đông nhiên nghe chung quanh chuyển tới một trận động tĩnh hắn thầm nghĩ trong lòng không được trước hắn mở ra động thiên phúc địa cửa vào tại hắn còn chưa trưởng khống động thiên phúc địa trước căn bản là không có cách chủ động đem t á t chỉ có thể mặc cho theo thời gian chậm dài khép lại không nghĩ tới bình thường rất hiếm vết người thủy trạch chiến tràng chung quanh lần này vẫn còn có những người khác bọn họ phát hiện nơi đây đầu mối xông tới chương một trăm năm mươi mốt phối hợp lâm hạo bóng người t r ọ n lóe liền từ hồ này bên biến mất ẩn nặc chỉ chốc lát sau hai nam một nữ xuất hiện ở đây bên cạnh hồ ba người này tuổi tác đều tại hai mươi năm hai mươi sáu tuổi trên t h ớ i nữ tử tu là tối cường chính là nguyên đan cảnh bất trọng mà kia lượng danh nam tử một người đàn ông nhìn thực lực t i ê n mạnh nhất nữ tử nói nữ tử gật đầu một cái ánh mắt rơi vào trước mặt trong suốt trên hồ nước sau đó lại nhìn bên người hai người đạo triệu sư đệ viên sư đệ động tiên h phúc địa can hệ trọng đại bất quá gần bằng ba người chúng ta thực lực còn không cách nào tương kỷ luyện hóa chúng ta bây giờ tốc tốc về đi bờ báo để cho tông môn cường giả tới đem động tiên h phúc địa cho lấy đi sau đó ba người lập tức rời đi nơi đây tông môn đợi ba người này rời đi sau khi n ú ố t ở một bên lâm hạo một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ xem ra mới vừa rồi ba tên kia chính là cuồng đao môn nhân không thể nghi ngờ thủy trạch chiến t r ạ n g ở vào thiên hàn tông cùng cuồng đao môn chỗ giáp giới vì vậy nơi này xuất hiện cuồng đao môn nhân cũng không kỳ quái lâm hạo khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh sau đó không hề che giấu thân hình hướng động thiên phúc địa lối ra bước đi rất nhanh hắn liền tới đến địa điểm lối ra mắt thấy lâm hạo liền muốn từ cửa ra này rời đi đăng lúc đống n h i n giữa một đạo b á đạo đao mang từ lâm hạo ngay phía trước chém ra bổ về phía lâm hạo đạo này đao mang chém ra sau khi lại có lượng đạo đao mang từ lâm hạo tả hữu hai bên xuất hiện lâm hạo trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ thiên ngân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ s a n g chói kiếm quang từ lợi kiếm bên trong đổ xuống mà ra ở chung quanh thân thể bố trí một tầng vong kiếm dầm dầm ầ tiêu ba đạo đao mang bổ vào lâm hạo sử dụng r a kiếm trong lưới buộc phát ra liên tiếp tiếng nổ lâm hạo thân thể từ tung t ó đạo mang kiếm khí bên trong giống như đạn đại bắt một loại đạn xả mà ra rơi trên mặt đất mà ngay tại giây hóa thành một tòa tam giai trận pháp đem bao phủ lúc này mới vừa rồi xông vào động thiên phúc điệu bên trong ba gã cuồng đao môn đệ tử mang trên mặt vẻ đắc ý xuất hiện ở vây khốn lâm hạo bên ngoài trận pháp bên từ vừa mới bắt đầu bọn họ không có ý định rời đi động thiên phúc điệu bởi vì bọn họ cũng nhận ra được có người tiến vào nơi này là đem điều bí mật này cho phòng thủ vì vậy giả vờ rời đi rồi sau đó ở nơi này nơi động thiên phúc điệu địa, địa điểm lối ra bảy mai phủ mạnh sư tỷ quả nhiên diệu kế thoáng cái sẽ đem ngu xuẩn dẫn ra ngoài ta bây giờ phải đi đưa hắn cho giết để tránh tiểu tử này xấu chúng ta sự tình một tên nam tử trong đó lúc này lập tức đối với cô gái kia dùng định hót lấy lòng thần sắt nói mà một gã nam tử khác chính là hiển nhiên bởi vì không có cướp trước một bước để lấy lòng vị này mạnh sư tỷ mang trên mặt một k i a biểu tình buồn b ự c được gọi là mạnh sư tỷ nữ từ lắc đầu một cái đạo nhị vị sư đệ chúng ta cùng đao môn chính là danh môn chính phái sao có thể tùy ý kêu đánh tiếng kêu g i ế t sau này nhớ lấy không nên như vậy dứt lời cô gái này mang theo thành thực nụ cười đi vào trong t r ậ n pháp nhìn lâm hạo đạo vị tiểu hiệp kia thân thủ bất phảm mới vừa rồi liền có đắc tội đúng là hành động bất đắc dĩ xin hãy tha lỗi lâm hạo cũng sớm đã nhìn thấu những người này tính toán phát hiện bọn họ mai phục mới vừa rồi nếu là hắn toàn lực bùng nổ kêu ba đạo đa mang đừng mơ tưởng ngăn trở hắn hơn nữa bây giờ thân ở tam giai trong trận pháp lâm hạo nếu là muốn phá trận pháp này thật là không phí nhiều sức bất quá hắn sở dĩ cô ý bị ba người đao mang bất l u i rồi sau đó rơi vào trong trận pháp cũng có hắn ý nghĩ của mình bây giờ nhìn cô gái này như thế làm ráng lâm hạo cũng không vẹt trần mang trên mặt bị âm một cái vẻ giận dữ đạo cũng đao muôn nhân cũng không gì hơn cái này chỉ có thể đùa bỡn nhiều chút âm hưu thủ đoạn ngoài ra kia lưỡng danh nam tử cũng đi theo nữ tử đi vào trong trận pháp nghe lâm hạo lời này một người trong đó nhất thời cả giận nói tiểu tử chúng ta mạnh sư tỷ đối với ngươi khách khí như vậy ngươi lại không biết điều có tin ta hay không ngay lập tức sẽ đưa ngươi cho tháo thành thắng khối họ mạnh nữ tử chừng liếc mắt mở miệng nói chuyện người sau đó mang theo áy n ấ y đối với lâm hạo đạo vị t h i ể u hiệp kia ngươi đã cũng đã nghe nói qua chúng ta cuồng đa o môn như vậy xin ngươi tin tưởng chúng ta sở dĩ đưa ngươi vây khốn thật sự là bởi vì này động thiên phúc địa quá mức trọng yếu ta là cuồng đa môn mạnh thi giao chỉ cần thiếu hiệp nguyện ý phối hợp ta mạnh thi giao bảo đảm lấy đi chỗ này động tiên phúc địa sau khi liền lập tức trả lại ngươi tự do nếu không lời nói vậy cũng chỉ có thể ủy khuất thiếu hiệp tạm thời trước đợi trong trận pháp này lâm hạo nghe xong giả vờ suy tư chốc lát cuối cùng gật đầu một cái đạo được mạnh thi giao trong mắt lóe lên một vệ hết sạch với tay triệt hồi nơi đây trận pháp sau đó nói thiếu hiệp xin mời đi theo ta một nhóm bốn người lần nữa trở lại kia trong suốt xanh thẳm bên cạnh hồ bên trên đường lâm hạo biết được mạnh thi giao chính là cuồng đao môn chân truyền đệ tử mà hai người khác phân biệt gọi là triệu đếm viên hổ là đều là cuồng đao môn trong đệ tử nồng cốt người xuất sắc tới với lâm hạo cũng không giấu giếm chính mình tên họ bất quá đối với tự mình tiến tới tự thiên hàn tông một chuyện chính là không có đề cập mạnh thi giao ở trên đường đem yêu cầu lâm hạo phối hợp sự tình nói ra nàng muốn nhận đi động thiên phúc điện nhưng là nhưng cũng lo lắng sẽ gặp nguy hiểm dù sao ngày như vẩy đất tạo hóa chi điện nếu là không có một ít cường đại dị thú thủ hộ ai cũng không tin vì vậy nàng ở bên hồ tương hội bố trí vài tòa tam giai trận pháp mà sau sẽ khống chế trận pháp thủ đoạn dạy cho lâm hạo để cho lâm hạo ở trận pháp này bên trong canh giữ nàng đem tự mình mang theo lưỡng danh cuồng đao môn sứ đệ xông vào hồ cuối cùng tìm động tiên phúc đ i ệ u bên trong hành tâm nếu là gặp phải dị thú là sẽ trước tiên đem dị thú dẫn ra đến lúc đó để cho lâm hạo lập tức thúc giục t r ậ n pháp đem dị thú cho vây khốn lâm hạo đối với lần này vui vẻ đáp ứng ở mạnh thi giao bố trí xong hết thảy chuẩn bị mang theo triệu nếm viên hổ xuống nước đăng lúc nói với lâm hạo lâm thiếu hiệp lần này ta mạnh thi giao nếu là có thể thành công nhất định sẽ có hậu tạ n g lâm hạo gật đầu một cái đạo yên tâm đi ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm xong sau đó mạnh thi giao liền dẫn viên hổ cùng với triệu nếm lẻn vào trong hồ mạnh sư tỷ ta không nghĩ ra vì sao đem trận pháp giao cho cái này lâm hạo trông chừng nếu là lâm hạo sinh lòng ác ý hoặc là trực tiếp chạy trốn như vậy chúng ta nếu là thật ở dưới đáy nước gặp phải dị thú coi như lao ra hồ này mặt cũng không chiếm được bất kỳ tiếp viện a y theo ì t h ta thấy tốt nhất chính là để cho lâm hạo tới đáy hồ dò đường ổn t h o á nhất ba người bọn họ ở lấy tinh thần lực trao đổi triệu n ế m viên hồ hai người đối với mạnh thi giao cách làm rất là không hiểu chương kế tự kế nhị vị sư đệ các ngươi cứ việc yên tâm đi kia lâm hạo bây giờ vị trí hiện thời chính là ta kia bố trí ra ba tòa tam giai trận pháp lực lượng tập trung điểm hắn nếu là dám rời đi cái vị trí kia lập tức sẽ gặp kích động trận pháp đem giam cầm hắn đừng mơ tưởng ở phía trên t h ử a dịp chúng ta xuống nước sau khi động cái gì tâm tư khác sở dĩ không để cho hắn tới do đường chính là lo lắng đợi sẽ tìm được động thiên phúc địa hạch tâm sau khi hắn ở một bên xuất thủ làm loạn chờ một hồi nếu là gặp phải dị thú nhớ lấy chúng ta chỉ cần đem đưa tới mặt hồ đến lúc đó ta bố trí bên ngoài trận pháp sẽ chủ động đối với dị thú tiến hành công kích dị thú cựu hận sẽ gặp bị thuộc về trong trận pháp lâm h ạ hấp dẫn chúng ta liền có thể lần nữa lẹn vào hồ này đáy mạnh thi giao đem chính mình kế hoạch nói cho triệu thường hai người sau khi hai người bừng tỉnh đại ngộ trong lòng đối với mạnh thi giao càng nội phụ trên bờ hồ lâm hạo khởi lại không biết mạnh thi giao một điểm này m á n h khỏe mạnh thi giao bọn họ muốn lợi dụng lâm hạo lâm hạo không phải là không ôm cái ý nghĩ này hắn lấy v õ đạo chân nhãn đem mạnh thi giao bố trí ra tam gia i trận pháp thấy rõ ràng thấu triệt dễ dàng thay đổi mấy tòa trận pháp một ít trận văn giải rác vị trí liền từ cho ở trong trận pháp hành động chỉ thấy lâm hạo không ngừng đang thay đổi bà tòa tam gia trận pháp trận văn giải rác hơn nữa khi thì lấy tinh thần lực buộc vòng quanh tân trận văn dung nhập vào trong trận pháp hơn nữa đem trong nhẫn chữ vật một bộ phận yêu hạch lấy ra cho trận pháp này cung cấp năng lượng chống đỡ hoa tốn nhiều sức lực sau khi ba tỏa vốn là tam giai trận pháp hoàn toàn ở lâm hạo trong tay thay hình đổi dạng trở thành tứ giai bất quá chỉ cần lâm hạo không đem lực lượng kích thích coi như mạnh thi giao tiến vào trong trận pháp cũng sẽ không cảm thấy có chút nào khác thường đây là thân là cuồng đao môn chân truyền đệ tử mạnh thi giao một món hộ thân pháp bảo nếu không lời nói ba người bọn họ cường độ thân thể có thể vô pháp ở nơi này sâu như vậy đ á y h ồ kiên trì t i ế p qua một hồi lâu cho dù là mạnh thi giao cái này hộ thân pháp bảo cũng sắp không chịu đựng nổi nữa hồ này đ á y áp lực màn sáng chập trờn nếu tiếp tục đi xuống tuyệt đối sẽ p h a thoái lúc này trong lòng ba người đều đã nảy sinh t ớ i ý bất quá mạnh thi g i a o cắn cắn môi lại giữ vững c h ố c lát rốt cuộc đến đ á y h ồ mà đi sau hiện tại viền kia bị yêu mãng xà c u ố n chặt lấy ngưng thủy ngọc trai yêu mãng xà không n ú p đ í c h lại trợt mắt nhìn hai cái là đèn lồng lớn nhỏ con ngươi nhìn ba người ba người đều là một trận dợn cả tóc gáy hai vị sư đệ chờ một hồi theo ta cùng xuất thủ công kích yêu mãng x à nhớ lấy xuất thủ sau khi lập tức đem nguyên lực độ cho ta ta khống chế p h á p bảo mang bọn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất xông về mặt hồ mạnh thi giao thận trọng giao phó triệu thường viên hồ hai người cũng không dám xem thường vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái sau một khắc ba người cũng rút tay ra chúng đao lực lượng rúng động rồi sau đó ba đạo đao mang trực tiếp từ đảm bảo hộ ba người bọn họ màn sáng bên trong chém ra bổ về phía yêu mãng x à chẳng qua là đao mang bị hồ này l ấ y áp lực các bách tốc độ thật chậm còn chưa tới đạt đến yêu mãng xả trước người lực lượng cũng đã tiêu tan mất tâm thúc giục công kích sau trước tiên liền chạy ra khỏi một khoảng cách ba người quay đầu thấy như vậy một màn t h ầ n s ắ c trên mặt tự nhiên rất là khó coi mạnh thi giao cao mày nói gần thêm nữa một ít làm lại triệu t h ư ờ n g còn có viên hổ bị mạnh thi giao quyết định hù dọa không nhẹ nhưng là nhưng cũng không dám cự tuyệt chỉ có thể kiên trì đến cùng theo mạnh thi giao lần nữa đến gần yêu mãng x à đang lúc bọn hắn ba người đến gần yêu mãng x à sau khi yêu mãng x à thân thể đột nhiên động giống như một mũi tên một dạng sông về ba người bất thình lình biến hóa bị dọa sợ đến ba người vãi cả linh hồn lập tức khống chế pháp bảo đổi lại phương hướng hướng mặt hồ phong tới yêu mãng xà lúc này cũng là tức giận rất vốn là đang ngủ say nó trước đây không lâu mới bị một thằng nhãi loài người cho đánh thức bây giờ lại tới ba tên nhân loại còn mưu toan đối với nó độc thủ yêu mãng xà hận không được lập tức đem ba người này cho nuốt vào trong bụng g i á c g i á c trên bờ hồ vốn là chính đang nhắm mắt ngồi tính tọa tu luyện lâm hạo phát hiện mặt hồ nước gợn bắt đầu kích động hắn đứng lên trong tay đã nắm chặt lợi kiếm ra khỏi vỏ thể nội lực lượng đã bắt đầu sôi sùng sục sủ. dù sao sắp bị đưa tới con yêu thú kia thực lực quá mức mạnh mẽ lâm hạo cũng không dám khinh thường chút nào ẩm đột nhiên một đoàn kinh khủng nguyên lực đạn đại bác bánh sau đó liền thấy ba đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống đoằng đoằng đoằng ngã tại lâm hạo cách đó không xa chính là mạnh thi giao triệu thường còn có viên hồ ba người trong hồ bị yêu mãng x à đuổi theo một đường ba người hiểm tử nhưng vẫn còn sống lúc này nhưng cũng không dám bung lòng chút nào mạnh thi giao hướng lâm hạo l à lớn lâm hạo một con dị thú nhanh muốn xông ra đến chuẩn bị t h u ố c d i ụ c t r ậ n pháp tiếng nói rơi xuống chỉ thấy mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng l ồ sau đó k i a đường kính có ước chừng hai m dài đến hơn m ư ơ i m yêu mãng xả từ trong nước xoáy lao ra q u a n quẩn ở trên mặt hồ không đèn lồng đại cặp mắt tràn đầy lạnh lùng ánh sáng nhìn trên bờ bốn người mạnh thi giao trong lòng lột bột một tiếng nàng rõ ràng ở trong trận pháp tay máy tay chân có thể lặng lẽ k h ô n g chế trận pháp lực lượng công kích yêu mãng xà để cho yêu mãng xà tưởng lầm là trong trận pháp lâm hạo độc thủ đem yêu mãng xà cựu hận chuyển tới lâm hạo trên người nhưng là lúc này nàng ở trong trận pháp tay máy tay chân lại xảy ra vấn đề lâm hạo nhanh lên một chút độc thủ chậm một chút nữa liền không có cơ hội mạnh thi giao chỉ có thể tiếp tục mở miệng hô to thúc giục lâm hạo lâm hạo không có liếc mắt nhìn mạnh thi giao đám người một tay đánh ra một đạo thủ ấn sau một khắc chung q u n h trong thiên địa lực lượng nổ ầ m trận pháp vận chuyển lên đến trận pháp ngưng tụ lực lượng hướng lâm hạo lợi kiếm trong tay bên trong hội tụ đi một m à n này nhìn mạnh thi giao mặt đầy mậu ép trận pháp này cùng với nàng bố trí ra hoàn toàn là hai chuyện khác nhau một bên triệu thường còn có viên hổ chính là bất minh sở dĩ cho là vốn là mạnh thi giao an bài thấy lâm hạo rốt cuộc đ ộ g thủ cũng liền yên lòng cảm thụ lợi kiếm trong tay hội tụ lực lượng khổng lồ lâm hạo hét lớn một tiếng nhất thời nhất kiếm hướng kia yêu mãng xà bổ ra yêu mãng xà thấy vậy cũng là hoàn toàn giận dữ phát ra một tiếng vô cùng liệu lượng la hét rồi sau đó trong miệm phun ra một đạo đường kinh có năm sáu thước nguyên lực đại bác nguyên lực đạn đại bác cực kỳ khủng bố tuyệt đối có thể nổ một tòa thật to đỉnh núi bất quá lâm hạo lúc này một kiếm này trừ bản thân hắn lực lượng ra cũng còn có ba tòa tứ giai trận pháp gia trì lực lượng tự nhiên cũng không thể khinh thường ẩm to lớn kim ế khí đem kinh khủng kia nguyên lực đạn đại bác bổ ra hai nửa lực lượng bùng nổ toàn bộ mặt hồ vén lên cao mấy chục mét s ó n g nước v ờ hồ vị trí mặt đất gắng gượng bị cổ lực lượng này bắn cho chìm n ử a thước vốn là ướt như chuột lột như thế mạnh thi giao ba người cũng nhận được cổ lực lượng này ảnh hưởng đến toàn thân đều là mảnh bùn mạnh thi giao thực lực khá mạnh còn khá hơn một chút triệu thường cùng với viên hồ là đều bị cổ lực lượng này đánh vào đưa đến thân thể thụ một ít thương thế yêu mãng xả thấy công kích mình bị phá trừ thân thể trên không trung chuyển một cái rồi sau đó đột nhiên xông về lâm hạo sau một khắc lâm hạo bóng người c h ậ t lóe lại bay thẳng đến mạnh thi giao ba người vị trí chỗ ở tiến lên triệu thương còn có viên hổ lúc này bị dọa sợ đến nhất thời n ố c bọn họ mạnh sư tỷ trước cũng đã có nói lâm hạo căn bản không thể rời bỏ m ạ n h khu vực kia nhưng là bây giờ hai người nhìn về phía mạnh thi giao lúc này, mới phát hiện, mạnh thi giao lúc này sắc mặt cũng là trắng bệnh vô cùng hết hệ các thứ này đã không có ở đây nàng nằm trong bàn tay Trước t vừa v c n g cái Trận h điều yêu mãng theo lâm hạo đổi tới nó đối với mạnh thi giao ba người cũng có cửu hận vì vậy liền bông tha truy kích lâm hạo đỉnh đầu cái kia độc giác nhất thời bắn ra một đạo tinh thuần nguyên lực giống như ném mà ra trường thương một dạng mang theo lực lượng kinh khủng bắn nhanh hướng mạnh thi giao lúc này mạnh thi giao không thể không lập tức khống chế trận pháp này biến hóa ra một mặt hùng hậu nguyên lực tâm thuẫn ngăn chở yêu mãng một k í c h này cũng ngay một k h ắ c này nơi đây trận pháp lực lượng toàn bộ buộc phát ra hóa thành một tòa nhà tù trực tiếp đem yêu mãng cùng với mạnh thi giao ba người giam ở trong đó lâm hạo là xuất hiện ở bên ngoài trận pháp hắn liếc mắt nhìn rồi sau đó liền không chậm trễ thời gian nữa xông vào đáy hồ yêu mãng phát hiện trúng kế lựa dẫn nút g trời toàn bộ cửu hận k h u n h tả tại khống chế trận pháp mạnh thi giao trên người thân hình khổng lồ ở bên trong trận pháp sông ngang đánh thẳng cần phải nghiền nát mạnh thi giao xông phá trận pháp trở lại đáy hồ thủ thủy trai. hộ ngưng thủy ngọc、trai. mạnh sư thi đây rốt cuộc c là u huống y ệ n tình gì? gì Là tình huống gì sẽ b ế n thành như vậy? Triệu thương còn có viên Triệu hổ, vậy? có dao i thi dít hướng mạnh g hô、to. Mạnh thi to. giao lúc này cũng trong lòng khổ sở vốn cho là hết thệ thế cục nắm ở trong tay mình tuy nhiên lại vạn vạn không nghĩ tới bị lâm hạo cho hung hăng hám hại một cái lúc này cũng không kịp giải thích cái gì nàng hô lớn đừng nói nhảm nếu thì không cách nào vây khốn đầu này yêu mãn g chúng ta tất cả đều phải chết vội vàng đem các n g ư y i n g u y ê n lực độ vào trong cơ thể ta để cho ta hoàn toàn thúc giục chật pháp triệu thường còn có viên hổ mặc dù trong lòng là vừa tức vừa sợ lúc này cũng không khỏi không dựa theo mạnh thi giao nói đi làm dù sao trận pháp này là bọn hắn duy nhất còn sống cơ hội có triệu thường còn có viên hổ nguyên lực tiếp viện mạnh thi giao ngược lại tạm thời hơi khẽ thở phào một cái lúc này nàng mới rốt cuộc minh bạch đã biết thứ tại sao lại thất bại ngôi lai、like, lâm hạo cũng là một cái trận pháp sư hơn nữa trận pháp thành tựu cao đã có thể bố trí tứ giai trận pháp chính mình bố trí trận pháp đã sớm bị lâm hạo thay đổi có ba tòa tứ giai trận pháp mạnh thi giao cảm thấy ngược lại cũng không phải là không có cơ hội đem yêu mãng cho trấn áp lâm hạo lẻn vào đáy hồ lần nữa tìm tới viên k i ê n ngưng thủy ngọc trai ngưng thủy ngọc trai vị trí chỗ ở rất là mấu chốt không thể di động nếu không lời nói toàn bộ động thiên phúc địa cũng sẽ tan vỡ đây cũng là kia yêu mãng vẫn không có đem thôn vệ luyện hóa coi như truy kích mạnh thi giao bọn họ cũng không dám đem tạm thời nuốt vào trong bụng mang đi nguyên nhân lâm hạo phải nắm giữ tứ đại cơ sở trong kiếm ý tích thủy kiếm ý yêu cầu toàn bộ động thiên phúc địa lực lượng phụ trợ vì vậy hắn cũng không thể khiến động thiên phúc địa lực lượng phụ trợ vì vậy hắn cũng không thể khiến động thiên p h c địa bị phá hủy vì v ậ trực tiếp ở nơi à y đáy hồ liền bắt đầu u y ệ n hơn nữa diễn hóa chỗ này động tiên phúc địa như muốn luyện hóa t r ư n g khống độ khó rất lớn kia yêu mãng bây giờ mặc dù bị ba tòa tứ giai trận pháp tạm thời trì hoãn ở bất quá lâm hạo cũng không cảm thấy tam giai trận pháp sư mạnh thi giao có thể lợi dụng kia ba tòa tứ giai trận pháp vây khốn yêu mãng bao lâu cho nên hắn phải dùng thời gian ngắn nhất đem cái này độ khó cực chuyện lớn cho hoàn thành một luồng tinh thần kiếm nguyên cuốn lên này cái ngưng thủy ngọc trai rồi sau đó lâm hạo khổng lồ kia tinh thần lực dâng trào mà ra khống chế kiếm nguyên chậm ra hướng ngưng thủy ngọc trai bên trong thấm vào đi nhất thời lâm hạo cảm nhận được một c một ít cường đại bảo bối nội bộ đều có linh tính muốn sử dụng những bảo bối kia trước hết đem linh tính cho luyện hóa t r ư ở n g khống nay cái ngưng thủy ngọc trai mặc dù không có chính mình linh tính nhưng là lại đại biểu một nơi động thiên phúc điệu tương đương với một cái thu nhỏ lại vô số lần mini thế giới loại này mini thế giới phụ thuộc vào chân vũ giới mà tồn tại đại đa số quy tắc cũng hay là đến từ với chân vũ giới nhưng là bản thân cũng hàm chứa một tia thuộc về nó tự thân quy tắc chống cự lâm hạo tương kỳ luyện hóa lực lượng chính là động thiên phúc đ i ệ bên trong sinh ra kia một luồng quy tắc lâm hạo thử mấy lần lần chưa h t à này lâm hạo phải nắm giữ tứ đại cơ sở kiếm ý vốn là cũng là thiên địa quy tắc không cho phép đồng thời xuất hiện ở trên người một người sự tỉnh kiếm chỉ tự tiên h phong mang về thế t ngưng thủy ngọc trai bên trong quy tắc vốn cũng không hoàn thiện rất là nhỏ yếu ở lâm hạo này cổ tinh thần ý chí bên dưới trong nháy mắt băng dải lâm hạo kiếm nguyên tinh thần ý chí Từng điểm từng điểm t h đây là nắm g giữ ngương thủy ngọc trai bắt đầu lấy được động tiên phúc địa nắm quyền trong tay thể hiện qua nửa khắc đồng hồ lâm hạo đã đem ngương thủy ngọc trai luyện hóa bài thành tâm niệm vận động là được thấy toàn bộ động tiên phúc địa bài thành trong phạm vi hết thể sự vật lâm hạo đem sự chú ý đặt ở trên bờ hồ kia yêu mãng cùng mạnh thi giao đám người chiến đấu quả nhiên như dừng hạ đoán mạnh thi giao căn bản là không có cách vây khốn yêu mãng kêu ba tòa tứ giai trận pháp đã lảo đảo mướn ngã hơn nữa lúc này yêu mãng đã cảm ứng được n g ư n g thủy ngọc trai đang bị một cổ lực lượng nhanh chóng ăn mòn luyện hóa càng không để ý hết thảy liều mạng một loại đánh vào trận pháp trên đầu phương kêu một cái sừng lại đang lúc này liền to dài đứng lên điều này yêu mãng hoàn toàn hóa d a o t ừ n a y nó liền hoàn toàn thoát khỏi mãng x à một loại trở thành d a o long mặc dù như cũ vẫn chỉ là tứ giai yêu thú nhưng là yêu mãng lúc này lực lượng lại có một cái chất phi hành giao long vấy đôi đột nhiên vừa kéo trận pháp hoàn toàn vỡ vụn mạnh thi giao ba người đều bị này cổ sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp q u ấ t bay mà con dao long lại bất chấp đem mấy người kia đánh chết nội đ i ê n tựa như s ô n g vào giữa hồ phải đem can đảm đó dám luyện hóa ngưng thủy ngọc trai nhân loại tiểu tử hoàn toàn nghiền nát lâm hạo cảm ứng được một màn này t h ầ n s ắ c cực kỳ ngưng trọng lúc này hắn đã đem ngưng thủy ngọc trai luyện hóa tám phần mười nếu là bị kia dao long cắt đứt như vậy công giá chàng không nói mình cũng sẽ lâm vào cực đại trong phiền t o á i sẽ gặp nguy hiểm luyện hóa luyện hóa lâm hạo cũng là đem hết toàn lực tranh đoạt từng giây từng phút chín thành làm lâm hạo đem giao long rốt cuộc trở lại đáy hồ ngưng thủy ngọc trai thật sự diễn hóa chỗ này động tiên h phúc địa là giao long căn bản khiến cho hắn từ một con mãng xà tiến hóa thành giao long bây giờ nó đã không cần phải mượn phương này động tiên h phúc địa tu luyện có thể thôn phệ này cái ngưng thủy ngọc trai đến lúc đó nó huyết mạch tương hội lần nữa tăng lên càng phát ra đến gần chân long cho nên nó tuyệt đối sẽ không cho phép người trước mắt này loại đem chính mình bước lên chân long huyết mạch bảo bối c ư ớ đi nó muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem người này loại trò tiêu diệt giống giao long tiêm một cái sừng lóe lên một vệt sáng nhất thời một đạo kinh khủng ba động xuyên qua hồ nước này Bắn n n h a vì vậy đối mặt giao long kinh khủng một đòn lâm hạo không có né tránh kiếm nguyên trong kim đang lực lượng toàn bộ bùng nổ bao trùm toàn thân thịt vượng khí huyết sôi sùng sục dâng trào ẩm giao long nén giận một đòn rơi vào lâm hạo trên người bộc phát ra kịch liệt vô cùng ba động toàn bộ đáy hồ cũng vén lên từng tầng một sóng đại l ư ợ n g phủ xa r ũ n g động chịu đựng sau một cách này lâm hạo trong cơ thể chuyển tới khó mà diễn tả bằng lời đau nhức cả người r a thịt dắt nước tiên huyết tràn ra dù vậy thân thể của hắn lại giống như khối đá ngầm một dạng vị nhưng bất động hắn từ đầu đến cuối cố thủ thần hồn khổng lồ tinh thần lực đang nhanh chóng luyện hóa trước người cái viên này ngưng thủy ngọc trai lúc này cự ly đem ngưng thủy ngọc trai hoàn toàn luyện hóa tiến hơn một bước chỉ kém cuối cùng một kia là được đại công táo thành giao long kia là đèn lồng đại trong con người cũng toát ra vẻ kinh ngạc vốn là nó cho là mới vừa rồi một cái kia tuyệt đối có thể mang trước mắt cái này nhân loại nhỏ yếu đánh rết không còn sót lại một chút c ạ n tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng tên nhân loại này lại t r ọ i cứng xuống nó công kích hơn nữa giao long có thể rõ ràng cảm ứng được người trước mắt này loại đã sắp muốn triệt để đem lương thủy ngọc trai cho luyện hóa một khi để cho tên nhân loại này thành công nó liền không làm gì được này nhân loại chút nào vì vậy giao long v ọ t thẳng hướng lâm hạo cần phải dùng đỉnh đầu cái kia độc giác trực tiếp đem người trước mắt này loại thân thể cho đâm thủng giờ khác này thiên n â n kiếm cảm ứng được lâm hạo tình huống kiếm linh h ộ chủ tự động bay ra kiếm phong chặt chém ở nơi này giao long độc rác trên phát ra thanh thúy thanh thanh âm mà thiên ngân kiếm cũng là ngũ giai còn có đến một bộ phận tài liệu có thần tính ở ngũ giai pháp bảo bên trong thuộc về đứng đầu cấp bậc vì vậy lần đụng chạm này trực tiếp đem giao long độc i á c cho bổ ra một lỗ hổng giao long tức giận giống to đột nhiên vẫy đôi vừa kéo quất vào thiên ngân kiếm mặt bên đem đánh vào đáy hồ phủ xa bên trong thiên ngân kiếm ông minh lại lần nữa từ p h ủ x a bên trong bán ra đâm về phía giao long đầu vị trí giao long há mồm phun một cái t r u n g quanh nước hồ nhất thời hóa thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy đem thiên ngân kiếm c u ố n vào trong nước xoáy vòng xoáy này có cực kỳ mạnh mẽ tê xả chi lực tầm thường tứ giai bà bối cũng sẽ bị trực tiếp đập vỡ vụn mặc dù không làm gì được thiên ngân kiếm bản thể có thể đi cũng đủ để cho thiên ngân kiếm nhất thời bán hộ i giữa không cách nào nữa lao ra bảo vệ lâm hạo giao long lần nữa xông về lâm hạo lần này nó không tin người trước mắt này loại còn có biện pháp gì có thể tại chính mình lực lượng xuống chống nổi lúc này lâm hạo t h ầ n s ắ c ôn hòa yên lặng đã nhắm hai mắt lại căn bản không có một tia nguy hiểm đến cảm giác bị áp bách thân thể của hắn tản m á t ra một tầng nhàn nhạt s á n g bóng cùng hồ nước này ngăn cách ra nhưng lại thật giống như triệt để hòa làm một thể mắt thấy kia dao long đã vọt tới lâm hạo trước người t i a nhất căn lóe lên h à n quang độc rác liền muốn đem lâm hạo đầu cho đâm thùng đan lúc lúc lâm hạo m ấ p máy ánh mắt chợt mở ra lưỡng đạo nhiếp nhân tâm p h á c hết h sạch từ trong mắt trợt lóe lên lúc này hắn đã hoàn toàn đem ngưng thủy ngọc trai luyện hóa trường khống xông về lâm hạo dao long trong đôi mắt nhất thời toát ra vô cùng vẻ sợ h trở l giao, hồ hồ, giao, giao, giao long thân thể rất nhanh liền không chịu nổi cố áp bức này lực lượng kia vậy màu đen nhạt từng mảnh từng mảnh nổ tung huyết vụ l a n lộn giống giận liên tục thân thể điên cuồng vung ấy thật vất vả mới tránh thoát được hướng mặt hồ phóng tới giao Giao lâm hạo từ đáy hồ lao ra thiên ngân kiếm cũng trở về trong tay hắn hiện nay hắn đã hoàn toàn nắm giữ động thiên phúc địa bên trong toàn bộ động thiên phúc địa lực lượng cũng để cho hắn sử dụng đứng ở phía trên hồ lâm hạo tâm niệm vừa động thiên ngân kiếm từ đáy hồ bay ra ngoài rơi trong tay hắn nhìn chạy trốn giao long lâm hạo lạnh rên một tiếng nhất kiếm bổ ra nhất thời trong hồ đại lượng nước hồ kèm theo lâm hạo một kiếm này mà ra hóa thành vô số thanh kiếm bắn nhanh hướng giao long hồ nước này hóa thành kiếm ở giữa không t r u n g quanh quần dao dung cuối cùng biến thành một thanh dài đến trăm mét tự kiếm ẩm một kiếm này bổ vào dao trên thân rồng dao long bị đánh rơi vào đất thân thể cũng thiếu chút nữa cắt thành hai khúc dao long giấy rủa từ mặt đất tiếp tục bay về phía không t r u n g thân thể mặt ngoài b ộ c phát ra một tầng mở mịt huyết quang chính là tiến hóa dao long huyết mạch sau khi sinh ra một môn thần thông chi thuật có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu bất quá lúc này nó vận dụng môn thần thông này lại căn bản không phải dùng để chiến đấu mà là dùng để chạy thoát thân Lần này đối thủ, theo giao long mặc dù vẫn như cũ cái không coi vào đâu nhân loại nhỏ yếu nhưng là hiện tại ở nơi này nhân loại nhỏ yếu đã trưởng khống một phe này động thiên phúc địa chỉ cần ở nơi này động thiên phúc địa bên trong thằng nhóc loài người này là được chúa tể hết thảy trừ phi nó có thể chính thức có được ngũ giai thực lực nếu không liền thoát khỏi không động thiên phúc địa đối với nó áp chế lâm hạo cũng không tiếp tục truy kích bùng nổ thần thông bí pháp chạy trốn giao long cảm ứng được giao long hoàn toàn rời đi chỗ này động thiên phúc địa sau khi lâm hạo từ trên mặt hồ không bước ra một bước vượt qua mấy ngàn thước tự ly đi tới trên bờ sau khi rơi xuống đất một trận lảo đào lay động lâm hạo chỉ có thể lấy thiên ngân kiếm sen vào trên mặt đất dự ữ vững thân thể mới vừa rồi gắng gượng chịu đ ự n c giao long nén dẫn một đòn thương thế cực kỳ nghiêm trọng đã không cách nào tiếp tục đuổi bắt giao long sau khi hít một hơi dài lâm hạo chậm rãi ngồi xếp bằng tinh thần lực tiến vào trong nhận chữ vật cũng không để ý là cái gì phẩm loại linh đan bạo dược hết thể lấy r a luyện hóa trong đó năng lượng tu bổ thân thể thương thế cùng lúc đó mảnh này động tiên h phúc địa bên trong năng lượng cũng từ bốn phương tám hướng tới hướng lâm hạo trong thân thể vào tới trợ giúp sự nhanh chóng luyện hóa dược tính năng lượng đây là lâm hạo đời này sau khi sống lại lần đầu tiên bị nghiêm trọng như vậy thương thế bất quá thành công đem chỗ này động tiên h phúc địa luyện làm hữu dụng tự l i hoàn toàn nắm giữ tứ đại cơ sở kiếm ý thời gian cũng không xa hôm nay trả giá thật lớn ngược lại đăng giá ùng ùng hoa nửa này g d ư ợ c tính năng lượng bị triệt để luyện hóa lâm hạo thương thế toàn bộ khôi phục trong cơ thể khí huyết nổ ẩm so với t r ư ớ c k i a lớn mạnh không ít hơn nữa trừ lần đó ra lâm hạo có khác thu hoạch luyện hóa ngưng thủy ngọc trai nắm giữ chỗ này động tiên h phúc địa lâm hạo kiếm nguyên trong kim đan cũng mơ hồ hiện ra điều thứ năm đường vân hắn mới vừa đột phá tới nguyên đan cảnh tứ trọng không bao lâu bây giờ lại đến đột phá nguyên đan cảnh ngũ trọng thời khắc mấu chốt chứ đây ồ Lục lực l Có phúc Yêu đầy nguyên thiên bên điệu Thú. trong trị, động đủ giá m Hảo lần n à đột t phá, ố cũng độ đồng được đàn một cực chẳng khắc công bước vào nguyên đàn cảnh nhanh, gian, nguyên n hồ thời qua g là là vào t r ọ cảnh cũng giới. Đây cũng là động thiên phúc điệu tác dụng có thể giúp võ giả nhanh chóng tăng cao tu vi vì vậy mới sẽ như thế quý hiếm một khi phát hiện một cái liền sẽ đưa tới đại lượng cường giả tranh nhau xuất thủ Hiện nay, động thiên phúc thành Hảo điệu nay, động trong đã trở thành Lâm Hảo vật tú Lâm cuối cùng cũng rút vào kia một quả ngưng thủy ngọc trai bên trong vật này nội hàm không gian v ừ a xa chính mình bên trong chiếc nhẫn chữ vật không gian đ ả o thì không cách nào bỏ vào trong nhẫn chữ vật nếu không lời nói đem sẽ đưa tới chính mình nhẫn chữ vật tăng vỡ lâm hạo một lần nữa xuất hiện ở thủy trạch chiến tràng cũng không gấp trở về thiên hà n tông nếu đi ra một chuyến dĩ nhiên là thừa cơ hội này thu thập nhiều một ít thủy thuộc tính tu hành vật liệu là luyện chế thủy ý đang làm chuẩn bị thủy trạch chiến tràng khu vực này địa thế phức tạp yêu thú rất nhiều hơn nữa nơi đây chính là thiên hà tông cùng quần đao môn chỗ giáp giới tương đối mẹ cảm vì vậy vô luận là thiên hàn tông hay lại là cuồng đao môn nhân cũng tương đối ít xuất hiện ở nơi này trước gặp phải cuồng đao môn mạnh thi giao ba người coi như là một ngoài ý m ớ n lâm hạo cũng không lo lắng ba người này trả thù bọn họ nếu là dám đến lâm hạo tương hội hoàn toàn đưa bọn họ đánh chết nếu như bọn họ phải về tông môn tìm v i n thủ phòng chừng chờ bọn hắn lần nữa trở lại khu vực này chính mình cũng sớm đã rời đi về phần kia giao long lâm hạo càng là không lo lắng nó đã bị mình đánh trọng thương nhất thời bán hội cũng không khả năng tới tìm chính mình báo thủ ở thủy trạch chiến tràng chung quanh khu vực hoạt động rất nhanh lâm hạo lại phát hiện một nơi thủy hệ yêu thú tương đối nhiều địa phương có không ít yêu thú cấp ba vì vậy lâm hạo liền dự định ở khu vực này dừng lại liệp sát yêu thú cấp ba lấy được yêu hạch chỉ thấy hắn tìm một nơi tầm mắt đất c h ố n g trải từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tất cả thủy hệ yêu thú yêu hạch cùng với thủy thuộc tính linh dược chống chất vào nhất thời đậm đà năng lượng ba động từ nơi này truyền ra cái này cách làm không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm tương hội đem chung quanh toàn bộ thủy hệ yêu thú cũng hấp dẫn tới hơi không cẩn thận sẽ gặp lâm vào thú triều bên trong chịu đựng đại lượng công kích bất quá lâm hạo dám làm như vậy tự nhiên là có năm chặn lấy hắn bây giờ kiếm nguyên kim đan ngũ trọng thực lực, cộng thêm mấy loại kiếm ý. Cùng với t hơn â n cường hãn, thể thú cấp c yêu b ả đã đối với h ắ nữa tạo thành không bất không hiếp Hơn n gì. cứ uy hiếp gì. Hơn nữa, lâm hạo còn có một chương đối phó yêu thú cường đại lá bài tẩy một mực chưa từng sử dụng bây giờ vừa vặn đi thử một chút đi lực hết thể đều dựa theo lâm hạo kế hoạch phát triển cũng không lâu lắm chung quanh liền tụ tập đại lượng thủy hệ yêu thú tam giai nhị giai cùng với cấp một mỗi một con yêu thú cũng cặp mắt đỏ lên đối với với lâm hạo bên cạnh chất đống yêu hạch cùng với linh dược lên to lớn lòng tham lam lâm hạo tạo chung q u n h một cái toàn bộ yêu thú cộng lại ước chừng có sáu mươi bảy mươi đầu lúc này loại hoàn cảnh này cho dù là nguyên vương cảnh hai ba trọng cao thủ đến sợ rằng cũng sẽ lo lắng bất an không dám đậu thủ nhưng mà lâm hạo nhưng là mang trên mặt một tia cười lạnh ngay trước toàn bộ yêu thú nhìn chăm chú bên d ư ớ i đem bên người yêu h ạ c h cùng với linh dược thu sạch vào trong nhận chữ vợt hành động này trực tiếp đưa tới những thứ này yêu thú tức giận nổi điên theo từng tiếng yêu thú giống giận phát ra toàn bộ yêu thú cũng nổi điên tựa như hướng lâm hạo vào tới thanh thế thật lớn mặt đất tùng hùng chấn động đủ loại kiểu d á nguyên n g lực công kích rực rỡ tươi đẹp đến mức t ậ t cùng lực lượng cường đại trọc chúng khiến cho khu vực này không gian đều bắt đầu sinh ra một trận văn m i ệ n thuộc về bảy yêu thú này chính vị trí trung tâm lâm hạo Khẽ xuất hiện ở kiếm một sát na kia lâm hạo chỗ sâu trong con người hai đạo kim sắp dựng thẳng vằn sáng lên một cổ vô hình sóng sức mạnh từ trong mắt lan tràn ra cổ ba động này vừa ra nhất thời lâm hạo trước mắt kia một đám yếu thú toàn bộ đứng run tại chỗ quên phát công kích điên cuồng cặp mắt trận trở nên mơ hồ chính là lâm hạo dám lựa chọn hấp dẫn nhiều y ê u thú như vậy đánh một trận lá bài tẩy lúc trước trước ở động thiên phúc địa bên trong đối phó giao long lúc lâm hạo không có dùng loại lực lượng này đó là bởi vì giao long chính là thứ dai tương đương với nhân loại nguyên vương cảnh võ giả cho dù mới bắt đầu nó còn không có hoàn toàn hóa giao cũng cảm thấy tỉnh phần lớn giao long huyết mạch tổng hợp hai điều này lâm hạo biết coi như sử dụng thần thông lực lượng cũng không có bao nhiêu hiệu quả vì vậy mới không có sử dụng bây giờ lâm hạo đối mặt y ê u thú huyết mạch đều rất phổ thông mặc dù có tương đương với nhân loại nguyên đan cảnh tám chín trọng thực lực võ giả nhưng là chỉ cần không có đạt tới tứ giai võ đạo chân nhãn bên trong lẩn chứa thần thông lực lượng đều có thể đối với bọn nó sinh ra to lớn áp chế ở nơi này nhiều chút y ê u thú sứng suốt trong thời gian lâm hạo trong tay kia lóe lên sáng trói kiếm quan g thiên ngân trên thân kiếm tràn ngập một tầng tật phong kiếm ý nhất kiếm bổ r a kiếm khí gào thét lấy cực nhanh tốc độ xông vào trong bậy thét lấy cực nhanh tốc độ xông vào trong bậy thét lấy cực nhanh càng điên cuồng lên hướng lâm hạo n h à o tới lâm hạo là tiếp tục lấy mới vừa rồi biện pháp lợi dụng võ đạo chân nhãn bên trong nhiều hơn lai thần thông biến hóa đem tất cả y ê u thú cho chân nhấp ra tật h phong kiếm ý l i ệ t h ỏ a kiếm ý đại điệu kiếm ý hàn băng kiếm ý liên tiếp sử dụng ra không một chút thời gian toàn bộ y ê u thú liền toàn bộ bị đánh chết từ đầu trí cuối những thứ này y ê u thú cũng không có đụng phải lâm hạo và áo đậm đà huyết tinh khí tràn ngập ra lâm hạo cao mày một cái lấy cực nhanh tốc độ đem từng viên yêu hạch từ yếu thú trong cơ thể lấy ra thu nhập trong nhận chữ vật sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây sau đó mấy ngày lâm hạo đều tại lấy loại phương thức này nhanh chóng thu các y ê u t h ú sinh mạng đem khu vực này y ê u t h ú quét sạch không còn một mống sau khi rất nhiều vốn là có y ê u t h ú thủ hộ linh dược cũng được vật vô chủ hắn thi triển vọng khí bí pháp rất là dễ dàng đến lượng lớn linh dược đối với cái này loại sát hại lâm hạo cũng không có trong lòng sinh ra bất kỳ khó chịu nào ở cái thế giới này người cùng yêu thú vốn là đối lập người sát yêu yêu ăn thì người chỉ có cường đại nhất phương mới có thể tiếp tục sống tiếp đạo lý này không chỉ là dùng cho người cùng yêu thú lập trường cũng đồng thời thích hợp với toàn bộ chân vũ giới cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn chỉ có thực lực mới là căn bản chương một trăm năm mươi sáu vô tình gặp gỡ người quen liên tiếp mấy ngày kế tiếp lâm hạo đem thủy trạch chiến tràng chung quanh thủy hệ yêu thú g i ế t đã thất thất bát bát bây giờ đã không có bao nhiêu trong nhận chữ vật yêu hạch linh dược chất đ ó n g chung một chỗ như là một toàn núi nhỏ nhưng là khoảng cách gọp đủ luyện chế thủy ý đan nhu cầu cũng như c ũ còn có cực lớn lỗ hổng dù là hắn tin tưởng t i ể u phong tử sẽ giúp hắn chuẩn bị đại lượng thủy thuộc tính vật liệu cũng còn thiếu rất nhiều vì vậy lâm hạo lần nữa tiến vào vẫn yêu sơn mạch bên trong đặc biệt tìm thủy hệ yêu thú tiến hành lập sát thiên hàn tông bên trong mấy ngày trước khâu kiệt đơn độc đi ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ bất quá gặp phải phiền thoái cũng may đột nhiên gặp phải vị này tây hàn nhất mạch chân truyền đệ tử nhạc vân được trợ giúp lúc này mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ vì vậy hôm nay khâu kiệt cố ý tiệc mời nhạc vân ngỏ ý cảm ơn nhạc vân khoát tay một cái nói khâu sư đệ k h á c h khí mọi người đều là đồng môn theo lý lẫn nhau giúp đỡ khâu kiệt gật đầu một cái đạo nhạc sư h i n h nói rất chính xác sau này nếu là nhạc sư h i n h có cần gì của ta phương cứ mở miệng ta khâu kiệt tuyệt đối sẽ không nói một chữ không nhạc vân nhìn khâu kiệt một bộ muốn nói lại thôi d á n g vẻ khâu kiệt vì vậy nói nhạc sư h i n h nhưng g ư ơ i n nếu có việc cứ việc nói chính là giữa chúng ta không cần k h á c h khí được ta đây liền nói nhạc vân chặt tiếp tục mở miệng đạo khâu sư đệ Ta một mực nhạc g e n ó vân g nhất thời mặt hiện lên nồng nặc hiếu kỳ đạo khâu sư lệ đã như vậy thiên tuyệt hiện tại cũng có người nào à khâu kiệt có chút hơi khó nhạc vân lập tức lại nói khâu sư đệ nếu là làm khó coi như ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi khâu kiệt suy nghĩ một chút vì vậy lại đem thiên tuyệt danh sách thành viên toàn bộ nói cho khâu kiệt sau đó dặn dò nhạc sư minh chuyện này ngươi được ngàn vạn bảo mật ta không thể truyền đi nhạc vân gật đầu một cái đạo khâu sư đệ ngươi cứ việc yên tâm đi ta khẩu phong nhưng là rất nghiêm nhà đúng ta nghe nói khâu sư đệ ngươi trước chút thời gian với bắc hàn nhất mạch cái đó lâm hạo lên một ít mâu thuẫn còn bên trong tiểu tử kia tính toán ăn một ít thua thiệt chuyện này có hay không thật không nhạc vân những lời này nói là khâu kiệt bên trong lâm hạo âm hưu tính toán mới thua thiệt khâu kiệt cũng không có chối theo thuyết pháp này đạo không sai lâm hạo tiểu tử kia làm bộ yếu thế để cho ta khinh thường thật sự là quá mức hèn hạ âm hiểm xác thực ta mặc dù chưa có tiếp xúc qua kia lâm hạo lại cũng đã nghe nói qua người này làm việc tùy tiện tứ vô kỵ đạn không đem bất luận kẻ nào coi ra gì nếu hắn dám tính toán khâu sư đệ chuyện này liền cũng là ta nhạc vân sự tình nếu như khâu sư đệ nguyện ý lời nói ta có thể giúp ngươi rất nhanh thì đem khẩu khí này cho ra ồ không biết nhạc sư huynh có gì diệu kế khâu kiệt nhất thời hai mắt sáng lên vài ngày trước bị l với với â khâu, khâu sư đệ chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn ta trước cho ngươi tiến cử một người đến lúc đó ta không chỉ có thể bảo đảm để cho khâu sư đệ xả cơn giận này hơn nữa khâu sư đệ trong lòng nhớ không quên hà lâm cũng tuyệt đối sẽ là ngươi nhạc vân thần thần bí, bí đạo được hết thể nghe nhạc sư huynh an bài khâu kiệt lúc này hai mắt đều tại sáng lên sau đó nhạc vân mang theo khâu kiệt tránh thiên hàn tông tất cả mọi người chú ý đi tới nam hàn đ ỉ n h đại điện trong đại điện nam hàn nhất mạch đường chủ phương một hải cùng với tây hàn nhất mạch đường chủ tàu trác đều tại qua một khắc đồng hồ sau khâu kiệt cùng nhạc vân cùng từ nơi này nam hàn đ ỉ n h đại điện đi ra khâu kiệt thần sắc rõ ràng toát ra vẻ lo âu nhạc vân nhìn chằm chằm khâu kiệt ánh mắt đạo khâu s ư đệ ngươi đem thiên tuyệt bí mật toàn bộ nói cho phương đường chủ với tàu đường chủ ngươi đã không có đường lui còn không bằng tha mở tay chân cùng chúng ta làm một trận lớn khâu kiệt khe cán răng sau đó nặng n ề gật đầu một cái đạo nhạc vân lúc này trên mặt lộ ra một nụ cười đạo yên tâm đi ta đáp ứng ngươi sự tình bây giờ cũng có thể đi làm kia lâm hạo vài ngày trước rời đi tông môn mặc dù không có ai biết hắn đi nơi nào nhưng là hắn trước lúc ly khai từng tìm người muốn phần thiên hàn tông bản đồ căn cứ lúc ấy cho lâm hạo bản đồ người giao phó hắn thật giống như ở đặc biệt tìm một ít thủy thuộc tính linh dược cùng với yêu thú căn cứ cái này đổi mối chúng ta rất nhanh thì có thể tìm được lâm hạo tung tích hơn nữa liền tại ngày trước trong lòng ngươi tha thiết ước mơ lấy được hà lâm vừa vặn tiếp tục một cái nhiệm vụ rời đi tông môn đi vẫn yêu sân mạch nếu như vận khí tốt vài l người có thể giải này t Lâm chính ôm m n Hiện nhiên, là lâm hạo đã từng có tiếp xúc thậm chí còn vì vậy không giải thích được đưa tới khâu kiệt cựu hận hà lâm sáu cánh xích h ỏ a tích dịch tốc độ phi hành cực nhanh sáu mảnh phe cánh có thể như đao kiếm một loại công kích hơn nữa có cực mạnh phòng ngự mặc dù hà lâm chính là nguyên đan cảnh thập trọng tu vi nhưng là đang cùng sáu cánh xích h ỏ a tích dịch trong chiến đấu cũng đã ở hạ phong nếu như tiếp tục đánh xuống rất nhanh sẽ biết xa suốt đoạn thời gian trước hà lâm cùng liêu p h à m bọn họ cũng coi là giúp lâm hạo một lần liên quan tới khâu kiệt sự tình lâm hạo cũng không có quái hà lâm cùng với liêu p h à m ý tứ vì vậy bây giờ hà lâm có phiền thoái hắn ngược lại không có suy nghĩ nhiều bóng người trận lóe liền vọt tới giữa không trung hà sư tỷ ta đến giút ngươi tiếng nói rơi xuống lâm hạo cũng cầm kiếm gia nhập chiến đoàn nhất thời hà lâm áp lực giảm nhiều ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn lâm hạo l ư ớ t mắt cũng không nói nhảm cùng lâm hạo liên thủ đem sáu cánh xích h ỏ a tích dịch đắp chế rồi sau đó lâm hạo tìm được một cái cơ hội lấy tật phong kiếm ý thi t r i ể n ra ác liệt nhất kiếm chém chết sáu cánh xích h ỏ a tích dịch Trước Tạ Trợ xuất thủ, trở thành tánh Sư Người cảm có mặc cũng Long Lâm Lâm Lâm Lâm Hảo Hảo Văn ngỏ ý cảm ơn, nếu không nàng nay không nguy đến với Quy hôm hiểm mạ Đệ, Đà đối Hà phải Hỗ ý dù lâm hạo cười nói hà lâm gật đầu một cái sau đó thần sắc mang theo vẻ ấ y n ấ y đạo lâm sư đ ệ trước kia khâu kiệt sự t ì n h ta đã biết vốn là ta dự định tự mình xin lỗi ngươi nhưng là nhiệm vụ trên người cho nên đều là quá khứ sự t ì n h hà sư t ỷ không cần lưu tâm lâm hạo cười nói vân đạm phong khinh hà lâm chủ động đem chính mình nhiệm vụ lần này nói ra nguyên lai là muốn liệp sát ba đầu cường đại tam giai đ ỉ n h phong yêu thú t r ư ớ c nàng mình đã đánh chết một đầu sáu cánh xích h ỏ a tích dịch là c o n thứ hai đây cũng là hà lâm cùng sáu cánh xích họa tích dịch chiến đấu ở hạ phong nguyên nhân trước một trận chiến đấu vừa mới quá khứ không bao lâu h a o tổ n lực lượng còn không tới kịp khôi phục liền nên đón thứ nhì chiến v ề phần n à n g trong nhiệm vụ con thứ ba y ê u thú chính là long văn quy nghe được hà lâm nói ra long văn quy tên lâm hạo ngược lại rất là tò mò đạo hà sư tỷ ngươi có thể nắm giữ long văn quy hành tung phải biết long văn quy rất là đặc thù dáng có thể sống vừa được đại thủy như một dạng vỏ rùa thượng đường vân thật giống như từng miếng vải rồng một dạng vì vậy mà được đặt tên loại này y ê u thú lực công kích rất bình thường nhưng là lực phòng ngự nhưng là biến thái kinh người một cái tam giai đình phong long văn quy coi như nằm trên đất tùy ý nguyên vương cảnh cường giả công kích phòng trừng cũng có thể đem nguyên vương cảnh cường giảm m t chết mà tự thân vỏ rùa sẽ không chút nào chịu ảnh hưởng cho dù là lâm hạo có ngũ giai thiên v â n kiếm cũng không cho là mình có thể bổ ra kia cứng rắn vô cùng vỏ rùa hà lâm gật đầu một cái đạo ta lần này nhận được trong nhiệm vụ liền có tin tức ghi lại có thể tìm được long văn quy lâm sư đệ mới vừa rồi ta thấy ngươi công kích thập phần cường đại ta có cái yêu cầu quá đáng hy vọng lâm sư đệ có thể giúp ta cùng đem long văn quy đánh chết ta nhất định sẽ có hậu tạng lâm hạo nhìn hà lâm đạo hà sư tỷ ngươi nhiệm vụ lần này chính là yêu cầu n u rùa đi không sai hà lâm đáp lại đâu long văn quy yêu hạch cho ta ta hữu dụng lâm hạo đạo đại đa số v õ giả phát hiện long văn quy sau cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được m u r ù a dùng để chế khôi giáp tấm thuận phòng thân mà loại yêu thú yêu hạch trên căn bản cũng sẽ bị ném khí bởi vì yêu hạch so với m u r ù a mà nói càng cứng rắn hơn luyện hóa độ khó cực lớn bất quá nếu là có thể đem yêu hạch luyện hóa ẩn chứa trong đó thủy hệ năng lượng rất nhiều tứ giai thủy hệ yêu hạch cũng không sánh nổi hà lâm mặc dù có chút kỳ quái lâm hạo tại sao lại nói lên muốn kia yêu hạch bất quá cũng không nói gì nhiều nàng trước gặp qua lâm hạo thủ đoạn luyện đan chi lợi hại, chắc có biện pháp đem long văn quy yêu hạch bên trong năng lượng l u y ệ n hóa hai người kết bạn mà đi ở vẫn yêu sơn mạch bên trong đi đi lại lại hoa mấy giờ thời gian sắc trời đã tối tăm đi xuống lúc này rốt cuộc tìm được kia long văn quy nơi ở một nơi trong khe núi nước suối r ắ t rác một người trong đó vị trí địa thế dốc nước suối hóa thành thác nước nhỏ c ỏ rửa lâm hạo cùng với hà lâm ánh mắt cũng rơi vào tiểu phía dưới thác nước một khối trường mãn rêu xanh trên đá chính là long văn quy loại này yêu thú có thể giữ một tư thế đến mấy năm cũng không động đậy vì vậy rất khó bị phát hiện lâm sư đệ ta nghĩ biện pháp để cho yêu thú này đầu chui ra ngoài ngươi ở một bên nhìn chằm chằm phát hiện cơ hội liền đem nó kia đầu c h é m xuống cơ hội chỉ có một lần nếu để cho nó lên lòng đề phòng vậy thì phiền phái hà lâm nói lâm hạo gật đầu một cái rồi sau đó hà lâm thân hình c h ậ t lóe liền vọt tới kia tiểu phía dưới thác nước sau đó tay vung lên nhất thời có bột dung nhập vào nước chạy bên trong loại này bột chính là lấy long văn quy thích nhất thức ăn không có xương cá phối hợp linh dược luyện chế mà thành dùng để hấp dẫn long văn quy đem đầu từ vỏ rùa bên trong chui ra chẳng qua là qua chốc lát bột theo dòng suối đi long văn quy lại không hề động một chút nào hà lâm vì vậy sử dụng thứ nhì bộ phương án trực tiếp lấy nguyên lực đem phía trên thác nước nhỏ cho các đ ứ ớ c nhưng là long văn quy như cũ nằm trên đất không n ú p đ í c h hãy cùng thật thạch đầu như thế hiển nhiên hà lâm làm cho phép chuẩn bị thêm liên tục thất bại hai lần sau khi liền lập tức bắt đầu sử dụng những biện pháp khác một bên lâm hạo đối với hà lâm những biện pháp này cũng không ôm ấp hy vọng long văn quy thiên tính nhắc gan cảnh giác nơi nào có dễ dàng như vậy mắc lửa như dừng hạo đoán hà lâm biện pháp toàn bộ đều không có hiệu quả sau đó oanh một tiếng vang lên nhưng là kia hà lâm dẫn đến không được trực tiếp một quyền đánh ra đi chỉ thấy kia rêu xanh cùng với một tầng đá vụn bay lượn rốt cuộc lộ ra long văn quy c h â n thân nội g i ậ n hà lâm hai quả đấm một trận c ù n g q u anh đập ở đó cứng rắn ngu ruột thượng nhưng là long văn quy lại vẫn không nút đ í t chung quanh mặt đất cũng gắng gượng bị hà lâm lực lượng đánh xuống chìm sâu hơn một mét ngu ruột thượng cũng không có để lại một chút vết tích vì vậy hà lâm thử phải đem long văn quy cho trực tiếp nâng lên mang đi nhưng cũng phát hiện căn bản không làm được người này vỏ ruột thượng h à m chứa cực kỳ đậm đà thổ thuộc tính lực lượng sức nặng như là một ngọn núi vô kế khả thi hà lâm thần sắt trên mặt bồn dầu cũng không dành phân tâm đi cắt đứt phía trên chạy x ô i hướng về phía long văn quy n g t người sư tỷ ta đi thử một chút lâm hạo bóng người chật lóe cũng vọt tới phía dưới thác nước nhìn hà lâm liếc mắt cười nói hà lâm gật đầu một cái bất quá hiển nhiên cũng không có đối với lâm hạo ông có hy vọng gì không cách nào để cho long văn quy chui đầu ra coi như là bọn họ thiên hàn tông những nguyên vương đó cảnh cường giả đến cũng thay đổi không cái gì lâm hạo cũng không nói nhiều thiên vân kiếm nắm trong tay bá một tiếng một đạo kiếm quang sáng lên sau một k h ắ c lợi kiếm liền b ổ vào mù rủa trên c o n một đạo cực kỳ tiếng vang giòn rã phát ra ánh lửa văng lên mù rủa phía trên xuất hiện một cái tiểu tiểu bạch sắc vết tích thấy vậy hà lâm nhìn lâm hạo trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc vẻ khiếp sợ mấy giờ trước lâm hạo mặc dù giúp nàng g i ế t kia sáu cánh xích hỏa tích dịch hà lâm cho là khi đó lâm hạo đã triển lộ toàn bộ lực công kích nhưng là bây giờ nàng phát hiện ý nghĩ của mình là sai chính mình dùng hết tất cả lực lượng của n minh đều không cách nào đưa đến xuất hiện một chút biến hóa vỏ rùa lại bị lâm hạo nhất kiếm bổ ra một cái vết tích lâm hạo lực công kích quả thực đáng sợ trong lòng nàng khiếp sợ đồng thời trên mặt cũng sinh ra vẻ vui mừng có lẽ lâm hạo kiếm có biện pháp đối phó long văn u y nhưng mà rất nhanh hà lâm trên mặt lại lần nữa tr Kêu Long Văn vỏ Quy sau t h n đó lâm hạo liếc mắt nhìn sau lưng hà lâm đạo sư tỷ lui về phía sau một chút chương một trăm năm mươi tám dáng co hà lâm cũng không suy nghĩ nhiều lui về phía sau mấy bước lâm hạo lại nói lui nữa xa một chút lúc này hà lâm kinh ngạc nhìn lâm hạo bất quá vẫn là không nói gì thân hình chật lóe liền rời đi tiểu phía dưới thác nước xuất hiện ở trăm mét ra ngoài ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm lâm hạo muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì lâm hạo t r à n h lên trước mắt cái này long văn quy hít sâu m ộ t hơi kiếm nguyên kim đan bên trong khổng lồ kiếm nguyên tràn vào hắn trong kiếm sau đó lâm hạo đem thiên ngân kiếm chậm rãi giơ lên rõ ràng chỉ là một thanh kiếm nhưng là bây giờ thanh kiếm này lại thật giống như một tòa vô cùng nặng nghề đại sơn hà lâm nhìn một màn này trong mắt tia sáng kỳ dị liên, liên đại điệu kiếm ba lâm hạo khét quát một tiếng trong tay kia g i như là một ngọn núi lớn nặng nghề thiên Ông, ngày thượng đó vết kiếm bổ vào kiếm kia thượng sau, không mù bổ rùa sau, chính ó gì vang lớn p á t một bợn, theo tiếp tảng ra, rùa ra. địa quanh chỉ có cùng xúc chung c phương hướng h kiếm mù đạo sóng ợn, là lâm hạo sử dụng đại địa kiếm ý t h u ố c d i ụ c k h ô n nhạc kiếm pháp bên trong cực kỳ mạnh mẽ một c h i ê u chuyên môn dùng để đối phó lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ đối thủ lúc này dùng ở long văn quý thượng kiếm ba xuyên thấu qua mu rùa chấn động mu rùa bên trong thể xác đáp lời tạo thành tổn thương nếu không phá được mu rùa tự nhiên được từ mu rùa nội bộ bắt tay lâm hạo một chiêu này lập tức có hiệu lực quả chỉ thấy một mực không hề động một chút nào lòng văn u y bắt đầu n h u n động rõ ràng cho thấy bởi vì không chịu nổi lâm hạo vùng đất kia kiếm ba lực lượng tổn thương hà lâm lúc này kinh ngạc miệng cũng không thể chọn không nghĩ tới lâm hạo thật có biện pháp có thể đối phó long văn quy lâm hạo thấy mình biện pháp có hiệu quả sau đó lại vừa là không ngừng sử dụng ra đại địa kiếm ba một khắc đồng hồ sau long văn quy lại cũng không có chút nào nhúc đ í c h đầu tứ chi cái đôi u cũng từ bên trong vỏ rùa v â ơ n lên ra đừng xem đầu còn có tứ chi cái đôi u hoàn hảo không chút tổn hại trên thực tế trong ra huyết n ụ c cũng, cũng sớm đã bị kiếm ba chấn vỡ chết đi long văn quy liền rất dễ xử lý lâm hạo huy động thiên ngân kiếm hai ba lần liền đem vỏ rùa cho lấy xuống đồng thời đem yêu hạch lấy đi mang theo vỏ rùa bóng người trợt l ó e vọt tới hà lâm bên người hà sư tỷ yêu hạch ta lấy đi đây là ngươi nhiệm vụ vật phẩm thu cất đi lâm hạo cầm trong tay nặng đến mấy trăm cân vỏ rùa đưa cho hà lâm trước lúc này long văn quy còn sống có thể khống chế vỏ rùa bên trong thổ thuộc tính lực lượng khiến cho trọng như núi bây giờ vỏ rùa bên trong thổ thuộc tính lực lượng mất đi sự khống chế tự nhiên nhẹ vô số lần hà lâm nhận lấy vỏ rùa cho dù lâm hạo thật là đối với yêu hạch có chút nhu cầu nàng cũng thừa lâm hạo một phần ân tình rất lớn long văn quy mu r nhưng là vô cùng chân quý thứ tốt hà lâm thấy lâm hạo đem m g u rùa giao cho mình thời điểm ánh mắt cùng với thần sắc cũng bình tĩnh không lay động trong lòng đối với lâm hạo có ấn tượng tốt càng nhiều lâm sư đệ lần này thật đa tạ ngươi hà lâm thật sự là không biết nên thế nào biểu đạt đối với lâm hạo cảm kích vì vậy nói một câu như vậy lâm hạo cười một tiếng có chút quay đầu chỗ khác đạo hà sư tỷ cẩn thận chớ lệnh cảm lạnh hà lâm sửng sốt một chút chỉ cần tu vi đạt tới khí hải cảnh sau khi cho dù ở trong băng thiên tiết địa chỉ mặc đơn bạc quần áo cũng sẽ không cảm thấy giá rét thúng chi hà lâm chính mình còn tu luyện là tam hàn trân quyết bất quá hà lâm rất nhanh liền minh bạch lâm hạo ý tứ gò má bá liền hoàn toàn đỏ nàng mới vừa rồi khẩn trương chỉ lo nhìn lâm hạo xử lý như thế nào long văn quy hoàn toàn quên chính mình trước đứng ở thác nước nhỏ xuống cả người đều đã bị đánh ư ớ ứ t túi đầu nhìn một cái hà lâm mình cũng có thể thấy thân thể cái mền m ỏ n g quần dài dán chặt ở b u ộ c vòng quanh tới đường cong nhiều chỗ thậm chí như ẩn như hiện lúc này hà lâm a phát ra một tiếng thét chói thai bóng người trận lóe chui vào bên cạnh trong rừng núi lâm cười khổ một trận đầu. Trong rừng núi, hà lâm lập tức vận chuyển nguyên lực cầm quần áo bên trong thủy cho bốc hơi khô nhưng không biết làm như thế nào đối mặt lâm hạo trong lòng quân quýt rất lâm sư đệ là chính nhân quân tử ta không nên suy nghĩ quá nhiều thì không có sao hà lâm thầm nghĩ trong lòng qua hồi lâu nàng mới lấy r ũ khí lần nữa đi ra đi lâm sư đệ mới vừa rồi hà lâm thanh â m có chút lắp ba lắp bắp lâm hạo lắc đầu nói yên tâm đi hà sư tỷ ta cái gì cũng không thấy một câu nói này nhất thời để cho hà lâm thật vất vả khôi phục lại yên lặng sắc mặt lại trở nên đỏ bừng lâm hạo thầm nghĩ trong lòng lòng dạ nữ nhân thật đúng là phiền t h á i khó mà đoán nhưng vào lúc này đột nhiên một bên trong rừng núi hai bóng người chợt lẽ mà ra tốt một đôi cậu nam nữ ở chỗ này trộm cắp làm một ít người không nhận ra sự tình thật sự là lớn thương tông môn bầu không khí có nhục tông môn danh tiếng hôm nay ta liền đem bọn ngươi đôi cậu nam nữ này trước cho thu thập lại nói lời nói này người chính là đặc biệt đến tìm lâm hạo phiền thoái nhạc vân về phần một người khác dĩ nhiên là kia bị nhạc vân đầu độc khâu kiệt vốn là bọn họ biết được lâm hạo muốn đi trước mấy cái địa điểm tìm một lần lại không có phát hiện lâm hạo tung tích vì vậy nhạc vân liền dẫn khâu kiệt trực tiếp tới tìm hà lâm chuẩn bị thỏa mãn một chút khâu kiệt đối với hà lâm lòng mơ ước lần này hà lâm nhiệm vụ bọn họ muốn tìm hà lâm tự nhiên rất đơn giản không nghĩ tới ở chỗ này vẫn còn có thu hoạch ngoài ý mớn lâm hạo cũng xuất hiện khâu kiệt mới vừa nghe được hai người đối thoại thầm nghĩ đến rất nhiều chuyện cắn răng đạo hà sư tỷ buồng ta đối với ngươi một lòng say mê ngươi lại ở chỗ này với bắc hàn nhất mạch tiểu tử này làm ra những thứ này chuyện cầu thả thật sự là quá tổn thương lòng ta hà lâm thấy vậy t h ầ n s ắ c cuối cùng khâu kiệt chẳng qua là nguyên đan cảnh bắt trọng tu vi ngược lại không đủ gây sợ nhưng là kia nhạc vân mặc dù cùng mình như thế đều là nguyên đan cảnh thập trọng đề phong nhưng nhạc vân sức chiến đấu mạnh hơn chính mình một mạng lớn danh liệt hóa long bảng người thứ chín mươi chín đây nếu là để cho mâu thuẫn tăng lên đi xuống hậu quả khó mà lường được nhạc sư minh khâu sư đệ ta theo lâm sư đệ trong sạch xin các ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút hà lâm chịu đựng trong lòng tức giận nói nhạc vân cười lạnh một tiếng đạo trong sạch ừ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ta thật thay khâu sư đệ cảm thấy không đáng giá lại thích ngươi một cái như vậy kỹ nữ bị vừa nói như thế hà lâm tức giận cũng rốt cuộc không nhịn được cả giận nói nhạc vân ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ một chút coi như ta cùng lầm sư đệ thật có cái gì cũng không tới phiên các ngươi tới quản nhạc vân liếc mắt nhìn bên người khâu kiệt đạo khâu sư đ ệ ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm cho này loại tiện nhân tương tâm không đăng giá ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ vì ngươi hà giận đợi biết cái này kỹ nữ ngươi nghĩ thế nào đùa bỡn liền trời thế nào làm khâu kiệt hít sâu một hơi đạo vậy thì phiền toái nhạc sư minh hà lâm cuốn cùng nhìn hô lâm sư đ ệ ngươi trước đi ta đi đối phó bọn họ cũng đến lúc này còn nghĩ bảo vệ ngươi giã nam nhân hà lâm ngươi quá làm cho ta thất vọng khâu kiệt thanh âm âm trầm giống như địa ngục đi ra ma quỷ ánh mắt sau đó rơi vào lâm hạo trên người đạo ta hiện t i ê n nhất định phải giết ngươi lâm hạo nhìn khâu kiệt trong mắt lộ ra vẻ khinh thường lại cũng không nói gì chậm rãi rút ra thiên n g â n kiếm động thủ nhạc vân lúc này k h ẽ quát một tiếng nhất thời xông về hà lâm mà khâu kiệt cũng hướng lâm hạo thi triển ra hắn cường đại nhất công kích c h ư n g một trăm năm mươi chín đánh chết khâu kiệt chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ khâu kiệt lần trước ở lâm hạo một chiêu bên dưới thảm bại chuyện này hắn chính là một mực canh cánh trong lòng hôm nay làm đủ chuẩn bị chú đáo hắn muốn dựa nhục trước hàn băng kiếm ý tràn ngập ra thi triển ra ngạo hàn kiếm pháp kiếm khi xâm xâm chung quanh một khu vực cũng hóa thành trời đông giá rét lâm hạo lạnh dên một tiếng đã r lần trước hắn rõ ràng nhớ lâm hạo đánh bại chính mình một kiếm kia bên trong hàm chứa tật phong kiếm ý không nghĩ tới hiện tại hắn lại nắm giữ hàn băng kiếm ý hai mảnh trời đông giá rét thế giới va chạm băng tuyết tắt vỡ két một tiếng hai cây kiếm cũng theo đó đánh đánh nhau loảng xoảng tiếng vang giòn dã phát ra chỉ thấy kia khâu kiệt trong tay tam giai bảo kiếm ứng tiếng mà đức khâu kiệt tự mình cũng là nhanh rút người ra t r ợ t lui hơn mười m đ ừ n g tưởng rằng ỉ vào trong tay kiếm tương đối sắc bén liền có thể chiến thắng n g ư ơ i căn bản không hiểu cái gì gọi là hàn băng kiếm ý ta hiện thiên sẽ để cho ngươi h à o h à o kiến thức một chút mất đi kiếm câu kiệt lại cũng không có bao nhiêu hốt hoảng ngược lại đối với lâm hạo trong tay thiên ngân kiếm lên lòng mơ ước trong ánh mắt lõe lên một v ệ t v ẻ tham lam đồng thời khẽ quát một tiếng nhất thời hắn nắm giữ hàn băng kiếm ý thúc giục đến mức tận cùng trời đông giá rét hàn lâm băng tuyết thế giới ngưng tụ rồi sau đó một mảnh băng tuyết thế giới hóa thành khâu kiệt kiếm vô hình vô chất lại mang theo không thể khinh thường hắn mặc dù nắm giữ hàn g băng kiếm ý thời gian không lâu có thể bàn về đối với kiếm ý trưởng không cùng với sử dụng khâu kiệt thủ đoạn trong mắt hắn hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa thượng không mặt b ả n hắn huy kiếm mà ra không thấy hạo đại thanh thế cũng không thấy có bao nhiêu tinh d i ệ u kiếm chiêu nhìn qua chính là bình bình phàm phàm bình thường n h ấ t kiếm khâu kiệt thấy vậy thân xác trên mặt trở nên dữ tợn lần trước hắn chính là bị lâm hạo nhìn qua bình thường không có gì l ạ một chiêu đánh bại lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ cần phải lấy lâm hạo cánh mạng tới cọ g i a chính mình sỉ đục ngay tại khâu kiệt kia hàn băng kiếm ý thật sự diện hóa vô hình chi kiếm sắp b ổ vào lâm hạo trên người đan g lúc lâm hạo đâm ra một kiếm này vi lực mới thật sự hiển lộ vô cùng ngưng tụ hàn băng kiếm ý không có chút nào xinh đẹp sử dụng phương pháp lại căn bản không phải khâu kiệt tiếng này thế thật lớn đồ h ư u kỳ biểu chiêu thức có thể dung chuyển kiếm phong chỗ đi qua khâu kiệt trưởng không thanh kia vô hình hàn băng kiếm ý cự kiếm vỡ vụn thành từng mảnh không khâu kiệt phát ra một tiếng sợ hai giống lâm hạo kiếm đã tới trước người hắn vẫn là cùng lần trước như thế hắn căn bản không nghĩ ra ứng đối phương pháp thậm chí hắn nguy lực đều đã bị lâm hạo trong kiếm dùng mình cho ảnh hưởng đông chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm hạo một kiếm này đâm vào trong thân thể của mình Phốc、suy. sau u y s một khắc khâu kiệt vị trí trái tim liền bị lâm hạo nhất kiếm đâm thủng kinh khủng giá rét trong nháy mắt xâm nhập khâu kiệt toàn thân đông hắn tất cả sinh cơ cho dù khâu kiệt chuẩn bị sẵn sàng vậy thì như thế nào lâm hạo như cũng dùng chi trước đã đánh bại hắn chiêu thức nhất kiếm đem trong nháy mắt giết ẩm lúc này một bên khác chuyển tới một trận lực lượng cường đại ba động hà lâm mặc dù cùng nhạc vân như thế đều là nguyên đan cảnh thập trọng chân truyền đệ tử nhưng là nhạc vân chính là hóa long bảng người thứ chín mươi chín tồn tại sức chiến đấu vượt qua hà lâm quá nhiều lúc này hà lâm bị mới vừa rồi nhạc vân cường đại một đòn đánh bay ra ngoài miệng phun tiên huyết lâm hạo đầu ngón chân điểm đất mặt lập tức x u n g ra một tay đem hà lâm ba o b ậ c ở nhạc vân cũng không có nhàn rỗi thừa dịp lúc này v ọ tới t lâm hạo trước người một trưởng vô ra, trong lòng bàn tay hàn khí phun trào rồi sau đó một con hoàn toàn do hàn băng tạo thành như sư tử như h ổ mạnh thú đánh về phía lâm hạo quy định phạm vi hoạt động lâm hạo không chút do dự thi triển khôn nhạc kiếm pháp bên trong phòng ngự một chiêu mạnh nhất một mảnh kiếm quang đưa hắn cùng hà lâm thủ hộ ở chính giữa. dầm dầm dầm k i ế như sư tử như h ổ hàn băng dị thú liên tục đụng mấy lần lâm hạo thi triển ra phòng ngự kiếm quang cuối cùng kiếm quang p h á toái h kia hàn băng dị thú cũng hóa thành vô số băng cặn bã bắn tán loạn lâm hạo đem thụ nghiêm trọng thương thế hà lâm vững vàng đất đuổi trên mặt đất huy động tiên n g â n kiếm đem bắn tán loạn băng cặn bã toàn bộ trạm nhạc vân nhìn chằm chằm lâm hạo trong ánh mắt hàn quang t i ế m thước đạo khâu kiệt như thế này mà nhanh sẽ chết trong tay ngươi quả nhiên là một phế vận lâm hạo ta xem ngươi không tệ ngươi nếu là sau này nguyện ý nghe theo ta lời nói làm việc ta hiện thi ngươi với cái này hà lâm sự tỉnh ta cũng sẽ không thống xuất khứ sau này ngươi đang ở đây thông môn cũng sẽ không còn có bất cứ phiền phức gì ngươi xem như thế nào bọn họ lần này lôi kéo khâu kiệt vốn là muốn thông qua khâu kiệt biết t i ê n tuyển bây giờ mục đích đã đạt tới khâu kiệt đã không trọng yếu có cũng được không có cũng được chết liền chết lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo chưa ra hình dáng gì nhạc vân sắc mặt trầm xuống đạo đừng tưởng rằng giết một cái phế vật liền có tư cách ở trước mặt ta bản điều kiện ta mới vừa rồi lời nói ngươi chỉ có hai cái lựa chọn một là phụ tùng còn có một cái chính là chết giết ngươi sau khi về phần cái này hà lâm ta ngược lại thật ra cũng muốn thử một chút nàng mùi vị như thế nào nhạc vân nói đến đây lời nói thời điểm trong mắt lộ ra một vẻ dâm t à ánh sáng lâm sư đ ệ không cần lo ta ngươi bây giờ vội vàng trở về tô n g môn đem chuyện này bẩm báo đi lên nằm trên đất hà lâm lúc này mặc dù rất là suy yếu nhưng là lo lắng lâm hạo an nguy dùng hết lực khí toàn thân la lớn trốn nhạc vân phát ra ngông cuồng cười to đạo hôm nay hai người các ngươi ai cũng không trốn thoát chịu chết đi lâm hạo tiếng nói rơi xuống nhạc vân song trường đánh ra h à n khí như mũi tên rậm chẳng t r bắn nhanh hướng lâm hạo lâm hạo ở nguyên đan cảnh tứ trọng thời điểm c lâm hạo、so、nhạc g vân công kích xông lên trước trong kim ế chiêu tật phong kiếm ý cùng hàn băng kiếm ý đồng thời rúng động hóa thành phong tuyết kiếm ý cùng phong hô kiếu băng tuyết vô ngân kiếm ý tổ hợp buộc phát ra uy lực trực tiếp càn quét bắn hướng mình đại lượng hàn băng tiết tên phá nhạc vân một chiêu này sau khi lâm hạo lấy để cho nhạc vân đều có chút bất ngờ tốc độ xuất hiện ở trước người hắn mở ra vô cùng cùng bánh công kích chương ạ l một vào bị đ trăm sáu mươi băng khách nhạc vân khống chế ba đầu do hàn băng ngưng tụ thân thể tam giai đình phong yêu thú cho lâm hạo tạo thành không nhỏ áp lực cửa này bí thuật chính là nhạc vân từng tại bên ngoài lịch luyện được một môn không lành lãn phát môn không ngừng tìm hiểu Kết khai quyết đến, tam thật hợp hàn chân quyết thật sự khai sáng ra sáng uy sự lâm ự c cũng chính là vào cửa này bí thuật, khiến cho hắn có thể đủ bước không khiến thường, thuật, hắn thể hóa thứ bằng này lên long bảng người tầm bí là l vào với đủ hạo lấy tật phong kiếm ý dung hợp hàn băng kiếm ý thật sự diện hóa phong tuyết kiếm ý khiến cho hắn từng chiêu từng thức giữa cũng mang đến gió giật trận tuyết nhất kiếm đột nhiên bổ vào một con hàn băng yêu thú trên người buộc phát ra cường chấn động mạnh hàn băng yêu thú thân thể nước nẻ mà lâm hạo cũng dựa thế lui về phía sau ra xa mấy chục mét lâm hạo chết trong tay ta là người mệnh chúng chú định không trốn thoát một kiếp nhận mệnh đi nhạc vân cười lạnh người cao hứng không khỏi cũng quá sớm một ít Lâm lệnh lại lần nữa lấy phong tuyết kiếm ý huy kiếm lên. một kiếm kiếm Hảo phong huy Nhạc h rên tiếng, nữa Vân tuyết k ý ông thèm chút tụ thành thú, không chế hàn hướng mà để đầu ý nào, băng ngưng kêu ba yêu liền â m Hảo t tại sát na này giữa lâm hạo chỗ sâu trong con người kim s á c dựng thẳng văn hiện lên vẻ này áp chế y ê u thú lực lượng tràn ngập ra nhạc vân khống chế ba con y ê u thú tuy không yêu thú huyết n ụ c c h i khu nhưng là h ạ c h tâm nhưng là y ê u thú thần hồn vì vậy lâm hạo cái này cần tự hồng hoang dị chủng độc mục bạo viên trấn nhiếp yếu thú năng lực hữu hiệu như cũ mới vừa rồi còn hung mãnh dị thường kia ba đầu hàn băng yếu thú ở lâm hạo chỗ sâu trong con ngươi tràn ra cổ lực lượng này bao trùm xuống ngay tại chỗ không chịu nhạc vân k h ô n g chế phá cho ta lâm hạo nắm lấy cơ hội đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng nhất kiếm chém đúng ra phong mang nợ rộ bá một tiếng liền từ ba đầu hàn băng yêu thú trên người càn quét mà qua xoát xoát xoát x o á ba đầu hàn băng yêu thú thân thể bị lâm hạo nhất kiếm chém thành hai khúc khối băng vỡ vụn rơi lấy đất kêu ba cổ yêu thú thần hồn cũng bị lâm hạo chém vỡ nhạc vân trên mặt thoáng qua g i ậ n tí mặt vẻ vốn cho là thắng lợi đang ở trước mắt lâm hạo lập tức phải bị hắn nghiền ép ngược sát nhưng là kết cục lại biến thành như vậy chính mình tiêu p h í rất nhiều tinh lực mới luyện hóa hàng phục ba đầu tam giai đ ỉ n h phong yêu thú thần hồn cứ như vậy bị hủy đi trong lòng hắn đều đang dỉ máu đây đối với nhạc vân mà nói là vô cùng tổn thất to lớn khiến cho hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ hạ xuống rất lớn một đoạn a a a lâm hạo ngươi lại dám hủy ta t h ú hồn ta muốn cho ngươi chết không được tử tế tức giận nổi điên nhạc vân không bao giờ nữa dài dòng tay phải nắm quyền tay trái biến hóa trưởng quyền trưởng giữa lực lượng cường đại quấn, đồng thời đánh về phía lâm nhất tâm nhị dụng cũng không để ý là quyền pháp hay lại là trường pháp cũng không có bị ảnh hưởng chút nào lực lượng phát huy rất là hòa mỹ như vậy cũng có thể nhìn ra nhạc vân có thể bước lên hóa long bảng người thứ chín mươi chín cũng không phải là lãng đắc hư danh h á n tạ quyền sử dụng là băng tuyết quyền quyền kính nổ ẩm như có một tòa tuyết sơn sụp đổ vô số băng tuyết lăn xuống xuống h á n hữu trưởng sử dụng chính là tuyết lãng trưởng băng tuyết giống như sóng biển một loại vây lên khí thế b ằ n g bạc đối mặt một cách này lâm hạo thần sắc nghiêm túc nhất kiếm đột nhiên bộ da phong tuyết lấm liệt băng hàn kiếm khi rơi vào nhạc vân quyền kính trên ở nơi này phong tuyết kiếm ý sau khi lâm hạo cổ tay chuyển một cái kiếm thế dốc chuyển sau m ộ t k h ắ c ngọn lửa hừng hực bốc cháy hơn nữa giống vậy có tật phong kiếm ý ra chỉ t ă n g phúc đâm về phía nhạc vân những kia tuyết lãng trưởng vén lên lực lượng cùng bạo nơi ùng ùng lực lượng chấn động chung quanh vén lên một trận mạnh mẽ sóng sức mạnh phương viên trong vòng trăm thước có cây đa lớn đều tại hai người lực lượng tỉ thí đưa tới ba động bên dưới hóa thành bột mặt đất nước nẻ xuất hiện từng cái kẽ hở mới vừa rồi đang chiến đấu lâm hạo sử dụng gió táp ngọn lửa hàn băng ba loại kẽ h mới vừa rồi đang chiến đấu ngăn chở nhạc vân một lần công kích lúc s vì vậy nhạc vân nhìn lâm hạo thần s á c trở nên vô cùng n g ứng trọng lâm hạo có thể nắm giữ bốn loại kiếm ý hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu mở miệng nói t ậ t phong kiếm ý hàn băng kiếm ý liệt h ỏ a kiếm ý đại điệu kiếm ý ngươi thiên phú đúng là ta đã thấy kinh khủng nhất người nếu là sẽ cho ngươi một chút thời gian sợ rằng toàn bộ thiên hàn tông cũng không có người làm gì được ngươi nhưng là bây giờ ngươi còn không có chân chính lớn lên hôm nay vô luận như thế nào ta cũng phải đưa ngươi bóp chết trong trứng nước sẽ không cho ngươi tiếp tục lớn lên cơ hội mà cách đó không xa bị thương trạng thái xem hai người chiến đấu toàn bộ quá trình hạ lâm chính là so với nhạc vân càng kinh hãi nàng biết lâm hạo nắm giữ không chỉ có riêng chẳng qua là bốn loại kế i m ý, nàng còn biết lâm hạo nắm giữ còn có không ai sánh bằng thủ đoạn luyện đan nàng đã hoàn toàn không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung lâm hạo thiên phú trong lòng đối với với lâm hạo lo lắng từ đầu đến cuối không có gông xuống cho dù lâm hạo nắm giữ bốn loại kế i m ý, mà dù sao chẳng qua là nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi muốn đánh bại hóa long bảng người thứ chín mươi chín nguyên đan cảnh thập trọng đỉnh phong nhạc vân hy vọng vẫn như cũ mong manh ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể chống nổi nhạc vân hét lớn một tiếng sau một khắc trong lòng bàn tay xuất hiện một khối băng tinh. băng tinh chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm to bằng nhiều phía hình thoi vừa mới xuất hiện liền có một cổ cực kỳ đặc thù hàn khí tràn ngập ra cổ hàn khí kia phẩm chất cực cao cho dù là thân thể trình độ cường hãn cực kỳ kinh người lâm hạo cũng không khỏi nổi lên một lớp da gà lâm sư đ ệ đó là b ă n g v á c h đi mau hà lâm hét lớn một tiếng lúc sau đã hơi chút khôi phục một ít lực lượng lập tức vọt tới lâm hạo trước người nên vì lâm hạo chỉ hoãn ở đây nhạc vân vì hắn chế tạo chạy trốn cơ hội hà sư tỷ yên tâm giao cho ta đi lâm hạo bình tĩnh mở miệng rồi sau đó một cổ lực lượng cưỡng ép khống chế được hà lâm thân thể đem đưa ra trăm mét ra ngoài chặt chặt các ngươi đ ô i cầu nam nữ này thật đúng là để cho người làm rung động a ta đột nhiên lại thay đổi chủ ý lâm hạo chờ một hồi ta không thể nhanh như vậy giết người ta phải ngay mặt ngươi cho ngươi nhìn tận mắt tiện nhân này ở dưới người của ta huyện chuyển thừa h o a n hình ảnh loại chuyện này chỉ chỉ là muốn suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy kích thích à. nhạc vân âm dương k h o i khí nói lâm hạo cầm kiếm tay gân xanh hiệp lộ không có nói nhiều một chữ nhất kiếm đột nhiên đâm ra một kiếm này bên trong bốn loại kiếm ý mỗi người hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí lấy đông phách tạo liệu bốn loại bất đồng kiếm thức tấn công về phía nhạc、vân. nhạc vân lúc này cực kỳ tự phụ trong tay băng phách sức mạnh tăng mạnh lúc này coi như là nguyên vương cành một hai trọng cường giả đế n tử hắn đều không sợ có thể chính diện giao thủ chỉ thấy trong tay hắn cái viên này băng phách bên trong ẩn chứa bảng đại hàn băng năng lượng bị kích thích hóa thành một mặt hàn băng hậu thuẫn bao phủ toàn thân dễ như t r ở bàn tay ngăn t r ở lâm hạo bốn loại kiếm ý công kích lâm hạo a lâm hạo cho dù ngươi thiên phú như thế nào đi nữa vậy thì như thế nào bây giờ ta coi như đứng ở chỗ này ngươi đều không cách nào đánh vỡ ta phòng ngự ha ha, ha. nhạc vân ngôn cùng đắc ý cười lớn tiếng đạo thật sao lâm hạo lạnh lên một tiếng đột nhiên nhạc vân phát hiện phía trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng ma ngẩng đầu nhìn lên nhưng là một tòa ba tầng bảo tháp từ trên trời hạ xuống c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt chân áp nhạc vân nhạc vân con ngươi co r ụ c lại hai tay giơ ngang hướng lên trong lòng bàn tay nâng kia một quả hình thoi băng phách trong cơ thể tam hàn chân quyết lực lượng dâng trào mà ra thúc giục băng phách trong tay hắn xuất hiện một tòa chân chính do hàn băng hóa thành núi nhỏ chính là băng phách lực lượng có thể giúp tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp người tăng lên trên diện rộng lực lượng giống bây giờ nguyên đan cảnh thập trọng nhạc vân thông qua băng phách lực lượng g a trì liền nắm giữ hóa hư vi thực loại này nguyên vương cảnh cường giả mới có thể sử dụng suất thủ đoạn ẩm ba tầng bảo tháp hạ xuống đập ở tòa này băng sơn trên to chấn động mạnh chuyển ra hai c ổ lực lượng cũng cực kỳ hùng hậu c ư ờ n g đại bất quá ba tầng bảo tháp lai lịch đặc thù có rất lớn khả năng vốn là là vượt qua thần khí tồn tại lâm hạo tung người nhảy một cái liền đứng ở ba tầng trên bảo tháp v ư ơ n g tật phong kiếm ý liên h ỏ a kiếm ý cùng với đại địa kiếm ý dũng động tiến vào ba tầng bảo trong tháp lấy được lâm hạo ba loại kiếm ý ra chỉ bảo tháp nội lực lượng cũng buộc phát ra cùng nhạc vân trong tay lấy băng p h á c ngừng tụ ra băng sơn rằng con liền chiếm thượng phong băng sơn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách phát ra soạt soạt soạt t â m thanh rồi sau đó kia tòa băng sơn từng điểm từng điểm vỡ vụn ba tầng bảo tháp chậm rãi đ è xuống nhạc vân trên mặt bắt đầu hiện lộ ra vẻ lo lắng thân thể của hắn không chịu nổi cổ lực lượng này đã bắt đầu đang r u n rút y hai chân cũng đã chạm vào lòng đất lại qua chỉ chốc lát sau nhạc vân trong tay kia tòa băng sơn hoàn toàn nắp ấy kèm theo trong miệng hắn hét thảm ộ t tiếng sau khi ba tầng bảo tháp trực tiếp đem trấn áp tại bên trong ùng ùng bảo trong tháp chuyển tới từng trận tiếng nổ vang còn có từng luồng hàn khí tràn lan mà ra hiển dãy r u ộ n muốn muốn xông ra tới lâm hạo cũng sẽ không cho hắn cơ hội này bóng người chật lóe cũng xông vào bảo trong tháp nhạc vân thần sắc dữ tợn thấy lâm hạo sau khi lập tức thuận tiện lấy băng p h é p lực lượng điên c u ồ n g hướng về phía lâm hạo mở ra công kích bất quá bây giờ nhạc vân nhưng là bị chấn áp ở bảo trong tháp bảo tháp nhưng là lâm hạo sân nhà hắn tùy ý nhất kiếm hủ ở hải ra gió táp ngọn lửa cùng với đại địa ba loại kia bí so với ở bên ngoài lúc cường đại hơn gấp mấy lần chặt chém mà ra nhạc vân còn muốn lấy nhựa phía trước thức để ngăn cản có thể ngưng tụ ra hàn băng vòng bảo vệ chẳng qua là trong nháy mắt liền bị nhạc vân bị đánh bay ra ngoài trên người xuất hiện ba cái đáng sợ vết thương d a thị phiên quyển xương đều bị chém gậy nhiều cái do ở bào tháp trên mặt đất cả người máu me đầm đĩa ngay sau đó lâm hạo lệnh rên một tiếng lại vừa là một đạo kiếm khí bắn ra phúc suy một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng nhạc vân đan điển đem nguyên đan nắp ấy từ đó cái này hóa long bảng người thứ chín mươi chín tiên tiêu trở thành phế vật lâm hạo ta chính là tông môn chân truyền đệ tử người dám phế trừ ta tu vi ngươi n à y tốt cũng đến cuối dùng không bao lâu ngươi kết quả có thể so với ta thảm gấp m ư ơ i gấp trăm lần đến lúc này nhạc vân vẫn còn ở hông s ò m lâm hạo n h ư ớ n g mày một cái lại vừa làm một đạo kiếm khí điểm ra trực tiếp đâm vào giữa chân mày sau m ộ t k h ắ c nhạc vân liền đã hôn mê lâm hạo đem bảo tháp trên mặt đất cái viên này băng phách lấy đi sau đó đem nhạc vân giống như chó chết nói ở trong tay liền rời đi t ỏ a bảo tháp này không gian bảo tháp bên ngoài hà lâm lúc này hay lại là đang lo lắng lâm hạo dù sao có băng phách bực này trọng bảo t r o người nhạc vân cũng không phải là dễ đối phó như vậy nhưng bây giờ nàng căn bản cái gì cũng không giúp được lâm hạo chỉ có thể lại nơi này chờ nàng thật rất sợ hãi lâm hạo ở bảo tháp bên trong cùng nhạc vân giao thủ sẽ xảy ra ngoài ý mớn làm lâm hạo sách đã hôn mê nhạc vân từ bão tháp bên trong lao ra đem nhạc vân b ứ c trên đất sau khi hà lâm nhìn một màn này khiếp sợ không nói ra một chữ tới dù là bây giờ nàng chính mắt thấy như vậy một màn cũng vẫn như c ũ không dám đi tin tưởng hóa long bảng người thứ chín mươi chín thiên hàn tông cựu đại chân truyền đệ tử bên trong thực lực đứng sau nam hàn n h ấ t mạch chân truyền đệ tử tư đ ổ trướng phong nhạc vân cứ như vậy bị lâm hạo đánh bại k hít sâu một hơi hà lâm nhìn trên mặt đất kia cả người máu me đầm địa chật vật không chịu nổi nhạc vân cắn cắn đầu lưỡi chắc chắn chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác lúc này mới bắt đầu làm cho mình đi tin tưởng hết thệ các thứ này là thực sự làm cho mình tiếp nhận một màn này lần này sự tình quan hệ đến đến thiên hàn tông lưỡng danh chân truyền đệ tử tuyệt đối sẽ ở tông môn đưa tới thiên sóng do lớn bất quá lâm hạo cũng không lo lắng sự tình bại lộ nếu không lời nói hắn sớm đã đem nhạc vân cho giết hắn giữ lại nhạc vân mệnh chính là có kế hoạch khác bọn họ xuất hiện ở vẫn yêu sân mạch rõ ràng chính là chạy mình còn có hà lâm tới trong đó tự nhiên không có đơn giản như vậy lâm hạo biết một ít hà lâm nhiệm vụ lần này tin tức t ặ kẽ biết được nhiệm vụ này xuất từ nam hàn nhất mạch Vì vậy, trong lòng lập tức liền đối với lập trong tức lòng liền c đối hà ỉ n kiện ngọn nguồn đoán. h cách khái h sự suy đại có một cách đại khái suy đoán. Hà Sư Tỉ, chuyện này, xem ra lâm à Hàn Nam Nhất Mạch tìm cách. l Hảo h đem c í nhữ mình suy đoán nói、ra. Hà suy ra. Lâm mày nói lâm sư đệ nhạc vân là tây hàn nhất mạch đệ tử tây hàn nhất mạch cùng nam hàn nhất mạch đi gần đây bọn họ liên thủ ngược lại là có thể hiểu nhưng là khâu kiệt nhưng là đông hàn nhất mạch người đông hàn nhất mạch vương đường chủ mặc dù không có cái gì chủ kiến rất nhiều chuyện cũng lấy nam hàn nhất mạch làm chủ nhưng là lại cũng không trở thành theo chân bọn họ đồng thời thông đồng làm vậy lâm hạo lắc đầu một cái đạo cho dù đông hàn nhất mạch đường chủ sẽ không cùng nam hàn tây hàn thông đồng làm vậy nhưng là không có nghĩa là đông hàn nhất mạch đệ tử sẽ không bây giờ không phải là tốt nhất chứng minh sao hà sư tỷ có chuyện ta cũng phải nhắc nhở ngươi một chút thiên tuyệt nếu như ta đoán không sai hẳn là lấy tông chủ làm trụ cột tránh nam hàn tây hàn hai mạch xây dựng đội ngũ bây giờ các ngươi thiên tuyệt bí mật có lẽ cũng đã hoàn toàn bại lộ tiếp đó các ngươi làm việc được cẩn thận nhiều hơn dù sao khâu kiệt cũng là thiên tuyệt một thành viên hắn đã đầu nhập vào nam hàn cùng tây hàn nhất mạch thiên t u y bí mật bị hắn tiết lộ ra ngoài đây cũng là không thể bình thường hơn được sự tỉnh hà lâm cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính thiên tuyệt tự xây dựng tới nay xác thực như rừng hạo suy đoán như vậy tránh nam hàn cùng tây hàn nhất mạch thậm chí trong bọn họ thành viên thật ra thì cũng biết một chút thiên tuyệt tồn tại là vì áp chế những năm gần đây thực lực tăng trưởng quá nhanh nam hàn nhất mạch nếu như bọn họ bí mật bị bại lộ nam hàn nhất mạch đường chủ phương một thu m ị n ổ tâm hoàn toàn bùng nổ lời nói như vậy thiên tuyệt từng cái thành viên đều sẽ có nguy hiểm đa tạ lâm sư đệ nhắc nhở ta đây liền lập tức trở về tô môn đem việc này bẩm báo đi lên hà lâm đạo lâm hạo gật đầu một cái hắn cũng chuẩn bị phải về thiên hà tông nếu nam hàn nhất mạch lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm hắn để gây sự bây giờ hắn cũng phải dùng trong tay cái này nhạc vân coi là một món lễ lớn đưa cho bọn họ Trước Tân Liệt Nhanh phải trở về Thiên Tông, kiệt tình, thiên tuyệt bên trong người phụ trách, vì vậy, hai người nói lời từ biệt. trở tỉnh thành giữa nhạc vân, từ từ đi. Lúc này nhạc vân, hoàn toàn trước người người nhưng cũng cũng cho cũng giác Nhạc Lúc Nhạc có chi lúc trước cái 162, Bại bẩm báo bọn bên biến lại, loại phải phải hai nói lời vội giải hồi giữa đi. Lâm khâu Lâm Vân, Nhanh Hàn hắn không này Vân, hoàn không là Hà phụ Hảo hóa áp về vì vậy, vã về, đem đã sự mắt thấy phải trở về đến tô n g môn nhạc vân trong mắt mới dâng lên một chút hy vọng cho dù hắn biết rõ mình tu vi lại cũng không có biện pháp khôi phục nhưng là cũng có thể tận mắt thấy lâm hạo bởi vì chuyện này mà gặp thê thảm trừng phạt cũng coi là một loại an ủi mau nhìn bác hàn nhất mạch lâm hạo đang làm gì hắn thế nào áp giải một tên ăn mày trở lại tên ăn mày có chút quen mắt a ta luôn cảm thấy thật giống như đã gặp qua ở nơi nào trời ạ ta nghĩ ra rồi tên ăn mày là tây hàn nhất mạch chân truyền đệ tử nhạc vân sư m i n h nhạc vân sư h u n h nhưng là nguyên đan cảnh thập t r ọ n vó giả hơn nữa còn là hóa long bảng người thứ chín mươi chín tồn tại tên ăn mày tại sao có thể là nhạc vân sư m u n h không sai hắn không thể nào là nhạc vân sư m u n h hẳn chẳng qua là lớn lên giống một chút ta lúc này lâm hạo đã sắp phải trở về thiên hà tông vì vậy gặp phải không ít từ tông môn lối vào ra ra vào vào đệ tử nhạc vân lúc này mặc dù không nguyện ý để cho mọi người biết thân phận của hắn nhưng là là phải nhanh một chút đem lâm hạo cho rụ rỗ báo cái thù này hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hướng chung quanh một ít nghị luận người l à lớn các vị sư đệ sư muội ta chính là tây hàn nhất mạch chân truyền đệ tử nhạc vân lần này ta cùng với đông hàn nhất mạch đệ tử khâu kiệt chung nhau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại gặp lâm hạo tính toán kỳ tâm gây dối âm hiểm h è n hạ khâu sư đệ đã chết thẳng ở hắn độc thủ mà ta toàn thân tu vi cũng bị hắn thủ đoạn h è n hạ phế trừ kêu lên những lời này sau khi chung quanh nghị luận đệ tử tất cả đều s ử n g sờ nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng người này lại thật là thiên hàn tông tây hàn nhất mạch vị thiên tài kiệa nhạc vân dựa theo hắn từng nói lâm hạo giết đông hàn nhất mạch chân truyền đệ tử khâu kiệt còn p h tây hàn nhất mạch chân truy mỗi người thần sắc cũng sinh ra kịch liệt biến hóa nhưng là lúc này nhưng căn bản không dám lên tới làm một ít cái gọi là diện trừ tông môn gieo hỏa hành vi ngay cả nhạc vân khâu kiệt đều không phải là lâm hạo đối thủ bọn họ nếu làm u ố n tượng h tuyệt đối cũng sẽ bị lâm hạo chém chết vì vậy trong đám người có không ít người lặng lẽ rời đi vội vàng chạy về tông môn đem việc này b m báo nhạc vân thấy vậy trong lòng ngất thức tiêu tan không ít tức giận tâm tình nhưng là không giảm nhìn lâm hạo tràn đầy vết máu gương mặt lộ ra dữ tợn âm đ ộ n hung tạc cười đạo lâm hạo mặc dù ta không biết người dám áp giải ta trở về tông môn là có cái gì sức lực nhưng là ngươi quá tự đại ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thảm mà ta đem muốn nhìn tận mắt ngươi chết thảm sau đó ta sẽ ăn ngươi n ụ uống ngươi huyết tới biết mối hận trong lòng của ta lâm hạo lạnh rên một tiếng thần s á t toát ra vẻ khinh thường hắn nếu là muốn giết nhạc vân đã s ớ m giết nếu là mới vừa rồi hắn không muốn để cho nhạc vân mở miệng nhạc vân đừng mơ tưởng nói ra một chữ lâm hạo không có giết hắn còn để cho hắn mở miệng dĩ nhiên là bởi vì vốn là lâm hạo kế hoạch hắn ngược lại là phải nhìn một chút lại có bao nhiêu người dám đến làm cho này nhạc vân ra mặt đi đối phó chính mình ta nói với ngươi cơ hội bây giờ ngươi nếu tiếp tục gom sòm đi xuống như vậy ta lập tức lấy ngươi mặc chó lâm hạo khét quát một tiếng một đạo kiếm khí từ trong tay điệp ra quanh quần vu nhạc vân phía trên đỉnh đầu nhạc vân lúc này bị dọa sợ đến cũng không dám nữa mở miệng hắn còn không nhìn thấy lâm hạo chết đi không có ăn lâm hạo nhổ cuống lâm hạo huyết hắn vẫn không thể chết lâm hạo cũng không n ó n g nảy như c ũ duy trì mới vừa rồi tốc độ hướng thiên hàn tông cửa vào đi tới t r u n g quanh tụ tập càng ngày càng nhiều người toàn bộ trong lòng người đều biết lần này lâm hạo nhưng là thọ thiên lộ t h ủ lớn ai cũng cứu không hắn nhưng cũng có người nghi ngờ lâm hạo nếu làm những việc này vì sao không gọn gàng làm giết nhạc vân giết người diệt khẩu sau khi một trăm h a chẳng phải là tốt hơn cũng sẽ không có hiện tại ở loại phiền toái này chẳng lẽ nói chuyện này có ẩn t ì n h khác làm lâm hạo đi tới tông môn lối vào lúc rất nhiều đã nhận được phong thanh người tới chỗ này đang chờ lâm hạo xuất hiện trong đó phần lớn người cũng đến từ tây hàn cùng với nam hàn nhất mạch dù sao hai mạch vị trí khoảng cách tông môn chỗ lối vào tương đối gần lâm hạo đứng lại cho ta quát to một tiếng chuyển tới lại thấy một tên đàn ông trẻ tuổi từ trong đám người lao ra lâm hạo nhìn người này liếc mắt nhìn t ấ u thu vi nguyên đàn cảnh bắt trọng mà thấy người này im miệng không dám nói lời nào nhạc vân lần nữa lấy giúp khí la lớn tần sư đệ cứu ta nhạc sư minh yên tâm đi ngươi là chúng ta tây hàn nhất mạch đại sư minh chuyện này ta tần liệt tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đàn ông trẻ tuổi gật gật đầu nói lâm hạo vẫn như cũ tiếp tục hướng tông môn chỗ lối vào đi tới căn bản không có đáp lại cái này gọi là tần liệt giả hỏa một câu nói thậm chí chẳng qua là mới bắt đầu liếc hắn một cái sau khi liền lại cũng không có chú ý hắn một chút lâm hạo ta là tây hàn nhất mạch chân truyền đệ tử tần liệt ngươi mắc phải tội lớn mặt trời vội vàng đem nhạc sư minh đuổi theo ta đi chấp pháp đường nhận tội. Tần liệt mở miệng hô. lâm hạo cười lạnh một tiếng đạo ta lâm hạo vô tội cần gì nhận tội ngươi đi đi cái này tân liệt rõ ràng chính là không biết tình huống cụ thể người cũng không phải là lần này lâm hạo mục tiêu cho nên lâm hạo mới có này nói một chút tân liệt n h ư ớ n g mày một cái đạo cũng lúc này ngươi còn không muốn nhận tội vậy cũng đừng trách ta tiếng nói rơi xuống tân liệt bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua hơn m ộ mươi m khoảng cách vọt tới lâm hạo trước người cả người kinh mạch nguyên lực rúng động bắp thịt cổ đẳng cánh tay phải bành trực hướng lâm hạo một quyền đánh ra lâm hạo lạnh rên một tiếng sau một khắc thiên ngân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ chỉ thấy một đạo kiếm quang thoáng qua nhất thời hàn băng kiếm ý thả ra đến mức tận cùng tần liệt mặc dù tu vi không tệ nhưng là lúc này thể nội lực lượng bị lâm hạo hàn băng kiếm ý áp chế cực kỳ rõ ràng mới vừa rồi còn khí thế quần c u ộ n một quyền đột nhiên trở nên chậm chạp cực kỳ yếu đuối lâm hạo đâm ra nhất kiếm kiếm thế trên không trung chuyển một cái đột nhiên đánh một cái vay một tiếng tần liệt thân thể liền bị lâm hạo nhất kiếm đánh bay ra cực xa chung quanh người nhìn thấy một màn này con ngươi co giút lại mặc dù mới vừa rồi bọn họ nghe nhạc vân nói lâm hạo giết khâu kiệt phế trừ nhạc vân tu vi nhưng là căn cứ nhạc vân cách nói lâm hạo sử dụng là âm n h ư u quy kế nhưng là bây giờ tây hàn nhất m ạ n h chân truyền đệ tử nguyên đan cảnh bắt trọng tần liệt lại trực tiếp bị lâm hạo nhất kiếm đánh bay cái này không thể nghi ngờ chứng minh lâm hạo sức chiến đấu đạt tới một cái tương đối biến thái trình độ đối với cái này một màn nhạc vân trong lòng đã sớm kịp chuẩn bị hắn căn bản không hy vọng nào tần liệt có thể bắt lại lâm hạo chỉ là hy vọng tần liệt xuất thủ có thể chế mãi lâm hạo một chút thời gian để cho cả người mạnh chạy tới chương một trăm sáu mươi ba đối chiến trưởng lão nhạc vân đến bây giờ cũng không đoán ra lâm hạo làm như vậy rốt cuộc l à muốn làm gì bất quá cái này cũng không trọng yếu chỉ cần đem ở lá bài tẩy còn chưa vạch trần trước c h â n áp chém chết như vậy dù là lâm hạo có nhiều hơn nữa lá bài tẩy cũng không có một chút chỗ dùng hắn tin tưởng lập tức sẽ gặp có c à n g hơn cao thủ xuất hiện chặn đánh lâm hạo lúc này t ầ n liệt bị lâm hạo nhất kiếm đánh bay thu một ít bị thương nhẹ nhưng là trong cơ thể hắn bị lâm hạo kiếm nguyên xâm nhập đưa đến tần liệt nguyên lực không cách nào tự do vận chuyển lên đến căn bản vô lực tài chiến hơn nữa trong lòng của hắn cũng biết coi như mình có thể tiếp tục đánh xuống chỉ khi nào chọc giận lâm hạo mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt cũng không phải là lại bị nhất kiếm đánh bay đơn giản như vậy đám người chung quanh là là đối với lâm hạo mới vừa rồi hời hợt nhất kiếm đánh bay tần liệt sự tình nghị luận ở mỹ mới vừa rồi lâm hạo sử dụng hình như là hàn băng kiếm ý không sai tuyệt đối là hàn băng kiếm ý mới vừa rồi hắn lúc ra chiêu sau khi ta cách xa như vậy đều cảm giác được ta tu hành tam hàn chân quyết được lực lượng bị cực lớn áp chế hắn hàn băng kiếm ý là ta đã thấy thuần túy nhất mọi người ở đây nghị luận đ a n g lúc mấy đạo tiếng xé gió từ đàng xa chuyển tới chẳng qua là trong một s á t na liền có ba người đi tới trong sân đối mặt lâm hạo trận mắt nhìn ba người này lâm hạo chỉ nhận thưởng thức một cái đó chính là đứng ở bên trái nhất ra hỏa nam hàn nhất mạch trưởng lao chu khiếu thế vậy lâm hạo bên cạnh nhạc vân nhất thời lại muốn kêu cái gì đó chỉ bất quá lần này lâm hạo quả thực không muốn nghe hắn nom sòm trực tiếp một đạo kiếm khi đánh vào nhạc vân trong cơ thể khiến cho hắn đã hôn mê lâm hạo hôm nay vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại cho phép ngươi tiếp tục tại chúng ta thiên hàn tông ngang ngược đi xuống không giết ngươi khó mà bình toàn bộ tông môn đệ tử trong lòng c h i phẫn chu khiếu chỉ lâm hạo lớn tiếng mắng mà kêu đứng ở bên phải nhất người cũng hít sâu một hơi mở miệng nói nhạc vân chính là ta tây hàn nhất mạch kiệt xuất nhất thi tài là tông môn hy vọng một chồng lâm hạo Ngươi theo ậ t thủ là ác độc hai người này báo ra bản thân tên họ vừa có chung quanh chuyển tới một trận nghị luận lâm hạo cũng biết cái này gọi là hoàng kiếm cùng với phó trùng lai lịch cùng chu khiếu như thế nguyên đan cảnh thập trọng hoàng kiếm chính là nhạc vân chỗ tây hàn nhất mạch trưởng lão mà phó trùng chính là nam hàn nhất mạch nhị trưởng lão thực lực đã đạt tới nửa bước nguyên đan cảnh ba người này lúc này khí thế nối thành một mảnh hướng lâm hạo nghiền ép đi lâm hạo thần sắc lạnh giá kiếm ý mặc dù ẩn mà không phát nhưng là ba người này khí thế căn bản không làm gì được lâm hạo chút nào ta còn tưởng rằng sẽ đến mấy cái đủ phân lượng không nghĩ tới nhưng chỉ là tới các ngươi ba cái tiểu tạc ngư lâm lời â m một hạo lạnh đạo. l rên tiếng này vừa nói ra tất cả mọi người trợn mắt h ố t mộn chu khiếu cùng với hoàng kiếm đều là nguyên đan cảnh thập trọng tu vi ở thiên hàn tông cũng không coi là người yếu chủ yếu hơn là bọn họ có thể đều có thân phận trưởng lão mà nam hàn nhất mạch nhị trưởng lao phó trùng càng là đã đạt tới nửa bước nguyên vương cảnh có thể ở lâm hạo trong miệng ba người bọn họ lại được gọi là tiểu tạm ngư có thể tưởng tượng được lâm hạo đến tột cùng là có bao nhiêu cùng vọng nhất là chu khiếu hoàng kiếm cùng với phó trùng ba người bọn họ cho tới nay ở thiên hàn tông cũng cao cao tại thượng được người t ô n k í n h hôm nay bị lâm hạo ngay trước nhiều người như vậy trước mặt nói thành tiểu tạm ngư trong lòng v ẻ này tức giận hận không được trực tiếp đem lâm hạo tháo thành tắm k ố i chu khiếu cùng hoàng kiếm hai mắt nhìn nhau một cái nhìn nhau gật đầu sau một khắc hai người đồng thời hướng lâm hạo chỗ phương hướng bạo v ú đi bọn họ muốn giết lâm hạo Phải thừa dịp thừa c ò nếu như ta không nhìn lầm lời nói lâm hạo tu vi hẳn là thuộc về nguyên đan cảnh ngũ trọng cho dù hắn nắm giữ cực kỳ thuần túy hàn băng kiếm ý cũng không có bất kỳ cơ hội ở chu trường lão cùng với hoàng trưởng lão liên thủ trong công kích sống sót nguyên đan cảnh ngũ trọng hắn gia nhập tông môn mới thời gian nửa năm không tới ta nhớ đến lúc ấy hắn tu vi thật giống như mới khí h ả i cảnh bắt trọng a tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá kinh khủng đi cũng chính là loại này kinh khủng cảnh giới tốc độ tăng lên hại hắn một người nếu là không biết thu liễm coi như thiên phú cũng căn bản là không có cách ở nơi này võ đạo chi lộ thượng tàu ra qua xa người chung quanh cũng đang nhỏ giọng bàn luật đến lúc này lâm hạo đã cùng chu khiếu cùng với hoàng kiếm giao thủ đứng lên xác thực hai người này rất mạnh lâm hạo bằng vào tự thân thủ đoạn một đạo tiếng vang cực lớn phát ra hai cái này nguyên đan cảnh thập trọng trưởng lão liền bị lâm hạo chấn áp tại bảo trọng tháp ngay sau đó lâm hạo thúc giục ba loại kiếm ý khống chế tòa bảo tháp này đối với bên trong hai người thi triển ra kinh khủng công kích bốn loại kiếm ý t r u n g quanh tất cả mọi người đều bị lâm hạo từ chiến đấu đến bây giờ bày ra bốn loại kiếm ý rung động đến một bên phó trùng cũng cảm giác thế cục không ổn vì vậy thân hình c h ậ t lóe hướng lâm hạo một chỉ điểm ra một đạo ngưng tụ vô cùng hàn băng chi khí nghiễm nhưng đã sắp hóa hư vi thực bắn nhanh hướng lâm hạo lâm hạo sắc mặt không thấy chút nào hốt hoảng trong tay xuất hiện cái viên này được từ nhạc vân trong tay băng phách cũng đem chính mình nắm giữ hàn băng kiếm ý thúc giục đến mức tận cùng nhạc vân trước đây mượn băng phách lực liền nhưng chân chính sử dụng r a nguyên vương cảnh cường giả lực lượng lâm hạo lúc này giống như vậy hàn băng kiếm khí hóa thành thực chất nên hướng phó trùng nhấn một ngón tay hàn băng chi khí trong nháy mắt liền đem chém nát phó trùng trong lòng lập tức rút người ra t r ậ t lui nhưng là lúc này lâm hạo ngón giữa tay trái ngón trò khép lại hóa thành kiếm chỉ điểm ra đại đ ị a kiếm ý quy định phạm vi hoạt động phó trùng muốn chật lui ý đồ trong c h ă n đoạn phó trùng nhướng mày một cái lúc này bất chấp gì khác nửa bước nguyên vương cảnh lực lượng toàn bộ bùng nổ xông phá lâm hạo một chiêu này trói buộc nhưng là lúc này lâm hạo mượn băng phách lực thi t r i ể n ra kinh khủng kia nhất kiếm đã tới phó trùng trước người phó trùng không thể tránh né chỉ có thể quát lên một tiếng lớn hai tay đánh ra muốn chặn lâm hạo uy thế của một kiếm ẩm lực lượng cường đại tiếng nổ phát ra kinh khí quấn mở Kêu phó thân thể, trùng ở l ự chương kinh khủng va một dưới, bay r trăm sáu mươi bốn đại sát tứ phương nửa bước nguyên vương cảnh nam hàn nhất mạch nhị trưởng lao phó trùng bại thấy phó trùng từ lực lượng bùng nổ trung tâm bắn n g ư ợ c bay ra mỗi một người trong lòng sinh ra khó tin rung động lâm hạo đạp khí lãng mà ra đ ổ i theo hướng phó trùng lúc này hắn sẽ không để lại cho đối thủ bất kỳ thở dốc cơ hội chỉ thấy lâm hạo hóa thành một vệt sáng thân thể cùng kiếm t h u hai mà một trong nháy mắt liền sông đến bị lực lượng đánh bay ngược t r ạ n thái phó trùng phía trên lúc này phó trùng người ở giữa không trùng cả người n ứ c nẻ thương thế nghiêm trọng lực lượng không cách nào nhấc lên căn bản là không có cách ngăn cản đến từ lâm hạo bất kỳ công kích nào ẩm lâm hạo một cước bước ra đột nhiên giấm ở phó trùng đầu vị trí đem cả người từ không trùng giấm đập rơi ngã trên mặt đất lại vừa là một đạo khí lãng quấn phó trùng ngã xuống mặt đất chung quanh đ ô i đất tung bay mà lâm hạo một cái chân như cũ giấm ở phó trùng đầu phó trùng tất khiếu chảy máu muốn đem đầu từ lâm hạo dưới mặt bàn chân tránh thoát được lâm hạo lạnh rên một tiếng thiên ngân kiếm mạnh nhưng đâm ra lợi nhuận kiếm xuyên thủng phó t r ù n g tim kiếm khí theo phá toái vị trí trái tim hướng toàn thân hắn lan tràn đi phó trùng thân thể co quắp một trận rồi sau đó liền hoàn toàn không có động tĩnh chơi ạ lâm hạo hắn điên sao hắn đến cùng muốn làm gì đây chính là nam hàn nhất mạch nhị trưởng lão nửa bước nguyên vương cảnh cao thủ lâm hạo dĩ nhiên cũng làm như vậy đem giết chết chuyện lần này huyên náo càng ngày càng lớn đã hoàn toàn không cách nào thu trảng chẳng lẽ lâm hạo hắn cho là bằng vào băng phách còn có kia bảo tháp nơi tay chúng ta thiên hàn tông sẽ không người có thể làm gì được hắn hắn lần này xông ra di thiên đại họa dù là băng phách còn có bảo tháp nơi tay cũng chết định. huyên á o nổi lên b ố n phía nghĩ đến lâm hạo chân đ ạ p phó chủng nhất kiếm đem phó chủng chém chết mỗi người đều cảm giác hết t hệ các thứ này quá mức điên cuồng lâm hạo thật sự là quá mức ngang ngược lâm hạo vẫn ngắm nhìn chung quanh liếc mắt tiếng nghị luận nhất thời bình phục lại đi ai cũng không muốn vào lúc này tới xúc lâm hạo rủi ro hiện tại ở loại tình huống này nguyên vương cảnh cao thủ không ra đem không có ai sẽ là lâm hạo đối thủ nhưng vào lúc này một m ù i tên từ ẩn nút vị trí bắn ra hướng lâm hạo sau hót vị trí bắn tới mũi tên không có phát ra bất kỳ thanh â m gì quỷ bí lại cường đại thậm chí rất nhiều người cũng không có phát hiện mũi tên này tên xuất hiện. lâm hạo lực cảm ứng k i n h người nhận ra được sau lưng chuyển tới nguy hiểm cảm giác bóng người chật lóe liền từ nguyên rời đi rồi sau đó n h ấ t kiếm bổ ra rất nhiều người cũng không có thấy rõ lâm hạo tại sao lại đột nhiên đối với chẳng có cái gì cả địa phương chém ra một kiếm liền nghe được soạt soạt một tiếng mặt đất rơi xuống hai khúc đứt gãy mũi tên giờ mới hiểu được nguyên lai、like、mới vừa rồi trong nháy mắt đó có người tránh trong bóng tối đánh lén lâm hạo nếu là đổi lại bọn họ chính giữa bất kỳ người nào sợ rằng đều không cách nào tránh lạng yên không một tiếng động quỷ bí một mũi tên chỉ có bị bắn chết phần lại xuất hiện lâm hạo trong lòng hư lạnh đoạn thời gian trước bên ngoài tập thể hắn liền gặp qua hai cái giống nhau như lúc m ũ i tên đánh lén lần trước để cho bắn tên trộm người chạy trốn hắn đã sớm suy đoán người kia là thiên hàn tông người hôm nay quả nhiên nghiệm chừng cái ý nghĩ này ta xem ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào lâm hạo khẽ quát một tiếng lập tức hướng m ũ i tên bắn ra phương hướng tiến lên tốc độ nhanh chỗ đi qua xuất hiện một cái c u ộ n c u ộ n bạch sắc khí lãng lâm hạo thật sự phóng tới phương hướng chỗ người toàn bộ đều sợ khủng hoảng rất sợ ảnh hưởng đến chính mình vội vàng tản ra trong đám người có một người cúi đầu sen lẫn trong hỗn loạn tản ra trong đám người bạch. Sau một khắc, một đạo kiếm khí liền từ lâm hạo trong tay hủ ở hải ra hướng người này kích bắn đi người này đột nhiên n g n g đầu khiến cho ra tất cả vừa liếng đánh ra một trường mọi người lúc này mới thấy rõ người này chính là nam hàn nhất mạch đệ tử nòng cốt bên trong người xuất sắc được xưng có hy vọng nhất tấn thăng chân truyền đệ tử chu văn c h ạ c h chu văn c h ạ c h mới vừa rồi lẫn trong đám người thấy phó chủng trưởng lão bị lâm hạo chém chết trong lòng biết mình nếu là xông lên trước đ ộ n thủ tuyệt đối với chịu chết không có khác nhau vì vậy thừa dịp lâm hạo không có phòng bị d ư i tình huống bắn ra một mũi tên này hắn cũng đã làm tốt dự định nếu là một mũi tên này thất、bại. chính mình ngay lập tức sẽ lẫn vào trong đám người lặng lẽ rời đi nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới là lâm hạo lực cảm ứng cường đại như thế đã phong tỏa hắn khí tức ùng ùng khiến cho ra tất cả vốn liếng chu văn trạch thành công c h ặ n lâm hạ h ù ở hệ ra một đạo k i ế m khí đang suy nghĩ tiếp tục trốn chỉ cần có thể sống lâu một chút tin tưởng nơi này động tĩnh sẽ đưa tới nam hàn nhất mạch lợi hại hơn cường giả đến lúc đó mình cũng liền an toàn cái ý niệm này mới vừa ở chu văn trạch trong lòng dâng lên hắn liền cảm giác một cổ đau nhói từ nơi ngược truyền tới lúc này mới phát hiện lâm hạo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người hắn túi đầu nhìn một cái l đã đâm theo ủ n ngực g đổ h lâm hạo tâm niệm vừa động thiên ngân trên thân kiếm tràn ngập kiếm nguyên trở nên cuồng bạo chu văn trạch thân thể ở cổ lực lượng ngầy bên dưới ẩm ẩm nổ tung vỡ vụn huyết lục nội tạng cốt cách tung tóe mà lâm hạo cũng đã rời đi mảnh khu vực kia xuất hiện ở kia ba tầng báo tháp bên cạnh bảo tháp bên trong bị chấn áp chu khiếu cùng với hoàng kiếm nam tây hai mạch trưởng lão như c ũ còn đang ra sức công kích muốn tránh thoát chói buộc lao ra bất quá động tĩnh đem so với trước đã nhỏ rất nhiều hiển nhiên hai người này ở bảo tháp bên trong đã chịu nhiều đau khổ lâm hạo tâm niệm vừa động bảo tháp thu nhỏ lại lần nữa bay trở về trong tay mọi người phát hiện mới vừa rồi còn uy phong lẫm lâm chu khiếu cùng với hoàng kiếm hai cái này nguyên đan cảnh thập trọng trưởng lão chật vật không chịu nổi k h í tức thể vải không dao động hai người kịch liệt thở dốc nhất là thấy cách đó không xa trên mặt đất kia phó trùng thi thể nhất thời mắt đỏ lâm hạo ngươi chu k i ế u tức giận chỉ lâm hạo muốn mắng nhưng mà nên đ ò n hắn nhưng là lâm hạo kia băng lanh vô tình kiếm phong ở băng phách ra chỉ bên dưới lâm hạo kiếm chiêu đi lực tăng vọt chu khiếu ngay cả muốn nói chuyện cũng còn chưa nói hết đầu cũng đã bay vút lên trời mà kia tây hàn nhất mạch trưởng lão run sợ trong lòng lúc này cũng chỉ muốn lập tức chạy trốn nhưng lại vừa mới xoay người liền rơi vào giống như chu khiếu kết quả đầu cùng thân thể bị lâm hạo nhất kiếm chia lịa lan dưới đất mọi người tại đây lúc này cảm giác một trận sự khó thở hít h ở không thông cảm giác xuất hiện ở mỗi người, trên người lâm hạo cử động thật sự là quá mức điên cuồng giết khâu kiệt phế nhạc vân bây giờ đang ở thiên hàn tông lối vào lại dết liền bốn người trong đó ba cái cũng đều là thiên hàn tông trưởng lào a chuyện này tuyệt đối sẽ đưa tới một trận to song do lớn c h ư n một trăm sáu mươi lăm muốn chết phải không cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến chấm dứt trên thực tế cũng không đi qua bao nhiêu thời gian mỗi một chi tiết nhỏ lâm hạo cũng n ắ m chặt cực kỳ đúng chỗ hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay lúc này bắc hàn nhất mạnh người cũng rốt cuộc đến lưu minh cùng với lượng danh cũng có một ít tuổi tác nam tử chạy tới đừng bảo là nhiều như vậy về trước bắc hàn đình lưu minh giọng nói vô cùng là nghiêm túc nếu là tiếp tục lưu lại nơi này thật sự là quá nguy hiểm bây giờ chỉ có t r ư ớ c quay về bắc hà n đình mới tương đối an toàn cùng lưu minh cùng mà người tới đều là nửa bước nguyên vương chi cảnh lúc này dù là lưu minh không kịp giới thiệu lâm hạo cũng đoán được bọn họ thân phận hẳn là bắc hàn nhất mạch ngoài ra hai cái trưởng lão giết người đã muốn đi bắc hàn nhất mạch người không khỏi cũng quá mắt không tông q i đi, đi một đạo quát lệnh chuyển tới uy áp kinh khủng quân toàn trường tất cả mọi người ở nơi này dưới sự uy áp đều rất giống trên người l ư n g đeo một tòa nặng nghề đại sơn chỉ thấy xa xa một tên khí thế uy nghiêm người đàn ông trung n i ê n đặc không tới trong chớp mắt liền tới trình diện bên trong hắn liếc một vòng chung quanh dẫn đến mũi đều phải phun lửa nhìn chằm chằm lâm hạ o bọn họ chỗ phương hướng đạo người giết người lấy mạng đ ê n mạng người này chính là thiên hàn tông nam hàn nhất mạch đường chủ phương nhất hải phương đường chủ trong chuyện này gian khả năng có một ít hiểu lầm cùng lưu minh cùng tới một người đàn ông tuổi trung niên n h ư mày nói hiểu lầm nhiều người như vậy tận mắt thấy lâm hạ o ở chỗ này l à m khai sát giới đây cũng là hiểu lầm ta khuyên các ngươi bắc hàn nhất mạch ba vị trưởng lão một câu nói thức thời một chút liền cút nhanh lên hôm nay lâm hạ mệnh ta muốn định dù là lý thiên kể đến cũng nghĩ muốn ngăn cả ta phương nhất hải cả giận nói mấy năm nay n a lúc này lại vừa là một đạo tràn đầy khí tức uy nghiêm nam tử bóng người xuất hiện giữa sân không là người khác chính là bắc hàn nhất mạch đường chủ lý thiên tuyển lý sư đệ các người bắc hàn nhất mạch đem ra đệ từ giỏi lý thiên tuyệt giọng cũng giống vậy rất mạnh đạo chuyện này thị phi công đạo ta tự nhiên sẽ mức độ cha rõ ta lý thiên tuyệt làm việc cũng không giống như phương sư huynh một loại bao che mức độ cha rõ thị phi đúng sai ta tự nhiên sẽ dựa theo tông quy xử lý thật sao lý sư đệ nếu là cố ý muốn như thế vậy ta đây cái làm sư huynh có thể không đáp ứng trong đó nam hàn tây hàn hai mạch liên lạc mất tiết h mà bắc hàn nhất mạch lý thiên tuyệt chính là cùng tông chủ tôn vô kỵ đi rất gần về phần đông hàn nhất mạch đường chủ vương cảng nhưng là cho tới nay cũng không có đại đứng đội vương càng xem đến lý thiên tuyệt thở dài đạo lý sư đệ ta cũng hy vọng chân tướng lộ c h â n tướng dù sao chúng ta đông hàn nhất mạch chân truyền đệ t ử khâu kiệt cũng chết trong tay lâm hạo dù chưa cụ thể tỏ thái độ nhưng là từ nơi này vương càng trong giọng nói mọi người cũng đều nghe ra ý h ắ n bây giờ lý thiên tuyệt có thể nói là phải đối mặt đến từ thiên hàn tông ngoài ra ba mạch áp lực lý sư đệ đem lâm hạo lưu lại các ngươi bắc hàn nhất mạch người có thể rời đi nơi này phương nhất hải mở miệng nói tao chắc cũng gật đầu một cái đạo lý sư đệ chúng ta thiên hàn tông bốn mạch đồng khí liên trì nếu là ngươi là bênh vực một cái như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu tử phải cùng chúng ta đối nghịch như vậy xấu tông môn đoàn kết tội danh ngươi có thể không khám nổi lý thiên tuyệt lúc này thừa nhận áp lực lớn quay người lại nhìn về phía lâm hạo khi sâu một hơi đạo lâm hạo ta có thể hỏi ngươi ngươi có biện pháp chứng minh chuyện lần này chuyện ra có nguyên nhân làm vì lần này sự kiện nhân vật chính thuộc về trong gió lốc lâm hạo từ phương nhất hải xuất hiện đến bây giờ sắc mặt cũng chưa từng xuất hiện chút nào hốt hoảng từ đầu đến cuối bình tĩnh đối mặt lý thiên t u ệ t vấn đề lâm hạo cười gật đầu một cái đạo khải bẩm lý đường chủ ta lâm hạo lần này giết chết người tất cả đều chết chưa hết tội về phần chứng c ứ ta tự nhiên có một bên nói bậy nói bạn bớt ở chỗ này muốn kéo dài thời gian ngươi cái gọi là chứng c ứ cũng toàn bộ cũng không qua là ngươi giả tạo mà thôi coi như ngươi lấy ra, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng phương nhất hải nổi giận nói không sai lâm hạo ngươi đừng mơ tưởng ở trước mặt chúng ta đùa bỡn cái gì tiểu tâm tư hôm nay ta có thể sẽ không đi quản những ngươi đó giả tạo cái gọi là chứng c ứ tao chắc cũng lớn tiếng mắng h i ệ n nhiên bọn họ căn bản sẽ không cho lâm hạo tự chứng thuần khiết cơ hội lý thiên t u ệ lần nữa quay đầu lại nhìn về phía hai người này đạo nếu nhị vị sư huynh không muốn cho hắn chứng minh thuần khiết cơ hội như vậy ta lý thiên việt hôm nay là hơn có đ ắ c tội tiếng nói rơi xuống lý thiên việt thể nội lực lượng nhất thời bộ u c phát ra hắn chính là nguyên vương cảnh lục trọng tu vi ở thiên hàn tông bốn mạch đường chủ bên trong thực lực mạnh nhất bất quá phương nhất hải cũng không kém bao nhiêu giống vậy bộ u c phát ra lực lượng cường đại ba động hack nhưng cũng đã đạt tới nguyên vương cảnh lục trọng mà kia tây hàn nhất mạch đường chủ t h o trác cũng là một gã nguyên vương cảnh ngũ trọng cừng giả lý sư đệ mâu thuẫn là người chủ động cơi mạo cũng chớ có trách chúng ta những thứ này làm sư h u n h không khắc khí phương nhất hải mở miệm nói đông hàn nhất mạch đường chủ vương cảng nhìn một màn này nhưng thủy trung không nói một lời phảng phất một cái b ấ y người ngoài tụ tập ở chung quanh đệ tử tất cả đều ngừng thở tràng này do lâm hạo dẫn nổi lên b a t r ạ m lập tức phải diễn biến thành là thiên hàn tông một trận đường chủ đại chiến nếu là lý thiên tuyệt thật với phương nhất hải tào trác đánh hậu quả mọi người tâm lý đều biết t h i ê n hàn tông hiện hữu trạng thái lập tức sẽ gặp đánh vỡ thậm chí rất có thể b ộ c phát ra hỗn loạn chia ra chém giết trong nguy cơ mắt thấy chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống người này đối mặt với phương nhất hải cùng với tào trác nổi giận nói hai người cắt ngươi thằng nhóc con muốn chết phải không toàn bộ thiên hà tông dám xưng ơ phương nhất hải cùng với tào chắc thằng nhóc con người chỉ có vẹn vẹn m ấ y cái mà sẽ trực tiếp hỏi hai người bọn họ có hay không muốn chết người chỉ có một chính là tiểu phong tử c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu chân tướng rõ ràng tiểu phong tử xuất hiện để cho phương nhất hải còn có tào chắc đều thất kinh bọn họ một mực cũng không biết tiểu phong tử khôi phục thực lực lại cao hơn một tầng lúc này bị tiểu phong tử trên người lan tràn ra vẻ này nửa bước nguyên hoàng cảnh cường giả khí thế rung động thật sâu sư thúc hai người lập tức cung kính thi lễ một cái không dám chậm trễ chút nào từ nhỏ trong lòng bọn họ thì có tiểu phong tử lưu lại ám ảnh hiện tại ở nơi nào dám đắc tội thực lực cường đại tiểu phong tử khải bẩm sư thúc bắc hàn nhất mạch lâm hạo phương nhất hải ngẩng đầu mở miệng nói tiểu phong tử thậm chí không nói cho hắn hoàn cơ hội trực tiếp cắt đ ứ t đạo nếu hắn mới vừa rồi đều đã nói những người này chết chưa hết tội kia rết l i ề n giết ngươi cảm thấy có vấn đề gì sư thúc cái này không hợp t ô n g quy tào trắc cũng lấy d u n g khí nói ừ các ngươi phải cùng ta thảo luận t ô n g quy tiểu phong tử lạnh dên một tiếng nhất thời phương nhất hải còn có tào trác hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người bọn họ cũng không có can đảm như vậy tới mạo phạm mâu thuẫn vị sư thúc này đại nhân lúc này thế cục lộ vẹn nhưng đã ổn định lý thiên tuyệt một bước tiến lên đạo sư thúc lâm hạo nếu là ta b ắ t hàn nhất mạch đệ tử chuyện này vì tránh cho phương sư minh còn có tạo sư minh trong lòng có thật sự ngăn cách ta cảm thấy hay là để cho lâm hạo để chứng minh chính mình thuần khiết đi lý thiên tuyệt tin tưởng lâm hạo mới vừa rồi lời nói tuyệt đối không phải vô thối tha nếu như không chứng minh bị giết người đều là chết chưa hết tội lời nói chỉ dựa vào cựu phong tử lấy thực lực địa vị cưỡng ép đẻ xuống chuyện này tất nhiên ở sau này sẽ còn sinh ra cho phép không tốt lắm ảnh hưởng cựu phong tử gật đầu một cái. cũng không để ý lời ý Thiên Tuyệt, trực tiếp đi tới lâm Hảo trước Hảo đi n Lâm ư g đưa đạo, Đệ, tay vai, vô vô Lâm Hảo vai, đạo, Lâm Lao Hảo bảo này g gì không ư ơ i cái nói cái đó, có ta ở đây đâu rồi, không ai yên đây tâm, thì ta đâu dám có có đó, ở l m khó dễ ngươi. n Lời à vừa nói ra c h ừ bác hàn nhất mạch lý thiên tuyệt lưu minh mấy người ra những người còn lại đều là sừng sờ ở thiên hàn tông đối phận cực cao t i ể u phong tử lại kêu lâm hạo lao đệ đây là chuyện gì xảy ra lâm hạo cười một tiếng hôm nay hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch hướng về phía tựu phong tử gật đầu một cái mà hậu chiêu vung lên một đạo tình khí đánh vào thuộc về chết ngất trong trạng thái nhạc vân trên người nhạc vân tình hôn lại t h lạc hùng Nhất Hải đan sau khi dùng sẽ để cho võ giả thuộc về một loại thất hồn lạc phách trạng thái một giờ trong quá trình này dùng đan dược võ giả tương hội mê man vô t h i vô giác bọn họ căn bản không biết lâm hạo đây là phải làm gì chỉ bất quá phương nhất hải cùng tào trác hai người trong lòng cũng chẳng biết tại sao sinh ra một vệ không rõ dự cảm theo nhạc vân vẻ mặt dần dần trở nên đờ đẫn đi xuống lâm hạo thi triển c h u y ể n thụ cho ninh phong kia môn công pháp dưỡng thần quyết bên trong bí thuật khiến cho nhạc vân thân thể tinh thần hoàn toàn mất đi đề phòng đưa ngươi hành động từng cái giao phó đi lâm hạo lạnh dên một tiếng sau một khắc nhạc vân liền đem chính mình cùng khâu kiệt đồng thời như thế nào mưu đồ đối phó lâm hạo cùng hà lâm đi qua tuần tự hoàn chỉnh g a o ra theo nhạc vân g a o phó từng chữ từng chữ nói ra lý thiên t u ệ rốt cuộc thở vào một cái trên thực tế mới vừa rồi hắn cũng vẫn lo lắng lâm hạo không cách nào chứng minh giết chết người đều là đáng chết theo nhạc vân không ngừng đem tự mình biết sự tình nói ra một bên phương nhất hải cùng với tào trác sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi nhạc vân nhưng là biết bọn họ rất nhiều bí mật nếu là nói tiếp như vậy sự tình coi như phiền thoái không có người chú ý tới lúc này phương nhất hải đột nhiên nổi lên đột nhiên xông về kia đang không ngừng đem tự mình biết bí mật nói ra nhạc vân hiển nhiên đây là muốn giết người d ị ệ t khẩu lúc này ngay cả lý thiên tuyệt cùng với cựu phong tử cũng đang chuyên tâm nghe nhạc vân giao phó chỉ có lâm hạo một mực chú ý cái này p ư ơ n g nhất hải lập tức xuất thủ ngăn tr nhưng là một bên khác tào chắc cũng cơ hội là cùng phương nhất hải đồng thời đập thủ lâm hạo lấy băng phách lực gia trì miễn cưỡng ngăn trở nguyên vương cảnh lục trọng phương nhất hải có thể nhạc vân nhưng cũng bị tào chắc đánh ra một đạo kính khí trực tiếp đánh giết sư thúc lý sư đệ nhạc vân là ta tây hàn nhất mạch đệ tử ta quả thực không nghĩ tới hắn lại sẽ làm ra chuyện như thế đối với cái này loại nghiêm trọng xúc phạm tông quy người ta tào chắc từ trước đến giờ sẽ không lưu t ì n h chúng ta tây hàn nhất mạch ra loại sự tình này là ta tào chắc người đường chủ này không làm tròn một phận ta đây liền lập tức trở về chỉnh đốn tây hàn nhất mạch bầu không khí hơn nữa đem sẽ đích thân hướng đi tông chủ xin tội dứt lời tao chắc xoay người rời đi phương nhất hải lúc này cũng nói sư túc h lý sư đệ xem ra chuyện này s ắ c thực là chúng ta sai ta nam hàn nhất mạch phó trùng trưởng lão chu khiếu trưởng lão không có mức độ t r a rõ chân tướng của sự tình liền tùy tiện độc thủ chết trong tay lâm hạo chuyện này chỉ có thể trách bọn h ắ n chính mình ta liền cáo từ trước bất kể là tiểu phong tử hay lại là lý thiên tuyệt cũng không ngăn cản phương nhất hải cùng với tao chắc chuyện này cứ như vậy tạm thời chìm xuống là tối kết quả tốt nếu không lời nói thật phải tiếp tục đem đã vạch mặt cho xe rách đối với thiên hàn tông mà nói tuyệt đối là một chàng thái nạn cho dù là tiểu phong tử cũng không n g u y mắt thấy một trận cuốn toàn bộ thiên hàn tông phong bạo ở vạn phần trong lúc nguy cấp chìm xuống sự kiện đưa tới người lâm hạo theo lý thiên tuyệt đám người trở lại bắc hàn nhất mạch sau khi liền chính mình một người trở lại bắc linh sơn bên trong m à tiểu phong tử còn có lý thiên tuyệt cũng tạm thời chưa có tới tìm lâm hạo ngay cả hỏa l ắ o đầu lúc này cũng không thấy lâm hạo tự nhiên suy đoán ra bọn họ hẳn là đi thiên hàn tông chủ phong cùng tông chủ tôn vô kỵ thương lượng chuyển đi âu dương phỉ nhi phùng đông vũ ninh phong trương phong tìm khắp đến lâm hạo bốn người cũng là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch thật giống như muốn lên trận giết địch tướng sĩ một dạng để cho lâm hạo có chút g i khóc g i cười đấu không việc gì tất cả đều trở về tu luyện muôn động tay Dùng không bốn a o lâu là lực lên lên. bây xuất thì thủ, trước mắt, trước thực tăng hội chính phải có các cơ việc cần các người người giờ kiếp đi b đem người này bây giờ hoàn toàn lấy lâm hạo làm trụ cột theo lâm hạo lại nói vài lời sau khi liền tất cả đều bị lâm hạo đuổi đi tu luyện mà lâm hạo chính là một con chui vào tu luyện m ậ t thất mở ra ngưng thủy ngọc trai bên trong động thiên phúc địa cửa vào bóng người từ trong m ậ t thất biến mất Trước 167, Thiên hàn Thánh、địa. Tiến vào động thiên ra. phúc địa sau khi, lâm Hảo đem cái phách Hàn khi, Hảo Điện. viên động này băng vào địa đem sau Lâm lấy lâm hạo hôm nay nhanh chóng giải quyết đối thủ trong đó có một bộ phận rất lớn mấu chốt cũng là dựa vào đến băng phách lực lượng chỉ b ấ t quá hôm nay băng phách bên trong năng lượng bị lâm hạo sử dụng quá độ thêm nữa cuối cùng lại ngăn cản một lần nguyên vương cảnh lục trọng phương nhất hải công kích vì vậy băng phách bên ngoài đã có thể thấy rõ rất nhiều vết nứt lâm hạo cũng không có chút nào t i ế ệ t đối dù sao dựa vào ngoại vật thì không cách nào thực sự trở thành một tên cường giả ngược lại thường xuyên lệ thuộc vào ngoại vật lời nói sẽ còn đưa đến tự thân tâm cảnh cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề ảnh hưởng tu luyện vì vậy lâm hạo ở động thiên phúc địa bên trong ngồi xếp bằng vận chuyển lịch thiên kiếm điện bắt đầu lấy ra luyện hóa băng phách bên trong năng lượng có toàn bộ động thiên phúc địa lực lượng phối hợp cộng thêm vậy cũng luyện hóa trong thiên địa toàn bộ năng lượng làm kiếm nguyên lịch thiên kiếm điện lâm hạo trong tay băng phách bên trong từng luồng tinh thuần năng lượng bị lấy ra sau đó tiến vào lâm hạo trong cơ thể bị luyện hóa thành tinh khiết kiếm nguyên đồng thời băng phách bên trong ẩn chứa băng thuộc tính lực lượng cũng khiến cho lâm hạo đối với hàn băng kiếm ý cảm nổ không ngừng càng sâu hàn băng kiếm ý thuộc về tích thủy kiếm ý một loại biến hóa thả có liên quan lâm hạo không ngừng qua hồi lâu lâm hạo rốt cuộc đem băng phách bên trong năng lượng toàn bộ luyện hóa nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi cũng thuận lợi tăng lên tới trung cấp hơn nữa đối với hàn băng kiếm ý cũng có sâu hơn hiểu ra động tiên phúc điệu đi ra mặt thất lâm hạo mới phát hiện đã qua một ngày bất quá thời gian này so với lâm hạo dự liệu còn phải ngắn một chút dù sao một quả băng phách bên trong năng lượng đổi thành còn lại nguyên đan cảnh ngũ trọng võ giả đến không có năm ba tháng đừng mơ tưởng toàn bộ luyện hóa cho dù là lâm hạo có nghịch thiên kiếm điện ở tình huống bình thường cũng cần năm ba ngày c ù ngày tôn vô、Kỳ、nói kỵ c h ệ nay nói n h i ệ s n h đến, đến chặt vạng hỏa lao đầu trở lại bắc linh sơn tìm tới lâm hạo đạo lý đường chủ ở bắc hà đình đại điện chờ ngươi lâm hạo biết lý tiên tuyệt đang cùng tông chủ tôn vô kỵ nói xong sự tình sau tất nhiên sẽ tìm tới chính mình vì vậy đi liền bắc hà đình đại điện trong đại điện chỉ có lý tiên tuyệt một người lý thiên tuyệt thấy lâm hạo sau khi từ bên trên vị trí đi xuống cùng lâm hạo đồng thời đi đến đại điện bên ngoài quảng trường đứng lúc trước cùng lâm hạo tiến hành qua một lần đối thoại vị trí thiên tuyệt xảy ra chuyện lý thiên tuyệt câu nói đầu tiên liền để cho lâm hạo có chút kinh ngạc hắn biết thiên tuyệt bí mật đã bị nam hàn nhất m ạ c h phương nhất hải bọn họ nắm giữ phương nhất hải tất nhiên sẽ có hành động chẳng qua là không nghĩ tới đối phương đậu thủ thật không ngờ nhanh lâm hạo không nói gì an tính đứng ở lý thiên tuyệt bên người lý thiên tuyệt tiếp tục nói ngay tại hôm qua ngươi cùng phương nhất hải bọn họ rằng co thời điểm thiên t u y ệ t mười sáu người thật sự đang bí mật nơi chú quân bị người tập kích tất cả mọi người đều không thấy không biết sinh tử cho nên ngày hôm qua sư thúc cũng đã tự mình đi trước điều tra ngươi h ẳ n đã đoán được chuyện này là ai độc thủ mọi người chúng ta cũng đều lòng biết rõ nhưng là bây giờ chúng ta lại không thể độc thủ phương nhất hải nắm giữ lực lượng xa xa không chỉ ngoài mặt đơn giản như vậy trừ cùng hắn hãm hại khe tức giận tây hàn nhất mạch đường chủ t á o chắc ra chúng ta thiên hàn tông còn có thật nhiều ẩn tu lao gia hỏa đều bị phương nhất hải thu mua mấy năm nay nếu không phải là có đến chuyển công đường cùng với tam đại thái thượng trưởng lao ủng hộ tôn tông chủ, phương nhất hải đã sớm muốn đậu thủ lâm hạo gật đầu một cái đạo đây chính là tông môn trói buộc lý thiên tuyệt hơi kinh ngạc nhìn lâm hạo câu trả lời này nhìn như có chút lửa đầu không đúng m i ệ m ngựa tuy nhiên lại một lời bên trong đánh trúng chỗ yếu hại chứng minh lâm hạo đối với trước mặt thế cục nhìn hết sức rõ ràng minh bạch tôn vô kỵ lý thiên tuyệt bọn họ sắp thực bị hạn chế với tông môn không hy vọng đưa tới tông môn quá nhiều loại lớn vì vậy rút tay rút chân không dám cùng phương nhất hải trực tiếp tuyên chiến bởi vì trận chiến này tôn vô kỵ bọn họ đánh không được tháng thiên hàn tông cũng chia năm xẻ bảy sức mạnh tổn hại nhiều thua đổi thành lâm hạo tới xử lý loại sự tình này phương thức rất đơn giản chiến chính là đương nhiên không phân rõ ai đúng ai sai mỗi người đứng chẳng không giống nhau cho nên có không giống nhau lựa chọn nếu để cho lâm hạo thuộc về tôn vô kỵ lý thiên tuyệt bọn họ cái góc độ này hắn cũng không xác định mình là hay không sẽ có tốt hơn cách làm lâm hạo ta biết ngươi có rất nhiều bí mật cũng không muốn quấn vào tông môn những thứ này trong tranh đấu nhưng là bây giờ ta có chuyện cần muốn xin ngươi hỗ trợ hy vọng ngươi nhất định phải đáp ứng ta lý thiên tuyệt nhìn lâm hạo thân xác cực kỳ nghiêm túc giọng trinh trọng lâm hạo nhìn lý thiên tuyệt xác thực hắn không muốn c u ố n vào những thứ này trong tranh đấu nhưng là trên thực tế hiện tại hắn đã c u ố n vào trường tranh đấu này trong gió lốc có chút phiền phức hắn không nghĩ dính lại không có nghĩa là phiền thoái không sẽ chủ động tìm tới cửa trước bị rất nhiều châm đối với chuyện chính là tốt nhất ví dụ vì vậy lâm hạo gật đầu một cái đạo lý đường chủ cứ nói đừng ngại ở ta đủ khả năng trong phạm vi ta nhất định toàn lực làm lấy được lâm hạo cam kết sau khi lý thiên tuyệt trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ vui mừng đạo lâm hạo chuyện này trên thực tế cũng là t ổ n g chủ để cho ta xin ngươi rút một tay hắn hy vọng ngươi có thể đi vào thiên hàn thánh địa đem chúng ta thiên hàn t ổ n g chân chính truyền thừa lấy ra chân chính truyền thừa lâm hạo hơi kinh ngạc lý thiên tuyệt gật đầu một cái đạo không sai chúng ta thiên hàn tông thật ra thì ở ngàn năm trước thực lực so với bây giờ cường thịnh gấp trăm lần sau đó bởi vì dẫn đến một tên nguyên thánh cấp bậc cường giả tao trả thù đưa đến thực lực đại giảm cuối cùng bất đắc dĩ mới cử tông môn thuận lợi g ờ i tông chủ đương thời đem kia nguyên thánh cấp bậc cường giả dẫn nhập thiên hàn thánh địa bên trong đồng quy vũ t h ậ mấy trăm năm nay đến chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp rốt cuộc lần nữa tìm tới thiên hàn thánh địa cửa vào nhưng là thánh địa đã đối mặt bên bờ ta vỡ chỉ có thể để cho không cao hơn nguyên vương cảnh tu vi võ giả tiến vào